Chương 728, Chúa tể xuất động. Tử thú đã sơ kết, lúc trước diệt đi cái kia chết tiệt Thánh Tiên Tông thần tử, chúng ta cùng Thánh Tiên Tông ở giữa nhân quả, liền đã không có khả năng lại hóa giải. Diệp Phượng nhìn rất thoáng, cũng không có bợi vì Trần Trường Sinh diệt đi chấp pháp đường trưởng lão mà cảm thấy sầu lo. Việc đã đến nước này, đơn giản là một trận chiến thôi. Ta đối sư phụ có lòng tin. Một thế này thấy qua rất nhiều tu hành giả bên trong, không có người mạnh mẽ hơn hắn. Làm cái này một mảnh ngoại vực bên trong, bởi vì một vị nửa bước chúa tể vẫn lạc, lâm vào gà bay chó chạy thời điểm. Bản Nguyên Đại Lục, Thánh Tiên Tông chủ mạch. Nguy Nga Thần Cung, xây dựng tại trên tiên sơn. Thấu trời vân hà phương trào, tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng đạo khí, nơi này là toàn bộ bản nguyên đại lục nhất cao thượng tu hành thánh thổ một trong. Cũng là thế gian vô số tu sĩ, tha thiết ước mơ địa phương. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đều muốn bái nhập Thánh Tiên Tông chủ mạch. Trong đồn đại, tại mảnh này thần thổ chốn sâu, có siêu việt chúa tể bên trên vô địch cường giả ẩn cư nơi này. Tại Thánh Tiên Tông sơn môn chốn sâu, có một tòa huy hoàng cung điện, xưa cũ mà đoan trang. Trong đó ánh đến ngàn vạn, tinh mịch mà trang nghiêm, từng cái nến đỏ bị cung phụng tại pháp đàn bên trên. Dưới ánh đến phảng phất ngôi sao đầy trời hoành ánh. Nơi này là cung phụng Thánh Thiên Tông tu sĩ mệnh đến tổ sư đường. Cung phụng trên đó mỗi một cái ngọn đến đều đại biểu lấy một vị tu sĩ chân mệnh. Chỉ cần bọn hắn còn sống, ánh đến liền sẽ không giập tắt. Giờ khắc này ở ánh đến pháp đàn trung tâm vị trí, một cái thô to tiến đến, lại đột nhiên ở giữa giập tắt. Phụ trách trấn giữ tổ sư đường tu sĩ, kinh ngạc mở ra xong. Hắn khó có thể tin nhìn về phía cái kia một cái giập tắt mệnh đến, thoáng qua ở giữa, Thánh Thiên Tông chủ mạch, kim trung vang lên. Vang minh tiếng chuông, vang vọng nội ngoại quần sơn. Không qua bao lâu, tông môn chấp pháp đường bên trong Tất cả trưởng lão lại lần nữa tê tụ. Một đạo thân ảnh hiện hóa, một thân áo xanh, là một cái tướng mà bình thường lão nhân. Trên mình không có bất kỳ tươi sáng nào thủ, tựa như là một cái trà trộn hồng trần bên trong, thông thường không có gì lạ người thường. Chấp pháp đường bên trong, lần lượt từng bóng người sững sững, các phương trưởng lão hội tụ ở cái này, vẻ mặt nghiêm túc. Trên người của bọn hắn tản ra sâu không lường được khí tức, giống như thần ma đứng sững sững. Có khả năng đạm đương Thánh Thiên Tông chấp pháp đường trưởng lão tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là tên bản chính nguyên đại lục cường giả đến cao, bên trong thậm chí có chúa tể cảnh giới tồn tại. Sinh linh như vậy, dù cho là bản nguyên Đại lục cũng vạn năm khó tìm, đều là chân chính cái thế cường giả. Áo xanh lão nhân mặt không đổi sắc, ngồi tại chủ tọa bên trên. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh giá, trong đôi mắt để lộ ra một cố lãnh đạm qua mang. Cảnh báo vang lên, tin tức các ngươi có lẽ đều nghe tới được, lão thập chết, đi ngoài vực, tìm trường sinh cùng, kết quả chết tại bên ngoài. Giờ phút này, chấp pháp đường bên trong tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ đối với vị kia thập trưởng lão vẫn lạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh Thiên Tông bên trong chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng, chính là bên trong tông môn nhân vật trọng yếu. Vài vạn và năm tới tuy là cũng có vẫn lạc tiền lệ, bất quá đều là những cái kia trưởng thành lao bước vào một chút hoàn cảnh hiểm ác thiên địa cơ khu, cuối cùng bất hạnh bỏ mình. Đây là thiên hay, mặc dù Thánh Thiên Tông cũng không thể tránh được. Thế nhưng giải như vậy tuế nguyệt đến nay, cơ hồ không có trưởng lão vì nhân hỏa mà vẫn lạc. Ai cũng không dám bước lên chọc tức Thánh Thiên Tông nguy hiểm, xuất thủ đánh giết Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão. Nếu như nói đối với đệ tử Thánh Thiên Tông xuất thủ, là tại đánh cái tông môn này mà đuối, như thế đánh giết một tôn Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, liền là tại phá hoại tông môn truyền thừa. Cứ động như vậy có cực lớn khả năng sẽ dẫn đến một trận đáng sợ tông môn đại chiến. Còn nhớ mà đến một vị vì nhân hỏa mà vẫn lạc chấp pháp đường trưởng lão là tại tám vạn năm trước vẫn lạc. Tại cái kia phía sau, Thánh Thiên Tông cường giả ra hết cùng dẫn, miễn cưỡng đem cái kia ẩn thế tông môn theo ẩn cư trong đạo trường đối ra. Toàn bộ sinh linh đều bị ta Thánh Thiên Tông nghiền xương thành tro, tính cả cái kia một đầu sơn mạch đều bị đánh gãy, diệt đi mấy trăm ngàn năm vận may. Áo xanh lão nhẫn lạnh lùng nói, cái kia bình thản ngữ khí lại để một bên các trưởng lão khác cảm thấy tâm hoảng vô cùng. Hắn là trong tông môn chấp pháp đường đương chủ, cũng là tất cả trưởng lão bên trong thủ tịch nhân vật, cực độ đáng sợ, tòa trấn chấp pháp đường năm tháng rất dài. Chấp pháp đường bên trong, lịch đại trưởng lão đều đang biến hóa, nhưng mà vị này đầu tịch đương chủ chưa bao giờ thay đổi. Quan trọng hơn chính là, áo xanh lão nhân là một tôn hàng thật giá thật chúa tể. Tại mấy vạn năm trước liền đã du ngoạn cảnh giới này, tu vi cực cao, không thể tưởng tượng nổi. Vị này chấp pháp đường đương chủ đã thời gian rất lâu chưa từng ra tay. Chấp pháp đường bên trong rất nhiều trưởng lão gia nhập phía sau, đều là về sau gia nhập. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, vị này áo xanh lão nhân đều không có chân chính nổi dậy qua. Nhiều khi đều là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một chút chấp pháp đường trưởng lão uy nghiêm. Nhưng chỉ có lần này, làm hắn hiện thân thời điểm, Cái kia một cố ẩn tàng cực sâu tức giận, lại để tại trận chấp pháp đường các trưởng lão cảm thấy dùng mình. Lao tập chết, các vị cảm thấy nên làm cái gì? Áo xanh lão nhân cau mày nói, ánh mắt của hắn khắp nơi trận tất cả trưởng lão trên mình đánh giá, chờ đợi mọi người đáp lại. Thập trưởng lão vất lạc, hắn nhưng là một vị nửa bước chúa tể, hơn nữa cảnh giới không thấp, tại cấp độ này rất xa xưa, có khả năng đem hắn hành hình giết. Ngay cả chạy trốn ra thăng thiên cơ hội đều không có, chắc hẳn mỗi lần xuất thủ người, hẳn là một tôn chân chính chúa tể. Một vị trưởng lão trầm trồ nói đến, một tôn chúa tể. Chiến lực như vậy, tại bản nguyên đại lục bên trên cũng có thể vị lĩnh tiên. Dù cho là Thánh Thiên Tông bên trong, chúa tể cường giả số lượng cũng không nhiều. Những năm gần đây, tông ta quan sát ngoại giới thiên cơ, cũng không phát hiện có chúa tể mới xuất hiện, chẳng lẽ là cái nào bắt đầu ẩn cư lão quái vật đối thập trưởng lão xuất thủ? Thế nhưng ngoại vực loại kia hoang vắng địa phương, linh khí cực độ tiêu thốn, chúa tể cường giả thế nào sẽ ẩn cư đến loại kia địa phương quỷ quái đi đây? Giờ phút này tất cả trưởng lão tỏ thái độ đều cực kỳ cẩn thận, một tôn bên ngoài chúa tể cường giả, dù cho là thập đại tông môn, cũng không nguyện tùy tiện trêu chọc, cuối cùng chân trần không sợ mang dạy. Thánh Thiên Tông tuy là thực lực mạnh hơn, nhưng gia đại nghiệp đại, trong tông môn Rất nhiều đệ tử tu hành kém xa chúa tể cảnh giới. Nếu là thật sự đem tôn này chúa tể trọng tức, đến lúc đó buông xuống ra mặt, đối Thánh Tiên Tông đệ tử xuất thủ, sẽ đối toàn bộ tông môn truyền thừa tạo thành cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Nhưng mà đối với tất cả trưởng lão lo lắng, áo xanh lão nhân cười lạnh, trên mặt lộ ra kiệt ngạo thần tình. Sống đến càng già lòng dung cảm càng nhỏ, mấy người các ngươi vào chấp pháp đường, chỉ đối đệ tử trong môn phái đuổi nghịch vi phòng, thế nào? Một cái ngoại giới tán tu, coi như là chúa tể lại như thế nào? Chúng ta Thánh Tiên Tông cũng lạ giết không tha. Áo xanh lão nhân cường thế tỏ thái độ, cũng không nguyện ý thả cái kia diện sát thập trưởng lão đối thủ. Muốn báo thù Thánh Thiên Tông, nhìn hắn có hay không có lá gan này, cùng lắm thì mời ra Thái thượng trưởng lão. Thế gian này, coi như là chúa tể, cũng chưa chắc có thể hành hành bản nguyên đại lục. Xáo xanh lão nhân lạnh lùng nói, trên mình tản ra lạnh thấu xương sát ý, hắn quay người nhìn về phía một bên Tam trưởng lão, mặt không thay đổi nói, "Lao Tam, lần này ngươi đích thân ra ngoài đi một chuyến, mang lên ta Thánh Thiên Tông pháp khí, đem ngoại vực lật cái đấy nhìn lên. Ta ngược lại muốn xem xem cái kia cái gọi là chúa tể, đến cùng có mấy phần chất lượng." Chương 729, tôn hộ không đánh lên thiên đỉnh. Đúng. Chấp pháp đường tất cả trưởng lão bên trong Đứng ra một cái cao lớn khơi ngộ âm thanh. Cùng hắn trưởng lão khác biệt, vị trưởng lão này người mặc chiến giáp, một thân khí tức cực kỳ cô độc, như là một tôn trên sa trường chém giết nhiều năm đại tướng. Quan trọng hơn chính là, hắn cũng là một tôn chúa tể cảnh cường giả. Xem như cảnh giới này đỉnh tiêm cao thủ một trong. Chấp pháp đường Tam trưởng lão hung danh huyền hách, ngày trước liền từng đại biểu toàn bộ tông môn nam chinh bắc chiến, diễn đi rất nhiều từng cùng Thánh Thiên tông đối địch tông môn. Hơn nữa tại chấp pháp đường tất cả trưởng lão bên trong, vị này Tam trưởng lão sát tính cũng là lớn nhất. Nếu là Tam trưởng lão xuất mã, nhiệm vụ lần này chắc hẳn có thể dễ như trở bàn tay. Một vị trưởng lão chủ động xun định nói, đã như vậy, bản trưởng lão đi trước một bước, chờ bắt giết cái kia chết tiệt tập nhân, lại hồi tông phục mệnh. Lời còn chưa dứt, cái kia một thân chiến giáp tam trưởng lão, liền theo chấp pháp đường bên trong lặng yên rời đi. Thân là chúa tể cương giả, một thân thần thông kinh thế, vượt qua hư không, cũng bất quá bình thường. Hỗn độn hưng hoang, hoa quả sơn bên trên bảy yêu chi khí, tràn ngập chân trời. Mặc dù có lòng thảo phạt thiên đình, địch chiến tứ hùng, bất quá mấy vị đại yêu cũng không phải là tâm huyết lai triều lâu mãng động tác, bọn hắn ở trên hoa quả sơn tụ khiếu vạn yêu, chỉnh đốn binh mã. Theo luyện lấy vô số yêu binh, Còn trong bóng tối truyền xuống rất nhiều yêu tộc tu hành phương pháp, tăng lên những yêu tộc này tu sĩ tu vi. Bởi vậy tại mấy vị yêu tộc đại thánh thao luyện phía dưới, Hoa Quả Sơn bên trên bảy yêu tu vi cũng đường phúc cơ tên lựa dường như hướng lên cao lấy. Thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh. Đả siêu việt Đông Hải lòng cung bên trong thủy tộc. Bất quá dạng này khí tượng, tại cái kiếp chư thiên thần Phật trong mắt vẫn như cũ không thể va mắt. Nếu như chỉ có như vậy bản lãnh, muốn phạt thiên còn kém quá nhiều. Hạo Thiên dưới trướng Thiên binh tiền tướng, bây giờ chừng trăm vạn đông đúc, trong đó rất nhiều đều là danh phủ kỳ thực trưởng sinh chân tiên, nếu là thật động thủ, những yêu tộc này căn bản không đủ giết. Đến lúc đó, ngược lại là địa phủ Diêm La không giúp được, cũng là không thấy đến, cái này Thất Đại Yêu Thánh liên thủ trên mình ngưng tụ một khối kinh người khí vận, vô hình bên trong gánh chịu bên trên cổ yêu tộc tiên đỉnh gì chạch. Bọn hắn lần này nếu là phạt tiên lời nói, tại thiên địa khí vận bên trên, ngược lại sẽ đạt được không nhỏ trợ lực. Dù cho là phạt tiên thất bại, cũng đơn giản là khí vận tiêu tán, cũng sẽ không trả giá quá đau đớn đại giới. Tiên thần nghị luận, đánh giá lần này hoa quả sơn phạt tiên khả năng. Tôn nộ không trên mình khí vận quá kinh người, để rất nhiều tiên thần đại năng giả đều cảm thấy thèm muốn. Có khả năng cùng nhiều như vậy cường đại tồn tại dính líu quan hệ. Cái này hầu tử cơ duyên thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chư Tiên Thần Phật đều đang chờ mong, muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không phản thiên mà lên, đại chiến tiên đỉnh giáng dẫm. Mà giờ khắc này Hoa Quả Sơn bên trên, mấy vị yêu tộc đại thánh cũng cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Như Ma Vương tại còn lại mấy vị đại thánh môn mê phía dưới, chủ động tìm tới Tôn Ngộ Không. Hắn tùy tiện mở miệng nói ra, "Đại ca, bây giờ chúng ta Hoa Quả Sơn binh hùng tướng mạnh, vạn yêu khí thế rảo rạc. Các huynh đệ đã sớm tại cái này Thâm Sơn cùng cốc bên trong nấp đủ. Lúc trước ngươi lập xuống Tế Thiên đại thánh danh hào, liền đã biểu lộ phản thiên ý chí." Đến bây giờ càng không tất yếu chế lấp, dứt khoát đem phản cờ dựng lên, chúng ta quyết tới bầu trời a. Một bên Giao Long đại thánh cũng tranh thủ thời gian nói bổ sung, đúng vậy a, đại ca. Hoa Quả Sơn tuy tốt, bất quá cùng Thiên Đình so cũng vẫn là kém khuất. Ta nhưng nghe nói cái kia Thiên Đình hộ hoa viên bên trong, có chân chính phan rừng đảo, 3000 bản đảo, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể nhòm ngáp. Bây giờ chúng ta đánh lên Thiên Đình, đập hắn bản đảo viên, để rất nhiều đám yêu quái thật tốt hưởng thụ một phen. Vừa nói, vị kia Giao Long đại thánh còn liếm môi một cái, một bộ có chút mong đợi bộ dáng. Nưu Ma Vương nộ kỵ bất chênh nhìn cái đệ đệ này một chút rất là phóng khoáng nói, "Bàn đạo viên, tính toán cái gì?" Ở trong Thiên đình tạo hóa kinh ngạc, nhiều nhiều vô số kẻ. Phải biết cái kia Thiên đình nơi ở, ngày trước liền là ta yêu tộc trong địa, chính là ta yêu tộc Thiên đình ngày trước hai vị đại đế xây dựng đế cung chỗ tồn tại. Chúng ta lần này nói là phản thiên, trên thực tế bất quá muốn đi cùng Hạo Thiên lão nhi tính tiền, muốn để hắn đem ngày trước thuộc về ta yêu tộc vật cũ cùng nhau trả lại mà thôi. Hắn nếu là tứ thời, ngoan ngoãn mang theo cái gọi là Tiên binh Tiên tướng theo trong Thiên đình rút khỏi đi. Phòng trưng đại ca tâm tình nhất thời tốt, còn có thể miễn bọn hắn mấy phần tội. Tại rất nhiều yêu tộc đại thánh giật dây phía dưới, tôn nộ không cũng có vẻ siêu lòng. Hắn đâu mày suy nghĩ một chút, chầm chậm nói, hiện tại đánh lên thiên đỉnh cũng là không phải không được. Chỉ bất quá các ngươi có đi qua thiên đỉnh ư? Như, nhưng từng biết được sức chiến đấu của bọn hắn. Mấy vị yêu tộc đại thánh nổn nhịp lúc đầu, thân là yêu tộc bên trong cường giả, tuy là tại trong hồng hoang không tính yêu ớt, bất quá mấy vị đại thánh cũng không đi hướng thiên đỉnh mà bơi. Nơi đó rất nhiều thiên binh thiên tướng trấn thủ, càng có thần tướng thiên vương chấp chưởng trọng khí. Nếu là một tôn đại yêu, tùy tiện đi thiên đỉnh, có lẽ sẽ bị đưa lên chém yêu đài, dẫn đến cái đầu một nơi thân một mẹo hạ chàng. Lần này mấy vị đại yêu không ngừng cổ động tôn ngộ không nghịch thiên mà lên. Kỳ thực cũng là muốn phát triển một thoáng tầm mắt của chính mình. Liên Thiên đỉnh tướng sĩ tu vi cũng không biết, vạn nhất đụng tới cái kẻ khó chơi, chẳng phải là khó làm. Tôn Ngộ không gãi gãi đầu, trong lòng có chút do dự. Hắn linh trí cực cao, mặc dù không có đi qua Thiên đỉnh, nhưng cũng đối trên Thiên đỉnh một chút nổi danh tiên thần danh hào có nghe thấy. Tuy là tại mấy vị đại yêu trong miệng, Thiên đỉnh tự yếu, không chịu nổi một kích. Bất quá Tôn Ngộ không tổng cảm thấy, vị kia cái gọi là Hạo Thiên Ngọc Đế, cũng không có đơn giản như vậy. Có khả năng trải qua tuyệt đối tiếp, mà ngồi vững vàng Ngọc Đế vị trí. Tại như vậy nhiều tuổi giữa tháng chưa bao giờ bị người khác chạy xuống. Đủ để chứng minh Hạo Thiên tu vi sẽ không quá thấp. Nếu không trước ổn vừa vững, chờ cha xét rõ ràng tiên đỉnh chiến lực, chúng ta lại động. Nghĩ nửa ngày, Tôn Lộ không vẫn là chần chờ nói. Nhưng mà nhìn xem hắn cẩn thận như vậy dáng dấp, tại phía Sa Hoa Quả Sơn bên ngoài, một tòa tiên đạo bên trên bổ đề tổ sư lại không ngồi yên được nữa. Tại Phật môn trong tôi diễn, Hoa Quả Sơn bảy yêu phản thiên thảo phạt tiên đỉnh, là mệnh trung chú định nhân quả, nhất định cần chấp hành. Nếu là đi không được tiên đỉnh, liền không cách nào tiếp dẫn tổn lưu tại nơi đó bên trên cổ yêu tộc tiên đỉnh khí vận. Cứ như vậy, cuối cùng sẽ rơi xuống Phật môn khí vận cũng sẽ ít đi rất nhiều con phi này nhất định cần phải đến Tiên đỉnh, tuyệt không thể để hắn nhìn ra đồ mối." Bồ đề tổ sư trong lòng hơi động. Trong tay hắn phất trần biến hóa, một cái tuyết trắng râu dài rơi xuống, tiếp đó hóa thành một mảnh lá cây vàng rực. Một chiếc lá rơi vào hư không, trong chốc lát biến mất. Sau một khắc, liền có một vệt thần quang rơi xuống Hoa Quả Sơn, trong lúc lơ đãng, Hoa Quả Sơn bên trên vô số sinh linh đều bị cái kia một vệt thần quang chiếu ở dù cho là tôn ngộ không cũng không có ngoại lệ. Hắn đột nhiên giật cả mình, trong đầu một mảnh không minh, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đánh lên đến liền xong việc. Là ngựa chết hay là lỡ chết? Tại ta lão tôn đại côn phía dưới đi một lần, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Tôn Ngộ không thời khắc này ý nghĩ, cực độ đơn giản, cơ hội bất quá đầu góc. "Các huynh đệ, theo ta giết." Hắn hét dài một tiếng. Hoa Quả Sơn bên trên, vạn yêu tôn theo, chấu trời tường vân bên trong, những cái kia tiên thần cũng sửng sở một chút. Con khỉ này, rõ ràng tập phản. Chương 730, Tôn Ngộ không hắn là làm sao dám đó a? Điên rồi, con khỉ này khẳng định là điên rồi. Chẳng lẽ là tại trong Hoa Quả Sơn tu hành lâu, đem đầu óc tu sỏa không được. Chư tiên thần Phật khó có thể tin nhìn xem Tôn Ngộ không động tác. Trước đó Vị này Tế Tiên Đại Thánh tuy là cũng biểu hiện ra phản thiên ý chí, nhưng thủy chung là phất cờ họ Diêu, đánh một chút mượn trượng. Rất nhiều yêu tộc ở trên Hoa Quả Sơn an ổn tu hành. Tuy là kêu la muốn đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, Lật Tung Thiên Đình, đúc lại ngày trước bên trên cổ yêu tộc vinh quang. Nhưng mà sấm to mưa nhỏ, thủy chung không thấy bọn hắn có hành động. Bởi vậy Thấu Trời Thần Phật cũng cảm thấy ngày trước yêu tộc bảy vị đại thánh, bất quá là tại tuổi phồng thanh thế thôi. Nói, cùng làm là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà, làm đấu trời thần Phật đều cho là Hoa Quả Sơn sẽ từng bước an tĩnh lại thời gian. Cái này tụ tập tại trên núi yêu tộc đại quân, lại đột nhiên ở giữa di chuyển Ngáy mắt động thủ, đạp lên Vân Tiêu mà lên, xông thẳng Thiên đỉnh. Tôn Lộ không tại bên trong mấy vị yêu tộc đại thánh, không chút do dự đánh lên trận đấu. Trong ngáy mắt, trong thiên địa tràn ngập một cỗ đáng sợ yêu khí, tiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thấu trời vân tiêu đều bị yêu tộc khí tức bao trùm. Nguyên bản yên lặng an lành Thiên đỉnh thánh cảnh bên ngoài, giờ phút này nổi lên lơ lửng một tầng nhàn nhạt hơi quang. Hầu tử là thật sự quyết tâm, hắn thật không muốn mệnh, dám cùng Hạo Thiên Ngọc Đế động thủ. Mấy vị thân Phật khó có thể tin nói, bây giờ Hạo Thiên Ngọc Đế cũng không bình thường. Đây mới thực là thánh nhân chi tôn, chính là Hồng Hoang Tam giới bên trong duy nhất một tồn Thiên Đế. Dù cho là ngày trước yêu đế đế tuấn khôi phục, cũng không thể khẳng định có thể là Hạo Thiên đối thủ. Trước kia Tuyết Nguyệt, những cái kia động thiên phúc địa bên trong đại năng binh sĩ, muốn cùng ngài đế không phải không có. Nhưng mà tại so sánh mình cùng Hạo Thiên ở giữa kinh người khoảng cách phía sau, nhọn nhịp hành quân lặng lẽ, không làm dự định. Đối nhân xử thế phải tự bên mình. Trường Sinh Chân Tiên ở giữa chính quả, khoảng cách lớn, cơ hồ đến khó bề tưởng tượng mức độ. Bây giờ Hạo Thiên là chân chính vô địch thánh nhân, sừng sững tại thiên đạo cảnh giới. Trong truyền thuyết, chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát. Trừ phi là hồng hoang thế giới mấy vị thánh nhân đích thân xuất thủ, hoặc là trường sinh cũng bên trong cường giả ra mặt, bằng không bình thường tiên tần đại năng, căn bản không có năng lực cùng Hạo Thiên đối địch. Chính là bởi vì vị vị này Ngọc Đế thực lực cường đại. Bây giờ Thiên Đình, tại toàn bộ trong Hồng Hoang thế giới cũng coi là đệ nhất đẳng thế lực, danh xưng thánh nhân đạo thống phía dưới đệ nhất thánh địa. Đáng tiếc, cái này tiên sinh nuôi thần thai, tuy là tiên phú dị bẩm lại khó biết số trời. Chuyện gì làm đến, chuyện gì làm cũng được, liền như vậy đánh lên Thiên Đình đi, liền là đang tìm chết. Không bao lâu, liền sẽ bị Thiên Đế đánh vỡ trong mây. Trư Thiên thần Phật đều đang nghị luận, đối với tôn nộ không động tác cũng không coi trọng. Bọn hắn rất rõ ràng bây giờ Hạo Thiên Cường đại đến mức nào, bình thường tiên thần không thể nào là đối thủ của hắn, coi như tôn nộ không tiên chất, lại thế nào siêu phàm, cũng không cách nào tại lúc này đánh bại vị này chân chính tiên đế. Rít. Nhu Ma Vương gầm lên giận dữ, sau lưng phô thiên cái địa yêu tộc đại quân, nào tới, xông thẳng tiên đỉnh. Mà giờ khắc này, tiên đỉnh cũng đã làm ra phản ứng. Mười mấy vạn thiên binh tiên tướng, trấn thủ tại bên ngoài thiên môn. Từng cái vai hùng bất phàm, căng tức nhìn theo Hoa Quả Sơn giết đi lên yêu tộc đại quân. Oen. Trong đáy mắt, Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân, cùng ở trong tiên đỉnh thiên binh tiên tướng giao thủ. Tiếng hô rít từng trận, bộc phát ra quyết liệt đấu pháp dư ba. Bây giờ Thiên đỉnh Thiên binh, thiên tướng đã qua trăm vạn số lượng, chỉ cần tùy tiện phái ra một cái tinh nhuệ thiên quân, liền có thể đánh bại Hoa Quả Sơn đám người ô hợp này. Một tôn cổ lão tinh thần chi thần rất là khinh thường nói, đối với Hoa Quả Sơn bên trên những yêu tộc kia đại quân căn bản không để vào mắt. Ngày trước thời đại thượng cổ yêu tộc Thiên đỉnh, vạn yêu tể tụ, đó là chân chính yêu thần làm tướng, đại yêu làm tốt. Nếu là có thể tể tụ dạng kia một cái yêu tộc trọng quân, hôm nay nói không được còn có thể đánh một trận. Thế nhưng Hoa Quả Sơn bên trên yêu tộc, loại trừ cái gọi là Thất đại thánh bên ngoài, còn lại yêu quái Đơn giản là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản không thành tài được. Cứ như vậy mơ hồ đánh lên tiên đỉnh, không bao lâu liền sẽ vỡ lạc. Đến thời gian đi lên Hoàng Tuyển chi lộ, vào Diêm La điện, đánh tan một thân công đức, không biết rõ có mấy đời khổ mòn ăn. Thấu trời thần Phật đối với Hoa Quả Sơn cũng không coi trọng, coi như tôn ngộ không lại thế nào tiên phú dị bẩm, hắn tu hành tuế nguyệt cũng thủy chung là quá đáng. Cung Ngọc Đế dạng kia đỉnh cấp bậc đại thần thông chống lại, thật sự là quá mức khó bề tưởng tượng. Nhưng mà tiên đỉnh bên ngoài tiên môn to lớn chiến đấu, lại đổi mới thấu trời thần Phật ấn tượng. Thiên binh rõ ràng bị áp chế, Mặc dù không có xuất hiện đại quy mô tan tác trận thái, nhưng Thiên binh Thiên tướng chiến đấu còn tại rút lui. Bọn hắn chậm chậm co rút lại binh lực, phản phất chống cự không nổi trước người Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân. Làm sao có khả năng? Thiên đình Thiên binh Thiên tướng là giấy sao? Tại sao lại như vậy mềm yếu? Những cái này thần phật đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được bọn hắn trước mắt chó đã thấy một màn kia. Rất nhiều Thiên binh Thiên tướng đều tại rút lui, bọn hắn lui dự đến bên trong thiên môn, tiếp đó bắt đầu bị động phòng ngự. Mặc kệ yêu tộc đại quân tại bên ngoài thiên môn như thế nào khiêu chiến, cũng không chịu ra mặt lên chiến. Cái kia một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, Nói rõ là sợ chiến không đánh. Cái này sao có thể? Đường Đường Tiên Đỉnh tinh uyệ, rõ ràng như vậy suy nhược, liền một điểm chiến ý đều không có, để Hoa Quả Sơn một đám người ô hợp cho thu thập. Tất cả tiên thần đều không thể lý giải tình huống như vậy. Bọn hắn nhìn xem mây mù tràn ngập thiên đỉnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Đế đến cùng là nghĩ như thế nào? Sau đó Thiên binh rõ ràng không chịu được như thế một kích, bị Hoa Quả Sơn một nhóm hầu tử cho miễn cưỡng áp chế. Nếu là tiếp tục như vậy, chờ hắn chính mình đích thân xuất thủ, khu chủ Hoa Quả Sơn yêu tộc, vậy coi như thật là mất mặt. Giờ phút này trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Ngọc Đế xếp bằng ở trên bảo tọa khí định toàn nhàn, biết rõ bên ngoài thiên môn, đại quân đang cùng Hoa Quả Sơn yêu quân chém giết, nhưng trên mặt của Hạo Thiên, thủy chung yên lặng, một độ ngẩn mặt làm người dáng dấp. Rất nhiều thiên đỉnh tiên nhân giờ phút này đều ngồi ở trong đại điện. Bọn hắn có phân thân, giờ phút này cũng cảm nhận được bên ngoài thiên môn lúng túng trận cảnh. Lập tức có rất nhiều tiên nhân đều mặt lộ sắc mặt giận dữ. Thân là ở trong tiên đỉnh chúng tiên, bọn hắn cũng là bây giờ thiên đỉnh một phần tử, thừa nhận một phương khí vận, cùng cố bản thân tu hành, bởi vậy, theo một ý nghĩa nào đó, chúng tiên cùng Hạo Thiên Ngọc Đế ở giữa, cũng coi là vinh nhục cùng hưởng quan hệ. Bây giờ Thiên binh Thiên tướng bị ngăn ở trong Thiên môn, cũng không dám ra ngoài đi nên chiến. Tại những tiên nhân này nhìn tới, là cực kỳ mất mặt tình huống. Chỉ là một nhóm tiểu yêu, dám ở phía trước Thiên môn khiêu chiến, nếu không mấy vị hộ pháp Thiên vương đều không tại bên ngoài Thiên môn, bọn hắn có cái gì lòng dũng cảm dám làm chuyện như vậy. Một tôn đại la tiên nhân cường đại đứng lên, nghĩa chính luôn từ nhìn về phía Hạ Thiên. Trầm giọng nói, ngọc đế bệ hạ, bên ngoài Thiên môn, Hoa Quả Sơn yêu tộc phạm thượng, làm loạn Thiên đình. Thân ngôi bệ hạ Hàn Chỉ, điểm tướng chú tiên, trấn sát rất nhiều yêu loại, lấy chính giữa Thiên đình chi uy. Chương 731 Thượng cổ bảy Phật, Tam thế Phật tổ, đều là cường giả đỉnh cao. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, mấy tôn đại la tiên nhân kích động. Bọn hắn muốn chủ động xuất kích, đem bây giờ ngay tại bên ngoài thiên môn, tiêu thảo khiêu chiến chính giữa Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân đẩy lui. Đường Đường Tiên Đỉnh bị một đám còn không có hóa hình yêu tộc vây hốn. Chuyện như vậy truyền đi, quả thực là ném đi mà to. Sau này bên trong thiên đình rất nhiều tiên gia, bên ngoài đi khó tránh khỏi không ngừng đầu được lên. Loại trang cảnh đó, mấy vị tiên thần ngẫm lại liền cảm thấy đến đáng sợ. Sau đó đi thăm Hưng Hoàng, du lịch Càn Khôn, đến đạo Hữu Khác động phủ luận đạo. Còn không trò chuyện hai ba câu, liền bị người chọc chọc cổ sống, người cùng hầu tử đánh qua, hơn nữa, còn không đánh thắng. Nghĩ đến loại kia bị người chế nhạo chẳng cảnh, rất nhiều thiên đỉnh tiên gia, tha rằng đi trên Trạm Tiên Đài đi một lần. Trên đế tọa, Hạo Thiên Ngọc Đế thần sắc hơi động. Hắn uống một hơi cạn sạch trong chén tiên ỉu, thở thật dài, ánh mắt lộ ra thâm thúy. Thôi thôi, đã đến một bước này, cũng không thể kéo dài nữa. Đang lúc rất nhiều tiên gia, còn tưởng rằng Hạo Thiên Ngọc Đế muốn đích thân điểm tướng, trấn áp Hoa Quả Sơn vài điểm. Ngọc Đế trực tiếp đứng dậy, đối một bên Thái Bạch Kim Tinh nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhân đi Linh Sơn tìm Phật Môn cao thủ. Yêu hầu thế lớn, Hoa Quả Sơn bề yêu, khí thế hùng hùng, trên mình lại gánh chịu lấy Trư Thiên khí vận. Bọn hắn bây giờ đánh lên Tiên đỉnh, trên mình vừa có bên trên cổ yêu tộc Tiên đỉnh còn sót lại khí vận, số mệnh quỷ dị. Đa Thiên binh tiên tướng ngăn không được bọn hắn, vậy liền để Linh Sơn Phật đả xuất thủ, hóa giải trận này tình thế nguy hiểm a. Giờ khắc này liền Thái Bạch Kim Tinh cũng lay dạ. Trong lòng hắn vạn phần nghi hoặc, không biết do Hạo Tiên Ngọc Đế tại sao lại hạ đạt như vậy ý chỉ. Yêu hầu tuy mạnh, nhưng tại Tiên đỉnh tiên gia trong mắt cũng bất quá như vậy. Bây giờ hồng hoang cùng ngày trước nhưng rất khác nhau, rất nhiều tiên nhân gia Pháp lực tinh thâm, đạo hạnh cực kỳ cao. Tôn Lộ không tu hành không lâu, tuy là tính toán mà đến Tiên Phú dị bẩm, bất quá thời gian tu hành quá ngắn. Tại rất nhiều tiên gia trong mắt, đạo hạnh nội tình tiểu nghiêm trọng. Thật động thủ, vị này để Tiên Đại Thánh không hẳn có thể chống nổi mấy hiệp. Thậm chí ngay cả Quá Bạch Kim Tiền chính mình cũng có niềm tin rất lớn. Hắn nếu là xuất thủ, một nhóm nho nhỏ yêu ma, một bàn tay liền có thể toàn bộ xử lý. Bây giờ bên trong Tiên Đình, binh hùng tướng mạnh, chuẩn thánh tiên nhà nhiều vô kể, liền hỗn nguyên thánh nhân đều có mấy tôn. huống chi Hạo Tiên Ngọc Đế chính mình, nhưng chính là thực sự thiên đạo cảnh cường giả. Cương đại như thế, lại vẫn cứ muốn hướng Hoa Quả Sơn yếu thế, cần phải đi Linh Sơn ngợi Phật Muôn Suất Thủ. Dạng này cử động, để Thái Bạch Kim Tinh trăm điều khó hiểu. Thất thân làm gì? Còn không mau đi, trì hoãn thời cơ, chờ hầu tử đi vào. Vậy coi như phiền toái. Hạo Thiên Ngọc Đế thong thả nói đến, trong đôi mắt hiện lên dị sắc, thần sắc lộ ra mười điểm ý vị sâu xa. Hạo Thiên thân là Ngọc Đế. Tại hắn mở miệng phía sau, rất nhiều tiên gia cũng không thể không dựa theo hắn ý tứ, bắt đầu chạy nhanh. Ngay sau đó, một đạo chói lọi kim quang theo thiên đỉnh chỗ sâu hiên lên. Bên ngoài thiên đỉnh, Hồng Hoang Tiên Thần bên trong Rất nhiều cường giả đều chú ý tới một màn này. Tôn Lộ không xuất linh hoa quả sơn bảy yêu phản thiên động tính không tính quá nhỏ. Hơn nữa đã khiến cho rất nhiều đại năng giả chú ý thậm chí một chút có lòng người trong bóng tối thôi diễn tiên cơ, muốn minh bạch trận này va chạm, phía sau đến tột cùng là ai tại thao bàn. Đáng tiếc lúc này sớm đã có thánh nhân xuất thủ, che lấp thiên cơ. Rất nhiều đại năng thôi diễn, cuối cùng cũng không có đạt được cái gì hữu dụng kết luận. Kim Quang phá thiên thời gian, trong chốc lát đi vào trong tinh không, rất nhiều tiên thần nhìn về phía hắn thân ảnh, lập tức giật mình. Thái Bạch Kim Tinh đi ra, Ngọc Đế để hắn xuất thủ, trấn áp hoa quả sơn dư. Trang diện này thật là quá lớn. Thái Bạch Kim Tinh tại ở trong tiên đình, địa vị không thấp, càng là Hạo Thiên Ngọc Đế thân tín, cao quý một phương xung thần. Để hắn độc thủ, chắc là Ngọc Đế cũng nhìn không được a. Cái này trăm vạn thiên binh thiên tướng chiến lực, thật sự là quá kém chút ít, chỉ có tiên đạo tu vi, cũng không dám cùng một nhóm yêu ma độc thủ, quả nhiên là sợ chiến. Thấu trời thần Phật đều đang nghị luận, cảm khái tiên đình động tác. Tất nhiên, ngay sau đó Thái Bạch Kim Tinh động tác, liền trấn kinh một đám thấu trời thần Phật nhãn cầu. Hắn cũng không tại Hoa Quả Sơn bảy yêu trước mặt lưu lại, mà lạng ngoặt một cái, trực tiếp theo thiên cùng, phóng tới Tây Phương thế giới. Cái kia độ hành tốc độ đường đề cập có bao nhanh? Tốc độ nhanh như vậy, làm gì không được? Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh một tiên, đối đầu những yêu tộc này đại quân cũng thừa sức. Hắn một vị tiên gia, đủ để thu thập hoa quả sơn bày yêu. Hắn tại chạy cái gì? Rõ ràng còn đi Tây Phương thế giới cực lạc tịch tổ, chẳng lẽ là đi viện binh cũng được. Giờ khắc này thấu trời thần Phật đều nhìn trợn tròn mắt. Khó bề tưởng tượng, quả nhiên là khó bề tưởng tượng, vậy mới bế quan mấy trăm năm. Thiên đỉnh là sợ ư? Từng cái không có chút nào hứng chiến chí tâm, thiên binh thiên tướng bị đẩy lui còn chưa tính, Thái Bạch Kim Tinh, thế nhưng đường đường thiên đỉnh trọng thần. Rõ ràng liền một trận chiến dũng khí đều không có, còn muốn đi Phật môn viện binh. Thấu trời thần Phật khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong đó có một chút tây phương tịnh thổ của Phật. Nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh phi độn mã tới thân ảnh, trên mặt bọn hắn nụ cười đều nhanh nở hoa. Tới tốt lắm a. Phật môn đang thịnh, nộ không tây du, vốn là Phật môn nhị thánh, trong bóng tối chế định kế hoạch. Trong đó Hoa Quả Sơn Phản Tiên, Thảo Phạt Hạo Thiên Ngọc Đế, cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là vì đón về cái kia một bộ phận thượng cổ thiên đình xuất lại yếu tố khí vận. Vốn cho rằng bây giờ thiên đình tiên thần chiến lực cực mạnh, binh nhiều tướng mạnh, xem như trong hồng hoang nhất đặng thế lực. Hoa Quả Sơn muốn đánh lên Thiên Đình, nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Những cái kia Tây Phương Tịnh Tổ bên trong rất nhiều Phật đà, thậm chí làm xong giả dạng ăn mặc, lẫn vào Hoa Quả Sơn đại quân ý nghĩ. Có dạng này, mới có thể bảo đảm Hoa Quả Sơn chủ yếu ở chỗ Thiên Đình đại quân đối chọi thời điểm, chiến cứ nhất định ưu thế. Ai có thể nghĩ, cái này Hạo Thiên Ngọc Đế rõ ràng như vậy phối hợp, con trò siết diễn đến như vậy giống. Quả nhiên, Phật Tổ giã mặt, dù cho là Ngọc Đế, cũng muốn tuân theo Phật môn đại hưng thiên đạo đại thế. Rất nhiều cổ Phật trong lòng xúc động chờ mong lấy Phật Môn Đại Hưng này đến, không biết nội tình Thái Bạch Kim Tinh đi thẳng tới Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Nhưng mà đến Phật Môn bên trong vùng Tịnh Thổ, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời lại có chút khó khăn. Tuy là Hạo Thiên Ngọc Đế để hắn đến Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ tới vi binh, bất quá cũng không chỉ mặt gọi tên, cụ thể là tìm kiếm vị nào Phật Đà. Bây giờ Tây Phương Tịnh Thổ, nội tình cũng là rất thâm hậu. Thượng cổ bảy Phật, Tam Thế Phật Tổ, đều là cường giả đỉnh cao. Tuy tiện ra ngoài một tôn, đều có thể tùy tiện trấn áp hoa quả sơn bảy yêu. Thậm chí mời mấy vị Bồ Tát đi cũng đủ. Thôi thôi, vẫn là trước đi mời Như Lai a. Để vị này đương thế Phật tổ ra mặt, cũng coi như thiên đỉnh mặt mũi lớn, có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm. Thái Bạch Kim tinh ý nghĩ cực kỳ đơn giản, chính mình nếu là thật mời Tây Phương thế giới mấy vị Bồ Tát. Đến lúc đó Bồ Tát xuất thủ, trấn áp Hoa Quả Sơn bệ yêu, ngược lại càng lộ ra thiên đỉnh không còn dùng được. Rất nhiều tiên gia, còn không bằng bên trong Phật môn Bồ Tát. Chương 732, Phật môn khí vận, còn mời nhị thánh tự mình xuất phát. Một fan suy nghĩ phía dưới, vẫn là mời Như Lai ra mặt ổn thỏa nhất. Không bằng như thế nào, lấy Như Lai pháp lực, tất nhiên có thể bắt lại Hoa Quả Sơn yêu tộc. Hơn nữa Như Lai địa vị tu cao, cại bá cửa bên trong cũng là nhân vật đứng đầu, người hắn xuất thế, không tính rơi thiên đỉnh nguy danh. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ Tây Phương bên trong vùng Tịnh Thổ, ngũ phương trong Như Lai mấy vị Như Lai, không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan, căn cứ rất nhiều Phật đà nói tới. Bọn hắn là bởi vì Phật môn đang thịnh mà cố gắng. Bây giờ, chỉ có Đa Bảo Như Lai chủ trì pháp đàn, làm nhiều đệ tử đa Phật môn giảng kinh thuyết pháp. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có chần chờ, trực tiếp tìm tới Đa Bảo Như Lai, hi vọng mời hắn xuất thủ. Đa Bảo Như Lai thân phận đặc thủ, không chỉ là Tây Phương giáo Phật tổ một trong, cũng là Tiệt Giáo đại sư chân chính hình. Một thân tu vi của đạo kiếm tu, sâu không lường được. Hắn đồng dạng minh bạch Tây Phương Nhị Thánh An Bài, sau này Tây Du đại sự, đối với Phật môn khí vận có trợ giúp thật lớn. Bây giờ đã thân là Như Lai, như thế trong Phật môn đại sự, tự nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Tại Thái Bạch Kim Tinh đưa ra thỉnh cầu phía sau, đa bảo Như Lai chưa từng chần chừ, liền muốn mở miệng đáp ứng. Tiếp đó sau một khắc trong đầu của hắn, lại vang lên một đạo giọng lớn mà thành âm nghiêm nghị. Đỗ Nhi không thể sai lầm, việc này quan hệ trọng đại, không cần tiếc núng tay. Để Tây Phương Giáo hai tôn thánh nhân tự mình động thủ. Nghe xong loại kia âm thanh, đa bảo trong lòng Như Lai chấn động. Truyền âm người chính là hắn chân chính sư tôn, thông thiên giáo chủ. Giờ phút này ngay tại cách không thi pháp, truyền âm nhập bí. Khi nghe đến chính mình sư tôn mở miệng phía sau, đã bảo như Lai like nhanh chóng thay đổi chủ kiến. Thánh nhân Như Lục, cực kỳ thâm trầm, hơi không cẩn thận, liền là thân tử đạo tiêu cục diện. Cái kia ngày trước thân là thánh nhân thân truyền đệ tử gia diệp tôn giả, cho đến ngày nay còn ở trong luân hồi lịch tiếp đây. Hắn thật không cách nào trở về sao? Dĩ nhiên không phải. Một vị Phật môn tôn giả phúc duyên khí vận như thế nào hùng hậu, đồng thời lại là thánh nhân thân truyền đệ tử, dù cho là u minh địa phủ cũng phải cấp mấy phần tình nguyện. Dựa theo bình thường quy tắc Già Diệp Tôn Giả đã sớm có lẽ tại nào đó một thế trong tu hành, hiểu ra kiếp trước kiếp này trở về diện mục thật sự, theo trong luân hồi trở về. Nhưng mà chính là bởi vì Phật môn nhị thánh lưu đồ, hy vọng tại luân hồi bên trong bố trí xuống quân cờ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mới đưa đến vị này thánh nhân đệ tử, bị ép hãm sâu luân hồi, không ngừng vãng sinh. Nghĩ đến chính mình kém chút chạm tới thánh nhân ở giữa lưu đồ, liền đa bảo Như Lai like cũng là soi lưng phát lạnh. Mà giờ khắc này, Hồng Hoang thế giới, một mảnh rộng rãi trong đạo trưởng. Dương Tiễn đang cùng Thông Thiên giáo chủ uống trà luận đạo. Thân là tam thanh một trong, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng chú ý trong Hồng Hoang tình huống vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể biết được, bây giờ ngay tại bên ngoài thiên môn, không ngừng khiêu chiến Hoa Quả Sơn chủ yêu. Phật môn khí vận đại hưng, số mệnh đã định. Chỉ bất quá khí vận biến, nhân quả dây dưa cực sâu, chính mình không muốn nhúng tay, đem Đỗ Nhi ta đẩy đi ra làm lá chắn, tính toán cái gì siêu thoát thế nhân. Thông Thiên giáo chủ tức giận bất bình nói, trong mắt hiện lên một chút tàn độc. Hắn biết cái kia hai vị Tây phương thánh nhân bộ phận nhu đồ. Đây là tất lực muốn đem chính mình Đỗ Nhi cho đẩy tới nước. Nếu là đa bảo Như Lai, like, đáp ứng Thái Bạch Kim tinh tỉnh cầu, ra mặt làm thiên đỉnh tướng trưởng. Kết quả là, hắn liền trở thành Phật môn đệ tử. Một khi Tây Du sự tình có biến, thiên địa khí vận biến hóa, đa bảo Như Lai tất nhiên sẽ bị phản vệ. Tới lúc đó, làm chính mình đồ nhi an nguy, Thông Thiên giáo chủ cũng không thể không hạ trạng. Dạ này mưu đồ, chắc là tiếp dẫn an bài. Một mặt khổ tương, Namưu Túc Chí, vị này Phật môn thánh nhân, cũng thật là sâu không lường được a. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên vô biên kiếm khí. Diễn hóa thiên địa cùng rơi xuống, nhật nguyệt tạm đạm diệt thế cảnh trí. Một bên Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn phong dong thượng tức trà, thần sắc vị diệu. Giờ phút này Tây Phương bên trong vùng tỉnh độ, Đa Bảo Như Lai cũng tự mình đi hướng hai vị thánh nhân bế quan địa phương. Thiên Đình đến Tây Phương Tịnh Độ tới Vi Bính, mời Phật Đà ra mặt, đi hành phục hoa quả sơn chúng yêu. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn trấn áp cái kia một nhóm yêu nghiệt, tùy tiện đi mấy vị Phật Đà liền có thể. Nhưng mà liên quan đến ở trong Thiên Đình, sót lại bên trên cổ yêu tộc khí vận, nhất định cần từ Phật Môn bên trong chân chính đại nhân vật ra mặt. Cho tới giờ khắc này, Đa Bảo Như Lai mới hiểu được, vì sao ngũ phương trong Như Lai mặt khác mấy vị Như Lai hóa thân, đột nhiên bế quan. Hắn đến nhị thánh tiền ngồi địa phương. Nhưng mà, hai vị thánh nhân cũng đều đã bế quan. Được rồi, cả đám đều trốn đi, sống chết mặc bay, ép buộc ta đi xuống phòng. Đa Bảo trong lòng như lai giận dữ. Hắn tuy là Phật môn Như Lai, nhưng trên thực tế cùng tiệt giáo quan hệ trong đó càng thân thiết. Thân là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đại đệ tử, cùng vị kia thượng thành thánh nhân tính tình, cũng có thể nói nhất mạch tương thừa. Nếu là bên trong Phật môn, rất nhiều Phật đà thế nhân đều tại vì Phật đạo đại hưng mà cố gắng chạy nhanh, tận tâm chuẩn bị. Cái kia Đa Bảo Như Lai đã không còn gì để nói. Đã thân là Như Lai, nhận cái này một phần phí vận, chính mình cũng phải vì Phật môn ra một phần lực. Nhưng bây giờ cục diện cũng không có như thế đoạn kết. Nhiều Phật đều đang bế quan, càng là tại chánh nghiệm. Bọn hắn muốn đạt được Phật môn đại hưng thời điểm khí vận tương trợ, đồng thời lại không muốn tự mình chen chân trong đó, tránh dây dưa bên trên quá nhiều nhân quả. Can cứ Đa Bảo Như Lai chỗ biết, liền có thật nhiều Bồ Tát Phật Đà mượn bế quan danh tiếng, đem tọa kỵ của mình đưa đi phàm gian. Hiển nhiên cái kia mấy cái tọa kỵ, liền là những cái kia Bồ Tát Phật Đà nhỏ thế thân. Chỉ bất quá đến Tây Phương Nhị Thánh nơi này, thủ bút càng lớn, đem chính mình đẩy đi ra, làm toàn bộ Phật môn tương lai gánh vác nhân quả. Sừng sững tại Nhị Thánh bên ngoài đạo trượng, Đa Bảo Như Lai ngồi xếp bằng hư không. Hắn bắt đầu tụng kinh, Diễn hóa ba đầu sáu tay, Như Lai pháp tướng, sau lưng có thiên bảo hiện lên, hiện ra bản thân đại đạo. Khác biệt kinh văn xuất hiện. Có tiếp dẫn thánh nhân từ bi phổ độ chi đạo, có chuẩn đề thánh nhân đốn ngộ trí tuệ diệu pháp, thậm chí còn có thượng thanh nhất mạch vô thượng linh bảo đạo thuật. Đa bảo Như Lai, Phật đạo kiêm tu, giờ phút này rất nhiều thánh nhân đạo pháp của mình bị hắn cưỡng ép dung hợp. Hắn lại mở rộng chính mình đại đạo. Nhưng mà, tại Tây Phương Nhị Thánh phía trước đạo trưởng, dù luyện Nhị Thánh đại đạo. Cử động như vậy biết ba nguy hiểm. Oan. Đa bảo Như Lai đạo quả bên trong, Phật môn nhị thánh pháp môn chấn động, nháy mắt nợ rộ qua màn, áp chế thượng thanh nhất mạch khí tức. Dạng này đưa đến kết quả, liền là đa bảo Như Lai đạo quả bị tổn thương. Ngay tại chỗ khí tức bề ngoài, phun ra một cái vàng lóe ánh vệt máu. Bái Kiến nhị thánh, đa bảo lĩnh hội Phật pháp, nhất thời giáng ngã, lâm vào đạo trướng bên trong, không cách nào làm Phật môn xuất thủ. Đa bảo Như Lai một bên phun máu, vừa nói: "Bây giờ Thiên Đình sự tình, quan hệ đến Phật môn khí vận, còn mời nhị thánh tự mình xuất phát." Hắn lĩnh hội pháp môn động tĩnh rất lớn, đã khiến cho Phật môn rất nhiều Phật đà chú ý giờ khắc này. Trong đạo trướng, chuẩn đề thánh nhân sắp mặt, bỗng nhiên ông trầm Chương 733, yêu tộc đại thánh chân chính phong thái. Bên ngoài thiên môn, Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân đinh thai nhức góc kêu la, từng cái liễu ra liễu ríu, hồn nào không thôi. Trung tiên yêu khí tràn ngập, có cổ phần hung hãn lang lệ uy thế. Tuy là tại chấu trời thần Phật trong mắt, cái này một nhóm Hoa Quả Sơn chúng yêu, bất quá là gà đất chó sành. Tất cả đều là phàm gian hội tụ đến đạo quân ô hợp. Bất quá yêu tộc từ trước đến giờ hung hăng, giữa lẫn nhau tập hợp một chỗ, cũng cho thấy không tầm thường chiến lực. Trên đường đi, đem thiên binh thiên tướng đánh đến liên tục bại lui. Cuối cùng, quả thực là đem rất nhiều thiên binh chạy về bên trong thiên môn. Thiên đỉnh coi là thật như vậy suy yếu lâu ngày, liền những cái này yêu nhãi con đều đánh không được. Tôn Lộ không cũng cảm thấy rất lạ kinh ngạc, hắn tổng cảm thấy tình thế phát triển có chút không đúng. Hoa Quả Sơn rất nhiều yêu tộc tuy là đi qua tu hành, nhưng trên đại thể thực lực, cao thấp không đều, mạnh yếu khoảng cách rõ ràng. Trình thể mà nói, những yêu tộc này tu vi cũng liền cùng Đông Hải Long cung bên trong, Long Vương bộ hạ những cái kia thủy tộc không sai biệt lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là dạng này, một nhóm bình thường phổ thông yêu tộc chiến lực, lại có thể miễn cưỡng áp chế Thiên đỉnh bên trong tinh huyết. Bây giờ bên trong Thiên đỉnh rất nhiều tiên nhân, còn không có một cái nào đi ra thu thập cục diện. Ngay kia Vương thần tướng, một cái đều không thấy tăm hơi. Lúc trước Thái Bạch Kim Tinh xẻ ra chuyện, đi ra Thiên đỉnh bộ dáng, Tôn Ngộ không cũng nhìn thấy. Hắn vốn dự định đích thân xuất thủ, cùng cái này theo trong Thiên đỉnh đi ra thần tiên thật tốt độ sức một phen. Ai biết hiểu sao Thái Bạch Tinh căn bản cũng không có đấu pháp ý niệm, trực tiếp lướt qua Thương Khung, thẳng đến Tây Phương mà đi. Lần này ngược lại đem Tôn Ngộ không cho làm không biết. Dọc theo con đường này quá trôi chạy. Bọn Hán Hoa Quả Sơn rất nhiều yếu tố, theo phản thiên bắt đầu, một đường oanh oanh liệt liệt đánh tới bên ngoài Thiên đỉnh. Căn bản không có gặp được bất kỳ phiền toái, không có chút nào khó khăn chật chờ quả thực như là có nhân sự trước tại mở đường đồng dạng, hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, cho dù là rất nhiều yếu tộc cùng thiên binh thiên tướng sau khi giao thủ, đánh thiên tướng thiên binh quân lính tang dã. Nhưng bọn hắn kịp thời co vào, lui về bên trong thiên môn. Đánh tới cuối cùng, không có một cái nào thiên binh vẫn lạc. Trưởng đánh tới hiện tại, một cái thương vong đều chưa từng xuất hiện. Loại kia quỷ dị ly kỳ tràn diện, càng làm cho trong lòng Tôn Ngộ Không âm thầm cô, luôn cảm giác mình phảng phất thành trong tay người khác quân cờ, mọi cử động là thân bất do kỷ. Hắn tính tình luôn nóng, vốn là vui động không thích yên tĩnh, tại một phen suy tư phía dưới tìm không thấy đầu mối, lập tức càng nghĩ càng giận. Trong tay như ý kim cô đổng, gạo thép xi gió. Hầu tử Hầu Tôn nhỏ nghe lệnh. "Cho ta đánh vào đi, đập phá cái này thiên môn, đập nát cái này Lăng Tiêu bảo điện. Ta ngược lại muốn xem xem, là con quỷ nào?" Tại phía sau tính toán ta Lao Tôn. Tôn nộ không nghe răng niết mép, trên mình hiện lên một chút hung tính. Trong thân thể, thuộc về hỗn độn ma viên nhất mạch khát máu chiến ý, bị kích phát. Bất kể là ai trong bóng tối động thủ, chỉ cần lật tung cái này thiên cung, đập nát Lăng Tiêu bảo điện, xông đến Hạo Tiên Ngọc đế trước mặt, tự nhiên có thể đem hết thảy hỏi thăm rõ ràng. "Ven." Tôn nộ không lay động trong tay như ý kim cô đổng. Một côn lại một côn vung ra, liên tiếp ngện ở trên thiên môn. Đánh thiên môn lung lay, toàn bộ thiên đỉnh đều có thể nghe được cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạ Thiên Ngọc Đế thần sắc kiến lặng, khóe miệng hơi hơi rung động, rất là bất đắc dĩ. Cái này con khỉ ngang ngược. Ai? Hắn thở thật dài. Lại để trên Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhiều thiên đỉnh tiên nhân, cảm thấy hết sức không hiểu. Sau một lát, cuối cùng có một vị đại la trưởng thánh đứng đến ra tới. Khởi bẩm Ngọc Đế, cái kia hoa quả sơn con khỉ ngang ngược, bất quá là món hàng tầm thường. Dù cho tức thì đặc thù chút ít, nhưng tu hành tuổi tác còn không chúng ta số lẻ trưởng thành căn bản không chịu nổi một kích, chỉ cần một mình ta xuất thủ liền đủ để đem Hoa Quả Sơn san bằng. Đối với vị kia chuẩn thánh thuyết pháp, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo. Nếu là thật có thể đem hắn thu thập, ta đã sớm độc thủ, hà tất kéo tới hiện tại. Cái kia hầu tử tuy là tính tình có chút nôn nóng nảy, bất quá thân phận kẻ thù, đối cảnh của hắn càng là cường đại đến làm người giận sôi. Nếu là thật động lên con khỉ này, đừng nói là chấm Lăng Tiêu bảo điện, coi như là Hồng Quân đạo nhân tự tiêu cùng, đều phải bị người phá hủy." Hạo Thiên Ngọc Đế bất đắc dĩ nói, nhưng mà lời nói bên trong để lộ ra một chút chần tướng, lại để trong Lăng Tiêu bảo điện rất nhiều tiền nhân cảm thấy nghi hoặc. Lập tức bọn hắn phản phất nhớ ra cái gì đó, lập tức đầu đầy mồ hôi, lộn nhịp túi đầu, cũng không dám lại đứng ra làm chim đầu đàn. Giờ phút này Hồng Hoang bên ngoài, một mảnh huyền diệu bên trong vùng tịch độ. Một cái tay cầm điễm ngọc, lĩnh hội đại đạo đạo nhân, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn mở mắt ra, có chút mờ mịt. Đạo nhân bâng ngón tay tính toán, đột nhiên chau mày. Chuyện gì xảy ra? Vân đạo tử tiêu cùng, vì sao không minh bạch nhiều một tiết? Trên thiên cung, Tô nộ không dẫn theo Hoa Quả Sơn rất nhiều yêu tộc, đánh đệ một trận phía sau, vẫn là phá vỡ tiên môn phòng ngự. Trực đảo Hoàng Long, xông vào ở trong thiên đình. Bọn hắn thừa thế xông lên, theo dạng đằng đẵng thân đạo, muốn giết tới phía trước Lăng Tiêu bảo điện. Một đường vọt tới, không ai địch nổi. Rất nhiều thiên binh tiên tướng, liền cùng bọn hắn giao thủ dũng khí đều không có, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Giờ khắc này, bên trong Thiên đỉnh tiên nhân lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Đối mặt với hùng hổ dọa người tôn ngộ không, bọn hắn liền đánh trả ý nghĩ đều không có. Từng đạo lưu quang, theo ở trong Thiên đỉnh xông ra sau đó, phát tán tứ phương bầu trời, hỗn loạn rời đi. Vậy cũng là chấn thủ bên trong Thiên đỉnh cường đại tiên nhân, tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Rất nhiều đều là theo thượng cổ Tuyế Nguyệt bên trong đi tới mà ở Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân trước mặt. Những tiên nhân này lại nhanh chóng tránh lui, không có một tia tâm đối kháng. Tôn Lộ không vũ động trong tay như y kim cô động, một cuốn cuốn càn quét trước người phòng ngự trận pháp, chậm chậm áp hướng Lăng Tiêu bảo điện. Hàn Tổng cảm thấy bên trong tiên đình xoay chuyển lấy một cỗ quỷ dị khí thế. Phản phất chè dậy rất nhiều trận tướng, để chính mình cảm thấy hết sức khó chịu. Đã khó chịu, vậy liền oanh oanh liệt liệt đánh một trận, đập nát những cái này tấu trời thân vật. Hắn cũng không tin, đánh tới cuối cùng cái kia nút trong bóng tối quỷ độ vật, còn không chịu đi ra ngoi đầu lên. Tôn Lộ không xuất lĩnh yêu tộc, tại bên trong tiên đình tùy ý xung sáo, đánh đâu thằng đó quả thực là đánh ra vô địch khi thế, ngoại giới rất nhiều thượng cổ thần phật cũng đang chú ý trong đó cảnh tượng, thiên đình đây là thế nào? Từng cái liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Đường Đường Hạo Thiên Ngọc Đế, thiên đạo cảnh cường giả thế mà lại sợ như vậy một cái hầu tử, thấu trời thần phật đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiên đình chiến lực giờ phút này biểu hiện đến cực độ kéo hồng, để bọn hắn khó có thể tin, thậm chí cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Sau một lát, Tôn Nộ không giết tới phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn nhìn xem nải thiên địa chí lý ngưng kết mà thành bốn cái đạo triện. Một tiếng kêu to, như ý kim cô đồng âm vang mà rơi đập vào bảng hiệu của Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, đem âm vang đập xuống. Giờ khắc này, Tôn Nộ Không một thân kim giáp, trên mình tản mát ra dâng trào ngực lực yêu tộc khí tức. Tức giận vung non sông, đỉnh thiên lập địa, thể hiện ra một vị yêu tộc đại thánh chân chính phong thái. Chương 734, Phật môn thánh nhân đích thân ra mặt. Tốt một cái con khỉ ngang ngược, luận căn cốt khí phách, chính xác là cổ kim trong yêu tộc dị loại, tuyệt thế hiếm thấy. Hạo Thiên Ngọc Đế tự lẩm bẩm, thân sắc khó tránh khỏi có chút bồn hộ. Giờ phút này bị Tôn Nộ Không một cước đạp tại lòng bàn chân phía dưới Lăng Tiêu Bảo Điện bảng hiệu, đã chia 5 x 7. Để vị này Hạo Thiên Ngọc Đế đều cảm thấy đau đầu. Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh bày ra bất thế phong thái, cũng chính xác tính toán mà đến quán cổ Thức Kim. Tây Phương Giáo hai cái tên hàng, tranh thủ thời gian tới, nếu là lại không đến, cũng đừng trách ta thật động thủ. Dụ Túng Tôn Ngộ không tại ở trong tiên đình đùa giỡn, đã là hạ thiên nhẫn mại cực hạn. Nhìn xem cái kia hầu tử đem bảng hiệu của Lăng Tiêu Bảo điện một côn quét xuống, càng là kích thích đến vị này trong lòng ngọc đế cái kia một đạo tư hổng. Hắn cực kỳ quý thải, cũng thừa nhận con khỉ này tiềm lực đại vô cùng. So chính mình lúc trước tại bờ tiên hà gặp phải cái kia một khối tu hành ngọc thô, cản xuất sắc, nhưng cái này cũng không hề là, Hoa Quả Sơn yêu tộc có thể tiến vào tiên đình. Tuy ý làm bậy lý do, hắn chung quy là thiên đế, là hồng hoàng tam giới chúa tể giả, có một số việc một khi chạm đến chân chính danh giới cuối cùng, chắc chắn nên đón không thể đắc xá thiên phạt. Nga Phật Từ bi, một đạo nhàn nhạt Phật âm vang lên, vang vọng đại thiên thế giới, chiếu sáng thiên đỉnh. Phật quang phổ chiếu, một tôn Phật muôn thánh nhân cuối cùng hiển hóa. Trong Lăng Tiêu bảo điện, Bồ Đề thụ nở rộ, vàng nóng ánh Phật quang chảy xuống, để bên trong thiên đỉnh rất nhiều tiên nhân đều cảm nhận được một cỗ tuyệt không thể tả Phật môn trí pháp. Một khắc này, thậm chí có chút tiên nhân đạo tâm khẽ nhúc nhích, không bị khống chế thiên hướng Phật môn. Gặp qua chuẩn đề thánh nhân, thời khắc mấu chốt Hạo Thiên Ngọc Đế hét lớn một tiếng. Những cái kia kèm chút bị chuẩn đề thánh nhân độ hóa thiên đình tiên nhân, bị đánh thức. Nếu là liền như vậy bị người lừa đi, thiên đình liền thật thành hồng hoang thế giới cho cười. Tất nhiên, Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân, tại trong thiên đình dậy vò đến hiện tại tình trạng này. Tại bên ngoài thần Phật trong mắt, thiên đình mặt mũi đã sớm bị giẫm lên trên mặt đất, không biết rõ trà đạm thành dạng gì. Chuẩn đề thánh nhân hiện thân thời điểm, bên ngoài hồng hoang thế giới, vô số bậc đại thần thông đều kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá là Hoa Quả Sơn cùng thiên đình ở giữa phân tranh thôi. Vì sao ngay cả cái này, một Tôn Phật Môn Thánh Nhân đều nhúng tay trong đó. Hòa Vân động bên trong, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đồng dạng nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy. Mấy vị nhân hoàng, thân là nhân tộc tiên hiền, tự nhiên che chở nhân tộc tương lai. Mà bây giờ Phật đạo đại hưng sự tình, cùng nhân tộc có quan hệ rất lớn. Tại Phật Môn Thánh Nhân chủ bị bên trong, muốn tại đó trấn phàm ở giữa, nhấc lên một tràng Phật pháp đông truyền to lớn pháp sự. Con khỉ này là Phật Môn chọn chúng sứ giả, làm hộ tống Phật Môn khí vận. Chẳng trách sẽ náo ra những chuyện này tới, nguyên lai đều là Phật Môn nhu đồ. Mấy vị nhân hoàng cười lạnh nói, đối với chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn, cảm thấy khinh thường ý nói làm Phật môn đại hưng, vị này Phật môn thánh nhân làm sự tình cũng không sai. Nhưng cùng thánh nhân tôn hào so sánh, thủ đoạn của hắn khó tránh khỏi có chút bị uội. Che che lấp lấp, không có một chút thánh nhân quang minh lối lạ. Giờ phút này trong Lăng Tiêu bảo điện, mặc khác mấy vị yêu tộc đại thánh theo tôn nộ không đàng sau, cũng một đường vọt tới bảo điện bên trên. Nhìn xem Ngọc Đế trước người, đứng đấy một vị tay cầm thất bảo rượu tụ Phật môn đại năng. Mấy vị này yêu tộc đại thánh cũng bị đè ép một đầu. Ngưu Ma Vương thần sắc, càng là trong nháy mắt biến có thể sọ căng thẳng. Phá, thế nào đem cái lựa chọc này cho truyền tới? Phật môn đối với chuyện này, liền coi trọng như thế ư? Vốn cho rằng hiện hóa một tôn Như Lai cũng đã là làm to chuyện, không thể tưởng được, lại là Phật môn thánh nhân đích thân ra mặt. Chuẩn đề thánh nhân, yên lặng đứng ở trong Lăng Tiêu bảo điện, rất làm to lớn. Vô hình ở giữa áp chế trong thiên địa vạn đạo, mặc kệ tại bên ngoài phong bình như thế nào, thánh nhân, thủy chung là thánh nhân. Đối với cái này ngày trước Hồng Hoang Lục Thánh, bây giờ Hồng Hoang Tiên Thần vẫn như cũ lòng tràn đầy kính sợ. So sánh cảnh giới, Lục Thánh đồng dạng đi tại tu sĩ khác đằng trước. 6 người đều đã lần lượt siêu thoát. Tại thế gian tiên thần trong miệng, thánh nhân đã có hai loại thuyết pháp một loại thánh nhân, vẫn phiếm chỉ những cái kia đạt tới Hỗn Nguyên cảnh giới, thậm chí Hỗn Nguyên bên trên tu sĩ, được xưng là Hỗn Nguyên thánh nhân. Mà một loại khác thánh nhân, liền là chỉ ngày trước Hồng Hoang Lục Thánh. Bất quá, để cho tiện phân chia. Bây giờ Lục Thánh danh hiệu phía trước, thì nhiều siêu thoát hai chữ, được xưng là siêu thoát thánh nhân. Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân hiện hóa, mặc khác mấy tôn đại yêu cũng lần lượt phản ứng lại. Như vậy Phật quan giỡn dỡ, phổ chiếu thiên địa đại năng giả, tất nhiên là Phật môn bên trong cổ Phật, làm không tốt là vị nào Phật tổ phụ xuống. Được rồi, Thiên Đình cũng thật là đủ khó chơi. Thiên binh thiên tướng, không đánh lại được chúng ta, liền thân sớm đi qua viện binh, chắc hẳn lúc trước theo Thiên Đình bên trong đi ra cái kim quan kia, liền là kém đi qua báo tin, mời người tới tiếp viện sứ giả a." Phúc Hải Đại Thánh tức giận bất bình nói. Ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn trước mắt vị kia Phật môn đại năng, trong lòng sinh ra ý dò xét. Đầu Phúc Hải Đại Thánh này mặc dù là giao long thân, đồng thời còn có long tộc huyết mạch, nhưng mà tại trong long tộc, Phúc Hải Đại Thánh cũng không có bị xem như là chân chính chư long, mà là bị coi là giao long bản chi. Chính là bởi vì xuất thân bản chi quan hệ, để Phúc Hải Đại Thánh thiếu khuyết rất nhiều long tộc nên biết trong Hồng Hoang Tỉnh. Trong đó một điểm, liền là mấy vị siêu thoát thánh nhân chân thực pháp tướng. Lần này, Chuẩn Đề Thánh Nhân xuất thế, kỳ thực cũng rất là bất đắc dĩ. Phật môn bên trong, Thượng cổ bảy Phật, Tam thế Phật tổ các loại đều đã bế quan đi. Đa bảo như Lai càng là ngay trước Phật môn nhị thánh trước mặt, tới tay tự hủy đã qua. Bây giờ Phật môn cường giả toàn bộ bế quan, bất đắc dĩ, cũng chỉ có nhị thánh mới có thể ra mặt đi lại. Cuối cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hóa thân Bồ Đề Tổ sư, tới bây giờ đều còn tại trên Đông Hải ở lại đây. Đường đường một tôn thánh nhân, làm chút chuyện nhỏ này xuất thủ, dù sao cũng hơi tổn hại sức khỏe phần. Vì Chuẩn Đề Thánh Nhân này tận lực che đậy bản thân thánh nhân khí tức, chỉ là hiện hóa Phật quang, giống như một tôn phổ thông Phật môn đại năng. Loại trưởng Lưu Ma Vương nhìn ra vị này Phật môn đại năng thân phận thật sự bên ngoài. Mặt khác mấy vị đại thánh liền tương đối đáng thương, ánh mắt có hạ, chưa từng dính đến cao thâm như vậy nhân vật. Tôn Ngộ không ngừng như ý kim cô bổng trong tay. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia một tôn Phật môn cường giả, trong ánh mắt toát ra dâng trào chiến ý, nhưng trong lòng nhanh trí cảnh báo, rất nhiều vi diệu hiện hóa, đều tại cảnh cáo lấy Tôn Ngộ không. Trước mắt cái này Phật môn cường giả cũng không đơn giản, có lẽ là một cái cao thủ hết sức đáng sợ. Đến đây giả heo ăn thịt hổ, hơi không cẩn thận liền sẽ thua ở trong tay hắn. Nhìn xem Tôn Ngộ không ngừng tay tới, ngắn ngủi giằng co, Phúc Hải Đại Thánh lại không cho được. Dọc theo con đường này, chỉ nhìn lấy chính mình đại ca Diễu Võ Dương Oai, chính mình cũng không có kiệm suất thủ đây. Nghĩ đến vừa mới Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân thế như trẻ che đánh vào tiên đỉnh, cái này trên trời tiên thần cũng bất quá như vậy thôi. Chắc hẳn cái kia Tây Phương Phật Đà, loại trừ mấy vị thánh nhân Phật tổ bên ngoài, cái khác đại Phật cũng chẳng mạnh đến đâu. Phúc Hải Đại Thánh một tiếng nghe răng cười, nhìn xem chuẩn đề thánh nhân, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, tốt một cái lựa chọn, liền để ngươi giao long ra ra tới đo cân nặng ngươi phân lượng. Chương 735, phạt ngươi trấn nhập phàm ở giữa 500 năm. Vừa dứt lời, Sau lưng Phúc Hải Đại Thánh Như Ma Vương liền đã ngây dại. Thần sắc hắn ngưng kết, nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt càng là tràn ngập kinh ngạc. Chính mình cái này đại huynh đệ, lúc nào như vậy dũng cảm, lại dám ngay trước chuẩn đề thánh nhân trước mặt gọi lửa trọc. Thánh nhân chi uy, không thể chọc tức. Tuy là vị này chuẩn đề thánh nhân, tại Siêu Thoát Lục Thánh bên trong bài danh thấp, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền thật như thế không chịu nổi. Dù sao cũng là bước lên siêu thoát cảnh giới cường giả, thủ đoạn thần thông thi triển đi ra, trong hồng hoang không có bao nhiêu người có thể gánh vác được. Nhưng mà, thời khắc này Phúc Hải Đại Thánh lại tuyệt đối không có ngờ tới tình huống như vậy. Hắn tự tin xuất thủ, thẳng đến trước người lựa chọn. Ngoan, Phúc Hải đại thánh vừa ra tay, khí thế tràn đầy, cho thấy phi phàm yêu thánh tư thái. Khí thế của hắn tràn đầy, thân lực mạnh trời, đánh ra yêu tộc đại thánh vốn có tiêu chuẩn. Cứ việc tại yêu tộc thất đại thánh bên trong, Phúc Hải đại thánh bại danh không cao. Bất quá hắn tu hành thật lâu, bản thân huyết mạch cũng coi là bất phàm. Là bây giờ Hồng Hoang đại yêu bên trong, có danh tiếng nhân tài mới nổi. Nhưng mà, mặc kệ cái này nhân tài mới nổi, lại thế nào có thể tú? Tại Phật môn thánh nhân trước mặt, cái kia cường đại yêu lực liền cùng giấy. Bị người ở trước mặt chửi thành hói đầu. Đối với Chuẩn Đề thánh nhân mà nói, cũng là một loại cực lớn vuhan. Nếu là thánh nhân khác hoặc là trưởng sinh cũng mấy vị kia, mở miệng thì cũng thôi đi. Nhưng mà một tốn nho nhỏ giao long, liền dám như vậy ăn nói ngu cuồng. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười, trong tay đi qua ngụy trang thất bảo diệu thụ, toát ra óng ánh màu vàng hào quang. Tốt một cái nghiếc xúc, bên trong Phật môn bát bộ thiên lòng, lỗ hổng lớn. Vân Tăng còn không biết rõ đi nơi nào bổ cái này không đây. Không nghĩ tới hôm nay, rõ ràng tại ở trong thiên đình gặp được, quả nhiên là cùng ta Phật môn hữu duyên. Đi trong bát bảo công đức chỉ đi tới một lần hóa thành ta Phật muôn hộ pháp thiên long a." Chuẩn Đề thánh nhân trầm giai nói, lời nói bên trong nội dung, lại để Như Ma Vương đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là đi Phật muôn bát bảo công đức trì bên trong tài liệu, một thân căn cốt đều sẽ bị Phật muôn độ hóa, hóa thành huyền diệu Phật cốt. Cho dù đối với tu hành cũng có rất lớn trợ giúp, nhưng từ đó về sau, liền sẽ quy về người trong Phật môn, mất đi yêu tộc thân tự do. Oan. Giờ khắc này, Phúc Hải đại thánh cũng phát giác được nguy hiểm. Hắn cường thế xuất thủ, tất cả yêu lực toàn bộ đánh về tôn này, nhìn không ra chân diện mục Phật muôn đại năng. Nhưng mà cường đại tới đâu pháp lực, trùng kích đến vị này Phật đà trên mình, lại đều biến thành hư vô. Song đợi, đúng phải kẻ khó chơi. Phúc Hải đại thánh quay người muốn chạy, lại phát hiện chính mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình phong cấm tại chỗ, căn bản động đậy không được. Cùng lúc đó, chuẩn đề thánh nhân đại vệ trong tay hiện lên một đạo chữ và ấn. Vị này thánh nhân không nói lời nào, trong tay phát ấn, lại ầm vang mà rơi, đánh tới hướng Phúc Hải đại thánh, muốn đem hắn ngay tại chỗ thu phục, đưa vào bát bảo công đức trì bên trong, hóa thành hộ pháp thiên long. Thoáng qua ở giữa, nguy cơ đã hiện, tôn nộ không trăn mắt, lại hiện lên vô biên bảo ngược thần sắc. Triển ý dâng trào mà lên, xông thẳng tới chân trời. Ai dám thương tổn ta lão tôn huynh đệ? Hắn vừa sải bước ra, toàn thân kim giáp oánh bóng, phản phật giống như chiến thần hàng thế. Trong tay như ý kim cô đổng, thật cao nâng lên, phản phật lay động tấu trời tinh hà. Cái kia trong chốc lát uy thế, chấn nhiếp rất nhiều thần phận, khiến những cái kia lặng yên chiêm chiếp khoản lăng tiêu bảo điện tượng cổ đại năng đều cảm thấy chấn kinh. Con khỉ này không được, mới tu vi như vậy, lại giống như cái này lớn phí tượng. Nếu là thượng cổ tuyết nguyệt không yêu tranh bá thời khắc, có lẽ lại là một tôn hung danh hiển hách yêu thần. Thời khắc nỗ chốt, tôn nộ không huy động như ý kim cô đổng, trực tiếp ngăn tại trước mặt phu hải đại thánh. Hắn một côn đập vào cái kia chữ vạn đi lên. Oeng! Kim quang lóe ánh, tiếng động to lớn. Chỉ là trong nháy mắt va chạm, liền đem Phúc Hải Đại Thánh đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, đã biến thành Tôn Ngộ Không cùng vị kia Phật môn đại năng quyết đấu. Đôi mắt van dựng, bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Tôn Ngộ Không thần mâu bên trong, lưu chuyển huy quang, động triệt bản thân. Giờ khắc này, hắn nhìn ra chuẩn đề thánh nhân che lớp cách người mình mê vụ, nhìn rõ hắn chân thân. Phật môn thánh nhân thân thể, trên đó ngưng tụ khó có thể tưởng tượng quy tắc quy tích, cuồn cuộn như tinh hà. "Được, thánh nhân." Tôn Ngộ Không khàn cả giọng nói, khóe mắt trên mặt lộ ra kinh sợ mà sau lưng hắn bẩy yêu, càng là ngay tại chỗ hù dọa đến tán đi đăng ký. Nhìn chung Hưng Hoang, có mấy cái sinh linh dám cùng thánh nhân động thủ sói so triêu. Đó là phạm thượng, là chân chính đại nghịch bất đạo tiến hành. Không nói những cái khác, thánh nhân môn đồ đều đủ để đem mấy cái kia chết tiệt sinh linh hủy diệt. Ở giữa nguyên bản còn cao hứng bừng bừng yêu tộc, liền cảm nhận được một cú không cách nào tưởng tượng nặng nề áp lực. Bọn hắn tại bối rối, tại e ngại, tại lo lắng vị này Phật môn thánh nhân ra tay với bọn họ. Thánh nhân giận dữ, coi như là toàn bộ vũ trụ Hưng Hoang đều có bị khởi động lại khả năng. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là chân thực Hồng hoàng thế giới mặc dù cương đại, nếu là ở Thiên Đạo ý chí ngầm đồng ý phía dưới, một Tôn siêu thoát cường giả vẫn có thể hoàn thành tiểu quy mô dị thế, lại mở ra đất trời. Giờ phút này, một mình đứng ở phía trước nhất, đối mặt với cái kia một Tôn đượ nguy quần quần Phật môn thánh nhân. Trong lòng Tôn Lộ không không có chút nào ý sợ hãi, muốn chiến liền chiến, hắn cho tới bây giờ không suy nghĩ thân phận của đối phương. "Thiện hai, thiện hai, ngã Phật từ bi, ta quan đã bạn, cùng ta Phật môn hữu duyên." Chuẩn đề thánh nhân bình thản nói. Hắn vung ra ở trong tay thất bảo diệu tụ, vẩy xuống vô số kim quang, muốn độ hóa trước mắt Tôn Lộ không. Tây Du sự tình, rất làm trọng yếu. Trước mắt cái này một tôn linh minh thạch hầu, trên mình càng là gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng khí vận. Nhất định cần muốn sớm đem độ hóa, trở thành Phật môn hộ pháp, mới có thể tránh miễn cái các ngoại lực quá nhiều. Này, An ta lão tôn một vậy, vô số Phật quang bao phủ mà tới, tôn nộ không không tránh không né, trực tiếp lao tới. Trong tay kim cô động gạo test xin gió, hắn thủy chung không khuất phục, mặc dù đối mặt thánh nhân thần thông, cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Tha răng thịt nát xương tan, tại cái này Phật quang phía dưới đạo diện, cũng tuyệt không sợ chiến. Ngay như ý kim cô động vừa nhanh vừa mạnh, trên đó gánh chịu lấy nhân đạo công đức, Tôn nộ không tiền thân, làm bổ thiên linh thạch biến hóa, đồng dạng có một bộ phận bổ thiên công đức. Hai đại công đức tu tập mà tới, ngưng kết tại trên Như Ý Kim Cô Động, thể hiện ra vô biên vĩ lực. Một côn đó quét ngang, dĩ nhiên cứ thế mà hoành diệt vô số pháp quang. Trong tích tắc, liền chuẩn đề thánh nhân đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái nho nhỏ yếu hở lại có thể phá mất chính mình thần quang, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng không động dung, ngược lại càng trở mong, muốn vội vàng đem cái này không sợ trời không sợ đất hầu tử luyện hóa trấn áp. Còn khỉ ngang ngược phạm thượng làm loạn, phạt ngươi trấn nhập phàm ở giữa 500 năm. Lời còn chưa dứt, Chuẩn đề thánh nhân vươn một bàn tay, lòng bàn tay của hắn hiện lên thật lớn và quang, giờ phút này hóa thành một tòa nguy nga thần phòng, trực tiếp chụp về phía Tôn Ngộ Không, muốn đem nó chấn dưới chưởng. Siêu thoát thánh nhân số thủ, dù cho chỉ vận dụng một tiểu lực lượng bộ phận, cũng không phải bây giờ Tôn Ngộ Không có khả năng chống lại. Đang lúc Vạn Yêu Lâm vào tuyệt vọng thời điểm, ở trong thiên đình, lại bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Chương 736, Tôn Ngộ Không đối cảnh quá kinh khủng. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng tàn phá bốn phía mà ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa, trong chốc lát nghiền vạn đạo Phật quang. Hai mặt ba nhạy bén thương mũi thương Phá toái hư không, vỡ nát thời gian, trong nháy mắt đâm về chuẩn đề thánh nhân lòng bàn tay. Nếu không cái này thánh nhân thấy tình thế không được, tranh thủ thời gian thu tay lại. Có lẽ vào thời khắc ấy, vị này thánh nhân trượng sáu kim thân đều muốn bị chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Một lát, thần quang bùng lên, va chạm kịch liệt, để Lăng Tiêu Bạo điện lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thẳng đến sau một lát, nồng đậm tiên điệu tinh khí tán đi. Rất nhiều yêu tộc mới nhìn đến cái kia một đạo thân ảnh. Một cái cao lớn người trẻ tuổi, người mặc ngân giáp, đứng ở tôn ngộ không trước người trong tay, nắm lấy hai mặt ba nhạy bén thương. Tư thế bá hùng tràn trề, ngút trời thần võ. Có loại cử thế vô song khí chất. Tại đạo thân ảnh này hiện thân tại điểm, Chuẩn Đề thánh nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng hắn hơi động, nhìn xem cái kia sớm đã siêu thoát, cực kỳ khó chơi người trẻ tuổi. "Dương Tiễn đạo hữu, ngươi đây là làm cái gì? Bần tăng lần này tới trước làm Thiên Đình trợ quyển, hàng phục cái này yêu hầu. Chẳng lẽ Trường Sinh cung cũng muốn nhúng tay việc này ư?" Chuẩn Đề trong lòng nghi hoặc, bên cạnh đó càng là cảnh giác. Sợ Dương Tiễn tạm thời khởi ý, nhúng tay việc này. Tôn Ngộ không đối với Phật Môn Đại Tinh rất trọng yếu, mà Phật Môn Nhị Thánh càng là cực kỳ chú trọng lần này Phật Môn Đại Hưng. Bọn hắn có càng sâu một tầng nhu độ, nếu là thành công, sẽ trực tiếp thay đổi toàn bộ Hồng Hoang thế cục. Vì vậy đối với cái này sẽ ở Phật pháp đông truyền trên đường, đưa đến tác dụng cực lớn tôn hộ không. Phật môn nhị thánh tương đối coi trọng. Dù cho là Trường Sinh cũng hỏi đến, hai vị này Phật môn thánh nhân cũng tích chưa muốn tranh một chuyến tâm tư. Nhìn xem chuẩn đề thánh nhân, nghĩa chính môn tử, mặt mũi tràn đầy chất vấn thần sắc. Dương tiến lại mặt lộ cờ lạnh, hắn khinh thường nhìn trước mắt thánh nhân, không khách khí chút nào nói: "Ngươi nói, ta đến nơi này tới làm gì?" Bản tọa thân là quán Giang khẩu chi chủ, cũng là ở trong Tiên đỉnh nhị lang huyện thánh trấn quân. Đến trong Tiên đỉnh này tới, chắc hẳn không cần đi qua Ngươi Phật Môn Đáp ứng a. Nghe xong lời này, Chuẩn Đề Thánh Nhân nhíu chặt lông mày. Dương Tiễn thân phận rất là đặc thù, không chỉ là trưởng sinh cung vị kia trưởng sinh đạo tôn thủ tịch đệ tử, đồng thời cũng là Hạo Thiên Ngọc Đế chất tử, là ở trong Tiên đỉnh một thành viên trọng tướng. Tuy là nghe điều không nghe truyền bá, hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng chỉ cần Dương Tiễn tồn tại một ngày, bất luận cái gì tiên thần đều sẽ bởi vậy kiêng kỵ Tiên đỉnh thực lực. Vạn nhất ngày nào, Hạo Thiên Ngọc Đế cái này làm cứu cứu không chịu đựng được, tối đầu xuống người chính mình cháo ngoại xuất thủ. Nhìn chung lấy hồng hoàng thế giới, lại có mấy cái có khả năng cùng Dương Tiễn được nổi. Nghĩ tới đây, chuẩn đề thái nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn có chút lung tung nói, đây không phải đúng dịp ư? Bần tăng tới trước cũng chính là làm giúp Ngọc Đế trấn áp cái này còn khỉ ngang ngược. Không chờ hắn nói hết lời, Dương Tiễn liền không chút khách khí phản ngữ nói, đến cùng là đến giúp Tiên Đình, vẫn là vì ngươi Phật môn chính mình suy nghĩ. Ta thế nào cảm thấy, ngươi đối con khỉ này hình như có dụng ý xấu đây. Nghe xong lời này, yêu tộc bên trong mấy vị đại thánh cũng đột nhiên phản ứng lại. Đến bọn hắn cảnh giới này, bản thân thông minh mức độ tương đối cao. Rất nhiều chuyện Kỳ thực thêm chút chỉ điểm, liền có thể phản ứng lại. Nguyên cớ lần này, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nghịch phạt Tiên đỉnh, chủng kích lang tiêu bảo điện. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, kỳ thực ở chỗ bảy vị đại thánh linh trí, bị Phật môn thánh nhân sớm thi pháp quá nhiều, che giấu trong lòng bọn hắn lý trí. Chí. Chính là bởi vì bản thân trí tuệ bị ảnh hưởng, phản phất tròng lên hàng trí quang hoàn đồng dạng, mấy vị đại thánh mới sẽ tối cuội nảy mầm, triển lộ yêu tộc bản tính, khí thế hung hăng xông lên tiên đỉnh tới. Đến giờ phút này, bởi vì Dương Tiến tồn tại, thánh nhân lưu lại thủ đoạn bị quá nhiều. Bởi vậy cái kia bảy vị yêu tộc đại thánh cũng nột nhịp khôi phục thanh tỉnh. Giờ phút này chỉ cảm thấy đến toàn thân nghĩ mà sợ. Lấy thực lực của bọn hắn, có mấy cái lòng dũng cảm dám như vậy không muốn mạng, xông lên lăng tiêu bảo điện tới náo sự. Nhìn xem Dương Tiến không buông tha, trực tiếp nói ra trạng thái. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng lập tức tức giận. Phật môn đang thịnh, số mệnh đã định, ta dạy chuẩn bị Phật pháp đông truyền sự tình, hồng hoang chúng sinh từ lâu biết được. Cái này con khỉ ngang ngược thiên sinh địa dưỡng, ứng vận mà ra, chính là ta dạy sớm tiền định Phật môn hộ pháp. Sau này chờ ta Phật môn đại hưng thời điểm, con tưởng là thành tựu một phương chính quả, làm ta Phật môn tương lai chiến vận. Chuẩn Đề Thánh Nhân không còn che giấu. Ngay trước Dương Tiến mặt nói ra Muốn cùng vị này Trường Sinh cung thủ độ, tranh đoạt tôn ngộ không quyền sở hữu. Ta dạy Bố cục Thiên Tu và tái, thật sớm liền đã bố trí thần thông. Vân đạo tại Đông Hải bên bờ, bố trí Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tả Nguyệt Tam tinh động, chính là vì giáo hóa linh viên, đem dẫn vào ta dạy môn đỉnh bên trong. Chuẩn Đề thánh nhân nghĩa chính ngôn từ nói: Hồng Hoang thế giới, coi trọng nhất nhân quả, chỉ cần là Phật môn xuất thủ trước, đem tôn ngộ không thu làm môn hạ. Coi như là dương tiễn, muốn nhúng tay cũng tìm không thấy lý do. Trường Sinh cung tuy là cường thế, nhưng cũng muốn theo quy củ làm việc. Tùy ý cướp đoạt nhà khác đạo thống môn nhân đệ tử, đó là cùng toàn bộ Hồng Hoang kết thủ. Đối với chuẩn đề thánh nhân lòng tin tràn đầy bộ dáng, Dương Tiến một chút tiến lặng, ngoài miệng lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Cùng ngươi Phật môn hữu duyên, quả nhiên là mù người đôi mắt này. Nếu là người khác thì cũng thôi đi, đem bàn tay đến ta trên tay của trưởng sư cung, ai cho ngươi là gan? Ngươi cho ta nhìn kỹ một chút, cái này trên mình linh linh thật hộ. Đến cùng là nhà ai ân ký? Lời còn chưa dứt, Dương Tiến vung tay lên. Sau lưng hắn tôn nộ không, thân hình không nhận phong chế, một đạo huyền diệu khí tức, đột nhiên theo tôn nộ không trên mình hiện lên. Đây là ở trong Thụy Liêm động. Thiếu niên kia dáng dấp thế ngoại tiên nhân ban tặng cho khí tức Giờ phút này hiện hóa tại bên ngoài, hóa thành một đạo huyền diệu ân khí. Ngay sau đó, Dương Tiến lòng bàn tay cũng nổi lên một đạo ân khí. Cái này hai đạo ân khí hơi có khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ, đều là Trường Sinh cung môn nhân chỉ có tiêu chí. Tại chân Trường Sinh cái khác trên mình đệ tử, đều có chỗ thể hiện. Làm đạo này ân khí xuất hiện thời điểm, thấu trời thần Phật đều chấn váng. Vô số thượng cổ đại năng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, nguyên lai là Trường Sinh đạo tôn đệ tử, chẳng trách dám đánh bên trên thiên đình, đều không người dám ngăn. Liên Hạo Thiên Ngọc Đế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tha rằng Dư Bận chính mình mất mũi, cũng không dám cùng con khỉ này tranh phong. Chư thiên tiên thần đều đã lại hiểu ra. Giờ phút này biết được hậu tử sau lưng bối cảnh, đối với vị này Tề Thiên đại thánh càng là kiêng kỵ ba phần. Chuẩn Đề thánh nhân cũng nhìn ngây người, biến cô phía dưới, hắn nháy mắt suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Lập tức biết được, vì sao Tôn Ngộ không ở trên Hoa Quả Sơn ngẩn ngơ liền là năm tháng rất dài. Xuất thế phía sau, một mực không có ra ngoài tìm kiếm tu hành, để chính mình cái kia Bồ Đề Tổ Sư hóa thân, khổ đợi đã lâu. Bây giờ có lẽ, hắn chính là ở trên Hoa Quả Sơn, liền được Trường Sinh đạo Tôn lưu lại truyền thừa. Cái này Cái này, Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất thời ở giữa ngẹn lời, sắc mặt biến có thể so lung tung. Trong lòng hắn càng là thấp phẩm lo âu, Tôn Ngộ không thân phận quá trọng yếu, ảnh hưởng tới Phật môn sau này bộ cục. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ không cũng đã trở thành Trường Sinh cung thân truyền đệ tử. Lần này, phiền phức lớn rồi. Chương 737, cái này Tôn Ngộ không rõ ràng đệ tử Trường Sinh cung. Bên ngoài Lăng Tiêu bảo điện, thấu trời thần Phật giấu kín tại tường vân bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng, trong lòng cũng của bọn họ đã hiểu chuyện này chân tướng. Không thể tưởng được Tôn Ngộ không lại là Trường Sinh đạo Tôn môn hạ đệ tử, là Dương Tiễn sư đệ. Bối cảnh này nếu là dọn ra, đủ để tại hồng hoang thế giới đi ngang. Dù cho là hỗn độn trong hư không, cũng không mấy cái thế lực dám trêu chọc. Nhưng ngay sau đó một chút bổ tát cùng Phật đã liên phản ứng lại. Nhìn xem cái kia lúng túng đứng ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện chuẩn đề thành nhân. Tôn Ngộ Không đối với Phật Môn Mã nói quá lời một ư, tất nhiên trọng yếu. Là tương lai mệnh định chiến Phật, cũng là tiếp xuống Tây Du Như Đồ khí vận chi tử một trong. Nhưng mà cùng Trường Sinh cung chính diện đối đầu, hậu quả như vậy càng đáng sợ. Có lẽ Phật Môn đang thịnh thế cục tạm cái này im bặt mà dừng. Đây là hai vị Tây Phương Thánh nhân không bản như thế nào đều không nguyện nhìn thấy. Nếu như Phật môn làm tôn hộ không, cùng Trường Sinh cung chính diện khai chiến, nó hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa có thể đoán được chính là, Phật môn có rất lớn xác suất sẽ thảm bại. Cuối cùng đối với việc này, dù cho là Đạo môn cao thủ đều vui thấy hắn thành. Đạo môn Tam Thanh nói là sống chết mặc bay, đều tính toán. Vạn nhất tôi lẩm đầm, lại đến một cái tiểu động tác. Đủ để đem dung truyền bất an Phật môn thế cục, quấy nhiễu đến không được an bình. Chuẩn đề thánh nhân đứng ở trong Lăng Tiêu bảo điện, thần sắc lúng túng. Tiến cũng không được, tối cũng không xong. Hắn trong lúc lơ đãng nhìn về phía một bên Hạo Tiên Ngọc Đế, trong lòng càng lạ vô danh lựa trái. Tốn một cái Hạo Thiên tiểu nhi, rõ ràng tại cái này cố tình bày nghi trận. Rõ ràng biết tiền căn hậu quả, lại cố tình dẫn dắt ta Phật môn vào cái này bẫy dập. Trường Sinh cung, không bản như thế nào cũng là trêu chọc không được. Bất đắc dĩ, chuẩn hắn thánh nhân cũng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng, phát tiết đến Hạo Thiên Ngọc Đế trên đầu. Quả hồng muốn tìm một boss. Thiên đỉnh tuy là cũng coi là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cùng thánh nhân đạo thống so sánh còn kém rất nhiều. Hạo Thiên Ngọc Đế, nguyên bản thần sắc bình tĩnh đứng ở phía sau mọi người. Một người ở tại trên đế tọa, thành thành thật thật, rất là an ổn. Nhìn xem chính mình chói ngoại, Cùng vị Tiên Phật môn thánh nhân thần thương khẩu chiến, thảo bị đến quên cả trời đất. Hiện tại biết sự tình có nhiều phiền phải a. Chính mình vừa mới nhìn thấy cái kia hầu tử, tại bên trong tiên đỉnh đánh đệ ổn nào, đừng đề cập có nhiều lo lắng. Bây giờ nhìn xem chuẩn đề thánh nhân trước mọi người ném đi ra mặt, trong lòng Hạo Thiên Ngọc Đế lập tức thở phào một cái. Dương Tiễn làm tôn nộ không xuất đầu, biến tướng cũng coi là cho chính mình báo thủ không phải. Nhưng ngay sau đó, phía sau lưng hắn liền đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Phản phất bị cái gì tồn tại theo dõi? Một cỗ trong cõi u minh áp ý vọt tới, để Hạo Thiên Ngọc Đế giật mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía chính mình, còn vẫn như cũ duy trì lấy một bộ lúng túng nụ cười chuẩn đề thân. Trong lòng cuồng mắng không thôi, có cái gì khó chịu, ngươi đi tìm trưởng sinh cũng a. Dương Tiễn đứng ở trước mặt ngươi, "Có bản lĩnh, ngươi cùng hắn nói giúp nha. Đem sự tình trách đến trên đầu ta, ta trêu chọc ngươi." Hạo Thiên Ngọc Đế kỳ thực cũng kìm nén một bụng tối lửa không chỗ phát tiết. Hiện tại trong Lăng Tiêu Bảo Điện đợi thật tốt, năm tháng rất dài, thanh tu đã pháp, ngàn vạn năm tới đều không có gì sóng gió lớn. Ai biết cái này Tôn Ngộ không vừa xuất thế, ngay tại Hoa Quả Sơn hội tụ thế gian yêu tộc, đột nhiên liền muốn đánh lên Thiên Đình con muốn lật tung lấy Lăng Tiêu Bảo Điện, đem chính mình theo Ngọc Đế trên vị trí kéo xuống đi. Hạo Thiên Ngọc Đế cũng biết bộ phận chân tướng. Tuôn Lộc Không, quan hệ đến Phật môn đang thịnh trương lại khí vận. Bởi vậy hắn thật sớm liền làm xong nhẫn nhịn chuẩn bị. Chỉ cần con khỉ này đừng nghịch quá khó xử, chính mình cũng liền nhịn. Đợi đến Dương Tiễn hiện thân phía sau, Hạo Thiên càng là minh bạch tại, chuyện này đã dính đến rất nhiều siêu thoát cường giả ở giữa như đồ. Làm bảo trụ chính mình Ngọc Đế vị trí, cũng vì tránh thiên đình bị càng nhiều ý nghĩa thực tế bên trên tổn thất. Hắn tận lực mệnh lệnh thiên binh tiên tướng, không đợi cùng Hoa Quả Sơn yêu tộc chính diện giao chiến, Thậm chí còn đem nguyên bản trấn thủ bên ngoài thiên môn thần tướng tiên vương đều tạm thời điều đi. Hoa quả sơn yêu tộc sở dĩ có thể tiến quân thần tốc, giết tới Lăng Tiêu Bạo Điện phía trước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, kỳ thực đều là Hạo Thiên Ngọc Đế cố ý phối hợp. Giờ phút này cảm nhận được chuẩn đề thánh nhân trên người tán phát ra ác ý, Hạo Thiên Ngọc Đế thật sự có chút ít gặp không được. Bản đế trong lòng khổ a, người thiên binh này thiên tướng cũng để cho hầu tử đánh, Lăng Tiêu Bạo Điện đều để hầu tử đập. Toàn bộ Thiên Đình tiên gia mãn mũi, đều bị vứt trên mặt đất, để yêu tộc đạp mới chân. Hiện tại đánh xong, sự tình kết thúc, ngược lại còn muốn oán hận chính mình. Hạo Thiên Ngọc Đế giận không chỗ phát tiết, hắn không thể ngay tại chỗ chỉ vào chuẩn đệ thánh nhân, chất vấn hắn, vì cái gì không dám chính diện cùng Dương Tiễn tranh cãi, còn muốn đem nộ khí vung đến trên đầu mình. Bất quá lời đến miệng, ngậm lại đối phương thánh nhân chi tôn. Hạo Thiên vẫn là bất đắc dĩ đem những lời này cho nén trở về. Qua sông đoạt cẩu, đây mới thực là qua sông đoạt cẩu. Phạm Gian Câu nói kia, nói thế nào? Nâng lên quần liền quyệt nợ. Phật môn quả nhiên là không cần thể diện. Trong lòng Ngọc Đế cuồng nộ, điên cuồng gầm thét. Mà giờ khắc này trên mặt của chuẩn đệ thánh nhân, lại vẫn như cũ duy trì lấy lúng túng độ cười. Hắn nhìn một chút Dương Tiễn, lại nhìn một chút sau lưng Dương Tiễn Tôn Ngộ Không, lập tức lại nhìn một chút Dương Tiễn. A, đây không phải Đại thủy sông tới Miếu Long Vương. Người trong nhà không chuẩn đề nghĩ nửa ngày, mới nín ra một câu. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, lại trông thấy Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí quá lớn, ai cùng ngươi là người trong nhà? Tôn Ngộ Không là sư đệ ta, người trong nhà những lời này, hắn nói với ta còn tạm được. Nghe lời Dương Tiễn lời nói, đứng ở sau lưng hắn Tôn Ngộ Không lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy là biết được, ở trong Hoa Quả Sơn vị kia trong Thủy Liêm động thiếu niên tiên nhân lai lịch bất phàm rất có thể là trong Hồng Hoang thế giới đứng đầu nhất đại năng giả, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thế mà còn biết giống như cái này cường đại sư huynh. Dương Tiễn danh tiếng, bây giờ có 102 Hồng Hoang, dù cho là Hoa Quả Sơn bên trên yêu tộc cũng toàn bộ biết được. Đây chính là ngày trước có khả năng cùng thánh nhân, chính diện chống đỡ tồn tại. Bây giờ càng là toàn bộ trong Hồng Hoang thế giới đứng đầu nhất cường giả. Là cao cao tại thượng trường sinh cung thủ đô. Loại trừ cái kia một tôn phiêu miểu qua đời, phi thăng càng cao vĩ độ bên ngoài trường sinh đạo tôn. Trường sinh cung bên trong, Dương Tiễn cần phải là không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Giờ phút này Sau lưng Tôn Ngộ không mấy vị đại thánh cũng đã nhìn lên người. Nưu Ma Vương sững sờ nhìn xem chính mình mười bái đại ca, còn có chính mình đại ca sư huynh. To lớn mắt châu bên trong, hạnh phúc nước mắt đều nhanh tràn ra tới. Ngoa tạo, là bất đủ, là thua nhất cái kia một cái. Hồng Hoang Sinh Linh, không một không biết rõ bối cảnh tầm quan trọng. Có khả năng có một cái có giá trị tậy vào chỗ dựa, đối với Hồng Hoang tu sĩ hơn nữa có hấp dẫn cực lớn. Cả thế gian sinh linh đều biết. Tại Hồng Hoang, bối cảnh lớn hơn tức thì, tức thì lớn hơn tư chất. Tất nhiên, Hồng Hoang thế giới tức thì, phiếm chỉ hết thẻ tiên tiên sinh linh, bao gồm một ít cái gọi là hỗn độn hết mạnh cung ban cổ có liên quan hết thảy tồn tại, không tính toán tại bên trong. Chương 738, Trường Sinh cung nội danh bao che cho con. Giờ khắc này, không chỉ Lãng Ưu Ma Vương thần sắc kích động, mà các khác mấy vị đại thánh cũng cực kỳ xúc động. Mới vừa rồi bị chuẩn đề thánh nhân một bàn tay lật bay, hơi kém vứt bỏ nửa cái Mạn Phúc Hải đại thánh, không thể nghi ngờ là kích động nhất một cái. Vừa mới cái này thánh nhân một bàn tay, tuy là lưu lại rất nhiều lực, nhưng mà siêu thoát thánh nhân một chút lực lượng, đều đủ để làm hắn mang đến tính chất hủy diệt đặc kích. Nếu không chuẩn đề thánh nhân có lòng đem Phúc Hải đại thánh mang về phần môn, hóa thành Thiên Long Bát Bộ một trong bộ hạ vừa mới cái kia tùy ý một trường, đầy đủ đem Phúc Hải Đại Thánh đưa vào luân hồi trăm ngàn chuyện. Giờ khắc này, cảm nhận được trên mình cái kia thương thế nghiêm trọng, Phúc Hải Đại Thánh tâm lý lại nhiều một chút kinh người ý nghĩ, hắn khẩn cấp chạy đến Tôn Ngộ Không bên cạnh. "Đại ca, ta bị thương, để hắn đổi." Phúc Hải Đại Thánh tại Tôn Ngộ Không bên hai, lặng lẽ meo meo nói, dùng ánh mắt ra hiệu vị kia chuẩn đề thánh nhân. Trang diện nhất thời ở giữa, có chút tiến tĩnh. Trống rỗng trong Lăng Tiêu bảo điện, thậm chí có thể trong lúc mơ hồ nghe thấy bên trên cổ kim đen hot vang âm thanh. Tại trận tu sĩ bên trong, Phúc Hải Đại Thánh tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất cái này một nhóm. Hắn suy nghĩ thấp giọng thì thầm, tại mấy vị chân chính tuyệt đỉnh đại năng trước mặt, cùng ở trước mặt nói chuyện với nhau không có bất kỳ khác biệt. Nhưng mà Tôn Lộ không cũng không để ý những cái này. Phục Hải đại thánh nói xong câu đó phía sau, chỉ thấy trong đôi mắt của Tôn Lộ không, cũng lập tức sáng lên một trận kim quang. Sư Minh, ta cũng bị thương, để hắn bồi. Tôn Lộ không một bước phóng ra, đứng ở trước người Dương Tiễn. Trong tay như ý kim cô đổng, cách xa một chỉ, nhắm ngay đột nhiên không kịp chuẩn bị chuẩn đề thế nhân. Bị thương? Sư Minh nhìn một chút, không sai, chính xác là bị thương. Dương Tiến mặt không thay đổi gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Chuẩn Đề Thánh Nhân. To lớn khí tức, ngáy mắt phún chào. Một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp, trong đáy mắt bao phủ tại trên mình Chuẩn Đề Thánh Nhân. Mẹ nó, Trường Sinh cung là một đám vô lại ư? Chuẩn Đề Thánh Nhân tâm thái cũng có chút tiểu băng. Chuyến này, chính mình lấy thánh nhân chi tôn, đích thân ra mặt. Đến ở trong tiên đình, không có thể đem tôn ngộ không bỏ vào trong túi không nói, nhìn địa bộ này rõ ràng còn phải bồi thường lễ nghi. Nhìn xem Dương Tiến cái này không buông tha tư thế, rõ ràng là muốn chính mình lấy ra đồ vật, bồi thường tôn ngộ không. Nhìn xem cái kia kẻ đầu Têu Phúc Hải đại thánh Chuẩn Đề thánh nhân, thình lình liếc hắn một cái. Đầu này con gian chết, sớm biết vừa mới một bản tay hô chết tính toán, chính mình liền không nên một ý nghĩ sai lầm, muốn đem hắn thu làm tiên long bát bộ chính tự. Đường Đường thánh nhân có cái gì tốt do dự, cho câu thống khoái lời nói, nếu là ngươi khăng khăng không cho, ta cũng tốt theo biện pháp của mình đến giải quyết vấn đề." Dương Tiễn khí định thần nhắn nói. Trong tay hai mặt ba nhạy bén thương, phong mang tất lộ, lóe ra làm người sợ hai hàng quàng, để Chuẩn Đề thánh nhân đều trong lòng giận mình. Vị này trường sinh cung thủ độ, cũng không phải cái gì hiền lành." Dương Tiễn đạo hữu nói giỡn. Chuẩn Đề lúng túng nói: Trong tay của hắn hiện lên bảo quang, thất bảo diệu thụ lay động, một tấm lá vàng rơi xuống, treo ở Tôn Ngộ Không trước người, hóa thành một kiện tiên tiên linh bảo. Vật này liền xem như bồi thường. Nhưng Mã Dương Tiễn nhìn xem cái này tiên tiên linh bảo, con ngón đũa. Một cỗ hùng vĩ pháp lực phung trào, đem cái này tiên tiên linh bảo theo trước người Tôn Ngộ Không đẩy ra, rơi xuống trước mặt Phục Hải Đại Thánh. Tôn Ngộ Không thấy thế, rất là lênh lợi, nhanh chóng đối Phục Hải Đại Thánh nói: "Nhanh tiếp theo, đây là nhân gia thánh nhân đưa cho ngươi nhận lỗi." Nhìn xem rơi vào trước người mình tiên tiên linh bảo, Phục Hải Đại Thánh kinh sợ, vui vô cùng. Hắn liền vội vàng đem hắn đó lấy, trên mặt tràn đầy ý cười. Trung quanh mấy vị đại thánh nhìn trọn cả mắt lên, từng cái ước cao kiến thị. Mấy vị này đại thánh, trong lòng hết sức tiếc hận. Sớm biết như vậy, mới vừa nói cái gì cũng muốn đi lên cùng chuẩn đề thánh nhân nói dọc một thoáng. Dù sao cũng sẽ không đánh chết chính mình, cuối cùng còn có thể thu hoạch một kiện tiên tiên linh bảo. Một đơn này, lời lớn. Nhưng mà Dương Tiễn ánh mắt lại biến đến càng sắc bén, hắn nhìn kỳ chuẩn đề thánh nhân, trầm giọng nói: "Một kiện tiên tiên linh bảo, thường cho ta sư đệ nhưng chưa đủ. Trường Sinh cung môn nhân, không có như vậy tiện thi lợi. Tiên tiên linh bảo, ít nhất cũng phải 10 cái." Dương Tiến mặt không thay đổi nói chuyện, lại để trong lòng chuẩn đề thánh nhân đại thống, một hơi bỏ ra ngoài 10 cái tiên tiên linh bảo, lạ như thế nào đau đớn tổn thất, phải biết những vật này đều là hắn thiên tân vật cổ, cùng thế giới khác sinh linh hóa rơi tới, đây đều là cùng Phật môn hữu duyên độ tốt, chỉ là tại Dương Tiến uy áp mạnh mẽ trước mặt, dù cho là chuẩn đề thánh nhân cũng không thể không thỏa hiệp. Hắn tâm không cam lòng, tình không nguyện mà run run thất bảo diệu tụ, hóa ra 10 cái tiên tiên linh bảo rơi vào trước mặt Tôn Ngọc Không, một bên Như Ma Vương, mắt đều nhìn hồng. Giờ này khắc này, Như Ma Vương chỉ muốn vọt tới Dương Tiến trước mặt, hỏi một chút vị này trưởng sinh cung thủ đồ Trường Sinh cung phải chăng còn thiếu đệ tử? Cụ thể chiêu thu đệ tử lại là cái gì tiêu chuẩn? Nếu là Trường Sinh đạo tôn đã không thu đệ tử lại nói, vị này Trường Sinh nhất mạch thủ đô, phải chăng có lại truyền đạo phương pháp dự định? Nhìn xem trước người Tôn Ngọc Không, 10 cái tiên tiên linh bảo. Thuận theo sử dụng bộ dáng, lưu ma vương triệt để chua. Cái này đệ tử Trường Sinh cung đánh ngộ, không khỏi cũng quá tốt hơn một chút. Nhìn xem chuẩn đề lấy ra tới tiên tiên linh bảo, Tôn Ngọc Không động thanh sắc gật đầu một cái. Như vậy bồi thưởng, không sai biệt lắm cũng coi như hợp lý. Chỉ là hắn có lòng bỏ qua, dương tiến nhưng cũng không là nghĩ như vậy. Chính mình lần đầu tiên tới gặp vị sư đệ này, trong tay lại không có chuẩn bị cái gì thích hợp lễ vật. Đã gặp được chuẩn đệ, tự nhiên muốn cùng vị này Phật môn thánh nhân thương lượng một chút. Trong ngày thường, đều là Phật môn đại năng bên ngoài đi, đối chư thiên tặng hóa, nghĩ một câu vật này cùng ta Phật môn hữu duyên. Hôm nay, Dương Tiễn cảm thấy, vị này chuẩn đệ thánh nhân trên mình bao bối, cái kia cùng Trường Sinh cung nhất mạch hữu duyên. Tôn hộ không chính là sư tôn ta đệ tử mới thu, tới bây giờ chưa thông báo hồng hoang tam giới. Người đã là thánh nhân, người đã đột phải, có phải hay không cũng nên lại tặng một phần lễ gặp mặt. Nhìn xem Dương Tiễn một mặt vô cùng hung ác, điên cuồng vơ vét rắn rết. Chuẩn đề thánh nhân đều nhanh tức giận. Dọa dẫm nào có, như vậy lập lập, cũng không thể bắt lấy một con dê nhỏ a. Chính mình bất quá chốc lát, liền bỏ ra ngoài 11 kiện tiên thiên linh bảo. Tán tại đồng tử, cũng không làm như vậy nha. Chuẩn đề thánh nhân, ta khuyên ngươi cẩn thận suy nghĩ. Hôm nay cuộc gặp mặt này lễ nghi, đưa cho không tiễn, ý nghĩa cực kỳ không giống nhau. Tặng lễ vật, ngươi liền có thể đạt được sư đệ ta hiếu nghị." Dương tiến một mặt ý vị thâm trường nói, nghĩ đến tiếp xuống Phật môn đang thịnh tây du kế hoạch, chính xác còn muốn cậy vào tôn nô không. Trong lòng Chuẩn đề thánh nhân ai thán một tiếng, hắn nhắm mắt lại, một bộ chấp nhận bộ dáng. Gờ gờ siu siu áo cả sa bên trong một trận bốc họ. Sau một lát, vị này chuẩn đề thánh nhân mới lấy ra một phần thế giới bản nguyên, mặt mũi tràn đầy đau lòng đưa tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Đã như vậy, cái này một phần thế giới bản nguyên, liền coi như làm ta Phật môn đối đệ tử trưởng sinh đạo tôn lễ gặp mặt ta. Thu cát đi." Dương Tiễn vừa ý cười một tiếng, ra hiệu Tôn Ngộ Không đem chiếc người bảo vật toàn bộ nhận lấy. Chương 739, trong truyền thuyết chúa tể xuất thế, đem cái kia một đoạn thế giới bản nguyên giao phó cho Tôn Ngộ Không phía sau. Chuẩn đề thánh nhân cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Hắn không muốn lại tại bên trong thiên đình ngốc một giây đồng hồ sợ lại bị trưởng sinh cũng mấy cái ác quỷ quấn lên. Cái này một đám người, quả thực so vô lại còn vô lại. Cứ thế mà theo trong tay mình móc đi 10 cái tiên thiên linh bảo. Tất nhiên, để cho Chuẩn Đề thánh nhân đau lòng vẫn là cái kia một đạo thế giới bản nguyên. Phật môn nhị thánh, tuy là chiếm cứ thần ma cựu giới một trong, nhưng mà hai vị thánh nhân kia đều một cái thế giới khí vận, nguyên bản cũng có chút giật gấu và vai, cùng mắt khác mấy vị siêu thoát thánh nhân so ra. Phật môn có thể hưởng thụ bản nguyên khí vận ít đến tương cảm. Bây giờ lại lấy ra một đạo thế giới bản nguyên giao phó cho Tôn Ngọc Không. Đối với Chuẩn Đề thánh nhân mà nói, hắn lòng như lao cát, Thánh nhân rời đi phía sau. Ở trong tiên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Ngộ Không cùng Hạo Thiên Ngọc Đế mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem, ai cũng không nói lời nào. Không qua bao lâu, Tôn Ngộ Không cùng hướng Dương Tiễn chào từ biệt. Chính mình là Trường Sinh cung môn nhân, sư tôn chính là Trường Sinh đạo tôn, mà Trường Sinh cung thủ Đồ Dương Tiễn, đồng dạng là tiên đỉnh chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Đế cháo ngoại. Có quan hệ thân thích phía dưới, Hoa Quả Sơn nghịch thiên mà lên, muốn thảo phạt tiên đỉnh sự tình, cũng liền sống chết mặc bay. Húng chi tại phá hết Phật môn thánh nhân che lớp tiên cơ thủ đoạn phía sau. Tôn Ngộ Không cũng phát giác được bên trong tiên đỉnh cái kia từng đạo khó hiểu cường hành khí thế. Hiển nhiên, Hạo Thiên Ngọc Đế ẩn tàng thực lực chân thật cực độ đáng sợ. Những cái kia thủy trung cùng Hoa Quả Sơn yêu tộc tranh chiến Thiên Đình tiên nhân, thực lực cường đại, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Nếu quả như thật buông tay đánh cược một lần, Hoa Quả Sơn chú định thảm bại. Liên Tốn Ngộ không chính mình, cũng chưa chắc có thể tại bây giờ Hạo Thiên Ngọc Đế thủ hạ chạy thoát. Tề Thiên Đại Thánh tuy là dũng mãnh thiện chiến, nhưng lại không phải nó tử. Lập tức mượn Dương Tiễn uy thế, cùng Thiên Đình hòa giải. Lập tức, hắn xuất linh lấy Hoa Quả Sơn yêu tộc, trùng trùng điệp điệp theo Thiên Đình trở về. Một chút tiểu yêu vận khí không tệ, xông vào Thiên Đình phía sau, tìm tới ở trong Thiên Đình hầm giỡn đem không ít tiên tử đều mang đi. Nhìn xem những cái kia ở trong thiên đình, dự trữ ngàn năm vạn năm tiên tử, bị một đám yêu hầu vây quanh kia đi. Hạo Thiên Ngọc Đế khẽ miệng hơi rút, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt làm ngơ. Bên ngoài thiên đình, rất nhiều tiên thần nhìn chăm chú lên một màn này. Thần tang tại Tường Vân bên trong thân ảnh, cũng chậm chậm tản đi. Một trang hoa quả sơn yêu tộc, nghịch phản thiên đình náo kịch, đến đây kết thúc. Tuy là Hạo Thiên Ngọc Đế tam giới thiên đình, trên thực chất cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, cả yêu tộc đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện phía sau. Vô hình bên trong, thời đại thượng cổ yêu tộc khí vận cũng lặng yên ở giữa tụ tập tại trên mình Tôn Ngộ Không. Một điểm này, loại trừ Dương Tiễn cùng bên ngoài chuẩn đề thánh nhân, chỉ có Hạo Thiên Ngọc Đế có một chút suy đoán. Trên thực tế, nếu không Tôn Ngộ Không gánh chịu cái kia một đạo bên trên cổ yêu tộc khí vận, chuẩn đề thánh nhân chưa chắc sẽ đưa ra một đạo thế giới bản nguyên, xem như lễ gặp mặt. Trên người hắn bạo bối không hề ít, dù sao cũng là đường đường siêu thoát thánh nhân. Ngày trước đi hỗn độn hư không, du lịch rất nhiều thế giới, lấy vị này thánh nhân nhạn qua hổ lông biểu hiện, cũng chính xác thu thập đến không ít tiên tài địa bảo. Dù cho là muốn cho Tôn Ngộ Không một phần lễ gặp mặt, đơn giản là lại bỏ một kiện tiên tiên linh bảo thôi. Nhưng lo lắng đến Tôn Ngộ Không thân phận đặc thù, chuẩn đề thánh nhân mới sẽ lấy ra một phần thế giới bản nguyên tặng lễ. Nếu là Tôn Ngộ Không đem luyện hóa lời nói, vô hình bên trong, hắn cũng sẽ nghiêng về phần môn. Trong hừng hăng, Lâm Vào ngắn ngủi yên lặng. Thấu trời thần Phật lại lần nữa rời đi, đều là sống ngàn vạn năm lão hồ ly. Nhìn xem ở trong tiên đỉnh phát sinh biến cố, Thấu trời thần Phật cũng lặng yên ở giữa bắt đầu chính mình bố cục nhu đồ, muốn tại tiếp xuống cái kia một tràng khí vận tranh giành bên trong kiếm một trận canh. Hỗn độn bên trên, bản nguyên thế giới. Trường Sinh cung bên ngoài, vô số cường giả hội tụ ở cái này. Vị kia xin hỏi tội trưởng sinh cung Thánh Thiên Tông trưởng lão, bị Trần Trưởng Sinh đánh giết phía sau. Thì cốt không lạnh, liền thân thể đều bị giam cầm ở trong hư không, như là một loại không tiếng động uy hiếp. Trưởng Sinh cung chỉ uy, không thể phạm. Dù cho là bản nguyên đại lục thập đại tông môn, cũng đừng hòng ở trước mặt Trưởng Sinh cung giễu võ dương ai. Nhưng mà cử động như vậy, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt lại tràn ngập khiêu khích khí vị. Chém dụng Thánh Thiên Tông Vân Tông đệ tử, loại chuyện này kỳ thực cũng không hiếm thấy. Dù cho là thập đại tông môn môn nhân, bên ngoài du lịch thời điểm, cũng sẽ gặp gỡ kiếp nạn. Đệ tử vẫn lạc tình huống, cũng không hiếm thấy thỉnh thoảng gặp gỡ một chút vạn năm khó gặp ma kiếp, một hai cái phân tông bị cưỡng địch giật đi. Tình huống như vậy, tại Thánh Thiên Tông trong lịch sử có sinh ra hiện, mà ở đệ tử đại bỉ bên trong, Thánh Thiên Tông thần tử vẫn lạc sự tình phát sinh. Thánh Thiên Tông cùng Trường Sinh cung ở giữa đối lập quan hệ, liền đã chân hướng vạn kiếp bất phục thông nguyên. Song phương không có khả năng hòa đàm, chỉ có một trận chiến. Lấy một phương đạo thống hủy diệt, xem như trận này đối kháng kết thúc. Nửa bước chúa tể vẫn lạc tại nơi này. Lần này Trường Sinh cung phiền phức lớn rồi, có lẽ sẽ có vô thượng tồn tại xuất thế tới trước chính phạt. Dù cho là thập đại tông môn chúa tể cấp độ cường giả, cũng sẽ không có bao nhiêu cái này một cái cảnh giới tu sĩ. Tại toàn bộ bản nguyên trên đại lục, lác đác không có mấy. Năm tháng rất dài bên trong, thỉnh thoảng có khả năng sản sinh ra một hai vị, cũng đã là khí vận tại một chỗ. Bên trong Thánh Thiên Tông mỗi một vị chúa tể cảnh giới tu sĩ, đều là trấn áp tông môn nội tình một bộ phận. Bọn hắn vốn lạc, sẽ ở vô hình bên trong ảnh hưởng Thánh Thiên Tông khí vận tích lũy. Đối với một cái tông môn trưởng khống giả mà nói, đây là cực đoan kiên kỵ. Tất yếu dưới tình huống, dù cho là bên trong tông môn nội tình tồn tại, cũng sẽ bởi vậy xuất thế, san bằng dị đoan. Trường Sinh cung bên trong, mấy vị đệ tử nhìn xem ngay tại nhàn nhã câu cá, không hỏi thế dự sư tôn, giết đi cái kia chấp pháp trưởng lão bên ngoài, Trần Trường Sinh lượi đến nhà xác, liền đem hắn lưu tại trong hư không. Phía sau, vị này từ trước đến giờ nhàn hạ Trường Sinh cung chủ nhân, liên về tới hoa viên, tiếp tục thả câu. Vì sao ta tổng cảm thấy tại sư tôn trong mắt, Thánh Thiên Tông để ý, thậm chí không sánh được hắn thả câu một đôi rồng cá chép. Lão nhân tóc trắng sâu kín nói, bọn hắn tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp. Cái này cấm chế đại hoang sư môn trưởng sinh cung, rất cường đại, phi thường cường đại. Ngoài dự liệu cường đại. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được trong sư môn, đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng đáng sợ. Vị này nhìn qua mây trôi nước chảy, thậm chí trong ngày thường đều không thấy hắn tu hành sư tôn, tu vi lại sớm đã công tham tạo hóa. Dù cho là nửa bước chúa tể cảnh giới cường giả, cũng bất quá hắn một hiệp địch. Thế nhưng tiếp xuống phiền toái sẽ không nhỏ. Đánh chết một tôn Thánh Thiên Tông nửa bước chúa tể, còn treo thi hư không. Như vậy khiêu khích, Thánh Thiên Tông tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Có lẽ sẽ có chân chính vô thượng tồn tại phủ xuống, tới lúc đó, nhất định là một trận chiến. Mộ Mạt thiếu niên rất bình tĩnh nói. Hắn chỗ lộ ra nội dung như truyền đến ngoại giới. Đủ để long trời lở đất, nhấc lên sóng to gió lớn. Năm tháng rất dài đến nay, bản nguyên đại lục tuy là có chỗ phân tranh, nhưng trên đại thể vẫn là duy trì lấy và bình an ổn trạng thái. Chí ít đấu pháp độ chấn động hạn mức cao nhất, liền là nửa bước chúa tể. Đã cực kỳ lâu, không có trong truyền thuyết chúa tể xuất thế. Chương 740, đại đạo cấp cường giả, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong hư không, vô số tu sĩ nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn tại chờ đợi. Tuy là chờ ở trong đại hoang sẽ rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào vô thượng cường giả đấu pháp dư ba. Nhưng mà thế cục hôm nay liên quan đến toàn bộ bản nguyên đại lục tương lai. Nếu là Thánh Thiên Tông phái tới cương giả, lập đi lập lại nhiều lần đều cầm trưởng sinh cung không có kết nào. Có lẽ toàn bộ bản nguyên đại lục thập đại tông môn thứ bậc đều muốn bởi vậy lần nữa tẩy bài. Thế nhân đem chứng kiến một cái thế lực cường đại vùng dậy. Tất nhiên, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, càng có khả năng có thể chính là Thánh Thiên Tông phái ra vô địch chân chính cường giả, xóa đi trưởng sinh cung. Ầm ầm. Tiếp nối tiếng nổ vang, vang vọng ngoài vực, trên thiên cung, lôi quang lập loé, cuồn cuộn vô biên. Nhất nguyệt tinh thần hiện lên màn trời. Ngàn vạn quả hồng ánh đại tinh, giống như trân châu điểm xuyết tại trên trời cao, tinh thần chói trời xanh đáng sợ khí tức tràn ngập ra, để Tuế Nguyệt Trường Hạ đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Phản vật có một đạo thân ảnh sừng sững tại cổ kim tương lai, từ quá khứ vượt qua Tuế Nguyệt mà tới, từ tương lai phản quang âm mà lên. Lực lượng ngưng kết tại hiện thế, đáng sợ thân ảnh chiếu giữa thiên địa. Thế gian chúng sinh đều đang kinh ngạc tột lên, cảm thụ được cái kia khó nói lên lời đáng sợ uy áp. Đây là so vị kia chấp pháp trưởng lão càng đáng sợ tồn tại, là chân chính chủ thể, có một không hai toàn bộ bản nguyên đại lục. Loại trừ ẩn thế không ra vô thượng nội tình bên ngoài, chủ thể liền là toàn bộ bản nguyên đại lục, tại bên ngoài chiến lực mạnh nhất. Chủ thể phủ xuống, rất nhiều sinh linh cơ hội của Nhật Nghị Non. Bọn hắn cũng không phải Thánh Thiên Tông tu sĩ, cùng cái tông môn này cũng không có quá lớn liên quan. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng chúa tể cảnh giới sinh linh, tại những người tu hành này trong lòng cao thượng địa vị. Bất luận cái nào có chí tại đại đạo tu hành giả, chúa tể liền là trong lòng bọn hắn tha thiết ước mơ chí cao mục tiêu. Không biết bao nhiêu cái kỳ tài ngút trời, muốn trở thành một vị chúa tể, nhưng cuối cùng lại tan lùi tại trên con đường tu đạo, trở thành vạn cổ tuế nguyệt bên trong một vòng bụi trần. Oen. Giữa thiên địa, vạn đạo hiện lên. Vô số đạo pháp quy tắc hiện lên, hóa thành một đầu bóng ánh thần đạo. Từ vô cùng xa xôi thiên ngoại hư không đi ra, rơi vào trưởng sinh cung phía trước. Một đạo mịt mờ thân ảnh, đi tại cái kia thần đạo bên trên, chậm rãi tới. Nhìn như động tác trong dòng, nhưng mỗi phóng ra một bước, liền siêu việt bao la hư không. Trong đáy mắt, đạo kia phảng phất chí cao vô thượng thân ảnh liền phủ xuống tại chân thế. Hắn đi tới trưởng sinh cung phía trước. Hư ảo mà phiêu miểu thân ảnh, trên đó tràn ngập vô biên quy tắc, cực độ cường đại. Nhật nguyệt tinh thần đều xoay quanh tại bên cạnh hắn, hóa thành một đầu lại một đầu bóng ảnh tinh hoàn. Phía sau của hắn, từng đạo thần quang hội tụ thành thánh quang đạo vòng, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi vô địch đạo quả. Đây là một tồn chân chính chúa tể, là đến gần vô hạn đại đạo cấp cường giả tồn tại. Đại đạo cấp cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói dạng kia sinh linh, nhất định cần nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Bất quá, cả thế gian sinh linh đều chưa từng thấy qua đại đạo cấp cường giả. Tại bọn hắn dài đằng đẵng truyền thừa bên trong cũng chỉ có chúa tể sinh linh, mới thỉnh phảng sẽ có hiện thế đi chép. Đại đạo cấp cường giả, phản phất chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết. Chúa tể phủ xuống. Chấp pháp đường Tam trưởng lão, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trưởng sinh cung. Trên người hắn, uy áp trong nháy mắt hiện lên, quét ngang vạn cổ không người có thể địch. Vị trưởng lão này, ngày trước đã từng là uy trấn bản nguyên đại lục cái thế thế giới, đã từng tham dự qua một đời Thánh Thiên Tông thần tử chiến đấu, cuối cùng lấy chỉ trong gang tấc bị thua. Ngay cả như vậy, vạn cổ tuyết nguyệt phía sau, hắn đồng dạng trở thành chỗ tệ, tiến vào Thánh Thiên Tông chấp pháp đường, trở thành dưới một người, trên vạn người cường đại trưởng lão. Bên trong tông môn, có khả năng đứng hàng trên đó linh linh lắc đắc không có mấy. Không tốt, là thật chỗ tệ, ta cảm nhận được cố khí tức đáng sợ kia. Vô Song thấp giọng nói, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hai cánh tay của hắn bên trên, huyết khí hùng ngực, hiện ra dâng trào mà lực lượng bá đạo. Đây là một vị chúa tể chém xuống cánh tay. Cùng vị này Thánh Thiên Tông Tam trưởng lão ở vào cùng một cấp độ. Chúa tể ở giữa, khí tức có lôi kéo. Bởi vậy, vô song đối với vị này Thánh Thiên Tông trưởng lão cảm thụ là sâu nhất. Đây là một cái cực kỳ cường đại đối thủ, căn bản là không có cách đối đầu, khủng bố Tuyên Luân. Sư tôn. Giờ phút này, mấy vị đệ tử nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trường Sinh cung bên trong, mấy vị đệ tử tu vi cũng không cao thâm. Tuy là cùng giai vô địch, nhưng mà muốn vượt cảnh khiêu chiến chúa tể là không thể nào. Một đạo chúa tể khí tức, liền có thể đem mấy vị đệ tử ép giết cũng chỉ có sư phụ của bọn hắn mới có loại này năng lực khó tin. Tuy là tại mấy vị trong mắt đệ tử, vị sư phụ này trên mình rõ ràng tản ra chủ thần cảnh giới khí tức, nhưng cô có thể dựa vào bản thân chiến lực, quét ngang nửa bước chỗ tệ. Trần Trường Sinh thành thơ thành thơ câu lấy cá, ngồi tại trên ghế nằm, một bộ bình yên hưởng thụ dáng dấp. Nam Cung Văn Nhã đứng ở sau lưng của hắn, thon thon tay ngọc nam quyển, làm Trần Trường Sinh gõ gó gõ. "Dễ chịu a, thời gian này qua, thật thâm nhàn." Trần Trường Sinh chậm chậm nói. Hắn nhịn không được duỗi lưng một cái, trên mặt tràn đầy hài lòng thần sắc, cũng không có cảm thấy bất kỳ khẩn trương gì. Ngoại giới thiên tượng biến hóa, Phản phất đối với hắn xuất hiện không được ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem hắn trấn định như thế ung dung bộ dáng, ngược lại là mấy vị đệ tử nhìn không được. Lão nhân tóc trắng cùng vô song lên nhau, sắc mặt bất đắc dĩ. Phải biết, bây giờ tại Trường Sinh cung bên ngoài cái vị kia cường giả, cũng không phải cái gì tên so sánh, là chân chính chúa tể tồn tại, có khả năng trấn áp vạn cổ thời đại vô địch bá chủ, đã từng ngang dọc bản nguyên đại lục, không người có thể địch. Dạng này cự đầu xuất hiện, chúng ta Trường Sinh cung, dù nói thế nào cũng có lẽ biểu hiện ra một điểm không khí khẩn trương mới đúng. Giờ phút này, Thánh Tiên Tông Tông chấp pháp đường Tam trưởng lão phụ xuống tại đại hoàng Hắn sừng sững ở trong hư không, ánh mắt đảo qua Trưởng Sinh Cung. Nơi này chính xác không được, tạo hóa cái người. Thân là chúa tể, vị này chấp pháp đường tam trưởng lão nhãn lực tự nhiên cực kỳ không tầm thường, một chút liền nhìn ra Trưởng Sinh Cung chỗ đặc biệt. Dưới cung điện, bao trùm lấy vô thượng đại trận, công phạt gồm nhiều mặt. Dù cho là chúa tể cương giả, cũng không thể xông vào trong đó. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái ẩn thế tông môn, hơn nữa nội tình thâm học, không thể tưởng được có ẩn sĩ tiên môn sẽ đem sơn môn sừng sững tại loại này chim không thèm ý hoang vu chi địa. Thánh Thiên Tông chúa tể, sâu kín nói, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi xuống một bên hư không. Tại nơi đó, có một cái thi thể của lão giả, bị đính tại trong hư không, một thân tử khí hiện thị rõ. Đây là Thánh Thiên Tông chấp pháp đường thập trưởng lão, là trong tông môn nửa bước chúa tể, bị đánh giết ở đây, treo thi tại thiên, tạo vẻ cảnh cáo. Nhìn thấy trưởng lão kia thi thể một khắc này, vị chúa tể này trên mình, tản ra vô biên sát khí, uy chấn thiên cung, khiến tinh hà rung động, toàn bộ đại hoàng đều kinh minh mà lên. Phía sau của hắn, từng tòa hùng sơn trùng điệp tại nháy mắt sụp đổ. Vị chúa tể này tâm niệm hơi động, liền sinh ra thiên băng địa liệt phá hoại, phản phất tận thế phủ xuống. Giờ khắc này, đại hoàng bên trong vô số tu sĩ đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chương 741, là ai dám giết ta Thánh Thiên Tông trưởng lão? Đại hoàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chúa tể khí thế uy áp thiên địa, cao không thể chạm. Như là một tòa nguy nga thần phòng, trấn áp hư không. Tuế nguyệt trường hà trôi qua, đều chậm lại. Chúa tể lực lượng, tương đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vô số tu sĩ, đều bị cố kia chúa tể thần lực trấn nhiếp. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ còn trống rỗng. Đáng sợ uy áp, để một chút cảnh giới hơi thấp sinh linh, thậm chí sinh ra đến gần tử vong vết tượng. Nhưng mà Trường Sinh cung bên trong, chân Trường Sinh rất nhiều đệ tử lại không có chút nào khát thượng. Cung điện Hùng Vĩ bên trên, giăng đầy phức tạp mà Huyền Diệu Đạo Văn, cản trở Chúa Tể Úy áp xâm lớn. Ngoài cửa cung, vị kia đường xa mà tới, theo Thánh Thiên Tông chấp pháp đường chạy tới Tam Trưởng lão, nổi giận đùng đùng nhìn xem Tiêu Thi Hư không thập trưởng lão. Trên mặt của hắn, một màn kia tức giận không che dấu chút nào. Trong lòng càng là hứa động cực độ đáng sợ lựa giận. Vài vạn năm tới, ai dám ra tay đánh giết Thánh Thiên Tông chấp pháp đường trưởng lão? Thậm chí lại đánh giết phía sau, Tiêu Thi Hư không. Cứ như vậy quang minh chính đại bạo lộ trong mắt mọi người. Đây là như thế nào nhục nhã? Là ai? Là ai dám giết ta Thánh Thiên Tông trưởng lão? Tam trưởng lão tức giận gầm thét, đáng sợ tiếng gầm, rung động hư không. Đem cái này một mảnh đại hoang đều ngấm rung động ầm ầm. Lực lượng của hắn quá đáng sợ, là một tôn vạn cổ khó đưa ra một vô địch chúa tể. Sinh linh như vậy, dù cho là ngoại vực, cũng đã có rất dài rất dài một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Cái kia không thể tưởng tượng nổi gầm thét âm thanh. Tại trong nháy mắt không biết rõ gào vỡ bao nhiêu sinh linh mà nghĩ. Đại hoang bên trong, vô số sinh linh đều thành kẻ điếc. Không thể tưởng tượng nổi sát ý, tàn phá bốn phía mà ra. Trên thiên cung, nhật nguyệt tinh thần đông đượm, một khóa lại một khóa đại tinh, tại khí thế kia cọ giữa phía dưới, ầm vang rơi xuống. Chúa tể hắn thế, uy áp cực độ đáng sợ, để thế nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngoại vực bên trong, không chỉ có Lôi Thánh Tiên cung phái tông, cũng có mấy cái khác thập đại tông môn cho bố trí đưa chúa điểm. Giờ phút này theo lấy vị chúa tể kia khản cả giọng khủng bố gào thét. Cái này mấy cái chúa điểm, thập đại tông môn cường giả cũng nổn nhịp đi ra. Đáng sợ như vậy thần âm, lẽ nào thật sự chính là Thánh Tiên Tông vô thượng tồn tại phủ xuống? Chúa tể xuất thế, ý nghĩa không hề tầm thường. Đây là thần chiến bạo phát mở đầu ư? Mười trong đại tông môn, có cường giả thấp giọng lưu giữ. Đáng sợ khí tức dập dờn mà lên. Trên trời cao tràn ngập khó có thể tưởng tượng được lực lượng. Ngoại vực bên trong, cả thế gian sinh linh đều tại rung động. Chúa tể uy áp vô thiên cái địa, dù cho là những cái kia thập đại tông môn văn tông tu sĩ đều cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đây tuyệt đối là tới từ Thánh Thiên Tông chủ mạch vô địch cường giả. Có lẽ cùng lúc trước xuất hiện qua vị kia nửa bước chúa tể có quan hệ. Một vị nửa bước chúa tể cũng đủ để cho toàn bộ đại hoang lâm vào vùng chuyển bất an trong không khí. Tại dạng này một cái tuyệt đỉnh chiến lực không cao hơn chủ thần hoang vũ chi địa. Nửa bước chúa tể đã là ngàn vạn năm tới xuất hiện tu sĩ mạnh nhất. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới vừa mới qua đi, bao lâu liền sẽ có một tôn chúa tể chân chính phủ xuống nơi này, thậm chí còn là tới từ thập đại tông môn một trong Thánh Thiên Tông đáng sợ cường giả. Càng la suất thân danh môn, bọn hắn tu hành công pháp liền càng cường đại. Dạng này một tôn chúa tể không thể nghi ngờ là chúa tể cảnh bên trong cự đầu nhân vật. Dù cho là trong truyền thuyết thần thoại, chúa tể cảnh giới nhân vật cũng chiếm cứ lấy hết sức quan trọng tầm quan trọng. Đại hoang bên trong, một cái lão giả theo khu rừng rậm rạp bên trong đi ra. Hắn mặc một thân da thú, trong tay nắm lấy một cái cổ lão dã côn, nhìn qua như là một cái tại rừng sâu núi thẳm bên trong kiếm ăn lưu sinh dã nhân. Trên người lão nhân khí tức cực kỳ khó hiểu, tính bí mật cực mạnh, cái kia thô giáp da thú bên trên, phản phát hiện lên hư vô quang mang. Vị này dừng sững tại sơn dã bên trong lão nhân, ngước đầu nhìn lên lấy Trường Sinh cung bên ngoài cái kia một tốn chỗ thể. Đáng sợ như vậy cường giả, tại sao lại phủ xuống nơi này? Mạnh này đại hoang 5 tháng rất dài đến nay, chưa bao giờ trêu chọc qua đáng sợ như vậy tồn tại. Trường Sinh cung, nơi quỷ quái này rõ ràng vẫn tồn tại, ước vạn năm trước đã là một vùng phế tích, như là tiền sử tuyế nguyệt di tích. Bây giờ rõ ràng truyền thừa xuống, lịch sử như vậy dài đằng đẵng, lẽ nào thật sự có tiên đại nguồn gốc ư? Áo da thú quấn thể lão giả là một tôn nửa bước chúa tể, sinh ra tại mảnh này ngoại vực bên trong. Hắn thành đạo tuế nguyệt quá dài đằng đẵng, cổ lão tu tộc cùng, lâu đến liền mảnh này ngoại vực lịch sử đều đã đem hắn tồn tại xóa đi. Thế nhân cũng không biết, tại cái này hoang tàn vắng vẻ ngoại vực bên trong, lại còn có một vị nửa bước chúa tể cảnh giới cường giả chiến thủ. Lúc trước vị kia Thánh Thiên Tông thập trưởng lão, vượt qua không gian đi tới ngoại vực thời điểm, vị này ẩn dấu ở bên trong núi rừng khổ tu lão giả liền đã có phát giác. Chỉ bất quá khi đó hắn còn đang bế quan tu hành, nhất thời ở giữa không thể ra ngoài. Vốn cho rằng vị kia Thánh Thiên Tông trưởng lão đến đây vấn tội phía sau, liền sẽ rời đi. Ai có thể nghĩ Đường Đường Thánh Thiên Tông nhân vật đứng đầu, rõ ràng vẫn lạc tại ngoại vực bên trong, cuối cùng còn chộp tới chân chính đáng sợ vô địch từ đầu. Một tôn không thể tưởng tượng nổi chúa tể phủ xuống ở đây, dù cho là vị này giống như tiểu giả nhân lão giả, cũng sinh lòng không cách nào chống cự tâm tình. Hắn mặc dù là một tôn nửa bước chúa tể, khổ tu 5 tháng rất dài, khoảng cách chúa tể cả giới. Nhưng mà tại cái này Thánh Thiên Tông cường giả trước mặt, vị lão giả này ý nguyên có thể cảm giác được bản thân vô lực. Đối phó dạng này vô địch sinh linh, có như dựng vào chính mình cái này ức vạn năm tu vi, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Nhưng mà vị lão giả này đối với Trường Sinh cung ấn tượng càng thêm mật độ. Hắn sống quá lâu, như là một bộ sống sờ sờ xét xử. Nhưng tại hắn ngày trước lúc còn trẻ, du lịch mọi vực, liền từng đi tới qua mảnh này đại hoàng, thấy qua Trường Sinh cung gì chỉ. Khi đó Trường Sinh cung sớm đã tồn tại là một mảnh giống như phế tích địa phương, tuy là có mấy gian cung điện, nhưng cực độ hoang vu. Hình như còn có một hai cái đệ tử đang thủ hộ, miễn cưỡng duy trì. Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong, hưng thịnh sau đó biến mất tông môn nhiều vô kể. Tại cái này trong ấn tượng của lão giả, chính mình lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy Trường Sinh cung, có lẽ cũng sớm đã biến mất tại Tuyế Nguyệt Trưởng Hạ bên trong. Ai có thể nghĩ tới, ước vạn năm đi qua, dạng này một cái không đáng chú ý tông môn, rõ ràng vẫn tồn tại. Thậm chí bây giờ nhìn tới, cái kia Trưởng Sinh Cung bên ngoài ngàn vạn cung điện là huyền diệu như vậy, phảng phất lấy một loại vô địch trận pháp xây dựng mà thành. Cung điện ở giữa, tự thành đại trận, đủ để chống cự chúa tể công phạt. Như vậy cổ lão tông môn, ở trong ấn tượng của ta chưa từng cắt đứt qua, lẽ nào thật sự chính là ẩn thế Ti tông? Lão nhân suy nghĩ một chút, chậm chậm thở dài. Đáng tiếc, như tông môn này nếu là tiếp tục gần nút đi xuống, lại trải qua thêm mấy vạn năm cũng có thể hậu tích bạc phát, nên đón một thế huy hoàng, trở thành mới thập đại tông môn một trong. Nhưng bây giờ tích lũy ý nguyên không đủ, Thánh Tiên Tông chúa tệ suất thủ, đủ để đem cái tông môn này nhổ tận gốc. Ước vạn năm tích lũy đều muốn biến thành bụi bặm. Đáng tiếc, cái này cổ lão tông môn, lão giả nhẹ nhàng thở dài. Chương 742, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái nào tông môn. Lão nhân đối với trưởng sinh cung tương lai cũng không coi trọng. Hắn cũng không có phát giác, trong trưởng sinh cung có chúa tệ cảnh giới khí tức. Đây là cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Nếu là không có một vị chúa tệ trấn thủ lời nói, Lần này Thánh Thiên Tông đường xa mà đến Tam Trưởng lão, đủ để đem trọn cái Trường Sinh Cung san thành bình địa. Mặc kệ ngoại giới phong ba lớn hơn nữa, thậm chí rất nhiều tông môn đều đang sôi nổi nghị luận, cảm thấy Trường Sinh Cung lần này khó thoát tự kiếp. Toàn bộ bên trong tông môn các đệ tử đều sẽ vẫn lạc tại cái kia một tôn chúa tệ trong tay. Nhưng trong Trường Sinh Cung, mấy vị đệ tử lại không có dạng này lo lắng. Chơi sắp xuống, quy mô cao treo lên. Trường Sinh Cung xảy ra chuyện, tự nhiên có bọn hắn sư phụ tới gánh. Tuy là người sư phụ này, trong ngày thường đều là một bộ hờ hững, ưa thích trốn ở trong vườn hoa câu cá lười nhác tính khí bất quá mấy vị đệ tử đã sớm đạt thành một cái chung nhận thức. Sư tôn của chúng ta tuy là nhìn qua bề ngoài có chút không đứng đắn, nhưng xảy ra chuyện, hắn là thật bên trên. Người sư phụ này có thể, Trần Trường Sinh bao che cho con tính cách là rất rõ ràng, ba phen mới bận làm đệ tử suốt đầu. Chính là bởi vậy, Trường Sinh cung bên trong rất nhiều đệ tử mới sẽ trung thành như vậy. Bọn hắn gắn giao đoàn kết tại Trần Trường Sinh xung quanh. Cho đến ngày nay, tuy là rất nhiều đệ tử ở giữa tính cách không đồng nhất, nhưng đối với Trần Trường Sinh bọn hắn thủy chung tôn tính, hơn nữa đối với Trường Sinh cung cũng có rất mạnh tán đồng cảm giác. Trần Trường Sinh ngồi tại hoa viên Vô Thượng Thần Tiền bên cạnh, câu lấy rồng cá chép. Sau nửa ngày, nhìn xem vẫn như cũ trống rỗng tần câu. Vô Thượng Thần Tiền, sóng nước dập dần, hiện lên từng tầng từng tầng gợn sóng, như là nhận lấy chấn động. Trần Trường Sinh nhíu mày, lập tức có chút tối lửa. Chẳng trách câu không lên cá, nguyên lai là ở bên ngoài cái lộn, hại đến thần tiền bên trong cá đều chạy. Hắn bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Nam Cung Văn Nhã chính giữa đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh, làm hắn đấm lưng nan bài, nghe vậy không kềm nổi đôi mắt nhỏ một trắng. Vị này Trường Sinh cung chi chủ cái gì cũng tốt, tu vi cũng không tình kém. Nhưng chỉ duy nhất có một điểm liên la câu cá chi thuật thực tế thưa thất chút ít. Dù cho những cái này tuế nguyệt đến nay, một mực đặt nơi này thả câu rồng cá chép, nhưng câu cá kỹ thuật, thủy chung không thấy tăng lên. Nếu như thế gian tu sĩ, là thông qua câu cá chi thuật để cân nhắc tu vi. E rằng vị này Trường Sinh cung cũng cũng chủ, liền chút cơ cảnh giới đều không bước qua được. Chân Trường Sinh buông xuống cần câu, một mặt tiên lặng đi tới Trường Sinh cung bên ngoài. Ngươi tại chó sủa cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên tiên cung kia, phản phất thần nhân sừng sững thánh thiên tông tam trưởng lão. Vị chúa tể này uy thế cực kỳ chân đậy, trên mình thân hoàn một vòng ngay cả mười vòng. Hiện lộ rõ ràng giá trị cao vô thượng đạo pháp quy tắc. Chính mình tại Trường Sinh cung bên ngoài khiêu chiến hồi lâu, nhưng bên trong cung điện này lại bố trí vô thượng trận pháp, dù cho là chúa tể cũng khó có thể nhạy xong. Đệ vị này Thánh Tiên Tông Tam trưởng lão, lửa giận trong lòng càng phát tăng vọt. Hắn thậm chí đã nổi lên suy nghĩ, muốn trở về tông môn, mời đến trấn tông pháp khí, lấy vô thượng đạo binh lực lượng cưỡng ép phá vỡ pháp trận, lại xông vào Trường Sinh cung bên trong, diệt tuyệt hết thảy. May mà tại lúc này, trong Trường Sinh cung cuối cùng có người đi ra. Là người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, có loại siêu thoát ma suất chân khí chất. Dù cho là vị này Thánh Tiên Tông Tam trưởng lão, Khi nhìn đến cái kia phảng phất giống như trích tiên hàng thế người trẻ tuổi thời điểm, cũng không nhịn được trong lòng sững sờ. Trong lòng theo bản năng nói một câu: "Thật đẹp hậu sinh." Bất quá tại Trần Trường Sinh một câu kia chất vấn âm thanh truyền đến phía sau. Vị này Thánh Thiên Tông Tam trưởng lão trong lòng liền chỉ còn giữ lại nỗi trận lôi đình lửa giận. Đường đường chúa tể cường giả tại cửa cung phía trước khiêu chiến, muốn diệt đi Trường Sinh cung. Đến trong miệng người trẻ tuổi này, rõ ràng thành chó sủa. Quả thực là vô cùng ngạ. Tam trưởng lão mặt lộ nhe răng cười, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh một chút, khám phá cái sau tu vi phía sau, vị chúa tể này càng là khinh thường cởi lớn. Ha ha ha ha, rõ ràng chỉ là một tôn chủ thần, Trường Sinh cung bên trong cường giả đều chạy ư. Để một cái chủ thần đi ra chứ nợ. Thánh Thiên Tông Tam trưởng lão lơ đến cười lấy, trong đôi mắt toát ra thấu xương sát ý âm vang ở giữa, vô cùng bằng bạc uy áp phủ xuống tại trên mình Trần Trường Sinh. Vị này Tam trưởng lão chậm chậm hấp sát, ngoại thân thần quang đạo vòng phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, muốn trong náy mắt trấn áp trong cái Trường Sinh cung này đi ra người trẻ tuổi. Nói, "Là ai ra tay giết ta Thánh Thiên Tông trưởng lão?" Thành thật khai báo, đem người biết đến toàn bộ chân tướng 1 năm 10 chấn động rất xuống đi ra, bạn trưởng lão tâm tình dễ dàng lưu ngươi cái toàn thời. Thánh Tiên Tông tam trưởng lão cực độ cương thế, trong mắt hắn, nguyện ý lưu người trẻ tuổi trước mắt này một cái toàn thây, cũng đã là lớn nhất von dung. Về phần Trường Sinh cung bên trong tu sĩ khác, nhất định cần nghiền xương thành tro, vờn nạt nguyên thần, liền luân hồi đều không thể vào. Muốn để bọn hắn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Giết các ngươi Thánh Tiên Tông người." Chân Trường Sinh sở lên cảm, tự hỏi tự trả lời nói, người ngược lại chưa từng giết, bất quá trong Thánh Tiên Tông chạy đến mấy đầu chó hoang, để ta thuận tay làm thịt, ngươi nhìn lớn nhất cái kia, không phải ngay tại trước mắt ngươi mang dẻo ư?" Chân Trường Sinh không khách khí chút nào đáp lại. Thân sắc rất là thông dong cũng không có đem vị này Tam trưởng lão để ở trong mắt. Vô địch lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ. Lấy hắn bây giờ tu vi, thân ở chủ thần cảnh giới, vượt ngang ba cái cấp độ, đủ để đem một tôn chúa tệ trấn áp. Nói trắng ra, bây giờ đến Trường Sinh cũng tới trước gây chuyện. Trừ phi là cái kia trong truyền thuyết mới xuất hiện qua đại đạo cấp cường giả. Đại đạo dưới cảnh giới cường giả, mặc kệ số lượng nhiều hơn nữa, đến Trần Trường Sinh trước mặt, giống như là trên đất thịt, mặc hắn xâu xé. Trường Sinh cung phía trước, không giới người. Gia xúc không tính, muốn thật là có vui vẻ cắn người linh tinh chó hoang tới cùng thiếu. Tới một cái, giết một cái. Tới hai cái, giết một đôi. Lời này vừa nói ra, cái kia đại hoang bên trong Lạc Yên rọng ngó bên này cảnh tượng áo da thú lão giả, đột nhiên theo bản năng rụt cổ một cái. Hắn trầm ngắm một câu, "Cẩu tộc, trêu chọc ngươi." Vừa nói, vị lão giả này liền sắc bạo phát đại chiến đều không muốn nhịn, nhanh chóng rời đi, dự định trở về động phủ của mình, tiếp tục tìm tu. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, cái này nháy mắt ở giữa, thế mà lại có chúa tể cảnh giới cường giả xuất thủ. Chính mình phải nhanh tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá, tránh cho bị một chút đáng sợ cừu gia tìm tới cửa, đến thời gian sinh tử không do người. Về phân vị kia Thánh Thiên Tông vô thượng chúa tể, vấn tội trưởng Sinh cung, tại vị lão nhân này trong lòng sớm đã có kết quả. Trường Sinh cung truyền thừa lại lâu, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào cùng một vị chân chính chúa tể chống lại. Thông môn bị diệt, đã thành mệnh trung chú định sự tình. Trên thiên cung, nhìn xem Trần Trường Sinh không chút khách khí nói móc cùng trầm miếm. Vị kia thánh thiên bên trong tam trưởng lão, phổi đều nhanh muốn tức nộ tung. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ ngợ vực, lập tức bị hết lửa giận thay thế. Tuy là tại ý thức của mình bên trong, một vị chủ thần tuyệt đối không có khả năng giết chết nửa bước chúa tể. Nhưng mà người tuổi trẻ trước mắt theo như lời nói, thật sự là quá ghê tởm đem Thánh Tiên tông môn nhân đệ tử, toàn bộ coi là chó hoang. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái nào tông môn dám ngay ở đệ tử Thánh Tiên tông trước mặt, nói ra như vậy có tính vũ nhục lời nói tới. Chương 743, vạn cổ đến nay, vị thứ nhất chúa tể vẫn là. Rất tốt, để ngươi tiếp lấy mạnh miệng. Lão phu đích thân động thủ, trấn áp ngươi, đến thời gian lại lấy siêu hồn chi thuật đoạt ngươi nguyên thần, xem thật kỹ một chút, ngươi chỗ này vị phía sau trưởng sinh cung đến tụt cùng đứng đấy cái nào không sợ chết lão già. Tam trưởng lão trong lòng sớm đã chắc chắn, phía sau trưởng sinh cung có lẽ tồn tại một cái nào đó phía sau màn chủ tử. Có lẽ là một cái chúa tể cảnh giới lao quái vật, khả năng cùng Thánh Thiên Tông có mối thù truyền kiếp. Bởi vậy mới sẽ tìm kiếm nghĩ cách công kích Thánh Thiên Tông môn nhân, thậm chí giết chết một vị thần tử, xử lý chấp pháp đường thập trưởng lão. Hắn vung tay lên, trực tiếp chụp vào Trường Sinh Cung. Hóa thành vạn trượng bàn tay, vô cùng rộng rãi, coi như là trên thiên thiên khủng đám mây tại trong tay hắn, cũng như bông vải đồ dạng. Chân đầy như thiên vung bàn tay, thoáng qua ở giữa liền bao trùm mênh mông sơn mạch cơ vực, đem trọn mảnh Trường Sinh Cung bao phủ tại dưới bóng mờ. Hắn chụp vào Trường Sinh Cung, muốn đem toàn bộ tông môn nô lên, thuận tiện đem cái kia chết tiệt người trẻ tuổi cũng cùng nhau xiết trong tay. Ngay tại chỗ bóp chết. Dù sao siêu hồn chi thuật, chỉ cần nguyên thần liền có thể. Lục thân có cũng được không có cũng được, đã người trẻ tuổi này như vậy cuồng vọng, vậy liền để hắn hiểu được cái gì gọi là chúa tể chi uy. Nhưng mà vị trưởng lão này mới vừa vận xuất thủ, Trần Trường Sinh liền khinh thường liếc mắt. Hắn ung dung giơ tay lên, đối lư không vỗ tay phát ra tiếng. Vô địch lĩnh vực, ngáy mắt thi triển. Một cú không cách nào tưởng tượng nguyên diệu ba động, lấy Trần Trường Sinh làm nguyên điểm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Không chỉ là hư không, tính cả thời gian cũng nhận ảnh hưởng. Tại chân trường sinh vô địch trong lĩnh vực, thiên địa vạn đạo đều sẽ chịu hắn chi phối, mặc dù mạnh như chúa tể cũng không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, vô địch lĩnh vực phóng thích, đem vị kia Thánh Tiên Tông Tam trưởng lão bao khỏa trong đó. Trên thiên cung, cái kia vạn trưởng bản tay giống như bọt biển tan đi. Thân hình cao lớn Tam trưởng lão, thời khắc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới còn vô cùng phẫn nộ hắn, trước mắt lại lộ ra cực độ bối rối. Thể nội thần lực trong nháy mắt biến mất, bị vô hình vĩ lực chói chận áp. Phải biết hắn giờ phút này, còn trên bầu trời tung bay đầy. Mắt thần lực biến mất hết thảy, lực lượng đều hướng hư vô. Vị trưởng lão này thân thể không bị khống chế. Theo trên thiên tiên khung rơi xuống phía dưới, phảng phất giống như sao băng đánh tới hướng mặt đất. Không có thần lực bảo vệ, vị chúa tể này thân thể cường đại như trước. Âm vang ở giữa, rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Nam đại trong hố sâu Thánh Thiên Tông chấp pháp đường Tam trưởng lão, cho buổi mệt mỏi, rất là chật vật. Nhưng hắn vẫn không có chịu quá lớn thương thế. Tuy là nhìn qua có chút mất mặt, bất quá vị chúa tể này thân thể vẫn cường đại, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Hắn một tay xóa đi trên mặt cho bụi, hung tận trừng lấy Trần Trường Sinh. Nụ cười trên mặt, nhìn lên hết sức giữ tợn. "Hảo tiểu tử, vận dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn, lại có thể giam cầm chúa tể pháp lực?" Bất quá thì tính sao? Thân thể Chúa Tệ Vạn Kiếp không diệt, coi như là dựa vào nhục thân lực lượng, muốn xé xác ngươi cái này chủ thần, cũng là dễ như trở bàn tay. Vừa nói, Tam trưởng lão bước lên phía trước, đối Trần Trường Sinh vọt tới. Hắn không kịp chờ đợi, muốn đem cái này chết tiệt người trẻ tuổi chộp trong tay, trước mọi người sẽ thành bài nhỏ. Oanh, oanh. Tam trưởng lão bước đi như bay, nhanh chóng phóng tới Trần Trường Sinh, như là một chiếc chạy nhanh đến trên xa. Nhìn xem hắn chủ động đi lên chịu chết bộ dáng, Trần Trường Sinh nghiêng nghiêng đầu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn chỉ là vận dụng vô địch trong lĩnh vực một phần lực lượng, cũng không hạn chế vị chúa tể này hành động. Cuối cùng chân chính chúa tể cấp cường giả, Trần Trường Sinh cũng là lần đầu tiên đập. Hắn cũng muốn mượn cái này tương đối khó đến cơ hội, nhìn một chút chúa tể cùng nửa bước chúa tể ở giữa lại có cái gì khác biệt. Sinh linh như vậy đến cùng có cái gì có giá trị ca ngợi địa phương. Theo lấy Tam trưởng lão bước nhanh vào tới. Cơ hội là tại trong ngay mắt, thông qua vô địch lĩnh vực quy tắc thâm nhập, Trần Trường Sinh liền đã hiểu rõ chúa tể cảnh giới rất nhiều huyền diệu. Hắn nhìn về phía cái kia Tam trưởng lão ánh mắt, lập tức lạnh lùng xuống. Người đã không có giá trị lợi dụng. Hắn lạnh lùng nói, lập tức khiến ra tay, trước người sợ nắm. Một khắc này, Nguyên bản còn có thể tự nhiên hành động Tam trưởng lão, đột nhiên phát hiện thân thể đã cứng ngắc. Tất cả lực lượng bị một cỗ không hiểu vĩ lực chói chớp. Hắn cuối cùng luống cuống, trong lòng linh quang không ngừng cảnh báo. Cho tới giờ khắc này, vị này Tam trưởng lão mới nghĩ đến một cái hắn chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng. Có lẽ vừa mới trấn áp chính mình thân lực, cũng không phải là trưởng sinh cung bên trong vô thượng pháp trận, mà là trước mắt cái này nhìn lên cũng không đáng chú ý chủ thần. Chủ thần, hắn thật là chủ thần ư? Tam trưởng lão trong lòng hiện ra liên tiếp sợ hãi cùng kinh hãi. Giả heo ăn thịt hổ sự tình, hắn cũng gặp qua rất nhiều. Nhưng mà tại trở thành Chúa tể phía sau, toàn bộ đại lục bên trên có khả năng vượt qua hắn người đã lắc đắc không có mấy. Bởi vậy trong lúc Lơ đãng cũng đã quen loại kia quan sát người khác tâm thái. Cho tới giờ khắc này, chính mình rõ ràng đứng ở người tuổi trẻ kia trước người, lại động đậy không được, phảng phất tính mạng đều bị một cái bàn tay vô hình bóp tại lòng bàn tay. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được sợ hãi. Hồi tưởng lại ngày trước lúc nhỏ yếu, bị ép cùng cường địch chống lại thời gian vô lực cùng gian khổ. Khống chế thiên địa chí lực, vô hình đại đạo trấn áp, cái này đây là đạo cảnh cường giả. Tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về Trần Trường Sinh. Trong lòng của hắn bỗng nhảy lên đến phi thường nhanh chóng, cơ hội đạt tới chỗ tệ cảnh giới cực hạn. Chính mình rõ ràng tại hướng một tôn đạo cảnh cường giả khiêu khích. Vị này tam trưởng lão có chút chấn váng, nhưng sau một khắc, sợ hãi vô ngần liền của tới. Làm sao có khả năng? Tại dạng này một cái ngoại vực địa phương, vì sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại? Đạo cảnh cường giả, mỗi sinh ra một tôn, đều sẽ đoạt tận bản nguyên đại lục ngập trời khí vận, yêu cầu cực độ tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Bây giờ bản nguyên đại lục bên trên, đạo cảnh cường giả tuy là trong mắt người ngoài chỉ là xuất hiện tại tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chân chính đạo cảnh cường giả, chỉ có tại Thập Đại tông môn dạng này đỉnh cấp trong tông phái mới có chỗ ghi chép, hơn nữa số lượng cực kỳ rõ ràng, liên nhiêu một cái ít một cái đều khó có khả năng. Các bậc kia sinh linh quá cường đại, đã đến mức độ người tiên. Mỗi sinh ra một tôn hoặc vẫn lạc một tôn đều sẽ đối toàn bộ bản nguyên đại lục tạo thành nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Ô ô, tam trưởng lão thần sắc cực kỳ bối rối, hắn rãy rủa lấy muốn nói cái gì. Nhưng mà, sớm đã mất đi kiên nhẫn Trần Trường Sinh cũng không muốn nghe hắn dài dòng nữa số dưới. Chính mình đi ra cũng có trong một giây lát, thần truyền bên trong rồng cá chép nói không chắc đã câu lên, nên trở về đi thu cẩn. Ý niệm lóe lên, trong tay Trần Trường Sinh sợ nắm. Trong khoảnh khắc vị kia Thánh Thiên Tông vô địch chủ thể, liền vẫn lạc tại ngoại vực bên trong, khí tức tắt đứ. Chủ thể thân thể, đồng dạng bị Trần Trường Sinh lơ lửng ở trong hư không. Cùng cái kia lúc trước vẫn lạc thập trưởng lão đặt song song. Hai tôn trưởng lão thi thể, giống như chiến lợi phẩm, bị treo ở Trường Sinh cung ngoài cửa trong hư không. Tư trạng cực kỳ thấp kém, bất ngờ được tạo nên thành tư thế quỷ, phủ phục tại ngoài cửa cung. Giờ phút này, bản nguyên đại lục Trung Châu địa phương, thiên địa lại biến Chương 744, Thập đại tông môn ở giữa, mở ra trùng cực đại chiến, bản nguyên đại lục. Giữa thiên địa linh khí dung chuyển bất an, một đạo lại một đạo kinh lôi lấp lóe tại trên trời cao. Thấu trời vân hà hiện ra huyết sắc, có loại ma tính một cách yêu dị cảm nhận. Vô số sinh linh đều lâm vào trong kinh hoàng, phảng phất tận thế phủ xuống. Đây là mấy vạn năm chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng. Là giữa thiên địa phát sinh dị tượng, đại biểu lấy dấu hiệu không may. Phát sinh cái gì? Tại sao lại giống như cái này cảnh tượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ bản nguyên đại lục? Là vị nào đại nhân vật vớ lạc? Ta cảm nhận được, giữa thiên địa tại diễn gì? Nội đạo trật tự đều bởi vậy phát sinh thay đổi. Vô số tu sĩ vỡ ra, cảm thụ được bản nguyên biến hóa của đại lục. Chúa tể, có một tôn chúa tể vẫn lạc, tất cả thiên địa bốn bãi, thế gian vạn đạo tại khất thảm. Rất nhanh liền có cường giả nhìn rõ một bộ phận chân tướng. Nhưng mà, cả thế gian sinh linh càng phát chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúa tể cấp độ sinh linh, quá mức đáng sợ. Nhân vật cấp bậc này, đã là thế nhân nhận thức bên trong đại lục đỉnh phong, là tất cả tu sĩ trong lòng, nhất hướng tới đỉnh tiêm tồn tại. Vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, mỗi một vị chúa tể sinh ra đều mang ý nghĩa so huy hoàng tuyết nguyệt. Đây là gánh chịu lấy toàn bộ đại lục khí vận vô địch đại năng, bất luận một vị nào chúa tể sinh ra, đều sẽ đại biểu lấy bản nguyên đại lục, rất nhiều thế lực một lần bị bại. Thậm chí tại toàn bộ trên đại lục, nhận định một cái tông môn thế lực phải chăng có thể được xưng là đỉnh tiêm đạo thống hoặc là ẩn thế tiên môn. Hạch tâm nhất một điểm, liền là trong tông môn phải chăng có chúa tể cấp độ cường giả trấn áp khí vận. Về phần trong đại lục thập đại tông môn, càng là như vậy. Mỗi cái trong tông môn đều có nhiều vị chúa tể tồn tại, chủ trì tông môn đại cục. Giờ phút này bản nguyên đại lục bên trên, chúa tể vẫn là thiên địa dị tượng, không ngừng xuất hiện. Huyết sắc vân hà phu chào Hội tụ tại Thánh Thiên Tông thần phong bên ngoài. Trên thiên cung, một vòng đỏ tươi đại nhật, tràn ra đáng sợ sát khí. Ngoại giới vô số cường giả đều kinh hãi, trong lòng yên lặng ngở vực vô căn cứ. Lần này vẫn lạc chủ thể, dĩ nhiên là Thánh Thiên Tông xuất thân. Là vị nào tông môn trưởng lão ư? Bây giờ Thánh Thiên Tông hình như thời giờ bất lợi, vận thế đại giảm, tựa như là bị người chém đạo vận. Rất nhiều cường giả đều đang nghị luận, đối với Thánh Thiên Tông phát sinh biến cố, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không bằng như thế nào, cái này thủy chung là bản nguyên đại lục thập đại tông môn một trong. Là toàn bộ đại lục bên trên cường đại nhất vô thượng thế lực chỉ có bọn hắn xuất thủ công thành đoạt đất, ức hiếp cái khác đạo tông thời điểm, chưa từng bị thế lực khác công kích qua. Trừ phi là thập đại tông môn ở giữa, mở ra trung cực đại chiến. Bằng không, vô thượng thế lực bên trong chốn thể, vẫn là xác suất cực thấp, cơ hội vạn cổ khó tìm đồng loạt. Một tòa cổ lão đạo môn bên trong, xông ra mấy đạo tiên quang. Uy thế to lớn, chấn động tinh hà, từng đạo khí thế mạnh mẽ cơ hồ chọc thủng vân tiêu, để thiên ngoại tinh thần dị dạng mà rơi. Đây đều là chúa tể cảnh giới cơ giả. Tuyết Nguyệt vội vàng, đảo mắt vạn năm tiên tu đều chết đi, ta cảm nhận được một đạo quen thuộc thời cơ tại tiêu tán. Là một vị cố nhân vẫn là ư Một vị chúa tể trầm giọng nói, tiếng như lôi chấn, tràn đầy uy minh, trên thiên khung đều vang dội thật lớn thần âm. Là Thánh Thiên tông người, chẳng lẽ là vị kia? Không phải tiến vào chấp pháp đường, trở thành một tôn trưởng lão ư? Rất nhiều chúa tể xuất thế, trong đó rất nhiều đều là thập đại trong tông môn trưởng lão cấp thượng giả. Toàn bộ bản nguyên đại lục chúa tể cảnh tu sĩ, thập đại tông môn chiếm một nửa trở lên. Đến cảnh giới này, bình thường phong ba đã không cách nào lại ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Dù cho là thập đại tông môn ở giữa rất nhiều cao tầng, kỳ thực cũng có quan hệ cá nhân, thậm chí quan hệ mật thiết. Tất nhiên, nếu quả như thật bại phát thập đại tông môn cấp bậc trung cực đại chiến, cái gọi là quan hệ cá nhân cũng không cách nào ngăn cản hai người đao kiếm đối mặt, liều mạng tranh đấu kết quả. Giờ phút này, trên thiên cung, chấu trời vết sắc vân hà hội tụ vào một chỗ, tuôn trào mưa to, ầm vang mã rơi. Chói mắt màu đỏ tươi giọt mưa, theo trên thiên cung chảy xuống, phản phất thiên hà chút xuống, thành thế to lớn. Nhưng mà nước mưa rơi xuống phương hướng, cũng là Thánh Tiên Tông thần phong. Dạng này dị tượng, không thể nghi ngờ ngổi vững rất nhiều đại năng giả suy đoán. Thánh Tiên Tông bên trong, thật sự có chúa tể vẫn lạc. Thần phong bên trên, mây mù phiêu miểu có phần là một bộ tiên gia thánh địa, tạo hóa tiên tổ rằng rốc, nhưng mà thấu trời huyết vũ tràn trề mà bên dưới. Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử đều lộ ra thấp phẩm lo hô. Loại dị tượng này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, qua vài vạn năm tới đều chưa từng từng có. huống chi là thập đại tông môn một trong Thánh Thiên Tông. Thấu trời huyết vũ về xuống, để trong Thánh Thiên Tông rất nhiều chấn thủ trưởng lão cũng mặt âm trầm đi ra. Huyết vũ rơi vào Thánh Thiên Cung, cái này đã ngồi vững bất hạnh tin tức. Lần này vẫn lạc chúa thể, thật cùng Thánh Thiên Cung có quan hệ. Một cái phân tông lão diện, mang ý nghĩa bộ phận lực lượng hao tổn. Chân tử vẫn lạc Đại biểu tông môn tương lai phát triển chịu đến uy hiếp. Song khi chúa tể cảnh giới trưởng lão, bởi vậy vẫn lạc thời điểm. Chuyện này ý nghĩa là một cái phiền phước ngập trời. Đại biểu toàn bộ tông môn cũng rất có thể cuốn vào một tràng trong nguy cơ. Thần Phong một bên, một cái cơ hồ bội phụ vạn cổ động phủ, Lãng Yên ở giữa mở ra. Một đạo thân ảnh dàn mua, theo trong động phủ đi ra. Tay cầm pháp trận, người mặc thần bảo, một bộ chân tiên hạ phẩm, thiên nhân hợp nhất bộ dáng. Ngoài thân ngưng tụ một cỗ tuyệt không thể tả đạo khí, giơ tay nhấc chân đều phảng phất cùng đại đạo tương hòa. Vị này đạo nhân nhíu mày, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hàn Yên lặng suề bàn tay ra, Trước người bẩm niệm pháp quyết, lấy vô thượng thần lực thôi diễn tiên cơ. Mà giờ khắc này, thần phong bên trên tu sĩ khác trong động phủ, đột nhịp hiện lên mấy cái khí tức cường đại. Toàn bộ Thánh Tiên Tông đều đã bị kinh động, chúa tể vẫn lạc, quan hệ trọng đại. Những cái kia công tham tạo hóa cường giả, thậm chí có khả năng cảm nhận được bên trong tông môn khí vận, tại chúa tể sau khi nga xuống, xuất hiện rõ ràng rơi xuống. Đây mới thực sự là thương cân động cốt địa phương, là cực độ đáng sợ dấu hiệu. Tông môn đạo vận nếu là suy vong, có như là rất nhiều tu sĩ có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn hủy diệt. Tuyệt không bổ cứu khả năng. Thánh Tiên tông chủ mạnh mỗi cái phương hướng, giờ phút này đều bạo phát ra kinh thiên động địa khí tức, không chỉ một vị chúa tể xuất thế, ngay tại hội tụ đến, chấp pháp đường bên trong, lần lượt từng bóng người lại lần nữa tụ tập mà tới. Lần này, tất cả trưởng lão, chân thân hiển hóa, quan hệ trọng đại, dính dáng đến chấp pháp đường chúa tể cảnh trưởng lão vẫn lạc. Từng đạo thần ma thân hình, sừng sững tại trong điện phủ, ánh mắt lạnh giá, tản mát ra đáng sợ sát ý khí tức nguy hiểm, tràn ngập tại chấp pháp đường bên trong. Thời khắc này không khí, cực độ căng thẳng. Một đạo thân ảnh hiển hóa, sừng sững tại chấp pháp đường thủ tọa vị trí. Đây là chấp pháp đường thủ tịch chấp pháp trưởng lão Đồng dạng là một tôn có thể nói xưa nay chưa từng có cường đại chúa tể. Ánh mắt của hắn âm trầm, khí tức trên thân cực độ ngưng trọng, cuốn theo mưa gió sắp đến phong mãn lâu xu thế, làm người nhìn mà phát khiếp. Chương 745, chỉ là một cái ngoại bộ tôi, đánh tay có thể diện. Trong mấy mắt, tất cả trưởng lão tụ tập tại chấp pháp đường bên trong. Trên trận không khí cơ hồ tại ngưng kết. Rất nhiều trưởng lão đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Thủ tịch trưởng lão ánh mắt, tại các trưởng lão khác trên mình mà qua, tản mát ra nặng nề uy áp. Thông môn tổ sư trong đại điện, lão tam hồn đang đã diệt. Lần này vẫn là người, liền là hắn. Chấp pháp đường tam trưởng lão vì kia chân chính chúa tể cảnh cường giả. Vẫn là cứ việc sớm đã ở trong lòng có đón trước, nhưng mà làm thủ tịch trưởng lão chân chính tuyên bố tam trưởng lão tin chết thời điểm, những trưởng lão khác trong lòng vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ. Không bàn như thế nào, tam trưởng lão thủy chung là một tôn chân chính chúa tể. Xuất thân từ Thánh Thiên Tông, là thập đại trong tông môn đi ra cường già cường giả đỉnh cao. Bối cảnh như vậy tại bản nguyên đại lục bên trên đủ để hành hành một phương, huống chi tu vi của hắn cũng không dã bộ. Chúa tể cảnh giới thực lực không hề tầm thường, đủ để vượt trên cái khác cũng không phải là thập đại tông môn gia đời chúa tể một đầu. Nói chung, dạng này tu sĩ Dù cho ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp được chưa từng gặp phải cường địch, cũng nhiều lắm thì bị thua thôi. Thân chết là tuyệt đối không có khả năng. Không ai từng nghĩ tới, vị chúa tể này thế mà lại vẫn lạc. Chết tại cái kia hoang vu vắng vẻ ngoại vực. Làm sao có khả năng? Tam ca rõ ràng chết, có phải hay không phát sinh bất ngờ, dẫn đến hồn đang giập cắt, nhưng mà Tam ca còn sống. Mấy vị chấp pháp đường trưởng lão bên trong, lập tức có người đứng ra, muốn điều bất bình. Hắn thậm chí không nguyện tiếp nhận, vị tia Tam trưởng lão đã vẫn lạc sự thật. Chỉ là một cái ngoại vực tôi, đánh tay có thể diệt. Lấy chúng ta lực lượng, coi như là đem trọn cái ngoại vực xóa bỏ cũng không thành vấn đề, làm sao có khả năng dẫn đến một vị chúa tể vớ lạc. Mấy vị trưởng lão ý chính luôn từ nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đem ngoại vực để vào mắt. Chỗ như vậy, tại trong lòng bọn họ bên trong không có chút nào uy hiếp đáng nói. Một tôn nửa bước chúa tể luân hám ở đây, thì cũng thôi đi. Cuối cùng Thâm Sơn cùng các bên trong, cũng chính xác có khả năng có thể sẽ đụng tới mấy cái không tưởng tượng được lao ra hỏa. Nhưng, nếu như nói như ngoại vực loại kia hoang vu địa vực, có khả năng xuất hiện chúa tể cảnh tổ giả. Thậm chí càng thêm cường đại, đủ để uy hiếp 10 bên trong đại tông môn nhân vật đứng đầu. Những cái này chấp pháp đường trưởng lão nói cái gì cũng không tin. Nếu là thật có cái này số 1 nhân vật, vì sao đi qua ngàn vạn năm bên trong đều chưa từng hiện hóa? Đối với chúa tể cảnh giới cường giả mà nói, một số thời khắc tu hành ngược lại thành thứ yếu. Bọn hắn tu vi tăng lên, càng nghĩ lại tại các phương diện nhân tố cùng biến hóa. Loại trừ bản thân đại đạo lĩnh ngộ, muốn nâng cao một bước bên ngoài. Nhiều khi, bản thân khí vận cũng đưa đến huyền diệu tác dụng, chỉ có làm khí vận tăng lên, đột phá cực hạn thời điểm, mới có thể dẫn dắt bản thân tu vi tu được mới tăng lên. Đây cũng là toàn bộ bản nguyên đại lục bên trên tất cả chúa tể cường giả cơ hồ đều đối nhân sử thế chỗ biết, không có chút nào chỗ sơ suất môn nhân. Bất luận một vị nào chúa tể tồn tại, đều là giữa thiên địa vô số khí vận điểm hội tụ. Bọn hắn chúa có khí vận quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách đào thoát thiên cơ suy tính. Nhiều khi, chỉ cần suy tính một mảnh khoảng cách 5 tháng rất dài đến nay khí vận biến hóa, liền có thể tìm kiếm ra một vị chúa tể quy tích. Nhiều khi, những cái kia ẩn nấp tại phàm gian, cũng không phải là thập đại tông môn xuất thân chúa tể, liền là dạng này bị phát hiện. Mà bây giờ, Thánh Tiên Tông chấp pháp đường Tam trưởng lão, vẫn lạc tại cái kia một mảnh không đáng chú ý hoang vu ngoại vực bên trong. Thế nhưng dựa theo cái kia một mảnh ngoại vực chỗ có khí vận tới suy tính, dù cho là ước vạn năm tuế nguyệt tích lũy đến một chỗ, cũng không đủ chống đỡ một vị chúa tể sinh ra. Cái địa phương quỷ quái kia có khả năng ra một vị nửa bước chúa tể, đều xem như đăng quý, làm sao biết có chân chính chúa tể đột phá, hơn nữa muốn xuất thủ sát hại Tam trưởng lão, cái này phía sau thực lực cũng không bình thường a. Chớp pháp đường tất cả trưởng lão thần sắc cực kỳ nghiêm túc, bọn hắn sinh ra càng kinh người ý nghĩ, có lẽ cái gọi là ngoại vực chẳng qua là một tràng bố trí tỉ mỉ bẫy rập. Chân chính xuất thủ, một người khác hoàn toàn. Là ai tại xuất thủ? Trong bóng tối nhằm vào Thánh Thiên Tông làm việc ta cảm nhận được trong bóng tối dòng nó, có người để mắt tới ta Thánh Thiên Tông. Chấp pháp đường mấy vị trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, thủ tịch trưởng lão yên lặng khoát tay áo, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nghiêm trọng, tản mát ra áp lực nặng nề. Dù cho là các trưởng lão khác, cũng cảm nhận được vị này chấp pháp đường đường chủ đáng sợ uy áp. Chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc, ta đã báo cáo tông môn, cùng tông chủ từng có thương nghị. Không ai có thể thương tổn ta Thánh Thiên Tông chúa tể, mà không trả bất cứ giá nào. Thủ tịch trưởng lão lạnh lùng nói, sắc mặt hắn biến đổi, khuôn mặt bên trong toát ra một chút kiêu căng tần sắc. Trong tông môn, cái kia hai vị thái thượng trưởng lão, mơ hồ có xuất quan dấu hiệu. Tông chủ đã đã đáp ứng ta, tại Thái thượng trưởng lão sau khi xuất quan, sẽ trước tiên đem chuyện này bẩm báo cho hắn, mời Thái thượng trưởng lão đích thân xuất động, đuổi theo tra sát hại Lao Tam Chân Hùng. Thái thượng trưởng lão ở trong Thánh Thiên Tông địa vị là tụ, toàn bộ trong tông môn có thể được xưng là Thái thượng trưởng lão tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 2 vị. Chính là cái kia hai tôn bị tất cả cường giả coi là tông môn trung cực nội tình đạo cảnh tu sĩ. Thái thượng trưởng lão xuất thủ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa lần này Tam trưởng lão vẫn lạc, là có cái khác đạo kính tu sĩ trong bóng tối xuất thủ. Mấy vị trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy nghĩ mà sợ. Đạo cảnh cường giả nhu độ Dù cho là bọn hắn cũng không thể tránh được. Đó mới là sừng sững tại toàn bộ bản nguyên đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng mà tại loại bỏ hết thảy không có khả năng phía sau, duy nhất lưu lại khả năng, cho dù lại thế nào khó bề tưởng tượng, cũng sẽ biến thành chân tướng sự tình. Tại thủ tịch trưởng lão Khiên ra cái kia hai vị thái thượng trưởng lão phía sau, chấp pháp đường bên trong tất cả trưởng lão, liền đã đem Tam trưởng lão chết, quy tội đến đạo cảnh cường giả trên mình. Đến tột cùng là ai? Tại cùng chúng ta đạo thủ. Thế gian đạo cảnh cường giả lác đác không có mấy, loại trừ 10 bên ngoài đại tông môn, cơ hồ không có cái khác đạo cảnh tu sĩ tồn tại. Thánh Thiên Tông tất cả trưởng lão Giờ phút này vẫn lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không hiểu. Bọn hắn tuy là cảm thấy là đạo cảnh tồn tại, xuất thủ mạn sát chấp pháp đường Tam trưởng lão, nhưng mà bất thình lình đạo cảnh sinh linh, hắn ý nguyên tràn ngập thần ý. Mà giờ khắc này tại phía xa ngoại vực đại hoang bên trong Trường Sinh Cung cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Rất nhiều đệ tử tại Trần Trường Sinh yêu cầu phía dưới, thu thập bọc hành lý, bước lên thần chu. Tuy là đại hoang bên trong Trường Sinh Cung, tại Trần Trường Sinh một phen cải tạo phía dưới, cũng đã lột xác thành giữa thiên địa đỉnh cấp động thiên phúc địa, thậm chí coi là một phương tu hành đạo thổ. Bất quá cái này một mảnh địa vực tiềm lực đã bị khai phá đến cực hạn, rất nhiều cung điện ở giữa Hóa thành vô thượng đại trận, có thể chống cự chúa tể công kích. Nhưng mà nếu có càng cường đại hơn tu sĩ xuất hiện, coi như là Trường Sinh cung cũng không cách nào ngăn cản. Trần Trường Sinh quyết định di chuyển Trường Sinh cung vị trí. Thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi? Không cần thiết tại cái này, địa phương cất chim cũng không có góc cả một đời. Huống chi, Thánh Thiên Công ba lần bốn lượt tìm tới cửa, cũng để cho Trần Trường Sinh tâm lý sinh ra khúc mắc. Hắn lẻ loi một mình đứng ở thần chu phía trước, ánh mắt trông về nơi xa hư không, phản phất nhìn chăm chú lên xà xôi đạo độ. Chương 746, Trường Sinh cung muốn chuyển chỗ. Đã dự định chuyển chỗ. Cái kia dứt khoát liền đi Thánh Thiên Tông nhìn một chút, cái địa phương kia đạo tổ, chắc hẳn không tệ. Đã có thể là bản nguyên đại lục thập đại tông môn một trong, ước vạn năm tới vất vả tổ chức, hy vọng các ngươi đừng để ta quá thất vọng. Thánh Thiên Tông lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, sớm đã làm hao mòn lấy hết Trần Trường Sinh kiên nhẫn. Lấy hắn dạng này một cái lười biếng tính khí, nhiều khi kỳ thực đều là bị động tiếp chiêu. Nếu như không phải Thánh Thiên Tông môn nhân đệ tử, thậm chí chấp pháp trưởng lão, một lần lại một lần tìm tới cửa, không ngừng tập kích quấy rối, Trần Trường Sinh nói không chắc cũng không có tâm tư như vậy. Trường Sinh không truy là yêu cầu gì chuyện, nhưng không hẳn liền muốn xông vào những tông môn khác thần thổ bên trong. Bất quá khoảng thời gian này đến nay, Thánh Thiên Tông động tác quả thật có chút quá mức khiêu thác. Sự kiên nhẫn của hắn đã làm hao mòn hầu như không còn, dự định trực tiếp xuất thủ, cho Thánh Thiên Tông một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Thập đại tông môn, ta ngược lại muốn xem xem, Thánh Thiên Tông còn có hay không tư cách này. Lần này, Trần Trường Sinh cũng dự định chủ động xuất kích, cũng không có cho Thánh Thiên Tông lưu lại chút nào đường lui. Hắn đã quyết định đích thân động thủ, liền là động như thỏ chạy. Muốn lấy thế lôi đình và quân trực tiếp giết tới Thánh Tiên Tông bên ngoài sơn môn, đem cái này cổ lão tông môn triệt để là tung. Oanh! Thần chu ngang trời mà lên, xông thẳng tới chân trời. Đại hoang bên trong Trường Sinh cung vẫn như cũ đứng sừng sững, cũng đã chống giũng. Tuy là rời đi, nhưng nơi này Trần Trường Sinh cũng không có triệt để bỏ hoang. Những cái kia bên trong cung điện, bố trí rất nhiều trận pháp, sẽ tự phát ngưng luyện thiên địa linh khí, bảo trì Trường Sinh cung bên trong một ngọn cây cỏ. Có lẽ đợi một thời gian, cái này một mảnh đạo thổ bên trong sẽ sinh ra ra một chút thiên sinh địa dưỡng thánh linh. Oanh! Trên thiên không vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Thần chu bay qua ngoại vực, Phong tới bản Nguyên Đại Lục Trung Châu. Giờ khắc này, những cái này ngoại vực rất nhiều tu sĩ đều không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú lên trên trời cao, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất to lớn thần chu. Pháp khí thật là đáng sợ, cái này một mảnh ngoại vực bên trong, rõ ràng thật tồn tại cường đại như thế ẩn thế tiên môn. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng rất nhiều sinh linh lập tức hối hận dậm chân. Bọn hắn cảm nhận được tại cái kia thần chu bên trên có mấy đạo tu sĩ khí tức. Một đạo này thần chu, phản phất tại rời xa cái này một mảnh ngoại vực. Bọn hắn lựa chọn rời đi ư? Không muốn lại chịu làm tiền. Biết bao hối hận đã từng có một phần trời ban cơ duyên, ngay tại trước mặt của ta, ta lại chưa từng trân quý. Bây giờ mất đi, cũng lại tìm kiếm không thấy. Nếu có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta nhất định sẽ đi cái kia ẩn thế trong tiên môn, bái sư học đạo. Ngoại vực bên trong, vô số cường giả nội tâm vô cùng hối hận. Sớm biết trưởng sinh cũng mạnh như vậy, bọn hắn nói cái gì, cũng muốn thật sớm đi ôm bên trên bắt đuổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì đã muộn, hết thảy đã thành nặng ngủ. Thần Chu rời đi mảnh này ngoại vực, chỉ để lại một cái vô địch bóng lưng. Cái gì gì chuyện? Ta cũng nghĩ thế chạy trốn mới đúng, giết Thánh Thiên Tông chúa tệ Sợ cái kia vô thượng tông môn trách phạt, vậy mới hoảng hốt chạy bừa rời đi. Có người tán dương, liền có người vu oan. Có chút tu sĩ, hối hận chính mình không thể gia nhập thần thế tiên tông, nhưng cũng có chút tu sĩ, vẫn không có đem Trường Sinh cung để vào mắt. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Trường Sinh cung lần này rời đi, hoàn toàn là một bộ chạy án bộ dáng. Chạy a, chạy đến tiên nhai hải giáp, lại có thể thế nào? Diệt Thánh Tiên Tông chúa tể, cái tông môn kia sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ, thập đại tông môn nội tình chân chính triển lộ đủ để cho toàn bộ bản nguyên đại lục vì đó rung dậy. Chỉ là Trường Sinh cung, chỉ có thể biến thành Thánh Tiên Tông gót sắt phía dưới phá hủy. Mấy vị tu sĩ tức giận bất bình mắng, nhưng mà lời của bọn hắn còn chưa nói xong, trong hư không lại có tu sĩ khác từ tụ nổi, "Ồ." Trường Sinh cung thần chu hình như dừng lại, chẳng lẽ bọn hắn dự định trở về? Lời còn chưa dứt, vừa mới còn mở miệng phê bình, đối với Trường Sinh cung hết sức khinh thường mấy vị tu sĩ, ngáy mắt hành quân lặng lẽ. Sắc mặt của bọn hắn biến đến tái nhợt, từng cái hóa thành thần quang, nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại thoát đi mảnh này ngoại vực. Mà giờ khắc này, tại phía xa ngoại vực cùng Trung Châu giao giới địa phương, Trường Sinh cung thần chu chính xác dừng lại. Đây là một mảnh sơn hải giao giới địa phương, tiên vụ lượn lờ, Giữa thiên địa linh khí phi thường dư giả, thích hợp với tu hành giả tu đạo. Giờ phút này đang có vô số tu sĩ tụ tập ở cái này, hoặc sừng sững tại rất nhiều trên linh sơn, hoặc chiếm cứ cái kia minh mông biển lớn bên trên rất nhiều thần đảo. Thậm chí có chút tu sĩ, dứt khoát trong hư không sáng lập một phương đạo thổ. Vô số tu sĩ tụ tập ở đây, bọn hắn thần thái sáng láng, thần sắc phấn chấn, như là đang đợi cái gì. Thời gian qua đi và cổ, vô thượng di tích lại muốn xuất hiện, căn cứ những cái kia thiên cơ đại sư thổ diễn, di tích lối vào chính là ở đây. Tu sĩ bên trong, cũng có người đang bàn luận cái này một mảnh địa vực là thủ. Bàn nguyên đại lục Tạo hóa vô cùng, thậm chí có một chút năm tháng rất dài phía trước vô thượng cường giả, để lại động phủ di tích. Những cái kia di tích trong ngày thường lưu vong tại bao la trong hư không, căn bản không có khả năng bị tìm tới, nhưng mà tại một ít đặc thù thời gian tiết điểm lại cùng bản nguyên đại lục xuất hiện thời không giao hòa, từ đó bộc lộ ra cửa ra vào, tiếp dẫn vô số tu sĩ tiến vào bên trong tầm bảo. Mà lần này, liền có một tòa thượng cổ di tích sắp xuất thế. Cửa di tích sẽ xuất hiện vị trí. Tại rất nhiều thiên cơ cao thủ trong tôi diễn, liền là mảnh ngày sơn hải giao giới địa phương. Vô số tu sĩ tụ tập ở đây, liên chân trường sinh cũng sinh mấy phần hiếu kỳ. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dứt khoát khống chế thần chu dừng lại, muốn nhìn một chút tình huống nơi này. Thượng cổ di tích bên trong bà bối, vốn là vật vô chủ. Ai đến đều như thế, nếu là có cơ hội lời nói, không lại làm trưởng sinh cùng mấy vị đệ tử vết chút ít đồ tốt. Tuy là cái kia một tòa thượng cổ di tích thí nguyên ở vào trong hư vô, chưa kịp mở. Bất quá rượi vào thần chu bên trên cường đại công năng, Trưởng sinh cũng đã phát hiện cái kia một tòa thượng cổ di tích tồn tại, ngay tại mảnh này sơn hải giao hội địa phương nào đó một chỗ. Giữa thiên địa, cái kia lượt lờ tiên vụ càng phát nồng nặc. Bên trong sương mù tràn ngập sức mạnh huyền diệu, có thể ngăn cản tu sĩ thần thức tra xét. Liên pháp lực cũng không cách nào thâm nhập trong đó, ngay sau đó dương mù hội tụ vào một chỗ, giống như là sinh linh hít thở phu chào. Bên. Sau một lát, giữa thiên địa hiện lên một đạo hư ảo thần môn. Phảng phất là ảo ảnh đồng dạng, cực kỳ hư ảo, căn bản là không có cách đột trạm. Nhưng ngay sau đó theo lấy cái kia tiên vụ phu chào, cái kia một tòa hư vô ở giữa cánh cửa tướng bước nương thử, sắp hiện hóa tại hiện thế. Giờ phút này, tại sơn hải giao hội địa phương, lại đột nhiên nhiều lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ chạy đến. Nguyên bản đóng giữ ở đây tu sĩ, lập tức kinh hô. Làm sao có khả năng, vì sao lần này Thập đại tông môn người đều tới. Thượng cổ di tích bên trong sẽ xuất hiện cái gì dị bảo? Tại sao lại đem những người này đều cho đưa tới? Nguyên bản chiếm cứ nơi này tu sĩ, rất nhiều đều là tán tu, có chút tuy là xuất thân tông môn, nhưng bối cảnh thực lực cũng không tính quá cường đại. Theo lấy thập đại tông môn xuất hiện, những tu sĩ này giành được tạo hóa cơ hội, lập tức biến đến mong manh. Chương 747, Thập đại tông môn hội tụ. Sơn Hải giao giới địa phương, thập đại tông môn quần quần mà tới, khí thế tràn đầy. Không có người nghĩ đến, lần này thượng cổ di tích xuất hiện, thế mà lại dẫn tới bản nguyên đại lục thập đại tông môn Loại này thế lực bá chủ thế lực tồn tại, đối với lần này thượng cổ di tích bảo vật xuất thế, không thể nghi ngờ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thập đại tông môn cường giả phủ xuống, cái các môn phái nhỏ nếu là muốn tranh đoạt trong di tích bảo vật, trình độ khó khăn bao nhiêu lần trở lên. Thời khắc này thần chu bên trên, Trần Trường Sinh khí định thần nhàn, rất là thong dong. Hắn đến chỗ này, rất lớn một bộ phận nhân nhân, liền là nhân duyên tới hội, hoàn toàn trùng hợp. Tuy là thượng cổ di tích, đối rất nhiều tu sĩ mà nói đều là một phần đại cơ duyên. Nhưng ở trước mặt Trần Trường Sinh, vật như vậy không có cái gì lực hấp dẫn. Hắn nguyên cớ lưu lại tại nơi này, thuần túy là muốn tham gia náo nhiệt. Tất nhiên, tại Thập Đại tông môn tu sĩ đều chạy tới thời điểm, chân chương sinh mục tiêu lập tức phát sinh chuyển đổi. Hắn nhớ lời mà đến, Thánh Thiên cung hình như cũng là Thập Đại tông môn một trong. Một bên lão nhân tóc trắng trong tay nâng lên thần kiếm, giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, khí tức cực kỳ nội liễm, nhưng mà có một chút phong mang tất lộ kiếm khí, dù đã ở trong hư không. Bây giờ lão nhân tóc trắng, đồng dạng là một tôn chủ thần cảnh giới cơ hạ. Lúc trước ở trước trưởng sinh cũng chém giết Thánh Thiên Tông chúa tệ phía sau, cái kia một thân tinh huyết cũng không lãng phí, mà là bị Trần trưởng sinh đưa cho lão nhân tóc trắng. Chúa tệ tinh huyết biết bao chân quý. Lão nhân tóc trắng lấy chúa tệ tinh huyết làm dẫn, tùy kinh pháp tụ, tái tạo căn cơ. Ngược cái này một cỗ lực lượng đáng sợ, lão nhân tóc trắng nhanh chóng xông qua thần hỏa cảnh quân ải, thậm chí một bước vấn đỉnh chủ thần cảnh giới. Giờ phút này, hắn chính giữa thích đứng lấy cỗ này đột nhiên tăng vọt lực lượng. Lần này, lão nhân tóc trắng thu hoạch là cực kỳ to lớn. Hắn không chỉ vẹn vẹn bước vào chủ thần cảnh giới, thậm chí ngưng luyện ra một chút kiếm đạo quy tắc. Đối với chủ thần mà nói, Lần này quy tắc có lẽ cũng không đáng chú ý, nhưng mà chờ hắn sau này tiến giai chúa tể cảnh rối thời gian, cái này một chút kiếm đạo quy tắc sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Quy tắc, liền là chúa tể cảnh tu sĩ hoạch tâm lực lượng. Giờ phút này, thập đại tông môn đội ngũ cũng đã phủ xuống tại trong sân hải. Rất nhiều tông môn cường giả tản mát ra đáng sợ khí tức. Thập đại tông môn, phụ trách thủ lĩnh dẫn đội cường giả, không có chỗ nào mà không phải là bên trong tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đều là chúa tể cảnh rối cường giả, giờ phút này trên người bọn hắn khí tức tản phá bốn phía mà ra, dẫn động thiên tượng biến hóa. Trong mắt, liền đệ thương khung biến hóa ra khác biệt cảnh sắc ở ngoài ngàn dặm, vẫn là sấm sét vang dội. Tiếp qua ngàn dặm, liền là mặt trời chói chang, vân hà tan hết. Thậm chí có một khối khu vực, giữa thiên địa, tất cả quy tắc đều bị đáng sợ kiếm khí áp chế. Đó là kiếm tông luật định địa bàn. Bên trong cái tông môn này, môn nhân đệ tử tu hành kiếm đạo, bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa. Tuy là nhìn như đơn giản, thực ra đem một đầu đại đạo đi tới cực hạn. Trong đồn đại, toàn bộ bản nguyên đại lục vị thứ nhất lấy kiếm chứng đạo vô thượng cường giả, liền là theo kiếm tông bên trong đi ra tới. Kiếm tông người tới xem náo nhiệt gì, hôm nay cái này thượng cổ di tích, ta đạo tông ôm lấy. Một nhóm giang hồ ăn mặc dạo khách xuất hiện trên bầu trời. Bọn hắn giơ một chiếc hẹp dài truyền rồng phá vỡ hư không mà tới, khí thế tràn đầy. Mỗi một vị đạo khách trên mình đều tản ra lạnh tấu xương mà bá đạo đạo ý, phản phất giết đậm tháng chạp bên trong số phong. Đạo tông người, bại tướng dưới tay thôi, đến nơi đây làm gì? Trong thấy cùng là thập đại tông môn một trong đạo tông cường giả xuất hiện, Kiếm tông tu sĩ cũng nột nhịp mở miệng khiêu khích. Tuy là tại bên ngoài tu sĩ trong mắt, Kiếm tông đệ tử luôn luôn là cao lãnh đại biểu, đường từ bất bình, cứ xuất kiếm, chưa từng nói nhảm. Nhưng mà tại cùng đạo tông cường giả gặp gỡ thời điểm, Hai đại tông môn đệ tử cũng là một cái so một cái nói nhiều. Nhiều khi, rất nhiều đệ tử tại chính thức xuất thủ đọ sức phía trước, cũng nên trước phun lên nửa ngày, ai cũng không chịu hạ xuống thế bất lợi. Thật là nhiều người đây, nhìn tới lần này các vị đạo hữu đối với chỗ này thượng cổ di tích rất có ý nghĩa ư. Một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, lại có một đám nhân mã từ trên trời đổi đến. Bọn hắn cũng không ngồi pháp khí, mà là bất sợ tiến lên, từng cái phá toái hư không, sừng sững tại trên trời cao. Cái này một nhóm tu sĩ thể phách, đặc biệt cường tráng, mỗi một cái đều là trên cánh tay phi ngựa cường tráng trắng hắn ngoại thân của bọn họ bao phủ một tầng cô đọng tụt cùng võ đạo cương khí. Đây là thập đại tông môn một trong võ tông cường giả. Cả đời tập võ, Tôn Sùng Dung võ hỏi, muốn lục lọi ra trong truyền thuyết, cái kia đánh vỡ hư không, gặp thần không hỏng võ thần chí cảnh. Trong ngay mắt, lại có mấy đại tông môn tới. Thập đại tông môn tại núi này biển giao hội địa phương, đã tê tụ, khí thế tràn đầy, trong lúc lơ đãng liền đem mặt các thế lực đều chạy tới trong góc. Thập đại tông môn chiếm cứ phần lớn địa bàn. Nhưng tại những cái này đỉnh tiêm thế lực uy áp phía dưới, dù cho là thế lực khác cường giả, cũng là giận mà không dám nói gì. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một câu tức giận bất bình âm thanh. Chàng cái gì a? Trước đó không lâu không phải có chúa tể vẫn lạc ư? Còn Thập Đại tông môn đây, có cái gì nhưng năng tàng. Lời này vừa nói ra, trang diện nhất thời ở giữa biến có thể so yên tĩnh. Dù cho là Thập Đại tông môn ở giữa ngay tại đàm tiếu, hoặc là ngay tại lẫn nhau chửi rủa âm thanh, cũng lặng yên ở giữa yên tĩnh lại. Chúa tể vẫn lạc, chuyện này phát sinh tại trước đó không lâu. Toàn bộ bản nguyên đại lục rất nhiều tu sĩ đều có nghe thấy, rất nhiều người thậm chí nhìn thấy cái kia xuất hiện tại trên trời cao đáng sợ dị tượng. Bây giờ bản nguyên đại lục bên trên đã có tin tức ngầm tại lưu truyền. Vị kia vẫn lạc chúa tể, có lẽ cùng Thánh Thiên tông có quan hệ. Nhất thời ở giữa, từng tia ánh mắt rơi vào Thánh Thiên Tông cường giả trên mình, để bọn hắn như ngồi bàn chông, cảm thấy hết sức không tự đứng. Nhìn cái gì vậy chưa có xem ư? Còn dám chói mắt, đường trách bạn tọa đem các ngươi mắt từng cái móc đi ra, luyện thành thần đăng. Cảm nhận được cái kia từng đạo ánh mắt, Thánh Thiên Tông cường giả lập tức không ngồi yên được nữa. Vốn là bên trong tông môn vẫn lạc một vị chúa tệ, cũng đã là một tổn thất lớn, nhưng hôm nay nổi tiếng bên ngoài càng là khó nghe. Thế gian rất nhiều tông môn đều đang suy đoán, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới sẽ dẫn đến Thánh Thiên Tông chúa tệ vẫn lạc? Có một chút truyền văn xôn xao, có rất lớn có độ tin tuyệt. Trong đó có một chút truyền luân xương thánh tiên tông chúa tể là vẫn lạc tại ngoại vực. Tại một cái không có danh tiếng gì ẩn thế tiên môn trong tay, ngã xuống ngã nhào. Lẽ nào thật sự chính là dạng này? Thánh tiên tông đám người này, cả ngày lại đại, bất quá thực lực của bọn hắn cũng không kém nha, thế nào sẽ vẫn lạc tại ngoại vực, loại kia chim không thèm ị hoang vu địa phương. Mười trong đại tông môn, đông dạng có tu sĩ đang nghị luận, đối với chân tướng có chút hiếu kỳ. Nhưng lần này đến phiên thánh Thiên Thánh Tiên Tông lúng túng, nói cũng không phải không nói cũng không phải. Đường Đường tập đại tông môn mặt mũi, bị người thả xuống đất, hùng hăng giẫm đạp. Đủ rồi, tông ta chính xác vẫn lạc, một tôn trưởng lão Nhưng thì tính sao? Luận chúa tệ cường giả, trong Thánh Thiên Tông trưởng lão, đồng dạng không ít. Một vị Thánh Thiên Tông bên trong cao tầng, áp chế nội khí, không khách khí chút nào mở miệng cảnh cáo. Chương 748, Sư tôn, chúng ta muốn đi cất ư? Thánh Thiên Tông cường giả thái độ rất cương thế, nhưng cũng rất vi diệu. Bọn hắn hiển nhiên không muốn tại vị kia vừa mới vẫn lạc chấp pháp đường tam trưởng lão trên mình dây dưa. Vị trưởng lão này chết quá oan uổng. Trong đó một chút trận tướng, cho dù là Thánh Thiên Tông cũng không có điều tra ra được. Nhưng mà chính là bởi vì loại này như lọt vào trong sương mù, lại muốn che che lấp lấp thái độ. Ngược lại để mời trong Đại tông môn những cường giả khác sinh ra hiếu kỳ. Võ tông mấy vị cử hắn, cau mày mở miệng nói ra, sẽ không phải là Thánh Tiên tông nhóm này thần côn, bên ngoài đi thời điểm trêu chọc một vị đạo tôn, bị người ta tiêu diệt a. Cái gọi đạo tôn liền là bản nguyên đại lục bên trên, đối với những cái kia đạo cảnh cường giả gọi. Chỉ bất quá, cảnh giới kia cường giả số lượng quá ít, lác đác không có mấy. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt, căn bản là không có cách chạm tới dạng kia lĩnh vực. Liên đạo tôn cũng thành một cái hư danh. Nghe lời Võ tông cường giả trêu chọc, Thánh Tiên tông cao tầng sắc mặt đột biến. Hắn đồng dạng là một tôn chúa thể. Trong lòng đã đè nén đáng sợ lửa giận, nếu không mở miệng người, đồng dạng là thực lực không thua kém Thánh Thiên Tông Võ Tông, đổi lại một chút thế lực hơi chút yếu chút tông môn. E rằng hiện tại, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn đối phương. Sau một lát, sơn hải giao hội địa phương dị tượng biến đến càng rõ ràng. Áo ảnh cánh cửa áo ảnh, từng bước rung thực. Một tòa nguy nga mà cổ lão di tích tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện. Vô số cường giả nhộn nhịp bắt đầu suy tính tới cái này một tòa di tích. Chân chính hiển lộ tại hiện thực thời gian, ước chừng là tại 10 ngày sau. Rất nhiều tông môn cường giả nhộn nhịp ở trong hư không đóng trại, chờ đợi thượng cổ di tích xuất hiện. Những cái kia những tông môn khác tu sĩ, giờ phút này cũng lặng yên ở giữa báo đoàn, tụ tập tại một chỗ, cùng thập đại tông môn chống đỡ. Tuy là một hai cái tông môn cường giả gộp lại cũng không cùng đại, nhưng mà rất nhiều tông môn tập thể báo đoàn, càng có mấy vị chúa tể cảnh giới tán tu áp trận, cũng để cho những tông môn này chỗ đạt thành đoàn thể có thế lực không nhỏ. Dù cho là thập đại tông môn, cũng không dám quá phận chèn ép. Thần Chu bên trên, lão nhân tóc trắng có chút khẩn trương hỏi đến Trần Trường Sinh: "Sư phụ, chuyện này chúng ta cũng muốn tham gia ư? Bây giờ núi này bịn giáo hội địa phương hội tụ quá nhiều thế lực, liền chúa tể gộp lại đều có gần tới 20 tấn." Nếu như thượng cổ di tích bên trong phát sinh cái gì bất ngờ, hoặc là sản sinh ra một chút cả thế gian khó tìm bảo bối, có lẽ ở cái địa phương này sẽ bạo phát một trận rất nhiều chúa tể tham gia đáng sợ đại chiến. Đối với lão nhân tóc trắng còn có chút cẩn thận động tác, Trần Trường Sinh lại lơ đễnh cười cười. "Đi." Tất nhiên muốn đi, nếu là thượng cổ di tích, trời ban cơ duyên tại sao muốn bỏ lỡ đây? Chúng ta ngay tại loại này lấy." Trần Trường Sinh rõ nhạt mấy ít, trong lòng rất là yên lặng. Mục đích của hắn liền là tới làm cái gậy quấy phân heo. Thượng cổ di tích bên trong khả năng sẽ xuất hiện bảo vật, tại trong mắt Trần Trường Sinh kĩ thực không quan trọng. Hắn cũng không thèm để ý những cái này ngoại vật, cuối cùng chính mình có hệ thống tại thân, muốn cái gì tùy thời có thể đổi. Một cái thượng cổ di tích, ở trong mắt những người khác là cái kho đạo, nhưng đối với Trần Trường Sinh mà nói, căn bản không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nguyên cớ lưu lại ở cái địa phương này nguyên nhân, chính là muốn muốn mượn cơ hội so sánh thập đại tông môn thực lực. Tại quan chiến đồng thời, tương lượng một thoáng thánh tiên tông nội tình. Cái tông môn này lúc trước động tác quá mức cá tâm, để Trần Trường Sinh sinh lòng không vui. Bây giờ, hắn đã làm tốt di truyền tông môn dự định. Mà bản nguyên trong đại lục, nổi danh nhất mấy cái động tiên phủ đệ, không thể nghi ngờ là thập đại tông môn sân môn. Vì Trần Trường Sinh này cũng mài dao xoẹt xoẹt, dự định đụng đụng Thánh Tiên Tông đỗ thủ. Nếu là thời cơ thích hợp, hắn cũng không đề nghị đem cái này chướng mắt tông môn theo bản nguyên đại lục bên trên xóa đi. Mười ngày sau, thượng cổ di tích môn đỉnh cuối cùng tại tiên vụ bên trong hiện lên. Thoáng qua ở giữa, rất nhiều hội tụ tại sơn hải giao hội địa phương tông môn, nối đuôi nhau mà vào. Thập đại tông môn cường giả không thể nghi ngờ đi tại phía trước nhất, khí thế tràn đầy, uy áp chúng sinh. Bọn hắn hướng phía trước vừa đứng, ai cũng không dám bước lên tiên hạ lớn tất lực, cùng thập đại tông môn cấp danh tiếng. Trần Trường Sinh ngược lại có ý nghĩ này. Bất quá nhìn xem chính mình sư phụ mới dự định cất bước ma động bộ dáng, một bên mấy vị đệ tử ngay tại chô gắp mắt, hống liên tục mang lửa, liền lôi quang mười tính ổn định Trần Trường Sinh. Thập đại tông môn khí thế hung hăng đi vào thượng cổ di tích bên trong. Đợi đến bọn hắn sau khi tiến vào, mới đến phiên cái khác tông môn tiến vào. Lại đến đằng sau, là một chút tán tu cùng bất nhập lưu tiểu môn phái. Thượng cổ di tích truyền thừa phi thường cổ lão, trong đó hoàn cảnh không muốn người biết, nhất là tại truyền thừa năm tháng rất dài phía sau, cũng tất nhiên cất giấu một chút không muốn người biết nguy hiểm. Nhưng đối với những tán tu này cùng tiểu môn phái mà nói, đây cũng là hành động bất gì. Trên dưới chót tu sĩ tu hành vốn là cực kỳ gian khổ, bọn hắn có thể hưởng dụng tại nguyên có hạn. Muốn sống sót, tăng lên cảnh giới, nhất định phải bước lên đủ loại nguy hiểm. Tại thập đại tông môn bên miệng dành ăn, bắt lấy hết thảy, có khả năng lớn mạnh chính mình cơ hội. Bản nguyên đại lục đồng dạng không thiếu khuyết loại này kỳ tích. Trên thực tế, bây giờ ở 10 bên trong đại tông môn liền có mấy cái tông môn là từ cửa nhỏ phái phát triển mà tới. Cuối cùng, chân trường sinh khống chế thần chú đi vào nghèo. Cái kia hư ảo cánh cửa bên ngoài là một cái thế giới khác. Tuy là tại những tông môn khác trong miệng, đây là thượng cổ di tích nhưng càng giống là một cái độc lập với bản nguyên đại lục bên ngoài thế giới kỳ dị. Cái thế giới này linh khí lưu động quy luật, phi thường đặc thù, nhìn qua có chút yên lặng. Thế nhưng là tại một ít chỗ đặc thù sẽ có linh khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành thể lỏng giống nước, tại hư không, đại địa thậm chí trên thiên khung chảy xuôi. Cái này thế giới kỳ dị bên trong hoàn cảnh, cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn. Chính là bởi vậy chỗ như vậy, cũng có càng lớn tỉ lệ sinh ra một chút chỉ có thời đại thượng cổ mới có thể xuất hiện qua chân quý bảo vật. Tại tiến vào cái thế giới này phía sau, thần chu bên trên, Diệp Phượng biến đến cực kỳ hưng phấn. Trong trong mắt của nàng lóe ra khác thường hào quang, phản phất hỏa diễm tại bốc cháy. Cái nha đầu này chỉ chỉ một cái phương hướng, lập tức nhẹ giọng nói ra, "Ta cảm giác cái địa phương kia có rất không tệ độ vận, bị chôn ở trong núi lớn." Đối với Diệp Phượng Tuyết Pháp, mấy vị khác đệ tử còn đem tin đem nghi, nhưng Trần Trường Sinh lại trước tiên lựa chọn tin tưởng. Diệp Phượng thể nội có một đạo cực kỳ cổ lão ân khí, cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Mà Phượng Hoàng dạng này điểm lành chim, khí vận hưng thịnh, trời sinh liền có Phượng Hoàng không rơi không bảo địa phương Tuyết Pháp. Đã trong lòng Diệp Phượng có thể giống như cái này trừ giác đã nói lên cái địa phương kia, xác suất lớn sẽ có một chút cả thế gian khó tìm hiếm thấy thần vật. Chân chương sinh khống chế người thần chú, chậm chậm tới gần. Chan chọc vạn rừng phía sau, cuối cùng lại nhìn thấy một tòa núi lớn. Nhìn qua hoang vu mà cằn cỗi, liền linh khí dòng nước đều không có đi qua ngọn núi lớn này, đi vòng quanh núi. Trình tọa núi nhìn qua rất là hoang vu, giống như phàm trần núi đá đồng dạng. Nhưng mà tại trong nhận biết của Diệp Phượng, lại có một kiện huyền diệu bảo vật, chôn sâu ở sâu trong núi lớn. Chương 749, đinh. Phát hiện đệ tử một vị. Chân chương sinh nhìn một chút ngọn núi lớn kia, đối một bên đệ tử nói, mấy người các ngươi một người một thoáng, đem núi này cho ta đào lên. Nếu là sư phụ mợ miệng, mấy vị đệ tử, tự nhiên chỉ có nghe mệnh làm việc. Vô song xuất thủ trước, hai tay nâng lên. Hắn nắm quyền hội kích, đánh ra một thức thần quyền. Trong chớp mắt, hư không chấn động, một vòng năng lực cư khí, hóa thành vạn trượng quyền ấn, ầm vang ở giữa nền ở núi đá bên trên. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng thiên cung. Cái này một ngọn núi đá đều phát sinh run rẩy. Trong nháy mắt đó bộc phát ra khí tức, nhanh chóng hướng ngoại giới truyền đi. Tại cùng tòa này núi đá cách nhau bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khác trong đầm lầy. Võ tông đệ tử tại đầm lầy bên trong tìm đòi, muốn tìm kiếm cơ duyên. Võ tông cao tầng trưởng lão ngay tại lái về phía trước đường. Làng cái kia một đạo nhẹ vang lên truyền đến thời điểm, vị này chúa tể cảnh cường giả đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái hướng kia, vô cùng kinh ngạc nói, không thể tưởng được, trên đời này loại trừ ta Võ tông bên ngoài, rõ ràng còn có tu sĩ khác có khả năng đem thể phách rèn luyện đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Cố kia quyền phong chính xác cái người, thậm chí có chút quen thuộc, là vị nào cố nhân không? Vị này Võ tông trưởng lão trong lòng giận mình. Mà giờ khắc này, tại núi đá phía trước, tại vô song huy quyền sau một kích, lão nhân tóc trắng cũng đi ra. Hắn nhìn chăm chú trên núi đá bị vô song gắng sức ra quyền, truy đi ra giày đặc vết nước, lập tức hởi hợt vung ra một kiếm. Tuy là động tác thong dong, nhưng tại một kiếm bên trong, lại bao hàm lão nhân tóc trắng đối với kiếm đạo cả đời lĩnh ngộ. Cái kiếm một đạo kiếm quang vô cùng lạnh thấu xương, chiếu rọi thiên địa, trong nháy mắt chém về phía núi đá. Roeng. Núi đá bên trên bị chặt ra một cái to lớn lỗ thủng. Cùng lúc đó, tại cái này thế giới kỳ dị một góc khác, kiếm tông tu sĩ đồng dạng cảm nhận được cố kiếm lẫm liệt sinh uy kiếm khí. Kiếm khí này, là vị nào đồng đạo ư? Kiếm tông trưởng lão, thần sắc hơi động, trên mặt càng là hiện ra kích động chiến ý kiếm tông tu sĩ, cả đời khổ tu một kiếm. Đối với sự tình khác, bọn hắn cũng không có cái gì truy cầu. Nhưng chỉ duy nhất tại trên kiếm đạo, từng cái giống như người điên đồng dạng, liền kiếm tông bên trong tông môn, đệ tử đấu kiếm hành động, đều là phi thường phổ biến. Hy vọng có thể tại cái này thế giới kỳ dị bên trong, cùng vị kiếp kiếm đạo cao thủ gặp gỡ, nói không chắc có thể luận bàn một hai, nếu là có thể tới một trận đấu pháp liền tốt hơn. Kiếm tông trưởng lão có chút tiếc nuối nói, trong lòng kích động. Hai mắt ở giữa, trường sinh cung mấy vị đệ tử liên tiếp xuất thủ, nhanh chóng hoành kích lấy cái kia một tòa nguy nga núi đá. Tại mấy vị đệ tử luân phiên xuất thủ phía dưới, một ngọn núi này cơ hồ bị đánh ngang. Trên đó đá vụn răng đầy, vạn trượng cao ngọn núi bị miễn cưỡng lột hơn phân nữa. Trong đáy mắt, núi tâm vị trí sắc bạo lộ, một cỗ nồng đậm huyền hoàng tinh khí tán ra. Không hề nghi ngờ, tại đại sơn chỗ sâu chính xác chôn giấu một kiện dị bảo, cùng huyền hoàng có quan hệ. Chính là bởi vì cái này, một cái ẩn dấu ở trong lòng núi bảo vật, mới đoạt lấy hết chỉnh tọa núi đá linh khí. Thậm chí bên ngoài người nhìn tới, phiến địa vực này, lộ ra như vậy hoang vu. Bèn, đột nhiên, một cỗ bảng bạc khí tức hiện lên. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường sinh cung trước mặt mọi người. Đó là một vị chủ thần, khí tức trên thân cũng không yếu, đặt tới chủ thần cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước chúa tệ cảnh giới, cũng không tính quá xa. Tôn này chủ thần từ trên trời giáng xuống, nhìn xem cái kia núi đá. Hắn đồng dạng cảm nhận được bên trong ngọn núi phát ra huyền hoàng phi tức. Không hề nghi ngờ, toàn này núi đá bên trong chính xác tồn tại không muốn người biết linh vật. Thậm chí từ trung quanh hoàn cảnh tới nhìn, món này linh vật có khả năng cấp đoạn phụ cận hoàn cảnh tạo hóa tinh băng hàm. Đủ để chứng minh đá này núi bên trong bảo vật, phẩm chất không thấp. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không угодно. Ruộng chính ta tân tân khổ khổ tìm nửa ngày. Kết quả là còn không bằng tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Vị chúa tể kia rất là hưng phấn nói, ánh mắt của hắn rơi vào trường sinh cung trên mình mọi người, ánh mắt lập tức biến đến có chút vi diệu. "Nha a, không thể tưởng được, lại làm một nhóm thần hỏa cảnh giới tán tu, rõ ràng cũng dám vào thượng cổ di tích, quả nhiên là không muốn mệt." Vị chủ thần kia rất là ngông cùng nói, trong đôi mắt hiện lên một chút tàn nhẫn thần sắc. Hắn bây giờ đã là chủ thần đỉnh phong, đối đầu trước mắt cái này một nhóm thần hỏa cùng chủ thần cảnh giới tu sĩ, chọn vẹn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chốc lát, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Bất quá xem như chủ thần Vị này tu sĩ còn có càng sâu nhiều đồ. Chính mình mạo hiểm tiến vào thượng cổ di tích, lẻ loi một mình, tầm bảo thật lâu, cũng tìm không thấy bà bối. Thật vất vả tìm tới một kiện chôn sâu ở núi đá bên trong bà bối. Vẫn là may mắn ngăn chặn trước mắt cái này một nhóm môn phái nhỏ tu sĩ. Bởi vậy tại vị này chủ thần trong lòng, nếu như chính mình muốn tại thượng cổ trong di tích tìm được nhiều nhất tạo hóa, thoải mái nhất mà hiệu suất cao biện pháp, đơn giản là tạm thời đem trước mắt cái này một nhóm môn phái nhỏ tu sĩ tu làm nô bộc. Tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống ấn ký, để bọn hắn tại thượng cổ trong di tích thay mình tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm bà bối. Đợi đến trên ngàn cổ di tích sắp đóng lại thời điểm, lại đem những người này triệu tập lại, đem tất cả tài nguyên đoạt lại phía sau, toàn bộ diệt xác. Cuối cùng, chính mình lặng lẽ rời đi thượng cổ di tích. Nếu như kế hoạch thành công, lần này thu hoạch hẳn là sẽ không có ít. Tôn này chủ thần trong lòng đánh lấy tính toán thật hay. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt cái này một nhóm môn phái nhỏ tu sĩ, tản mắt ra bản thân chủ thần định phong uy áp, muốn khiến cho bọn hắn nhận rõ thực lực hoàn cách. "Thưa thợi, đem bản mệnh ấn ký giao ra. Bản tọa tha các ngươi một cái chết, bằng không mà nói liền chôn cất tại bên trong tòa núi đá này a." Vị chủ thần kia mặt không thay đổi nói, tản mắt ra sát khí, muốn tiến hành đe dọa. Nhưng mà sau một khắc, lão nhân tóc trắng trực tiếp động thủ, kiếm quang trong tay lên xuống, trong nháy mắt toát ra lang lệ vô cùng kiếm khí. Vù một tiếng, kiếm mang hiện lên thiên không, xẹt qua tôn này chủ thần thân thể. Tôn này vừa mới còn xuất hiện khiêu khích chủ thần, ngưng kết ở trong hư không. Giờ phút này, nụ cười giữ tợn còn lưu tại trên mặt. Trong ánh mắt của hắn, toát ra kinh ngạc thần sắc. Liên phòng bị cũng không kịp, tôn này chủ thần trên mình sinh cơ liền bị một kiếm chém chết. Thứ đâu tới tiểu ma cấp đông, dám đến ngăn cản trưởng sinh cung đường. Một kiếm chém rụng một tôn chủ thần đỉnh phong tu sĩ, lão nhân tóc trắng nhưng trong lòng không có bất kỳ tự hào. Phản vật một kiếm này cực kỳ bình thường. Mà giờ khắc này, tại phía xa thế giới kỳ dị một chỗ khác Đao Tông tu sĩ, đồng dạng cảm nhận được cái kia kinh người kiếm mang. Một kiếm chém giết một vị đỉnh phong chủ thần. Đao Tông cường giả nhíu mày, có chút tức giận bất bình niệm miệng. Thật là, dưới gầm trời này kiếm tu cũng quá là nhiều, lúc nào ta Đao Tông nếu là có thể có nhiều cao thủ như vậy, thật là tốt biết bao. Chủ thần sau khi ngã xuống, trưởng sinh cung mấy vị đệ tử nhanh chóng xuất thủ, đem núi đá đào ra. Tiếp đó lấy ra cái kia một kiện chôn sâu ở sâu trong núi lớn bà bối. Mọi người đang định tiếp tục hướng thế giới chỗ sâu xuất phát thời điểm, Bên hai Trần Trường Sinh, lại vang lên một đạo lâu không thấy âm thanh. Đinh. Phát hiện đệ tử một vị. Nhưng tự nhận, Trần Trường Sinh nhất thời ở giữa mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Đệ tử? Chính mình đã thời gian thật dài, không có thu đến đệ tử mới. Chương 750, và phần đạo nhân, hẻm bọn lao đạo. Thượng cổ di tích bên trong thế giới kỳ dị, trong thiên địa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lấp lóe vô biên chói lọi quang huy. Từng đạo thải hà râm chảo, vô số dị tượng hiện lên, phóng ánh mã lóa mắt. Cái này thế giới kỳ dị, là thời đại thượng cổ di tích. Căn cứ thế gian rất nhiều đại năng giả suy tính, cần phải là một vị đến gần đạo tôn cấp bậc cường giả khai sáng, tuy là vị kia sáng tạo thượng cổ di tích cường giả, cuối cùng không thể bước lên chân chính đạo tôn cảnh giới. Bất quá tại vị cường giả kia sau khi ngã xuống, một thân khí vận cũng thất lạc tại thế giới kỳ dị này bên trong. Động thiên phúc địa, tạo hóa vô cùng. Vô số thiên hoa địa bảo, theo thời thế mà sinh. Bầu trời mênh mang phía dưới, có một đạo thân ảnh đội vàng lướt qua, tràn trọc ở giữa, di chuyển khoảng cách nghìn vạn dặm. Vượt qua trùng điệp sơn mạch, điên cuồng di chuyển. Hắn đang chạy trốn, phía sau là từng đạo lưu quang theo sát mà tới. Là lần này tiến vào thượng cổ di tích rất nhiều tông môn cường giả. Có tông môn trưởng lão cũng có thế lực khác đệ tử. Thậm chí có chúa tể cảnh giới cường giả cách lấy ước vạn giặm non sông xuất thủ, lấy vô thượng thần thuật, khóa chặt đạo thân ảnh này khí tức. Ngăn lại cái kia một người. Vô số tu sĩ tại đạo thân ảnh kia phía sau điên cuồng gào thét. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Trải trước tiên, ngay tại lẫnh nạn đạo thân ảnh này, rõ ràng là một vị người mặc đạo bảo lão giả. Trong hoa âm, sắc mặt gầy gò, nhìn qua có loại lẫm la lẫm liệt, trên mình mang theo nặng nề tự khí. Bất quá thật bất ngờ chính là, vị lão giả này trong mắt cực kỳ linh động, để lộ ra khôn khéo Hoàn toàn không có loại kia tuổi về già người, mới có thể xuất hiện dàn gián mua dáng dấp. Trên đường đi, đảm bảo lão giả điên cuồng trốn chạy, không ngừng không nghỉ. Trở lên cổ trong di tích rất nhiều huyền diệu địa phương, làm dựa vào, mấy lần thoát khỏi các tu sĩ vòng đây. Nhưng mà, tại càng nhiều tu sĩ phát giác thân phận của hắn phía sau, vị lão giả này truy binh sau lưng, cũng đang nhanh chóng tăng vọt lên, trong mắt càng ngày càng nhiều. Ngăn lại hắn. Cái loạn phần đạo nhân này ngày trước từng xâm nhập tông tang nghĩa trang, đào ra trong tông môn mấy vị trưởng lão phần mộ, thậm chí kém chút đem tông ta lập phái tổ sư mộ phần lăng mộ tung. Một vị tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói: Trên mình hiện lên rực rỡ kiếm quang, theo sát tại lão đạo nhân kia sau lưng. Trong tay hắn nắm lấy pháp kiếm, hắn không thể đem cái này chết tiệt trộm mộ lão giả nghiền xương thành tro. Hoạt Phần đạo nhân. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn tại vị kia đạo bảo lão giả bỏ chạy lộ tuyến bên trên tu sĩ khác, nháy mắt phản ứng tới. Thoáng qua ở giữa, những cái này dáng vẻ khác nhau tông môn tu sĩ, thần sắc đều biến đến thống nhất. Trên khuôn mặt, mục lộ cực độ thần sắc tức giận. Bọn hắn cũng nhanh chóng gia nhập đội bắt bên trong, mục tiêu bất ngờ chỉ hướng cái này ngay tại điên cuồng lẫnh nạn lão giả. Tại bản Nguyên Đại Lục, Hoạt Phần đạo nhân danh tự có thể nói như sấm bên hai cũng không phải là tu vi của hắn tinh hầm, cũng không phải tại phương diện nào đó trên đạo pháp đừng có thành tích. Sở dĩ có thể danh dương bản nguyên đại lục, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là vị này đạo nhân thanh danh thật sự là quá thôi. Hắn có một bài huyền diệu tột cùng phong thủy thuật pháp, nhưng nhìn xuống tiên cơ, khóa chặt thế gian đại mộ. Mà bản nguyên đại lục bên trên, những cái kia hội tụ linh mạch mộ huyệt đại bộ phận là một chút cường giả khi tọa hóa phía sau chôn thân địa phương. Trong đó rất nhiều đại mộ đều tại những tông môn kia chỗ sâu, cùng tổ sư đường tiếp giáp. Tướng mạo hèn mọn đoạt phần đạo nhân, trăm ngàn năm qua một mực không làm chính sự chuyên hướng những tông môn này trong phần mộ khoan, đem những cường giả kia mộ huyết trộm đến trống rỗng. Dù cho là toàn bộ bản nguyên đại lục, vị này đoạn phần đạo nhân cũng coi như mà đến là một tôn tiêu danh người xấu tu sĩ. Bất quá cũng chính là ỷ lại tại hắn trong mộ, chính xác theo mấy chỗ hung hiểm đại mộ bên trong đạt được một chút bà bối. Bởi vậy tại cái này trăm ngàn năm qua mặc dù bất ngờ có tông môn tu sĩ, khắp thế giới tìm kiếm tung tích của bản phần đạo nhân. Trăm phương ngàn kế muốn đuổi giết hắn, nhưng thủy chung không cách nào bắt được cái này gian hoạt như quỷ đạo nhân. Chỉ bất quá để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, lần này tại mảnh này sơn hải giao hội địa phương Thượng cổ di tích xuất hiện, thế mà lại đem dạng này một cái thanh danh vừa bọn loạn phần đạo nhân cho đưa tới. Làm cái đạo nhân này ngay tại thượng cổ di tích bên trong thế giới kỳ dị bên trong tìm kiếm kho báu, thậm chí còn mượn phong thủy chi thuật, muốn nhìn một chút thế giới kỳ dị bên trong có hay không có vị kia người khai sáng lưu lại phần mộ thời điểm. Tung tích của hắn bị mấy cái tông môn tu sĩ phát hiện, bởi vậy mới sẽ dẫn tới một trận thanh thế thật lớn truy sát. Rất nhiều tu sĩ vây giết, có chút đệ tử tông môn thậm chí ngay cả tại thế giới kỳ dị bên trong tầm bảo đều không lo được. Cơ hội điên cuồng chết cắn lấy vạn phần đạo nhân đằng sau, muốn đem hắn nghiền xương thành tro cho ta bắt hắn lại, nếu ai đem cái này đoạn phần đạo nhân cho thả, liền là cùng tông môn ta làm địch." Một nhóm tu sĩ nổi giận đùng đùng nói. "Oeng!" Một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, vượt ngang bầu trời, chảng phá hư không. Trong nháy mắt chém ở cái đoạn phần đạo nhân kia phải qua đường. Trong nháy mắt, đạo nhân kia liền bị chém một tiếng. Bất quá làm người bất ngờ chính là, đạo nhân trên mình một khối thế mệnh ngọc phù nhìn nát, thấy hắn chống đỡ cái kia lăng lệ vô cùng kiếm quang. Lập tức nói đội ngũ không ngừng móng, tiếp tục chạy như điên. Là kiếm linh lão tổ ngày trước lưu lại thế thân ngọc bội. Lúc trước bị lão tổ sau khi ngã xuống, cùng nhau táng nhập trong huyền mộ không thể tưởng được cũng bị lão già này cho trộm đi. Trong hư không, xuất hiện một nhóm kiếm tông đệ tử, bọn hắn đồng dạng theo sát phía sau, đuổi giết đoạn phần đạo nhân. Nhìn thấy kiếm tông đệ tử xuất hiện, các tu sĩ khác lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đoạn phần đạo nhân đến cùng là lớn bao nhiêu gan, rõ ràng đem trộm bản tay đến thập đại tông môn đến cùng đi lên. Hơn nữa còn là từ trước đến giờ lấy thẳng thắn lấy xương kiếm tông. Đoạn phần đạo nhân bị điên cuồng truy sát, trong nháy mắt đã hồi thiên vô thuật. Bốn phương tám hướng đều có cường địch đánh tới. Trong lòng hắn suy tính, đột nhiên phát giác được một chút thiên cơ. Đông Nam 6000 dặm, còn có một chút hy vọng sống. Vừa chuyển động ý nghĩ, hoặc phần đạo nhân không chút do dự hướng hướng đông nam bay trốn đi. Mà giờ khắc này rất nhiều đệ tử tông môn cùng hắn ở giữa khoảng cách, đã chỉ còn dư lại mấy chục dặm. Lấy tu sĩ tốc độ mà nói, khoảng cách như vậy trong chớp mắt. Oèn, Phù Thiên cái địa lưu quang từ Thiên Vũ bên trên hiện lên. Tại đạo nhân kia phía đông bắc vị trên thiên cùng, Trường Sinh cung thần chu đi chậm rãi. Tại chân Trường Sinh không chế phía dưới, cái này một chiếc thần chu cũng chậm chậm hướng về hoạt phần đạo nhân vị trí, tới gần. Nhìn xem cái kia trong hư không một bên chạy trốn, còn vừa muốn hao tốn sức lực tránh né sát chiêu chật vật đạo nhân. Trần Trường Sinh nhịn không được sờ lên cằm, sẽ không phải chính mình tiếp một cái đồ đệ luyện, là cái này một mặt hèn mọn lão bức chèo tử. Trong lòng Trần Trường Sinh vừa mới hiện lên một ý niệm, hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức vang lên. Chúc mừng chủ nhân, phát hiện đệ tử. Ngay sau đó, trong hệ thống càng truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Để Trần Trường Sinh thần sắc biến đến trở nên tế nhị. Sẽ thấy đệ tử này nhân tuyển sự không chắc chắn, cùng đặc thú mệnh cách. Chủ nhân nhưng cưỡng chế thu đồ, không cần để ý đệ tử nhân tuyển chủ quan nguyên vọng. Chương 751, con đường của ta còn rất xa, chí khí khó thủ. Ngày trước, Trần Trường Sinh muốn thu đồ Vậy cũng muốn lấy được đệ tử tán thành, chỉ có làm đệ tử chủ động bái sư phía sau, hệ thống ngầm thừa nhận quan hệ thầy trò mới tính thành lập. Nhưng cưỡng chế thu độ, không cần để ý đệ tử nguyện vọng thuyết pháp, vẫn là một lần đầu xuất hiện. Nhất là người đệ tử kia nhân tuyển, thật là trước mắt cái này tướng mạo hiền mọn, vô cùng lo lắng thoát thân đạo nhân. Đây là muốn nghịch lên. Chân chương sinh bất động thanh sắc cười cười. Bây giờ tu hành tiệm cửu, hắn càng quen thuộc loại này đơn giản thô bạo thái độ. Tại thu độ thời gian đợi nếu là đệ tử nhu thuận chút ít, cũng không để nghĩ nhiều ngợi khen một phen. Nhưng nếu là có người dám cùng chính mình náo điểm tính tình, toàn bộ khó chịu Cái kia đừng trách chính mình cái này làm sư tôn bản tay quá cứng. Bất quá Trần Trường Sinh tuy là có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cho đến tận này thu đến hơn 20 vị đệ tử, nhưng cũng đều là tôn sư trọng đạo tu sĩ. Đối với hắn vị sư tôn này cực kỳ tín phục. Trần Trường Sinh dù cho muốn ra tay giáo dục một phen cũng tìm không thấy cơ hội. Trước mắt nhìn xem cái kia Tạc Mi thử nhãn đạo nhân, hắn lập tức đã có một chút ý nghĩ. Cho dù thu đồ thành công, cái này trộm bên trong trộm tức giận mũi trâu cũng chưa hẳn là người thành thật. Nếu là sau này dám cùng chính mình em phụng Dương Vi, cái kia một chút đã sớm kế hoạch tốt giáo dục thủ đoạn, liền có thể lại thêm được tiến. Hùng hoàng thế giới đặc chế độc nhất vô nhị 97 ngày sói đại lưng. Tại chân trường sinh trong bạo khố đã tích cho nhiều năm. Trong mắt, và phần đạo nhân liền chạy đến chính mình vừa mới tính ra cậu sinh địa phương, nhưng mà trước mắt lại xuất hiện một chiếc thần chu. Trên thuyền còn có mấy cái tu sĩ, nhưng người mạnh nhất cũng đơn giản là chủ thần. Mà các mấy vị đệ tử càng là thần hỏa cảnh giới, thậm chí còn có giới chủ cấp độ tu sĩ, nhìn qua cũng không cường đại. Và phần đạo nhân nhìn thấy cái kia một chiếc thần chu nhìn lần đầu. Liền nhận ra, cái này tất nhiên là một cái tiến vào thượng cổ di tích, tới trước tìm kiếm cơ duyên tông môn. Thân hình hắn cực nhanh Trên mình càng là ngưng tụ một đạo cực linh khí cường đại nhất khai giác, dùng để chống đỡ cái khác thuật pháp công kích. Giờ khắc này ở vào phần đạo nhân sau lưng, còn có càng nhiều thần thông tập kích bất ngờ mà tới. Nếu là trực tiếp xông lên đi, thân địa phía trước chiếc này thần chu bên trên tông môn tu sĩ, rất có thể liền sẽ bị vô cớ tai họa. Bất đắc dĩ, hòa phần đạo nhân không thể làm gì khác hơn là ở trong hư không một chút dễ ngoặt, dự định tránh đi trường sinh cung thần chu. Lại hướng phía trước phương mà đi, đi tìm cái kia một chút có khả năng chạy ra thang thiên thời cơ. Nhưng mà, truy binh sau lưng, giờ phút này cùng hòa phần đạo nhân ở giữa khoảng cách đã còn trở lắc đắc. Bất quá trong ngáy mắt Rất nhiều tu sĩ liền chạy tới. Một đạo đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, nháy mắt rơi vào đạo mộ đại nhân trên mình. "Chạy!" Bản tọa để ngươi lại chạy." Thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong hư không đi ra một vị cường đại tu sĩ, trên mình tỏa ra thần quang. 108 đạo thần hoàn tại sau lưng rập rờn, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp thiên uy. Đây là một vị chủ thần, tuyệt thế cường đại, tản mát ra sâu không lường được mạnh mẽ khí tức. Đây là Thánh Thiên tông người. Cái khác ngay tại truy sát tu sĩ, lập tức nhìn thấy cái kia xuất thủ ngăn lại toàn phần đạo nhân thân ảnh. Giờ phút này bị Thánh Thiên tông chủ thần lấy thần thông trấn áp hoạt phần đạo nhân, thân thể bị phong cấm tại trong hư không, động tác cực kỳ cứng ngắc, thậm chí không cách nào trinh thoát. Mà chỗ không xa, Trường Sinh cung thần chủ cũng chậm chậm dừng lại. Phô Thiên cái điệu thần thôngynh kích mà tới. Một chút thuật pháp, rơi vào đoạn phần đạo nhân linh khí trên khải giáp. Tuy là đem khải giáp độ ra một đạo lại một đạo vết nứt, lại không có thể thương tới bị khải giáp bao khỏa hoạt phần đạo nhân, nhưng cũng có còn có một chút thần thông, có lẽ là bởi vì khoảng cách vô nhân, cũng không đánh trúng hoạt phần đạo nhân, ngược lại xông thẳng trưởng Trường Sinh cung thần chủ. Oanh! Thần thông thuật pháp, ầm vang ở giữa đâm vào thần chủ bên trên. Hồng Mông xuyên qua thần chu, chính là Trần Trường Sinh theo trong hệ thống đội vô thượng thần vật. Xuyên qua lực lượng cực kỳ cường đại, có khả năng đi chư thiên vạn vực. Một chút tu sĩ công kích đối với Hồng Mông xuyên qua thần chu mà nói vốn là không đau không ngứa, thậm chí ngay cả dấu tích đều không có đánh ra tới. Thần chu dừng lại, Trần Trường Sinh đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên cái kia bị trấn áp trong hư không đảo mộ lão giả. Thân sắc của hắn có chút vi diệu. Ngay sau đó, Thánh Tiên Tông chủ thần điện, không chút khách khí phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí tức. Chủ thân cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn cực mạnh, thậm chí coi là đệ tử Thánh Tiên Tông bên trong người nổi bật. Một tân tu vi chạy tới chủ thần cảnh giới cực hạ. Nếu có thể ở cái này thế giới kỳ dị bên trong tìm được một chút thiên tài vật bảo lợi nói, chỉ cần trở lại tông môn bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá quan ải, trở thành nửa bước chúa tể. Vị này Thánh Thiên Tông đệ tử, hăng hái nhìn xem đã bị chính mình trấn áp vạn phần đạo nhân, lập tức sinh lòng tức giận. Thánh Thiên Tông tuy là thập đại tông môn, nhưng cũng gặp vạn phần đạo nhân bắt thủ. Bên trong tông môn có mấy vị sớm đã làm hóa thượng cổ tiền bối, lang trầm bị trộn. Căn cứ rất nhiều thủ pháp cùng dấu tích tới nhìn, hiển nhiên là vạn phần đạo nhân làm. Bây giờ đem cái này chết tiệt đạo nhân bắt trở về Thánh Thiên Tông cũng coi là làm tông môn lập một kiện đại công. Giờ khắc này, phía trước sói phía sau hổ, không khí biến có thể so ngưng trọng, dù cho là trong lòng ngoạc phần đạo nhân, cũng sinh ra một chút tuyệt vọng. Chính mình làm lẽ tránh trước mắt cái này một chiếc thần chu, đã duyên ngộ chạy trốn cơ hội, bây giờ bị Thánh Tiên tông chủ thần giam cầm. Muốn sống sót đã cơ hội là không thể nào. Chẳng lẽ liền thật phải chết sao? Cứ như vậy chết tại một cái hoang vu trong di tích, muốn ta đoạn thiếu lập thế muốn đào mạc bản nguyên đại lục tất cả làm ngộ, đem chôn sâu ở tuế nguyệt bên trong tất cả trận tướng, toàn bộ bạo lộ tại mặt trời phía dưới. Con đường của ta còn rất xa, chí khí khó thủ. Trong lòng ngoạn phần đạo nhân có đại thiên uối, rất là bất nhã dĩ. Nhưng mà, Nguyên bản dự định trực tiếp đem hắn bắt mang đi Thánh Thiên Tông chủ thần. Lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay người nhìn tới, nhìn thấy cái kia thần chủ bên trên thân ảnh. Tuy là Trường Sinh cung cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn so sánh, tu sĩ thua tất, bất quá cũng coi là có mấy tôn trụ thần tỏa trấn. Chí ít tại cái này, một nhóm truy sát đoàn phần đạo nhân tu sĩ trước mặt. Dạng này một nhóm người, đủ để cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Thánh Thiên Tông tu sĩ, nhìn cái kia thần chu bên trên trưởng sinh cũng mọi người một chút, lập tức mở miệng cảnh cáo nói, người này là ta Thánh Thiên Tông chỗ tập nã trọng phạm. Các ngươi không muốn sai lầm. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Thần chu bên trên, lão nhân tóc trắng lập tức xuất thủ, kiếm quang trong tay lóe lên, kiếm khí bén nhọn đâm thủ hư không, trong nháy mắt giết tới cái kia Thánh Thiên Tông chủ thần trước mặt. Chỉ là một kiếm, phá toái hư không, chém đoạn thiên đạo trật tự, liền đem vị này cường đại đến đỉnh phong chủ thần lập tức chém giết. Cái kia uy hoàng kiếm quang, cho dù là đằng sau truy sát mà đến rất nhiều kiếm tông đệ tử cũng không nhịn được hoảng sợ. Như kiếm ý này, đủ để cùng kiếm tông bên trong trưởng lão lẫn nhau xảy ngang. Cần phải biết rằng kiếm tông trưởng lão, đó cũng đều là chúa tể cảnh giới đỉnh phong kiếm tu, mà trước mắt vị lão giả này rõ ràng chỉ là một vị chủ thần. Thế gian dĩ nhiên thật có kiếm đạo thông thần cơ giả, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Một vị kiếm tông đệ tử tự lẩm bẩm, thần sắc chấn kinh. Giờ phút này, lão nhân tóc trắng theo trong hư không cất bước mà ra. Hắn vừa sải bước xuất thần tuyền, rơi xuống hoạt phần đạo nhân trước người. Chương 752, ngươi cùng ta trưởng sinh cung hữu duyên, nhưng nguyện vào môn hạ của ta. Giờ phút này, rất nhiều theo sau Lương Hoạt phần đạo nhân tu sĩ cũng đã ở lại. Bọn hắn dừng bước tại trong hư không, không còn dám tiếp tục đi tới. Sợ trêu chọc đến cái này tóc trắng xóa lao kiếm thần, bị đối phương một kiếm chém giết. Cái kia chết, cũng đừng ngờ có nhiều oan. Hoạt phần đạo nhân, tuy là xuất thủ khai thác rất nhiều tông môn lang mộ, nhưng nhấc mạo phạm không thể nghi ngờ, là những cái kia đã tọa hóa tiên nhân. Tiên nhân chết, cũng liền chết. Bọn hắn những đệ tử này, đều là sống sờ sờ. Nếu vì bắt lấy Hoạt phần đạo nhân, cuối cùng dựng vào chính mình một thế tính mạng, cái kia mua bán không khỏi cũng quá thua lỗ. Bởi vậy tại một fan cân nhắc phía dưới, rất nhiều đệ tử cũng nộn nhịp dừng bước. Cách lấy một đoạn khoảng cách, tập trung vào hoàn phần đạo nhân. Chỉ cần hắn có chỗ di động, rất nhiều đệ tử liền sẽ lại lần nữa truy sát đi lên. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia thần chu bên trên tu sĩ sẽ không can thiệp chuyện này. Vừa mới nhìn xem vị kia tóc trắng lão kiếm thần, một kiếm xuất thủ chém giết Thánh Thiên tông chủ thần cái kia một cỗ thế không thể đỡ lực lượng, cũng đã để những cái này truy sát đạo mộ lão giả tu sĩ đã có cực kỳ trực tiếp lý giải. Nếu là thần chu bên trên tu sĩ muốn tham dự vào chuyện này bên trong, lấy lực lượng của bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng bắt lấy hoàn phần đạo nhân một kiếm chém chủ thần. Phong mang tất lộ kiếm khí, giờ phút này đã tiêu tán thành vô hình. Lão nhân tóc trắng, trong tay cầm kiếm, nhìn qua mây trôi nước chảy, thậm chí cho người một loại chất pháp tự nhiên nào rác. Phản phất đây chỉ là một vị phổ phàm thông thông kiếm tu, nhưng vừa mới một kiếm kia quá mức kinh diễm, làm hắn xuất hiện thời điểm, tất cả bao quanh đoàn phần đạo nhân tu sĩ, lập tức tối lui một bước. Mà giờ khắc này, liên đoàn phần đạo nhân chính mình cũng ngây dại. Ta thao, đây là thủ đoạn gì? Kiếm đạo thông thần không được. Hắn khó có thể tin nhìn xem lão giả tóc trắng, vừa mới một kiếm kia quá kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền chém giết Thánh Thiên Tông chủ thần giạng này kiếm pháp, dù cho là đoạn phần đạo nhân cũng không có gặp qua. Bất quá chính là bởi vị vị chủ thần kia vẫn lạc. Nguyên bản giam cầm lấy đoạn phần đạo nhân pháp lực lập tức tiêu tán. Hắn lại khôi phục năng lực hoạt động, giờ phút này trong lòng vui vẻ, chính giữa muốn khống chế thượng cổ độn thuật, nhanh chóng tiêm nhập trong hư không rời đi. Nhưng mà lão nhân tóc trắng ánh mắt thủy chung nhìn kỳ hắn, để đoạn phần đạo nhân cảm thấy lo sợ bất an. Nếu như ta là ngươi, hiện tại tuyệt sẽ không muốn chạy trốn." Bạch lão người nhẹ nhàng nói, thần sắc rất bình tĩnh. Nhưng mà đoạn phần đạo nhân lại có thể cảm nhận được một vòng tinh thuần tụt cùng kiêu ý, sớm đã khóa chặt chính mình. Một khi chính mình có cái gì muốn thoát đi động tác, ngay mắt liền sẽ gặp phải vị này lão nhân tóc trắng ngăn cản. Đến lúc đó, một đạo cường hành kiếm khí đánh xuống, kết quả khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, lão nhân tóc trắng phủ xuống tại trước mặt toàn phần đạo nhân. Hắn đánh ra trước mắt tướng mạo hiền mọn, có chút trộm tức giận đạo nhân. Trong mắt chỗ sâu, lập tức hiện lên một chút không hiểu thần sắc. Tu vị như thế bình thường, thậm chí lén lút tu hồi giả, tuổi cũng không nhỏ. Vì sao có thể đến sư tôn hữu hái? Nhìn dạng này, thậm chí còn có chút coi trọng. Tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng lão nhân tóc trắng vẫn kiên định thi hành trần trưởng sinh yêu cầu. Sư tôn ta muốn gặp ngươi." Lão nhân tóc trắng đối cái đoạn phần đạo nhân này bình tĩnh nói. "Sư tôn." Nghe xong tóc trắng lão kiếm thần thuyết pháp, trong lòng đoạn phần đạo nhân lập tức dần mình. Trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm. Chẳng lẽ là chính mình ngày trước đi đào mộ thời điểm, trong lúc lơ đãng chọc giận tới vị này tóc trắng lão kiếm thần thế lực phía sau? Chẳng lẽ thật là đào sai mộ phần? Trong lòng hắn quấy lên, lập tức có chút lo lắng. Tuy là tóc trắng lão kiếm thần trên mình kiếm ý lạnh thấu xương, cơ hồ đâm thủng bầu trời, cũng không có rõ ràng sát ý. Loại trừ vừa rồi tại đối phó vị kia Thánh Thiên Tông chủ thần thời điểm, một cố lăng lệ sắc cơ, thoảng qua tức thì bên ngoài dù cho là đứng ở trước mặt loạn phần đạo nhân. Đối mặt cái này một cái bản nguyên đại lục chiêu danh người xấu trong mộ, tóc trắng kiếm thần cũng không có biểu lộ rõ ràng thái độ. Nhưng mà, trong lòng loạn phần đạo nhân vẫn có chút lo lắng. Thanh danh của mình quá kém, nếu là thật rơi xuống cửu nhân trong tay, e rằng sinh tử khó liệu. Bất quá trước mắt địa thế còn mạnh hơn người. Đa tóc trắng kiếm thần đích thân ra mặt tiếp dẫn, dù cho là đoạn thiếu cũng không thể không kiên trì theo tóc trắng lão kiếm thần sau lưng. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, trước mắt vị này kiếm đạo tu sĩ mặc dù là chủ thần, nhưng kiếm đạo tạo nghệ vô cùng mạnh mẽ có thể trở thành sư tôn của hắn, có lẽ là một vị chúa tể cảnh giới tu sĩ. Thậm chí, có khả năng ngồi dưỡng được như vậy kiếm đạo cường đại chủ thần. Vị chúa tể kia bản thân kiếm đạo tu vi, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là bản nguyên đại lục bên trên, vị nào đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn vạn cổ kiếm đạo cư phách. Đoàn thiếu theo tóc trắng lao kiếm thần sau lưng, lập tức leo lên thần chu. Hắn nhìn lần đầu, liên nhìn xem thần chu bên trên lác đác mấy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy đến khí tựa vi phạm. Tuy là cái tông môn này đệ tử không nhiều, bất quá mỗi một cái đều là nhân trung lão phách. Trên người bọn hắn biểu hiện ra khí tức, để Tinh Thông Phong Thủy xem tướng học trong lòng hoảng phần đạo nhân lại chấn. Đây đều là ngàn vạn năm tới, khó gặp một lần tu đạo lương tài. Từng cái uýt nói cũng là chúa tệ cảnh giới cấp bước. Trong đó, cái mới nhìn qua kia diện mạo gầy gò, có chút non nớt tiểu nữ, càng là toát ra chí tôn trí quý tướng mạo, phản vật là phượng hoàng hàn thế. Có lẽ sau này có khả năng lộ sắc thành đạo tôn cảnh giới vô thượng cường giả. Ngay sau đó, lão nhân tóc trắng liền đem đoàn thiếu đưa đến trước mặt Trần Trường Sinh. Cái này một cái từ trước đến giờ lấy trộm mộ đào mộ làm chủ nghiệp đạo nhân, sắc mặt đột nhiên lại biến. Trước mắt thiếu niên này, nhìn qua Phản Phật là một vị siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần có đạo toàn chân. Phản Phật nơi ở mới trần thế tiên nhân chi tư. Nhưng mà mặc kệ, và phần đạo nhân lại thế nào tôi diễn, thậm chí dùng sở học mình rất nhiều phong thủy huyền thuật để phán đoán, đều không thể nhận biết Trần Trường Sinh trên mình tất cả thiên cơ. Đây là một cái cấm kỵ nhân vật. Đoạn trong lòng nghi hoặc, hắn cảm nhận được Trần Trường Sinh trên mình phát ra khí tức, đồng dạng cũng là một tôn chủ thần. Nhưng ngay sau đó, lão nhân tóc trắng liền đối với Trần Trường Sinh cung kính tri lễ. Sư tôn, người đưa đến. Ngay sau đó, lão nhân tóc trắng liền đứng ở rất nhiều đệ tử ở giữa. Sư tôn Nhìn qua trước mắt Trần Trường Sinh, hoặc phần đạo nhân cũng có chút nghi hoặc. Con trẻ như vậy thiếu niên, mặc dù là một bộ trúc tiên nhân tướng mạo, dĩ nhiên là cái kia tóc trắng lão kiếm thần sư phụ. Chẳng lẽ thiếu niên này vẫn là trong truyền thuyết đại năng chuyển thế không được? Cơ hồ là trong mấy mắt. Rất nhiều khả năng, hiện tại trong đầu hoặc phần đạo nhân vội vàng nghiền lên. Trong lòng hoặc phần đạo nhân nghi hoặc, không biết Trần Trường Sinh đem hắn kêu đến, là muốn làm gì. Nếu quả như thật là bởi vì chính mình đạo không nên đảo mộ phần, từ đó làm cho tiền bối đoàn nợ. Đoàn kia thiếu cũng nên nhận. Chính mình những năm gần đây khai thác phần mộ vô số. Nói không chắc có cái nào trở về đạo sai, cũng không phải không khả năng. Hắn cực kỳ lưu manh đứng đấy, nhìn trước mặt mọi người một trọc, bày ra một bộ trở chết bộ dáng. Trần Trường Sinh yên lặng nhìn chăm chú lên hoạt phần đạo nhân. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia đăm chiêu. Ngươi cùng ta trưởng sinh cũng hữu duyên, nhưng nguyện vào môn hạ của ta. Chương 753, không thể loạn đạo mộ, Thánh Thiên Tông không tính. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Lời này vừa nói ra, thần chu bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ là hoạt phần đạo nhân đoạn thiếu thần sắc ngốc trợ. Dù cho là mấy vị kia Trần Trường Sinh đệ tử, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin bộ dáng, ai có thể nghĩ tới, Trần Trường Sinh rõ ràng muốn đem vạn phần đạo nhân thu làm đệ tử. Đây quả thực là lần đầu tiên sự tình, khiến bọn hắn không thể nào hiểu được. Cùng tóc trắng lão kiếm thần, vô số đám người khác biệt. Vạn phần đạo nhân, tại bản nguyên đại lục danh khí cũng không nhỏ. Đây mới thực là con sâu làm rầu nồi canh, là chiêu danh người xấu trộm mộ. Ngày trước không biết lột hết ra bao nhiêu tông môn phần mộ lớn, trộn lấy tiên nhân bảo vật. Dù cho là lão nhân tóc trắng, ban đầu ở người thường đi thời điểm, đã từng nghe nói qua hoạt phần đạo nhân tiếng xấu. Bây giờ Trần Trường Sinh mới mở miệng, dĩ nhiên muốn đem cái đạo nhân này thu làm đệ tử. Cử động như vậy, lập tức để rất nhiều đệ tử cảm thấy nghi hoặc. Và phân đạo nhân, giờ phút này cũng là đầy đầu nghi vấn. Hắn nửa đời tu hành, nhìn thấy qua rất nhiều người, sớm thành thói quen ngươi ngược ta gạt tính toán. Ngày trước, có người muốn cùng chính mình kết bái huynh đệ. Thực ra ám toán mình, cướp đoạt phong thủy huyền thuật. Cũng có người muốn cùng chính mình nói chuyện làm ăn, buôn bán. Lại cất giấu cấp đi mộ huyết bảo vật tâm tư. Rất nhiều người đều sẽ lấy nào đó lý do đến gần chính mình. Nhưng cuối cùng, lại không có hảo ý. Chỉ bất quá, mở miệng muốn tu chính mình làm đồ đệ người. Trăn chương sinh cũng là đầu một cái. Nhất thời ở giữa, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều suy đoán, lòng cảnh giác càng là tăng cao đến cực hạn. Vị tiền bối này, bần đạo sớm có sự thừa, và phần đạo nhân chậm chậm nói, bước chân lui về phía sau, ánh mắt lườm nhem, muốn tìm kiếm từ nơi này rời đi chạy trốn con đường. Hắn mới vừa vặn có hành động, một đạo lăng lệ vô cùng kiêm khí, liền ngang trời mà tới, nháy mắt nghiền trùng quanh hư không, để đoạn phần đạo nhân động tác, lập tức cứng ngắc. Lão nhân tóc trắng, lại giọng nói, "Ta lập lại lần nữa, tại sư tôn ta gật đầu đồng ý phía trước, không cho phép có bất kỳ động tác gì, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Trong trước mắt Lã Đẩu xương kiếm khí phụ xuống tại trên Minh Hoạt phần đạo nhân, khiến hắn rùng mình. Có loại không dễ mà dù nào rác, nếu như bị lão nhân tóc trắng trước mọi người chém lên một kiếm, có lẽ chính mình thật sẽ vất lạc. Chân Trương Sinh yên lặng cười cười, tay hắn thõng nhấc, đem lão nhân tóc trắng đã ra khỏi võ thần kiếm vấn trở về. A, Trương Sinh cùng tu độ luôn luôn coi trọng duyên phận, hà tất như vậy? Sau này chờ hắn bái nhập Trương Sinh cung, các ngươi vẫn là sư huynh đệ, sao có thể đao kiếm đối mặt? Chân Trương Sinh mới mở miệng. Sau lưng lão nhân tóc trắng nhanh chóng đem thần kiếm thu về. Trong lòng Hoạt phần đạo nhân lập tức hơ động, còn tưởng rằng sự tình đã có chừa cơ. Nếu là trước mắt vị này tóc trắng lão kiếm thần sư tôn, trong lòng Từ Bị là cái khó được tiền nhân. Chính mình nói không chắc bán mấy giọt nước mắt cũng có thể lừa gạt qua. Nhưng chính đang trong lòng hắn hiện lên rất nhiều ý nghi thời điểm, mạnh mẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy Trần Trường Sinh cái kia có thâm ý khác ánh mắt. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, chính chúng ta trong lòng muốn rõ ràng, ngươi nói có đúng hay không? Trần Trường Sinh chậm chậm nói, nư khí vi rượu. Thế nhưng bình hòa thái độ lại để trong lòng oán phần đạo nhân bỗng nhiên ngừng một nhịp. Trước mắt cái này phảng phất trách tiên nhân thiếu niên, trong lòng hắn hình tượng biến đến càng cao lớn. Sao không lường được Không người có thể phỏng đoán thật sâu cạn. Ta nhìn mệnh cách của ngươi là tổ, cùng ta trưởng sinh cung nhất mạch lưu duyên, bởi vậy mới đến tu đô chi ý. Nếu là ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng. Đơn giản là đem ngươi trả lại cho những tu sĩ kia thôi, chắc hẳn lấy ngươi vừa mới di chuyển hư không, bỏ chạy ngàn dặm thuật pháp, hẳn là cũng có khả năng chạy ra bọn hắn đuổi bắt. Chân trưởng sinh một mặt ý cười nói, không có biểu hiện ra phi thường cấp bách thái độ. Hắn chỉ là nói tới mệnh cách của bạn phần đạo nhân là tổ, bởi vậy mới sẽ đạt được chính mình ý hái. Lý do như vậy, hiển nhiên càng có thể giành được bạn phần đạo nhân tín nhiệm. Chính mình mặt ô đặc thù chuyện này và phần đạo nhân là lòng dạ biết rõ. Hắn nguyên cớ đi lên trộm mộ con đường, lập thẻ muốn đào rống tiên hạ phần mộ lớn. Rất lớn một bộ phận môn nhân, cũng là bởi vì cái này đặc thù mị cách, tổng hội mời chào một chút người thường không cách nào tưởng tượng kỳ dị sự tình. Như là âm binh quá giới, thi giải phi thăng các loại sự tình. Tại hoạt phần đạo nhân tuổi thơ thời điểm, liền nhìn mãi quần mắt. Ấu niên thời điểm, hắn lưu lạc phàm gian, may mắn đến một vị lão giả hữu ái. Mặc dù không có đem hắn thu làm đệ tử, lại truyền thụ cho hắn nửa bộ phong thủy kỳ kinh. Khi đó, còn tuổi nhỏ hoạt phần đạo nhân đã từng nghĩ qua bái cái lão nhân kia vì sư. Bất quá Vị lão giả kia lại không có tiếp nhận đoạn thiếu thỉnh cầu, ngược lại rất là thần bí biểu thị, sau này tự sẽ có người thu đồ. Về sau, hoạt phần đạo nhân danh Dương Bảng Nguyên Đại Lục, sớm đã chiêu danh người xấu, thành người người phỉ nhổ trong mộ. Thế gian đạo thống, đối với hắn tránh không kịp. Ai sẽ muốn một cái trong mộ, làm chính mình đạo thống đệ tử đây? Ngại tổ sư đường các lão tổ vách quá tải, vốn quá tăng thêm. Lâu dần, liên đoàn phần đạo nhân chính mình cũng đã quên đi chuyện này, cho tới giờ khắc này. Làm chân trung sinh, chuyện xưa nhắc lại, muốn đem hoạt phần đạo nhân thu làm đệ tử thời điểm, Nguyên bản sớm đã quên lãng những chuyện này đoạn thiếu, lại đột nhiên ở giữa linh quang lóe lên, nhớ tới chính mình khi còn bé trải qua. Giờ khắc này, đạo thân sắc của hắn triệt để cứng ngắc lại. Nhìn xem thần sắc Vi Diệu, mặt mang ý cười Trần Trường Sinh. Đoạn thiếu không do dự nữa, quả quyết quỳ xuống. Đệ tử Đoạn thiếu, bái kiến sư tôn. Giờ khắc này, thần chu bên trên rất là yên tĩnh. Tuy là mấy vị đệ tử đối với Trần Trường Sinh đem cái hoạt phần đạo nhân này thu làm đệ tử động tác cực kỳ không hiểu. Nhưng mà nếu là sư tôn ý chỉ, bọn hắn những đệ tử này cũng chỉ có thể tuân theo. Tuy là đem Đoạn thiếu thu làm đệ tử, nhưng Trần Trường Sinh cũng không có tiên vị ý nghĩ. Nhìn xem cái tướng mạo kia hèn mọn, ý nguyên lộ ra một phần trộm tức giận đệ tử. Thân sắc của hắn biến đến uy nghiêm, toát ra một chút trang nghiêm. Đã vào trường sinh cung môn hạ, liền không thể làm tiếp loại này trộm đào lang mộ sự tình. Chí ít những quy củ kia truyền thừa, tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo tông môn đạo thống, không thể loạn tỏ tay. Chân chương sinh nghiêm mà nói. Đối với vị sư tôn này cảnh cáo, một mực lẫm la lẫm liệt, biểu hiện có chút không chịu nổi loạn phần đạo nhân, lại đột nhiên ở giữa đứng thẳng lên sống lưng. Hắn cứng cổ, không chút do dự nói, đệ tử tuy là lấy phong thủy lại thuận, khai thác thế gian phần mộ lớn, nhưng chưa bao giờ đối những cái kia thánh hiền đại năng mộ phần xuất thủ. Đệ tử chỗ trộn một phần, hắn mộ phần chủ đều là việc xấu loan lổ hạ người, tuy là không thiếu thập đại tông môn cấp độ đỉnh cấp tông môn, nhưng mà trong tay đệ tử đều có chứng cứ xác thực. Những cái kia bị đệ tử đoán phần quật mộ người, đều là chết chưa hết tội. Bọn hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng mà khi còn sống đều là thủ đoạn huyết tinh, tội ác chồng chất hạ người, căn bản không xứng chôn xương thần sơn núi lớn. Và phần đạo nhân tỏ thái độ như vậy, càng làm cho Trần Trường Sinh tâm lý nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Vốn cho rằng cái đệ tử này có lẽ là thập ác không xá chi đồ, yêu cầu chính mình nhiều hơn quan giáo. Nhưng nhìn xem hắn trước mắt ý tứ, hình như đoạn phần quật mộ sự tình có ẩn tình khác. Chân Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu một cái. Không ngại sự tình. Thập Đại Tông môn một phần, muốn nào cũng liền nào. Chân Trường Sinh đối với Thập Đại Tông môn cũng không để ý hắn thậm chí cũng sớm đã động tâm tư, muốn bắt lại Thánh Tiên Tông thần phong, xem như sau này Trường Sinh cũng đạo trưởng. Chương 754, một vị đến gần đạo cảnh vô địch cường giả khai sáng. Theo lấy đoạn phần đạo nhân bái sư thành công. Trong hệ thống truyền đến thanh âm nhấp nhợ. Cùng lúc đó, trên mình Trần Trường Sinh khí thế biến đổi, biến đến càng sâu không lường được. Nguyên bản trong lòng còn rất là thấp thỏn đoạt phần đạo nhân bừng tỉnh hiểu ra, chính mình bái sư người sư tôn này cũng không phải là người thường. Trong nháy mắt kia bộc phát ra khí thế cực kỳ cường đại, có lẽ là siêu thoát chúa tể bên trên vô địch cường giả. Chỉ bất quá bởi vì chính mình tu vi nông cạn, mới nhìn không ra chân tướng. Một fan suy tư phía sau, đoạn thiếu chủ động lên trước. Hắn xoa xoa tay tay, thập mi thử nhãn thần sắc rất là hứng vấn. Sư tôn tại thượng, có một chuyện, còn dung độ nhi hướng ngải bẩm báo. Tại cái này thượng cổ di tích bên trong, có đại cơ duyên. Ồ, là cơ may lớn gì? Nghe nghe một chút Trần Trường Sinh lông mày dương ra, lập tức tới một điểm háo hứng. Có thể để hắn động tâm đại cơ duyên, cũng không nhiều. Bẩm báo sư tôn, cái này một chỗ thượng cổ di tích, ngày trước chính là một vị đến gần đạo cảnh vô địch cường giả khai sáng. Vị kia thượng cổ chủ thể, tu vi cao thâm, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy là chưa từng bước lên đạo cảnh giới, lại có nghịch thiên mà đi, chém giết đạo cảnh sinh linh đáng sợ chi tích. Đoạn thiếu chỉ chỉ thiên cung, ra hiệu nói, mà cái này một mảnh thượng cổ di tích, liền là hắn bỏ mình địa phương. Tại di tích chỗ sâu chôn giấu hắn phần mộ lớn. Đệ tử một fan trà tiệm, đã khóa chặt cuối cùng vị trí. Nghe xong lời này, dù cho là Trần Trường Sinh cũng có chút động tâm. Đối với cái gọi là Chúa tể Khô máu, bây giờ căn bản vào không được Trần Trường Sinh mắt, nhưng mà dính đến đạo cảnh sinh linh, vậy liền không giống với lúc trước. Có khả năng lấy Chúa tể thực lực nghịch chiến đạo cảnh cường giả, thậm chí còn đem chi trăm giết. Đáng sợ như vậy chiến lực, đủ để chứng minh một vài thứ. Hơn nữa ngày trước khai sáng cái này một mảnh thế giới kỳ dị Chúa tể, đã có khả năng diệt đến đạo cảnh sinh linh, đồng dạng có thể đạt được cái kia đạo cảnh cường giả còn sót lại khô máu. Có lẽ cái này một mảnh thượng cổ di tích, cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Đoàn thiếu tại phong thủy chi đạo bên trên đi rất xa. Tuy là bản thân tu vi cũng không có bước vào trụ thần cảnh giới, nhưng mà nếu là đem bản thân phong thủy thuận pháp toàn bộ bày ra, ít nói cũng coi là nửa cái chủ thể. Đi, dẫn đường a. Trong lòng Trần Trường Sinh hơi động, để đoạn thiếu tại phía trước dẫn đường. Đi hắn phát hiện cái kia một ngôi mộ lớn nhìn một chút tình huống. Bất quá, thời khắc này đoạn thiếu lại có chút do dự. Bẩm sư tôn, tuy là đệ tử chính xác phát hiện cái này thế giới kỳ dị bên trong một chỗ thần bí địa vực, có thể là vị kia thượng cổ vô địch chúa tể táng thân chỗ. Bất quá tại đệ tử phát hiện cái địa phương kia thời điểm, 10 trong đại tông môn cũng có cường giả đi theo mà tới. Bọn hắn theo đuôi tại sau lưng đệ tử, cũng tìm được cái địa phương kia. Đệ tử thân phận bảo lộ, bị F phát đi, so sánh bây giờ những cái kia thập đại tông môn hàng ngũ tu sĩ, có lẽ cũng sớm đã chiếm cứ cái địa phương kia. Cho dù không cách nào chân chính tiến vào đại mộ, cũng nhất định sẽ đem cái địa phương kia vây đến con kiến chui không lọt. Đoán thiếu ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ, tất cả tiến vào thế giới kỳ dị cương giả, có lẽ đều tụ tập ở chỗ đó. Nếu như tùy tiện tiến về, có lẽ sẽ phát sinh đại chiến. Đại chiến, ngươi cảm thấy chúng ta sợ ư? Nghe lấy vài phần đạo nhân, còn có chút do dự, tư thế Một bên lão giả tóc trắng lại cười lạnh một tiếng, lơ đến nói: "Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn chém giết đệ tử Thánh Thiên Tông vẫn tính ít ư? Không nói những cái khác, coi như là chúa tệ đều lần lượt giết đi hai ba cái. Đổi lại đồng dạng tông môn, nếu là chịu to lớn như thế tổn thất, toàn bộ tông môn đều có hủy diệt nguy hiểm. Dù cho Thánh Thiên Tông xem như thập đại tông môn một trong, nội tình tâm hậu. Thế nhưng liên tiếp tổn thất mấy vị chúa tệ, cũng đủ làm cho bọn hắn đau lòng một hồi lâu. Đi thôi, không cần để ý cái gì thập đại tông môn." Chân Trương Sinh bình tĩnh nói, lập tức khống chế hồng mông xuyên qua thần trụ, hành thiên mà lên, xuyên qua hư không vọt thẳng hướng thế giới kỳ dị chỗ sâu. Giờ phút này, tại cái này thế giới kỳ dị chỗ sâu nhất hạch tâm địa phương, đang có một đoàn tu sĩ tụ tập ở cái này, trong đó liền bao gồm thập đại tông môn tinh huệ. Ở cái địa phương này, những cái kia thực lực yếu kém tông môn đã không thấy bóng dáng, còn lại cường giả hoặc liền là thập đại trong tông môn chân truyền đệ tử, hoặc là mấy vị danh chấn bản nguyên đại lục tán tu chúa tể. Nơi này là toàn bộ thế giới kỳ dị hạch tâm, nhưng trung cực địa phương. Xung quanh tràn ngập một cỗ tràn ngập đáng sợ lực lượng mê vụ, che lụy hết thể thiên cơ, dù cho là chúa tể cũng không cách nào thăm dò trong đó cái tượng. Mê vụ thần cảnh, trung cực địa phương. Thượng cổ di tích cơ duyên, ngay tại trong sương mù, nhưng đến tụt cùng ở nơi nào, nhưng có bản đồ hướng dẫn tra cứu. Một tôn chúa tể buồn bực nột ngật nói, thần sắc căm trầm. Dựa theo tông môn trưởng lão suy tính, lần này thượng cổ di tích xuất thế, có kinh thế tạo hóa theo thời thế mà sinh. Nếu là có thể đem đạt được, đủ để chấn hưng tông môn phế vận, thậm chí có khả năng có thể nuôi dưỡng được một tôn mới đạo cảnh cường giả. Mấy vị thập đại tông môn chúa tể, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết cái này thượng cổ di tích tầm quan trọng, nhưng mà bây giờ, tất cả mọi người bước chân đều bị ngăn ở mê vụ bên ngoài, không cách nào tiến vào trung cực địa phương chỗ sâu nhất. Mảnh này mê vụ rất nguy hiểm, ẩn chứa trong đó sát cơ, tùy tiện tiến vào, cho dù là chúa tể cũng sẽ gặp nạn. Bí cảnh bản đồ, tại cái kia trong tay đoạn phần đạo nhân ư? Lúc trước chúng ta liền là theo sau lưng của hắn, mới tìm được nơi này." Một vị chúa tể lạnh lùng nói, trong ánh mắt dũng động đáng sợ liễu diễm. Hắn nhìn chăm chú hư không, vận dụng vô thượng thần thông, muốn nhìn thấu thế giới kỳ dị không gian, tìm kiếm cái kia tung tích của đoạn phần đạo nhân. Nhưng giờ phút này khi ánh mắt của hắn xông vào hư không thời điểm, lại có một đạo chói lọi âm thanh chỉ trong hư không hiện lên. Thân quang lóe ánh mà chói mắt, huy hoàng to lớn, không thể nhìn thẳng chỉ là trong nhe mắt, liền để vị chúa tể này hai mắt chạy xuống huyết lệ. Tại sao lại như vậy? Hắn dấu ở cái nào cấm kỵ địa phương? La không thể dò móng địa phương, dĩ nhiên để ta thần mục nhận lấy phạt vệ. Vị chúa tể kia, khó có thể tin gào thiết lớn, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Trong Thánh Tiên Tông, một vị chúa tể đứng dậy, thần sắc hắn lạnh lùng, toát ra một chút kiêu căng. Không ngại sự tình, lúc trước bạn tọa liền từng động thủ, tại cái kia chết tiệt đảo mộ tác nhân trên mình lưu lại ân ký, bây giờ chỉ cần thi pháp liền có thể đem hắn tìm tới. Chúng ta chúa tể đích thân động thủ, còn sợ bắt không được hắn? Vừa nói, vị này Thánh Thiên Tông chúa tệ bắt đầu thi pháp. Trong tay của hắn xuất hiện chói lọi thần quang, hóa thành một vòng khắc rõ huyền diệu đường vân tinh bản. Trên đó lấm ta lấm tấm, lấp lóe pháp tạm quang mang, phản phất mãn thiên tinh thần đều điểm suốt trên đó. Theo lấy Thánh Thiên Tông chúa tệ thi pháp, một vòng này tinh bản nhanh chóng chuyển động. Tinh bản bên trên, chói lọi tinh quang hiện lên, bắt đầu chỉ dẫn đoạn phần đạo nhân phương vị. Nhưng ngay sau đó, vị này Thánh Thiên Tông chúa tệ thần sắc cũng thay đổi đến cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo xem tinh la bàn chỉ thị, cái đoạn phần đạo nhân kia vị trí, ngay tại trung cực địa phương bên trong. Thánh Thiên Tông chúa tệ sắc mặt khó coi, trong tay xem tinh la bản chỉ hướng trung cực địa phương mê vụ. Hắn sớm đã tiệm nhập trong đó, đi tại trước mặt của chúng ta. Chương 755, các ngươi lui ra, để cho ta tới, vi sư muốn xuất thủ. Một đầu thần chu ngang trời mà tới, trên đó tỏa ra cựu sắc thần hoa. Phổ chiếu thiên địa, chiếu rọi Càn Khôn. Chói lọi lạ quang, chiếu cổ kim tương lai, thể hiện ra quần quần ma khí thế bàn bạc. Giờ phút này, Trường Sinh cung thần chu, ngay tại trung cực địa phương trong sương mù tiến lên. Ngoại giới tu sĩ, bị cái kia trung cực địa phương mê vụ ngăn cản. Nhưng mà bằng vào đoạn phần đạo nhân chỉ dẫn, Trường Sinh cũng lại sớm tiến vào trung cực địa phương chỗ sâu. Trung cực thời khắc chỗ sâu đứng sừng sững lấy một tòa cửa đồng lớn. Nhìn qua chất pháp tự nhiên, cực kỳ hùng vĩ, trên đó có pháp tạp dấu tích, Phàm Phật Tiên sư Tuế Nguyệt bên trong để lại điều khác. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, rất nhiều dấu tích đều đã tan biến. Chỉ có một chút Phàm Phật Tiên Ma hư ảnh bất ngờ hiện hóa, cho thấy một chút dư uy. Mặc dù cổ lão, nhưng cũng vẫn như cũ tản ra uy nghiêm đáng sợ. Nhìn xem bức kia vừa khớp, sừng sững không động cửa đồng lớn. Lão nhân tóc trắng trở nhanh trong xuất thủ, thi triển rất nhiều thuật pháp, oanh kích lấy cửa chính trung cực địa phương cuối cùng, ngay tại cửa chính phía sau. Bọn hắn muốn phá vỡ cánh cửa này, đi tìm vị chúa tể kia để lấy chất bảo. Nhưng mà rất nhiều chủ thần không ngừng xuất thủ, lại không cách nào tại cái này cửa động bên trên lưu lại chút nào ân khí. Rất nhiều thuật pháp, căn bản là không có cách lay động cái này một cái cổ lão cửa động. Vẫn là yêu cầu chìa khóa. Mà phần đạo nhân nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng không cách nào ra sức. Hắn khẽ than thở một tiếng, lắc đầu. Chìa khóa không tại trong tay hắn, mà là bị những tông môn kia chúa tể nắm giữ. Dựa vào chính mình phong thủy đại thuật, có khả năng sớm đi vào mê vụ, tìm được, cũng đã là cực kỳ Đang lúc mọi người lo lắng thời điểm, Trần Trường Sinh lại yên lặng khoát tay áo. "Chìa khóa, không cần cái gì chìa khóa. Các ngươi lui ra, để cho ta tới." "Vị sư, muốn xuất thủ." Trần Trường Sinh từ tốn nói, lập tức triệu hồi ra Hồng Mông thần pháo. "Đây là hỏa pháo." Mấy vị đệ tử khó có thể tin nhìn xem Trần Trường Sinh triệu hồi ra tới Hồng Mông thần pháo. Cái này một tôn thần pháo thể tích quá lớn, bị nang đặt trong một cái tiểu thế giới. Cả chiếc pháo đủ để chiếm cứ thế giới kia tuyệt đại bộ phận không gian. Một cái thô to thanh đồng pháo pháo, theo trong thế giới lộ ra tới, phản phất một tòa bá thiên thần phòng, cực độ to lớn. Toối Mị thượng pháo nhắm ngay Thanh Đồng thần môn, nhìn qua cảm giác áp bách cực mạnh, thậm chí làm cho người kinh hãi lạnh mình. Từ lúc tới bản nguyên đại lục, cái này pháo còn thật không chút dùng, thời gian thả lâu, không cần tiếp tục nhưng là reset. Chân Trường Sinh thản nhiên nói, hắn vốn là cái nhàn hạ cá tính, không thích gặp gỡ phiền toái. Vấn đề có khả năng đơn giản thu bạo giải quyết, liền là tốt nhất. Nếu như không cách nào giải quyết vấn đề lời nói, vậy liền giải quyết chế tạo vấn đề người. Chân Trường Sinh yên lặng vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó hồng mông thần pháo họng pháo bên trong liền ngưng tụ ra xưa nay chưa từng có đáng sợ năng lượng. Oanh một tiếng nổ mạnh, Thần tháo phát ra đinh thái nhức có quanh mình, bàng bạc thần quang theo cái tia cổ lão thanh đồng họng pháo xông ra, trực tiếp đánh vào cửa đồng bên trên. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, vạn đạo hủy hết. Đây là xưa nay chưa từng có một kích, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đủ để diệt đi một cái thế giới. Giờ khắc này ở cái kia mãnh liệt pháo kích phía dưới, thanh đồng thần môn bên trên bị miễn cưỡng đánh ra một vết nứt. Hỏa lực tiếng nổ vang, xa không đình chỉ. Rầm rầm rầm. Thoáng qua ở giữa ba pháo cùng vang lên, thế không thể đỡ trùng kích, trong nháy mắt oanh tạc đến thanh đồng thần môn bên trên. Nguyên bản hiện lên tại cửa đồng bên trên vết nứt, nháy mắt khuyết đại ra rất nhiều. Từng đạo vết nứt Trong chốc lát như giống như mạng nhện lan tràn ra. Theo lấy một tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Trỉnh tọa cửa đồng lớn tại Trần Trường Sinh thần phá hoành đánh phía dưới, bị ngay tại chỗ đánh nát. Giờ khắc này, mấy vị đệ tử đều triệt để ngây dại. Nơi này là toàn bộ thế giới kỳ dị cấm kỵ địa phương, là vị Tiên thời đại thượng cổ vô địch chỗ thể, bố trí thân hậu sự địa phương một thanh đồng thần môn phía sau, có lẽ chôn giấu chính hắn phần mộ. Giờ phút này, rõ ràng bị Trần Trường Sinh lấy đơn giản như vậy thô bạo phương pháp cưỡng ép vênh mở. Trần Trường Sinh cũng là một mặt thông dong hờ hững, hắn thậm chí rất bình tĩnh nói, "Chìa khóa. Chìa khóa có cái gì dùng? Ta vào cửa." cho tới bây giờ không cần chìa khóa. Cái kia khí định thần nhàn lại vô cùng nông cùng thái độ, lập tức để trưởng sinh cung cùng mấy vị đệ tử chờ mặc. Bọn hắn trước đó, một mực lo lắng chính mình những đệ tử này, tại tu vi cao thâm phía sau, bất ngờ cùng hắn tông môn cường giả chạm đến giết, thậm chí chém dụng một số cao thủ. Có thể hay không bởi vậy dẫn tới những tông môn kia căm thù, từ đó làm trưởng sinh cung dẫn tới phi toái. Nhưng trước mắt nhìn xem Trần Trường Sinh thái độ, phản phất vị sư tôn này mới là chân chính không sợ phiền phức lớn ngồi sao tai họa. Tại Trần Trường Sinh một pháo oanh mở ra cái này thanh đồng thần môn phía sau, một bên hoạt phần đạo nhân lại chờ mặc. Hắn để mắt tới cái kia cửa hồng mông thần pháo. "Muốn? Như vậy thần vật, nếu là mình có khả năng có, vậy đơn giản là trời ban lợi khí. Lúc trước đã từng gặp gỡ qua một chút phòng bị xâm nghiêm chúa tể lại mộ. Tuy là chỉ có một thân phong thủy huyền thuật, nhưng tu vi không tốt, lại quyết thiếu cường đại phá trận pháp khí. Không cách nào mở ra những chúa tể kia phần mộ ngoại vi phòng ngự, từ đó chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ những cơ duyên kia. Nếu là có thể từ sư tôn nơi này lấy đến cái này một tôn thần pháo lời nói, sau này có khả năng ngăn lại chính mình thế gian phần mộ lớn nhưng là không nhiều lắm. Mà phần đạo nhân vốn là cái to gan lớn mật tính khí." và không hắn cũng không có khả năng bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, tại thập đại tông môn dưới mí mắt trộm lấy những cường giả kia phân mộ. Bởi vậy trong lòng một chỗ ý, hắn liền không chút do dự đối Trần Trưởng Sinh nói, đệ tử khẩn cầu sư tôn, có thể hay không đem cái kia một tôn thần pháo ban cho đệ tử. Hoa phần đạo nhân cực kỳ ngay thẳng nói, trong lòng không có chút nào do dự. Một phương diện, hắn quả thật rất muốn đạt được cái này một tôn hồng mông thần hạo. Nhưng một phương diện khác cũng là đối vị sư tôn này một lần thăm dò. Cung chân trưởng sinh nhận lấy mặt khác mấy vị đệ tử khác biệt. Hoa phần đạo nhân bản tính rất là thụ, ngày trước kinh nghiệm cuộc sống cũng để cho hắn tại bản nguyên trong đại lục đông trốn tây vọng. Cảnh giác phòng bị chi tâm cực mạnh. Dù cho là vừa đấm bữa xoa, đem hắn thu làm đệ tử, nhưng cái này mới môn độ tính cách thủy chung là làm người nhìn không đấu. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có chân chính quy tâm trưởng sinh cùng. Trong lòng thậm chí trong bóng tối chu bị, muốn tìm cái khác thời cơ, thoát đi nơi đây. Chỉ cần có thể theo thế giới kỳ dị bên trong đi ra đi, liền sẽ nhanh chóng trốn vào bản nguyên đại lục. Đến lúc đó trời cao đất xa, chính mình vẫn là thân tự do. Và phần đạo nhân mở miệng phía sau, chân trường sinh sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, hắn liền đem thần pháo một chiều, tại trong tay hóa thành quang cầu, rất bình tĩnh thả tới. Muốn liền cho ngươi đi. Thứ này giữ lại cũng không có gì dùng. Chân chương sinh không tiếc lệ, cũng không có đem Hồng Mông thần pháo để ở trong lòng. Tuy là đây là hệ thống cho bá thượng, bất quá bây giờ hệ thống trong cửa hàng động dạng tồn tại Hồng Mông thần pháo đổi tiền hạng. Chỉ bất quá mình nguyên lai là cái kia bỗng nhiên pháo rụng thu tay, lười đến đổi mà thôi. Chỉ cần mình thật muốn, phải tùy thời có thể đổi ra càng nhiều càng lớn Hồng Mông thần pháo tới. Hồng Mông thần pháo hóa thành quang cầu, rơi xuống hoạt phần đạo nhân lòng bàn tay, lập tức để hắn lấy làm kinh hãi, ngay tại chỗ sù lông. Cái này một phá uy lực, hắn cũng nhìn thấy. Có khả năng đem chúa tệ phần mộ bên ngoài cửa đồng đều anh vỡ nát. Cái này nếu là vạn nhất nội tung, nhưng đủ chính mình uống một bình. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng vạn phần đạo nhân nhưng cũng rất là cảm xúc. Chưa bao giờ có người như vậy tiến nhiệm qua chính mình, thậm chí ngay cả cường đại như thế đỉnh tiêm pháp khí đều là muốn đưa liền đưa, tùy tiện liền giao cho mình. Loại này khó được tiến nhiệm, đối với vạn phần đạo nhân mà nói, là cực kỳ đặc thủ xúc động. Nếu không chờ theo thượng cổ di tích ra ngoài phía sau, tại trường sinh cung trước nán lại một đoạn thời gian nhìn một chút, vừa vận tránh đầu gió. Trong lòng hắn hiện lên một cái quỷ thần xui khiến ý niệm. Chương 756, một thế này tới phẩm, so ngày trước càng phàm phú. Cửa đồng lớn bị hoành nát phía sau. Trường Sinh cung thần trụ trực tiếp lái vào trong đó, tiến về chỗ Tể Lưu lại phần mộ đi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà không qua bao lâu, liền có vô số cường giả nghe tiếng mà đến, xông vào mê vụ chỗ sâu. Bọn hắn rất mau tìm đến tòa này đã sụp đổ cửa đồng lớn. Vô số cường giả là bị vừa mới pháo kích âm thanh hấp dẫn tới. Hồng Không thần pháo uy lực vô hạn, cái kia một pháo hoành ra tạo thành động tính thực tế quá lớn, cho dù tại trung cực địa phương cũng có thể nghe rõ ràng. Tuy là vô số cường giả, giờ phút này đều bị vây ở trung cực địa phương mê vụ bên ngoài. Nhưng mà khi nghe đến mê vụ chỗ sâu âm hưởng phía sau, bọn hắn vẫn lả mạo hiểm tiến vào. Đồng thời dựa theo phương hướng của thanh âm từng bước lục lọi tới, mới tìm được cái này trùng cực địa phương hải tâm. Nhìn xem khắp nơi cửa đồng mạnh vỡ, mấy vị chúa tể vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt thậm chí toát ra vẻ giận dữ. Chết tiệt là cái nào đồ hỗn chứng, dĩ nhiên nhanh chân lên trước. Thập đại tông môn chúa tể, giờ phút này sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn nhìn về phía cửa đồng phía sau toát ra một đầu hư không đường mòn, lập tức vội vàng nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian theo đuổi, nhất định phải thừa dịp đám kia tác nhân đắc thủ phía trước, đem cơ duyên đoạt đến. Ngay sau đó Rất nhiều tu sĩ liền không chút nào dừng lại xông vào cửa động bên trong. Bọn hắn truy tìm Trường Sinh cũng đã người dấu chân, chạy tới hư không cuối cùng. Trần Trường Sinh đã mang theo đệ tử, đi tới toàn bộ hư không đường mòn chỗ sâu nhất. Đó chính là khai sáng thế giới kỳ dị thượng cổ chúa tể Mycos chi địa. Vị kia thượng cổ chúa tể, công tham tạo hóa, thực lực cực mạnh, là thế gian đứng đầu nhất vô địch chúa tể. Tu vi siêu việt đồng dạng chúa tể cảnh giới, sâu không lường được bởi vậy cái này một mảnh thế giới kỳ dị trung cực địa phương, cũng lộ ra rất là thần diệu. Trong hư không tản mát ra một cỗ hùng vị khí tức, đã tiếp xúc đạo bản chất trên con đường mòn cuối cùng, nàng lấy một cái to lớn quan tài, bị xích sắt một mực bao quạ, quan tài chất liệu rất đặc thù như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, nhưng lại lưu truyền lên một loại đặc thù lập lấy. Trên đó khắc dấu lấy vô số bí văn, đầy đủ lực lượng đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài quan tài, cái kia trăm chú chói buộc xích sắt như là lấy vô thượng thần kim chế tạo. Mỗi một cái xích sắt bên trên đồng dạng khắc dấu lấy lít nha lít nhít vô thượng trận hình. Không thể tưởng được vị kia vô thượng chúa tể, thật chôn xương ở đây, chúng ta cũng không có tìm nhầm. Và phần đạo nhân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tinh quang đại phóng, tới hào hứng Đối với một cái trộm mộ mà nói, còn có cái gì là so tìm tới một cái chân chính từ ngàn xưa khó tìm mộ huyệt, càng làm cho người ta kích động đây. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, kích động, chính là muốn mở ra trước mắt chúa tể quân tài. Nhưng ngay sau đó, sau lưng liền truyền đến một trận ồn ào ập hưởng. Như như lôi đỉnh tiểu rống, tại hư không đường mòn cuối cùng nổ vang. Cái nào đồ chết tiệt dám vênh mở thần linh cửa chính, thậm chí còn khinh nhẫn cổ thần quân tài. Tôi ác tay trời. Trong nháy mắt thập đại tông môn cường giả liền nghe gió mà tới. Bọn hắn không ngừng không nghỉ, giết tới nơi này, nhanh chóng đem trưởng sinh cung ngọ người bao vây lại. Giờ phút này chúa tể khí tức tràn ngập, một nhóm chúa tể đàng đàng sát khí, tản ra vô biên vi áp. Bọn hắn khóa chặt hư không, muốn uy hiếp trưởng sinh cung rất nhiều tu sĩ. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, không thể tưởng được lại là mấy tôn chủ thần, lén lút ẩn nốt vào trung cực địa phương. Con muốn trộm cơ duyên này, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Thánh Thiên Tông một tôn chúa tể không khách khí chút nào nói, trong đôi mắt buộc lộ vẻ khinh miệt. Tuy là cũng không biết một nhóm người này là thế nào đem cửa đồng cho hay mở, bất quá nhìn thấy ngay trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là chủ thần tu vi phía sau. Vị chúa tể này liền đã buông xuống tâm Việc cấp bách làm nhiu đoạt trung cực địa phương thượng cổ cơ duyên, thuận tiện dè điều mấy cái khác tông môn chúa tể lão già hỏa. Về phân chức mắt cái này, mấy cái trước tiên tiến vào trung cực địa phương, tìm kiếm được tượng cổ quản qua tiểu tu sĩ. Thiện tay xóa đi là đủ. Không chỉ là Thánh Tiên Tông chúa tể, liền những tông môn khác cường giả cũng không có đem trưởng sinh cũng để ở trong mắt. Thần Chu bên trên tu vi mạnh nhất, đơn giản là Trần Trường Sinh. Tuy là tu vi của hắn, tại thu đô phía sau đã có đột phá, nhưng tại cái kia thập đại tông môn trưởng lao trong mắt, hắn vẫn chỉ có chủ thần cái giới. Tu vi chân chính khí tức cũng vị bạo lộ. Thần chu bên trên, chủ thần chỉ có 2 3 vị, còn lại liền là thần hỏa thậm chí giới chủ cảnh giới tu sĩ. Cùng thập đại tông môn phái cường giả tinh nhuệ so ra, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ đều muốn lực chú ý thả tới cái kia cuốn quanh xích sắt, phủ đầy kinh văn to lớn trên quán tài. Rõ ràng, vị kia thời đại thượng cổ vẫn lạc vô địch chúa tể. Thi hài liền trưng bày tại cái này một bộ trong quán tài, tuy tán có lẽ có thuộc về vị chúa tể kia vô thượng pháp khí cùng một chút chí bảo trở một chút. Thậm chí sẽ xuất hiện trong truyền thuyết đạo tôn thần vật. Cuối cùng vị chúa tể kia tại thượng cổ tuổi tác bên trong liền từng lập nên qua kinh người chiến tích, lấy chúa tể chi cảnh, chém ngược đạo tôn. Nơi đây cùng ta Thánh Tiên Tông có nhân quả, ngày trước vẫn lạc tại người này đạo tôn trong tay, liền xuất thân Thánh Tiên Tông. Bây giờ chúng ta đón về tổ sư di vật, các vị chắc hẳn sẽ không ngăn cản a." Thánh Tiên Tông chúa tể lạnh lùng nói, nghĩa chính ngôn từ, một bộ đường đường chính chính bộ dáng. Nhưng mà thái độ của hắn trực tiếp đưa tới những tông môn khác cường giả khiêu khích. "Tôi đi, nhà ngươi tổ tiên đạo tôn đều bị hố, bây giờ còn có mặt đến nơi đây tranh đoạt cơ duyên. Nơi này là thượng cổ chúa tể phân mộ, cũng không phải vị kia đạo tôn đại mộ." Muốn tìm, đi làm năm chúa tể đại chiến đạo tôn hư không đi lên chiến trường, bao mười bảo, cũng có thể bừng ra một đống cho tới. Hắn trong tông môn của hắn cường giả không ngừng giễu cợt, khiêu khích Thánh Thiên Tông cái kia một đoạn cũng ám muội lịch sử. Đang lúc rất nhiều tu sĩ dự định tranh đoạt cái này một cái thời đại thượng cổ vô địch chúa tể quan tài. Cái kia cuốn đầy xích sắt to lớn cổ thần quan tài lại đột nhiên ở giữa ánh minh rung động. Chói lật trên đó xích sắt, trong nháy mắt biến đến đen kịt vô cùng. Rất nhiều vô thượng kinh văn cũng bị ăn mòn, giờ phút này vang vọng ăn mòn thiên địa, ăn mòn vạn vật ma âm. Bùi phủ vạn cổ quan tài, đột nhiên ánh minh Ba khóa bên ngoài chết xích cũng lặng yên ở giữa dâng lên, giống như từng đầu như độc xà đâm vào trong hư không. Quan tài vênh minh mà lên, nắp quan tài rung động nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vang quỷ dị. Quan tài kêu bản tiếng ma sát, cực kỳ tà dị, giống như hải nhi kêu khóc. Một tia đen kịt sương mù, theo vách quan tài chảy ra cái kia một chút trong khe hở bộ ra. Trong quan tài, tản mát ra âm lảnh mà tản nhiễm khí tức. Một cỗ lực lượng vô danh phủ xuống, trong khoảnh khắc đó khóa chặt trung cực địa phương bên trong tất cả tu sĩ. Vừa mới thoát khỏi quan tài đạo kia khói đen, giờ phút này hội tụ thành một đạo quỷ dị thất ảnh, phát ra làm người sợ run âm thanh. Không thể Quả nhiên không sai, một thế này tế phẩm, so ngày trước càng phu phú. Đen kịt trong thân ảnh, sáng lên hai đạo quang mang đỏ thẫm, giống như đôi mắt đồng dạng, nhìn chăm chú lên tiến vào trung cực địa phương rất nhiều sinh linh. Chương 757, các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Hắc ám khí tức tràn ngập tại trung cực địa phương, để vô số sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Một khắc này, theo bị xích sắt trói buộc to lớn trong quái tải, phiêu đãng ra liên tục không ngừng hắc vụ. Hắc vụ ngưng kết, biến ảo làm một đạo to lớn hình người thân ảnh, như là một tôn hắc ám biến thành ma ảnh cư nhân. Lực lượng kia người lan tràn ra, Để tại trận rất nhiều chúa tể đều cảm thấy áp lực nặng nề. Tại đạo kia tản ra quỷ dị mà chẳng lệnh khí tức ma hành trước mặt. Dù cho là bọn hắn, cũng cảm thấy bất lực, phản phất trở thành tay trói gà không chặt pháp nhân. Nơi này không phải thượng cổ chúa tể mộ địa ư? Tại sao lại giống như cái này lại hung? La thượng cổ Tuyế Nguyệt bên trong liền phong ấn lại ma vật. Mấy vị chúa tể khiếp sợ nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Nhưng mà trường sinh cung hồng mông xuyên qua thần chu bên trên, hoặc phần đạo nhân đoạn quyết lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Hắn thân thể run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía bộ kia ma ảnh. Làm sao có khả năng Theo thượng cổ Tuyế Nguyệt bắt đầu, đều đi qua không biết rõ bao lâu, vì sao hắn còn sống, rõ ràng một mực không có chết. Lời này vừa nói ra, xung quanh tu sĩ khác lập tức càng phát sợ hãi. Có lẽ tại phương diện khác, hoặc phần đạo nhân lời nói, cũng không thấy đến có thể nhấc lên nhiều lớn vận sóng. Nhưng tại chột mộ Đàm mộ, khả cổ học bên trên, vị này đạo nhân tạm nghệ, có thể nói là bản nguyên đại lục đứng đầu nhất tông sư. Hắn nuối mở miệng, lập tức đem những chúa tể kia giật lại mình. Mới đầu những tông môn kia cường giả, còn đem đạo này ma ảnh, coi là cái này một chỗ thượng cổ di tích bên trong tồn tại đại hung. Là ngày trước bị phong ấn cổ lão ma vật. Nhưng mà dựa theo hạt phần đạo nhân Tuyết Pháp, một đạo này ma ảnh không chỉ có riêng là ma vật đơn giản như vậy. Hắn chính là ngày trước sáng tạo cái này một tòa thượng cổ di tích, mở ra thế giới kỳ dị cái vị kia chúa tể. Làm sao có khả năng vạn cổ tuyết nguyệt đều đi qua, vị chúa tể kia hồn đang sớm tại thượng cổ thời kỳ liền đã giập cắt. Mấy vị chúa tể khó có thể tin nói, nhìn về phía đoàn kia ánh mắt của bóng đen biến đến càng kiên kỵ. Nếu là tại trong di tích, như thế đạo này ma ảnh cùng thượng cổ chúa tể ở giữa tất nhiên có rất sâu quan hệ. Khà khà. Không thể tưởng được ở thời đại này rõ ràng còn có người nhận thức bản tọa ma ảnh chậm chậm mở miệng, âm thanh rất trầm thấp, mang theo một cỗ làm người phát cuồng ma tính. Phản Phật có minh thần tại bên tai nói nhỏ: "Một thế này, nếu là hút khô những cái này tế phẩm tinh huyết, bản tắc liền có thể triệt để khôi phục." Huyết dạ sắp tới, thời gian qua đi vạn cổ tuyết nguyệt, ta cuối cùng rồi sẽ lần nữa vùng dậy tại bản nguyên đại lục." Đạo Kiêu Ma ảnh thấp giọng nỉ non, nhưng mà lời của hắn lại để mấy vị chúa tể cơ hồ lâm vào trong điên cuồng. Vị kia sáng lập cái này thượng cổ di tích vô địch chúa tể, kỳ danh Huyết Dạ. Đây là một tôn chân chính duy trấn vạn cổ vô địch chúa tể. Hắn hiển hách hung danh tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong đều cực kỳ xôn xao. Thượng cổ năm tháng bên trong, vị chúa tể này bị coi là gần nhất đạo cảnh cường giả, vô địch tại thế. Chỉ bất quá hắn sở tu đạo quá cường đại, cũng quá mức khủng bố. Đối với toàn bộ bản nguyên đại lục đều tạo thành uy hiếp cực lớn. Lâm đột phá, vị chúa tể này hủy diệt vô số thế giới, thậm chí chém giết qua Thánh Thiên Tông đạo cảnh cường giả. Cuối cùng vẫn có một tôn thần bí khó lường vô thượng đạo tôn xuất thủ, mới đem trấn áp. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt phía sau, vị này huyết dạ chúa tể rõ ràng không có chết. Hắn chân thân như cũ tiềm ẩn tại cái này thượng cổ di tích chỗ sâu nhất trong quái tài, kéo dài hơi tàn. Thợ cổ di tích mở ra một lần lại một lần, vốn cho rằng là lưu cho hậu thế cơ duyên, nhưng trên thực tế, lại thành vị chúa tể này phục sinh trợ lực, thu hoạch thế gian sinh linh, lớn mạnh bản nguyên, lại lần nữa vùng dậy. Trở thành bản tọa chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi, làm huyết dạ tên thật chiếu tại bản nguyên đại lục thời điểm, chúng sinh sẽ ghi khắc các ngươi hy sinh. Huyết dạ chúa tể gần như điên cuồng nói, hắn vốn là cái tu hành nhập ma người điên. Trong thời kỳ thượng cổ, bị vô thượng đạo tôn trọng thương phía sau, bị ép thần nốt tại thượng cổ trong di tích, kéo dài hơi tản. Hắn vùng vây 5 tháng rất dài, mới sống tiếp được. Tại cực kỳ dài lâu bản thân chói buộc bên trong, lý trí của hắn nhận lấy tiến một bước ăn mọn. Hắn hôm nay, so với thượng cổ tuyết nguyệt biến đến càng tàn bạo cũng hung ác đi cuồng. Thì chúng sinh như mồi ăn, tất cả tu sĩ trong mắt hắn bất quá là chính mình tiến hơn một bước tư lương. Hắc ám lực lượng che lớp hư không. Tại cái nải trung cực địa phương hư không đường mòn bên trên, huyết dạ chúa tể biến thành ma ảnh nháy mắt xuất thủ. Hắc ám trầm luân trong hư vô, theo lấy đạo kia ma ảnh triệu hoán, một nhóm đáng sợ ma binh xuất hiện. To lớn dưới quân tải, hiện lên đen kịt một màu vũng máu. Một đầu lại một đầu ma binh xuất hiện, như là một nhóm khô lâu đồng dạng, tê dỗ rảnh nào về phía rất nhiều sinh linh. Rít, một khắc này, tiếng la rít chấn động thiên địa. Giờ phút này hội tụ tại cái này thập đại tông môn cường giả, thậm chí tại một chút tán tu cao thủ, đều dùng hết toàn lực. Bọn hắn làm sinh mệnh của mình mà chiến. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, nếu là có một chiêu sai lầm, đó là thật sẽ chết người đấy. Đối mặt dạng này một tôn vô địch uy lực truyền vạn cổ thượng cổ tổ thể. Bất luận một vị nào tu sĩ đều không dám xem thường, chỉ là hắn triệu hồi ra tới ma binh, đều đủ để đối những tu sĩ này tạo thành cực kỳ to lớn áp lực. Tại giao thủ trong ngáy mắt, liền có đệ tử tông môn vẫn lạc. Bọn hắn tuy là hăng hái chống lại, nhưng đối mặt một vị vô địch chúa tể vung xuống ma binh, lại vẫn như cũ lộ ra yếu ớt. Cái này đến cái khác đệ tử liên tiếp chết đi. Những cái kia thần hỏa cảnh giới tu sĩ trước hết nhất gặp nạn, thể nội thần hỏa bị hắc ám lực lượng tại nháy mắt ma diệt, sau đó hóa thành xương khô. Ngay sau đó, liên chủ thần cũng bị tai họa. Trong cuộc chiến, những tông môn kia cường giả thình lình nhìn về phía hư không, lại phát hiện trưởng sinh cung hồng mông xuyên qua thần chu bên trên, vẫn như cũng là một mảnh tĩnh lặng. Tại bóng tối bao trùm bên trong, vô số khủng bố ma ảnh thẳng hướng thập đại tông môn nhưng tương tự đưa thân vào trên chiến trường Trường Sinh cung thần chu lại như là gần như không tồn tại an toàn đạo. Mấy vị đệ tử đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh, khí định thần nhàn đánh giá ngay tại điên cuồng chém giết mọi người, một bộ xem trò vui dáng dấp. Các cảm dưới màn trời, những cái kia ma binh cũng không có tuấn hướng hồng mông xuyên qua thần chu. Ma thần chu bên trên mấy vị đệ tử, giờ phút này cũng buồn bực ngán ngẩm nhìn xem rất nhiều tu sĩ cùng ma ảnh chém giết. Bọn hắn đều rất bình tĩnh, như là một nhóm ăn dưa xem trò vui của chúng. Không chỉ là những tu sĩ kia cảm thấy kỳ quái, liên đoàn phân đạo nhân giờ phút này cũng có chút trong lòng lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì? trước mắt cái này một tôn theo trong quan tài thoát thân huyết dạ chúa tể, thế nhưng một tôn chân chính đến gần đạo cảnh vô thượng tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, huyết dạ chúa tể liền đã khoảng cách đạo cảnh chỉ còn nửa bước. Đến bây giờ, có lẽ liền cái này nửa bước cũng đi mau không sai bị lắm. Đây là một tôn tùy thời có thể bước vào đạo cảnh vô thượng hung ma. Nhưng mà Trường Sinh cung bên trong mọi người lại không có mảy may khiếp đảm ý tứ. Từng cái khí định tần nhãn, căn bản không có toát ra căng thẳng cảm giác. Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Và phần đạo nhân theo bản năng nói, "Chương 758, thiên mệnh tại ta, một thế này ta cuối cùng rồi sẽ thay đạo." Sợ hãi Có cái gì đáng sợ, bất quá chỉ là mấy cái chúa tể thôi." Lão nhân tóc trắng nhìn đoạn phần đạo nhân một chút, trong đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần thốn thức tri ý cái sư đệ này mới vừa vận bái nhập trường Sinh cung, còn không có hiểu được sư tôn thực lực chân chính. Hồi tưởng lại ngày trước chính mình mới vừa vận bái sư Trần Trường Sinh, tiến vào trường Sinh cung thời gian biểu hiện ra một chút động tác. Bây giờ lão nhân tóc trắng chỉ cảm thấy thích đáng thời gian chính mình, tựa như là một cái chọn vẹn chưa từng thấy việc đời đồ nhà quê, quả thực nhát gan đến cực hạn. Nhìn xem chính là, đây là giữa bọn hắn phân tranh, không liên quan gì đến chúng ta. Một bên vô song ngược lại cái chất phác người. Hắn nhếch mép cười một tiếng, chủ động khuyên bảo đến đoạn phần đạo nhân. Không cần phải lo lắng trời sập xuống, sư phụ ở đây. Từ lúc ta bắt đầu tu hành đến nay, còn chưa từng thấy có người có thể cùng sư phụ so triêu. Lúc trước bên ngoài gặp đại hoang bên trong Trường Sinh cung chú địa, liền chúa tể Vân tội, cũng bị Trần Trường Sinh đánh chết tại chỗ. Cái kia vô địch phong thái đè mấy vị Trường Sinh cung đệ tử, trong lòng mọi loại sùng bái. Bọn hắn bí mật đều cảm thấy chính mình sư tôn tu vi, có lẽ đã sớm công tham tạo hóa, đi tới đạo cảnh bên trên. Bình thường chúa tể, đối với thế nhân mà nói là ngàn vạn năm, khó ra một vị cường giả. Nhưng tại sư tôn trong mắt, Cái này cũng có thể liền sâu kiến cũng không bằng. Trường Sinh cung hồng mông xuyên qua thần chu bên ngoài, tình hình chiến đấu biến đến càng kịch liệt. Tu tập tại nơi này thập đại tông môn cường giả bên trong, có vài vị chúa tể cường giả. Bọn hắn không thể nghi ngờ là chống lại Ma binh, thậm chí vị này vết dạ chúa tể quân chủ lực. Nếu không có mấy vị này chúa tể liên thủ chống lại thượng cổ phục sinh huyết dạ chúa tể, đổi lại còn lại đám kia quân lính tàn mạng, đã sớm bị vị chúa tể này đổi ra Ma binh nuốt chửng lấy hầu như không còn. Ngay cả như vậy, hiện tại cục diện cũng tràn ngập tính nguy hiểm. Cái huyết dạ chúa tể này quá đáng sợ, thực lực vượt qua toàn bộ sinh linh tưởng tượng. Xem như có khả năng tại thượng cổ thời kỳ, dạng cô đạo cảnh nhân vật tự thế. Huyết Dại Chúa Tể triển hiện ra chí lực, tự độ khoa trương. Hắn cứ việc chưa có trở lại chính mình trạng thái đỉnh phong, lại như cũng có khả năng ung dung tại mấy vị Chúa Tể vây công bên trong thành Hạo. Thậm chí hắn vài lần xuất thủ, liền để mấy vị kia Chúa Tể ngàn cân treo sợi tóc, kém chút bị trọng thương. Sau một lát, thăm dò mấy vị này tông môn Chúa Tể thực lực. Huyết Dại Chúa Tể sừng sững ở trong hư vô, lạnh lùng cười lấy, phản phất mèo đuổi chuột đồng dạng. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt con ngồi, trên mặt càng lã toát ra một cỗ khinh miệt mà thần sắc khinh thường. Năm tháng rất dài, Không thể tưởng được thế gian này tu hành giả, ngược lại càng ngày càng không chịu đổi. Tu hành chi đạo, đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Một nhóm bằng tuổi hầm bên trên chúa tể cảnh phế vật. Có tư cách gì cùng bản tọa cùng cảnh? Trong mắt, đáng sợ khí tức tản ra. Huyết dạ chúa tể vận dụng hắn toàn lực, khí thế tràn đầy, thật lớn hắc ám lực lượng hiện lên, mang theo một cỗ làm người điên cuồng ma tính. Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương mà lên. Kiếm tông chúa tể liều mạng một kích, chém ra cả đời uy hoàng nhất một kiếm. Cái kia kiếm quang sáng chói mang theo khai thiên tích địa ý chí, chém vào trong hắc ám, trực kích huyết dạ chúa tể. Một kiếm này, ngược lại có chút ý tứ, bất quá chỉ là có chút thôi." Huyết Dạ Chúa Tể nhế răng cười lấy, lơ đễnh. Trong hắc ám, hắn giọi ra một đôi đen nhánh lợi trảo, bắt được đạo kiếm quan kia. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, tại cái kia đáng sợ lợi trảo phía dưới, trong chốc lát hóa thành hư vô. Ngay sau đó, vị này Huyết Dạ Chúa Tể cường thế xuất thủ, sắc bén như dao nhọn lợi trảo, trong nháy mắt rạch ra vị kia kiếm tông Chúa Tể lỗ ngực. Phá vỡ khô rát rười, thế không thể đỡ. Giờ này khắc này, vị này thời đại thượng cổ vô địch tại thế Chúa Tể, mới chân chính triển lộ đến từ mình răng nanh. Thánh Thiên Tông cái vị kia, ngươi còn đang chờ cái gì? Trơ mắt nhìn chúng ta bị hắn từng cái đánh tan ư? Kiếm tông chúa Tệ khàn cả giọng giống giận. Mà giờ khắc này, Thánh Thiên tông chúa Tệ lại phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, vội vàng xuất thủ. Hắn cũng biết sự tình cực độ nguy cấp, thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Sau lưng thần hoàn một đạo lại một đạo hiện lên, tụ tập tại một chỗ, trong phút chốc quan thông. Thánh Thiên thuật, đế quang một kích. Thánh Thiên tông chúa Tệ niệm tụng lấy huyền diệu kinh văn. Hắn vận dụng toàn lực, thậm chí thiêu đốt bản thân tinh huyết. Lực lượng bộc lộ, nháy mắt trong hư không vẽ ra một đạo chói lọi quang chi đồ đằng hay sau đó một đạo quang trụ thông thiên chật địa, theo quang chi độ đẳng bên trong xông ra, thẳng đến huyết dạ chúa tể. Oan. Không thể tưởng được Thánh Tiên Tông đám kia gã đất chó sành, rõ ràng còn có hậu nhân tại. Lúc trước đạo cảnh Thánh Tiên thuật đều giết không được bản tọa. Hung chi là chỉ là một tôn chúa tể. Huyết dạ chúa tể ngông cuồng cười lớn, trên người hắn hiện lên càng cường đại hắc ám lực lượng, trong nháy mắt xé nát rất nhiều sinh linh phòng ngự. Oan. Hư không vỗ vụt, tuế nguyệt đến vặn sóng, thời gian trật tự đều bị huyết dạ chúa tể sụp đổ. Tại bên người của hắn, hiện lên từng đạo huyết tượng, là cổ kim tương lai tàn ảnh. Giờ khắc này toàn bộ hư không đường mòn vĩ độ hư không bị triệt để vỡ nát. Thánh Thiên Tông chúa tệ thế tại cần phải đế quan một kích, bị tan rã. Giờ phút này xông vào thời không loạn lưu bên trong, không biết bị trục xuất tới không thời gian nào. Ngay sau đó, huyết dạ chúa tệ rít vào trong đám người, lợi trảo xuyên thủng kiếm tông chúa tệ nguyên thần. Hắn hét dài một tiếng, miệng to như chậu máu bên trong tràn đầy răng nanh, giờ phút này bộc phát ra một cỗ giống như như gió lốc mạnh mẽ lực hút, đem chung quanh tu sĩ, tính cả vị kia vẫn lạc kiếm tông chúa tệ thân thể cùng nhau nuốt vào trong bụng. Kèm theo rất nhiều đệ tử tông môn tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều đệ tử bị huyết dạ chúa tệ thôn phệ. Máu tươi của bọn hắn, Bản Nguyên, Nguyên Thần Chờ, hết thảy tất cả đều bị vị này thượng cổ chủ thể tước đoạt. Tất cả mọi người tại phần kháng, nhưng tại vị chủ thể này trước mặt, lại lộ ra như vậy vô lực. Thập đại tông môn cường giả đều biến thành hằng chất dinh dưỡng. Vị này huyết dạ chủ thể, khí tức trên thân cũng càng phát tăng vọt, vô hình bên trong đã đạt tới nào đó cực hạn. Thuôn phệ mấy vị chủ thể kinh huyết, ăn hết những cái kia sống sợ sợ tu sĩ. Bây giờ hắn tình trạng đã khôi phục lại đỉnh phong, tùy thời có thể trùng kích cấp độ vạn cổ tuế nguyệt đạo chi cảnh giới. Mà lần này, đã không ai có thể lại ngăn cản hắn. Đám chim vạn cổ tuế nguyệt, ẩn núp nơi này, Thiên mệnh tại ta, một thế này ta cuối cùng rồi sẽ thành đạo. Huyết dạ chúa tể cùng thiếu, một thân tinh khí thần đều nhảy lên tới tuyệt đỉnh. Trên người hắn cái kia đáng sợ khí tức biến đến càng cương thịnh. Huyết sắc cổ sáng hiện lên, đem Thánh Tiên Tông chúa tể cứ thế mà bao khỏa đi vào. Mặc dù vị chúa tể kia liều mạng giãy giụa, nhưng tại tính áp đảo lực lượng trước mặt, hắn cũng chỉ có thể biến thành huyết dạ chúa tể món ăn. Trong ngáy mắt, hư không đường mòn, lâm vào yên tĩnh như chết. Loại trừ trường sinh cung mọi người y nguyên ở lại tại Hồng Nông xuyên qua thần chu bên trên, các tu sĩ khác đều đã bị huyết dạ chúa tể toàn bộ thôn phệ. Hắn rộ ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm răng một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng dấp, lập tức dông nhiên ghé mắt, ánh mắt đỏ thẫm vẻn vẹn nhìn về phía Hồng Mông xuyên qua thần chu. Không thể tưởng được, tại Vạn Cổ Tuyến Nguyệt phía sau, rõ ràng có thể tại nơi này gặp gỡ phượng hoàng nhất mạch hậu nhân. Chương 759, huyết dạ chúa tể là thời đại thượng cổ cường giả. Huyết dạ chúa tể là thời đại thượng cổ cường giả. Khoảng cách bây giờ thời đại này có rất xa xôi thời gian khoảng cách. Tại hắn chỗ tồn tại xôi nổi thời đại bên trong, thượng cổ thập đại tông môn, cũng không phải là bây giờ thập đại tông môn, trong đó mấy cái tông môn đều xuất hiện qua đối vị tình huống. Bên cạnh đó tại thượng cổ thời đại, chân chính ảnh hưởng bản nguyên đại lục loại trừ bên ngoài tông môn, còn có cựu đại bản nguyên cổ tộc. Đó mới là ẩn cư tại kỳ nguyên phía sau màn, quan sát toàn bộ bản nguyên đại lục chúa tể gia. Cũng là thời đại thượng cổ toàn bộ bản nguyên đại lục phía sau chủ nhân chân chính. đem so sánh cựu đại bản nguyên cổ tộc, cái gọi là tông môn đơn giản là một chút cường giả xây dựng thế lực. Tại nội tình bên trên hoàn toàn không cách nào cùng cổ tộc chống lại. Cổ tộc đại biểu lấy một cái bộ tộc, bên trong bộ tộc tất cả tộc nhân đều có phi phàm tiềm lực, thực lực cường đại. Nơi nơi chỉ cần trưởng thành, liền có thể có sánh vai chúa tể lực lượng. Mà trong tông môn, loại trừ cái kia cực kỳ cá biệt thái thượng cường giả, cũng có thể vấn đỉnh đạo cảnh bên ngoài. Còn lại cường giả cao thấp không đều, cùng cổ tộc so sánh, rõ ràng khuyết thiếu tính kéo dài. Đối với huyết dạ chúa tể mà nói, hắn chú ý không chỉ là như vậy. Ngay trước thời đại thượng cổ hắn vốn không địch tại thế, một thân thực lực kinh thiên động địa, là chúa tể bên trong người nổi bật. Thậm chí ăn sống qua thượng cổ thời đại thánh thiên tông một vị đạo cảnh tổ sư. Nhưng ngay tại huyết dạ chúa tể sắp quét sạch bản nguyên đại lục, diên sắt rất nhiều tông môn, trợ giúp chính mình phóng ra một bước cuối cùng. Đem máu của mình dọa chí nói, đẩy lên tầng thứ cao hơn thời điểm cũng là một vị phượng hoàng nhất tộc đạo cảnh cường giả xuất thủ, đem chính mình theo định phòng đánh vỡ buổi trận. Tuy là tại bên ngoài trong mắt, vị kia vô thượng sinh linh lai lịch bí ẩn, tức thì không muốn người biết, nhưng huyết dạ chúa tể hiển nhiên là lòng dạ biết rõ, chính là phượng hoàng nhất tộc vô thượng sinh linh xuất thủ đem hắn kiếm thương, vậy mới ép buộc hắn không thể không nổ chết vẫn lạc. Trốn ở cái này thượng cổ di tích bên trong kéo dài hơi tàn, dưới sự bất đắc dĩ, ngủ say bao năm tháng qua khôi phục trạng thái của mình. Thu mối hàn cũ cùng nhau, bản tọa bước lên đạo cảnh, vừa vặn cùng ngươi phượng hoàng nhất tộc kết thúc nhân quả, hôm nay trước hết giết thẳng nhãi con này hả giận chờ bản tọa triệt để hỏi phía sau, lại đi ngươi vương hoàng nhất tộc tổ đi, đi gặp một lần ngày trước cái vị kia vương hoàng lão tổ, thật tốt tính toán bút năm đó sổ sách. Lời còn chưa dứt, huyết dạ chúa tể đã xuất thủ. Hắn đỉnh phong lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa hắc ám khí tức ngưng tụ đến, hóa thành một chi dài vạn trượng lợi trảo. Cái kia đen kịt trần, bên trên giải lấy viền diệu ma văn, có thể đâm xuyên hết thảy phòng ngự màn sáng. Tại cái kia lợi trảo phía dưới, liền đại đạo trật tự đều bị hắn đập vỡ vụn. Xong, trong lòng đoạn phần đạo nhân lại chấn, chỉ cảm thấy đến sau lưng phát lạnh. Phạm phất một thế này sinh mệnh liền đem dừng ở đây. Đối mặt vị này vô địch chúa tể một kích toán lực, hắn không thể tưởng được còn có cái gì biện pháp có khả năng chống tránh, trừ phi là có chân chính đạo cảnh cường giả tại chết. Bằng không mà nói, chỉ là cái kia một trảo phía dưới, cũng đủ để hủy đi trưởng sinh cùng mọi người. Tuy là căn cứ mấy vị sư huynh nói, chính mình mới bái vị sư phụ này thực lực cực mạnh. Nhưng những sư huynh này cũng bất quá là chủ thần cảnh giới, sư phụ thực lực lợi hại hơn nữa, chết no cũng liền là chúa tể thôi. Cùng trước mắt huyết dạ chúa tể so ra, rõ ràng còn có chênh lệch rất lớn. Khí tức kinh khủng cuốn tới, trong nháy mắt phóng tới hồng không xuyên qua thần trụ. Dù cho là mấy vị trưởng sinh cũng đệ tử, giờ phút này cũng cảm nhận được to như vậy áp lực. Nếu không đứng ở thần chu bên trên, bọn hắn có lẽ đã bị cái này đáng sợ khí tức áp sụp đổ. Nhưng Mã Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh như trước. Vừa mới đem bạn phần đạo nhân tu làm đệ tử, bây giờ tu vi của hắn trèo lên đã đạt đến chúa tể cảnh giới. Ở trong mắt hắn, cái gọi là huyết dạ chúa tể, bây giờ không có bất kỳ uy hi hiếp nào nói. Nói ngươi mập ngươi còn thật thở lên, đơn giản là sống đến lâu một chút, có cái gì nhưng nan tàng. Trần Trường Sinh tự mình nói, lập tức hắn một bước phóng ra đi tới hồng không xuyên qua thần chu bên ngoài. Vô địch lĩnh vực, mở. Trần Trường sinh phất phất tay, ung dung thả ra bản thân lĩnh vực, chúa tể cấp độ vô địch lĩnh vực, nở rộ trong nháy mắt liền bao gồm toàn bộ hư không đường mòn, thậm chí bao vây thượng cổ di tích bên trong trung cực địa phương. Giờ khắc này, mặc kệ là bầu trời vẫn là mê vụ, thậm chí cả cổ di tích đều bị Trần Trường sinh nắm. Hết thảy tất cả, tại tiến vào vô địch trong lĩnh vực một khắc kia trở đi, liền mất đi khống chế. Trong hư không, huyết dạ chúa tể tản ra khí tức khủng bố, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mấy vị đệ tử mờ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ vô giết tới huyết dạ chúa tể Giờ phút này thần sắc chấn động, phàm phật như gặp phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Một con kiến hôi thôi, cũng dám ở trước mặt ta gọi như vậy rầm rĩ, trước một cái dám gọi như vậy người, mộ phần thảo cũng không biết cao mấy trượng." Chân Trường Sinh bình tĩnh nói. Cái kia bình thản ung dung bộ dáng, để trong lòng huyết dạ chúa thể hiện ra khó nói lên lời hoảng sợ. Chính mình lần này xuất thế, hình như thật đụng vào thiết bản. Đứng đến cao như vậy làm gì, cúi xuống cho ta." Chân Trường Sinh khoát tay trong hư không vỗ một bạt hai, giống như xua đuổi rồi đồng dạng. Sau một khắc, một cỗ vô hình vĩ lực dũng nhiên hiện lên, đem trong hư không huyết dạ chúa thể trên không đánh hạ. Bá mạnh một bàn tay phiến trên mặt của hắn, lập tức sưng đỏ một mảng lớn. Âm Lanh tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này hiện lên một đạo rõ ràng dấu bàn tay, nhìn qua vô cùng chật vật. Bị chân trường sinh một bàn tay vỗ trúng, thân hình không bị khống chế theo trong hư không rơi xuống. Giờ khắc này huyết dạ chủ tệ, vừa sợ vừa giận, cảm thấy vô cùng chấn hoàng sợ. Nơi này là thượng cổ di tích, là chính mình chính tay xây thành hang ổ. Thậm chí tại thượng cổ trong di tích, rất nhiều quy tắc đều là huyết dạ chủ tệ cẩn thận bố trí, có khả năng 100% để phát huy chính mình định phong thực lực. Mà trước mắt thiếu niên này chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai lại có thể theo trong tay mình cưỡng ép túm lấy đối với cái này thượng cổ di tích trưởng không quyền, thậm chí trực tiếp khóa chặt hư không, để chính mình động đậy không được. Cuối cùng là như thế nào cấp độ tu sĩ mới có thể làm đến loại này khó bề tưởng tượng tình trạng. Không có khả năng. Bản tọa yên lặng vận cổ, như thế nào thất bại? Hắn không cam lòng điên cuồng gào thét, khí huyết trên người lại một lần nữa bạo phát, như là một tòa thái cổ núi lửa bành mình không dữ. Đáng sợ phù văn ở trong hư không hiện lên, trong chốc lát diễn hóa 10 vạn 8000 nói, phong tỏa hùng mông xuyên qua thần chú. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn thôn vệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình cực kỳ đi." Chân Trường Sinh rất bình tĩnh nói. Hắn thậm chí ung dung quay đầu, nhìn muốn sau lưng đệ tử, lại rũa ra ngón tay chỉ huyết dạ chúa tể. "Mấy người các ngươi cũng cho ta nghe kỹ, sau đó tu hành khắc khổ cố gắng, nhất định phải an tâm. Đừng cho ta làm những cái này hoa hò hoa sói." Lời còn chưa dứt, Chân Trường Sinh vỗ tay phát ra tiếng. Trong hư vô cái kia 10 vạn 8000 đạo huyết dạ ma văn, nháy mắt bị ma diện. Giờ khắc này, trong lòng huyết dạ chúa tể đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ kinh hãi tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây là một tôn đạo cảnh cường giả? Chương 760 Đánh chết ta đều không làm to kỵ, thật là thơm định luật, đạo cảnh cường giả là một loại cực kỳ không rõ ràng tuyệt pháp. Trên lý luận bất luận cái gì siêu thoát chúa tể cảnh giới tu sĩ đều có thể xưng là đạo cảnh cường giả. Nhưng mà cảnh giới này cường giả thực lực trên lệnh chính xác rất lớn. Có chút đạo cảnh cường giả chỗ tìm nói, cực kỳ kinh người. Bởi vậy tại chính thức đi vào đạo cảnh phía sau, tu vi tuy thế, đủ để quét ngang bản nguyên đại lục, không ai bằng. Chính như ngày trước đã từng trọng thương qua huyết dạ chúa tể, cái vị kia phượng hoàng nhất tộc cổ tổ, nhưng cũng có một chút đạo cảnh cường giả, thực lực đối lập yếu kém. Thời đại thượng cổ, Huyết Dạ Chúa Tể liền đã từng đi săn qua Thánh Thiên Tông một vị đạo cảnh lão tổ. Vị lão tổ kia mặc dù là đạo cảnh cường giả, nhưng là đi thánh quang chi đạo, bản thân tu vi tại động đạo bên trong cũng không tương đại, hơn nữa chiến lực rất là kéo hung. Cuối cùng Hưu Tâm Tính Vô Tâm phía dưới, bị Huyết Dạ Chúa Tể nghịch thiên đánh giết, thành toàn vị Chúa Tể này thượng cổ thời kỳ vô địch huynh tên. Nhưng giờ khắc này, cảm nhận được Trần Trường Sinh cái kia không thể tưởng tượng nổi lực áp chế, trong lòng Huyết Dạ Chúa Tể lại hiện lên vô biên sợ hãi tình trạng. Loại kia đang sợ khí tức, so ngày trước gặp phải vương hoàng nhất tộc đạo tôn còn cường đại hơn. Thần Chu bên trên đoạt quyết, cũng đã nhìn ngây người. Ngọa Tào, người sư tôn này đến cùng là lai lịch gì? Còn không nhìn hắn chân chính xuất thủ, liền tùy tiện trấn áp huyết dạ chủ thể. Phải biết vị chủ thể này thế, nhưng thời kỳ thượng cổ, danh xưng đạo cảnh phía dưới vô địch thủ tuyệt thế đại hung. Nội tâm của Hoạt Phần đạo nhân kịch, giờ phút này phi thường phong phú. Một phương diện cảm giác chính mình xem như ông vào một khóa cực kỳ to kim đại thối, nhưng một phương diện khác nhưng cũng không kèm nổi lo được lo mất. Cương đại như thế sư tôn, thực lực sâu không lường được, vạn nhất đối chính mình lên cái gì lòng xấu xa, vậy mình nhưng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Huyết dạ chúa tể giờ phút này ầm vang quỳ rạp xuống trước mặt Trần Trường Sinh. Cả cổ di tích đều bị Trần Trường Sinh vô địch lĩnh vực chô bá quát, cho dù là vị chúa tể này cũng khó thoát vô cực lĩnh vực trừng phạt. Trên mình tất cả thần lực bản nguyên đều bị giam cầm. Hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi Trần Trường Sinh thẩm phán. Nói, cảnh, mạnh, người. Huyết dạ chúa tể, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thứ trong hàm răng gạt ra cái này mấy chữ, có khả năng tại thoáng qua ở giữa trấn áp khoảng cách đạo cảnh chỉ còn giữ lại một chút khoảng cách chính mình. Cái kia thiếu, thiếu niên ở trước mắt hiển nhiên liền là không thể nghi ngờ đạo cảnh cường giả. Hơn nữa tuyệt đối là đạo cảnh cường giả bên trong cự đầu nhân vật, sở tu đại đạo rất có thể cùng trấn áp phong tỏa các loại đạo có quan hệ. Đạo cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là ta ngày trước bố trí cấm chế quy tắc mất linh? Huyết Dạ tại kiến lập thượng cổ di tích thời điểm, vì để tránh cho chính mình giả chết phục sinh kế hoạch thất bại, hắn tận lực tại cả cổ di tích trong quy tắc, gia nhập một đầu đặc thủ quy tắc. Một khi có đạo cảnh sinh linh muốn xông vào thượng cổ di tích, toàn bộ di tích đều sẽ tự mình sụp đổ. Tiếp đó hạch tâm nhất bộ phận sẽ bị lưu đày tới thời không loạn lưu bên trong chính là thông qua loại quy tắc này ở bên trên bảo vệ, một mực đến nay đều không có đạo tôn có khả năng tiến vào mảnh này thượng cổ di tích. Người mạnh nhất cũng đơn giản là chúa tể thôi. Mà tiến vào cái này, một cái thượng cổ di tích chúa tể, đối với huyết dạ chúa tể mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Quả thực liền là một nhóm đến tham đưa đồ ăn. Mấy lần trước di tích khởi mở thời điểm, hắn tận lực lưu thủ, tuy là cũng ăn hết một chút chúa tể. Nhưng đem trong di tích một bộ phận tạo hóa thả ra, từ đó tạo thành biểu hiện giả dối. Để thế nhân cho rằng nơi này chính xác là một chỗ có thể tìm đến cơ duyên tạo hóa bảo địa. Lấy cái này lừa gạt càng nhiều người tiến vào bên trong. Thẳng đến lần này, vốn dự định toàn lực ứng phó, một lần hành động là công. Ai có thể nghĩ đụng phải dạng này một vị không theo lẽ thường ra bại thiếu niên đạo tôn? Hơn nữa thực lực cực độ khủng bố, cứ thế mà áp đến chính mình không ngẩng đầu được lên. Đạo tôn cường giả như thế nào vĩ ngạn, hạ tất nụ trang thành một cái chỗ tệ. Huyết giải chúa tể như cũng có chút không phục. Hắn dãy rủa lấy mẩm đầu, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối với hắn khiêu khích, Trần Trường Sinh chỉ là bình thản tuổi một hơi. Ta tự nguyện. Ngay sau đó hắn bắn ra buông tay, lực lượng vô hình lại lần nữa hiện lên, đột nhiên phụ xuống tại trên mình huyết giải chúa tể. Ầm. Viết Dạ trên mình ngưng tụ ma khí toàn bộ tán đi. Vị này thời đại thượng cổ chúa tể giờ phút này rõ ràng buộc lộ ra bản tướng, rõ ràng là một cái to lớn rơi. Bản tôn lần này xuất hành đang cần một cái to khí. Ta cho ngươi cái cơ hội, làm vẫn là không làm. Giờ phút này đứng ở sau lưng Trần Trường Sinh mấy vị đệ tử đều đã nhìn nguyên người. Để Viết Dạ chúa tể làm to khí, đây chính là ngàn vạn năm tới chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Vị chúa tể này thực lực quá mạnh, hơn nữa đã đến gần đạo cảnh. Đợi một thời gian, cái này chắc chắn là một tôn vùng dậy đạo cảnh cử đầu. Như sinh linh này làm sao có khả năng biến thành tu sĩ khác to khí? Trong tri chúa tể cận kề cái chết không có nhục, dù cho là huyết dạ chúa tể đánh không lại sư tôn của bọn hắn, cũng không có khả năng tiếp nhận như vậy khuất phục yêu cầu. Và phần đạo nhân càng là cảm thấy Trần Trường Sinh yêu cầu không có khả năng. Huyết dạ trong thời kỳ thượng cổ, thế nhưng liền đạo tôn cũng dám cứng đối cứng đại hung. Như vậy tâm cao khí ngạo cương giả, lại thế nào khả năng lo lắng trở thành người khác tọa kỵ. Ngươi nằm mỡ huyết dạ chúa tể khàn cả giọng gầm thét. Trên mặt thần sắc phẫn nộ tột cùng. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người dám cùng hắn mở miệng, để hắn cho người khác làm tọa kỵ. Trước đây đã từng có đạo cảnh sinh linh ra mặt muốn mời chào chính mình. Nhưng thấp nhất điều kiện cũng là để chính mình trở thành những cái kia cổ tộc, hoặc là tông môn trưởng lão cũng phụng. Về phần Tọa Kỵ, đây lại như thế nào người nhục thuyết pháp. Lấy huyết dạ chúa tệ tôn nghiêm, hắn tuyệt không có khả năng tiếp nhận điều kiện khuất phục như thế. Bản tọa hành hành một thế, sớm đã coi nhẹ sinh tử, thà rằng đời này vào luân hồi, cũng sẽ không đi làm người khác tọa kỵ. Huyết dạ chúa tệ rất mạnh nói, "Nha, còn thật mê khí." Chân Trương sinh gật đầu một cái, sau một khắc lòng bàn tay của hắn lập tức hiện lên một chôi trường mâu. Chôi này trường mâu nguyên bản làm tọa kỵ chuẩn bị, đã ngươi không ngần ý, vậy liền không thể làm gì khác hơn là lưu cho vị kế tiếp." Vừa nói Trần Trường Sinh còn đem Trường Mâu gió nhắm ngay huyết dạ chúa tể. Hắn Trường Mâu trong tay bên trên, tán mắt ra huyền diệu khí tức, để tại trận rất nhiều tu sĩ trong lòng đại chấn. Hồng Nông linh bảo. Đây chính là liền nói cảnh cường giả đều muốn tranh đoạt vô thượng bảo vật, mà giờ khắc này ở trước mắt vị này tuyệt thế chiến đấu trong mắt, lại là làm tọa kỵ chuẩn bị binh khí. Huyết dạ chúa tể sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hình như bái vị này tuyệt thế đạo tôn làm chủ, cũng không phải không thể. Vừa truyền động ý nghĩ, lập tức thông suốt. Huyết dạ bích một tiếng, lấy đầu chạm đất. Huyết dạ, bái kiến chủ nhân. Nguyễn chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng, cùng đạo cùng tôn. Vị này tuyệt thế chúa tể nghĩa chính luôn từ nói, thần sắc lộ ra cực độ thành kính. Cái kia bỗng nhiên ở giữa thái độ biến hóa, dù cho là sau lưng mấy vị đệ tử đều chưa kịp phản ứng. Trên mặt Trần Trường Sinh lộ ra một chút ý cười hiền lành. Chương 761, Trường Sinh hiện, đại thế họa, tông môn phái vị, giữa thiên địa, huyết vũ mưa lớn. Bản nguyên đại lục, thương khung rung động, chư thiên tinh đấu tàn mát. Chúa tể vẫn lạc, đây là khó lượng chuyện lớn. Mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng khó ra như nhau. Huống chi trước đó không lâu vừa mới có một vị chúa tể vẫn lạc. Đối với bản nguyên đại lục chúng sinh mà nói, lần này xuất hiện dị tượng càng thêm kinh người. Đợi trời huyết vũ vậy xuống, sáng sủa thiên khung trong chốc lát trở nên âm u mà hun mê. Từng đạo huyết sắc lôi đình, sét qua đen kịt ma vân, phảng phất ngày tận thế tới bình thường, cảnh tượng hết sức làm người ta sợ hãi, để rất nhiều tu sĩ cảm thấy trọng lực áp lực. Giống như dị địa thế bình thường cảnh tượng xuất hiện tại bản nguyên đại lục từng cái địa phương. Ta cảm nhận được chạng lành giáng lâm, hủy diệt thế gian ma tộc sắp xuất hiện, toàn bộ đại lục sẽ đi về phía kết thúc. Cổ lão thiên cơ thần sư hiện thế, đẫm máu và nước mắt bi ca. Đối với bản nguyên đại lục tương lai, cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Mà giờ khắc này thập đại tông môn bên ngoài dị tượng càng là đáng sợ. Thánh Tiên Tông Thần Phong chi đỉnh, pho thiên cái địa huyết sắc lôi đình lóng lánh, giống như là thần ma tại gào thét. Phong vân dũng động, trên trời cao, tiếng gió gào thét như là thượng cổ chiến thần gầm thét, bi tráng mà tê lương. Thánh Tiên Tông chỗ sâu, một chỗ ngàn vạn năm đến, cơ hồ không ai có thể đặt chân vô thượng cấm địa. Một vị lão giả mặc đạo bào từ đó đi ra, chỗ mi tâm có một đạo cực kỳ rõ ràng huyết sắc vết sẹo. "Là ai dám đối với ta Thánh Tiên Tông đạo tổ? Thánh Tiên Tông trưởng tôn, vạn cổ thế gian vô địch, không thể nhục." Lão đạo nhân nghiêm túc nói ra, ngữ khí của hắn rất phong dong, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng nói tới đi ra thanh âm lại hóa thành trên bầu trời lôi đỉnh, ầm vang vang vọng, để ức vạn giặm trên trời cao lập loè cho nỗi nứt lôi quang. Vào thời khắc ấy, thánh quang chiếu rọi cửu trọng thiên. Chí Tịnh Chí Dương thánh quang, phản phất giữa thiên điệu tiêu dương, vẩy xuống thần huy và trượng. Bàn nguyên đại lục hiện ra tất cả dị tượng bài trừ. Huyết sắc giáng mê, ẩm đạm âm lôi, tất cả đại biểu cho không rõ thiên điệu dị tượng, bị đâu đâu cũng có thánh quang chô xóa đi. Đây là không thể tưởng tượng nổi lực lượng, là chỉ có đạo tôn mới có thể nắm giữ vĩ lực. Chỗ tệ là trên toàn bộ đại lục tồn tại cường đại nhất, mà đạo tôn chính là áp đảo toàn bộ bàn nguyên đại lục phía trên, vượt ngang vạn cổ nhà vô địch. Lần này vẫn lạc chúa tể, không chỉ một vị, nhưng rất kinh người là tại rất nhiều vẫn lạc chúa tể ở trong, vẫn có một vị xuất thân từ Thánh Thiên Tông. Liên tiếp vẫn lạc mấy vị chúa tể, Thánh Thiên Tông khí vận xuất hiện trùng truyện. Thứ nơi sâu xa, tông môn thần phong bên trên hư vô chi địa. Thánh Thiên Tông khí vận biển, xuất hiện biên độ nhỏ sụp đổ. Cứ việc trong mắt người ngoài, bây giờ Thánh Thiên Tông ý nguyên nội tình tương đại, sâu không lường được. Nhưng này khí vận biển phát sinh cảnh tượng, lại làm cho tông môn ở trong vô thượng cường giả cảm thấy lo lắng. Không thể lại để cho khí vận tiếp tục như thế rơi xuống dưới. Nếu là khí vận lại ngã Tông môn thậm chí không cách nào lại gánh chịu hai vị đạo cảnh thái thượng cường giả hao tổn. Tới lúc đó, có lẽ sẽ xuất hiện có thể so với trời sập đại họa. Xuất thế xóa đi dị tượng lão giả Mặc Đa Bảo, sừng sững tại trên thần phong. Tại ngoại giới sinh linh trong mắt, bây giờ Thánh Tiên Tông bên ngoài, ý nguyên tràn ngập ngông lung thần vụ, làm cho người không cách nào nhìn thấy ở trong chân thật nhất cảnh tượng. Nhưng mà, tông môn ở trong rất nhiều đệ tử giờ phút này lại có vẻ cường nhiệt mà thành kính. Bọn hắn ngước nhìn thần phong chi đỉnh cái kia một tôn lão giả Mặc Đa Bảo. Đạo tôn. Đây là cử thế vô song nhân vật, chỉ tồn tại ở bản nguyên đại lục trong truyền thuyết thần thoại, gần như không từng hiện thế. Nhưng ở Thập Đại trong Tông môn, bọn hắn lại là duy trì lấy đại lục cân bằng đá áp tuyển, là chân chính định hải thần châm. Thánh Thiên Tông bên trong có hai vị đạo tôn, thực lực cũng không yếu. Nhưng ở Thập Đại Tông môn ở trong, Thánh Thiên Tông đoạn tuế nguyệt này đến nay khí vận trượt rõ ràng, mơ hồ có bị những tông môn khác vượt qua tư thế. Thời buổi rối loạn, bây giờ bản nguyên đại lục Thập Đại Tông môn sắp thay đổi. Tại sao lại ở thời điểm này phát sinh nhiều như thế ngoại ý muẫn? Lão giả Mặc Đạo bảo sừng sững tại trên thần phong, thấp giọng lị non. Thiên Phong đạo cốt, thân hình thanh khoác. Hắn giống như là sừng sững tại trên thần phong không giả thanh tùng, nhưng trong đôi mắt lại toát ra tàng thương chí ý. Hàm ẩn lấy một vẻ sầu lo. Dựa theo thượng cổ Thiên Cơ Đạo Tôn lưu lại lời tiên tri, Thập Đại tông môn một trong cái nào đó tông môn cổ lão, sẽ tại một thời đại này bên trong, bị càng thêm cổ lão quái vật khủng lỗ thay thế. Thậm chí toàn bộ bản nguyên đại lục Thập Đại tông môn chế độ, cũng sẽ ở trong thời đại này nhận kịch liệt trùng kích. Tuế nguyệt thay đổi, thiên cơ triệt để lẫn lộn, thế gian nhìn không kiếm quang lượng. Cẩn cư thế ngoại thần toán tử trong miệng ho ra máu, cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Một thế này, trường sinh cuối cùng hiện. Nhưng chờ đợi vạn cổ trường sinh, có lẽ là một trận đại họa, là trong truyền thuyết hậu kiếp. Lần này không chỉ có là Thánh Thiên Tông, tổn thất nặng nề Tại phía sa bàn nguyên đại lục khác một bên, một mảnh kiếm khí xâm nhiễu vô thượng trong thánh địa. Đệ tử kiếm tông thần sắc nghiêm túc, từng đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời, vạch phá thiên ngoại mây xanh. Kiếm quang lên xuống ở giữa, chém xuống vô biên tinh thần. Một đạo lại một đạo kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như vạn thiên kiếm lâm. Chúng đệ tử Tề kiếm. Một người nam tử trung niên xoa lưng có một thanh trọng kiếm, sừng sững tại trên trời cao, quan sát vô số đệ tử kiếm tông. Lần này, ta kiếm tông môn nhân đồng dạng có chỗ hao tổn, một vị trưởng lão vẫn lạc. Dựa theo lúc trước bố trí, hắn đi hướng một thượng cổ di tích, chưa từng nghĩ phát sinh ngoại ý muyễn. Nam nhân trung niên rất bình tĩnh nói: "Đệ tử kiếm tông, tâm như chỉ thủy, đạo tâm như kiếm tầm, vô hướng không phá, trừ tà lui tránh." Đối với bọn hắn mà nói, dù cho là trung môn bên trong sư huynh đệ, thậm chí cả sư trưởng vẫn lạc, cũng không có gì đáng giá thương tâm. Người câu đạo, chết ở trên đường, rất bình thường. Bất quá đệ tử kiếm tông kiếm kinh tươi sáng, tự thân ý chí cũng đồng dạng siêu tuyệt. Tông môn thái thượng, phòng đoán tiên cơ, thôi diễn trưởng lão vẫn lạc thời điểm rất nhiều nhân quả, lần này đại họa cũng không phải là thiên kiếp, mà là nhân họa. Tất cả đệ tử kiếm tông, đến nay mặt trời mọc toàn bộ cầm kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bản Nguyên Đại Lục Thập Đại tông môn, so mặt khác tán tu biết càng nhiều nội tình. Bây giờ Bản Nguyên Đại Lục bình hòa quá lâu, trong lúc vô hình, đã nổi lên một cỗ lực lượng đáng sợ. Thế gian sinh linh tu vi cũng đều lần lượt đi tới cực cảnh, trong truyền thuyết Thập Đại tông môn danh nghịch sẽ phát sinh cải biến. Tại đại kiếp kết thúc trước đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan tự thân tông môn liền sẽ một mực ổn định tồn tục số dưới. Mà giờ khắc này, Kiếm tông đã bắt đầu phòng ngự chu đáo, chuẩn bị ứng chiến. Từng đạo kiếm quang từ Kiếm tông rất nhiều đệ tử trên thân tràn ra. Đây là kiêu ý của bọn họ, kiếm tâm thậm chí cả tự thân kiếm đạo. Giờ khắc này Vạn Kiếm Tông, trong không gian hư vô có một vị kiếm tu áo trắng đạp tiên kiếm mà tới. Áo trắng nghiêm nghị, phản phất chân thế chí tiên. Một thế này, mặc kệ thế gian đại họa khi nào giừng, kiếm tông tuyển sẽ không diệt vong. Đợi đến đại kiếp sắp nội thời điểm, cùng mặt khác mấy cái kia đối thủ cũ, hảo hảo thanh toán cái này vạn cổ đến nay tất cả nhân quả. Chương 762, lần này đi ra hai chuyện, thứ nhất dọn nhà, thứ hai di tông, thượng cổ di tích, trung cực chi địa. Một đầu to lớn con rơi màu máu, bay nhẹ cánh, chậm rãi từ trong sương mù bay ra. Thân hình của nó cực kỳ to lớn, xòe hai cánh, chừng dài vài dặm. Cánh khủng lồ đột nhiên kích động, nhấc lên từng đợt gió lốc. Đây là huyết dạ chúa tể bản thể, hắn chính là thời đại thượng cổ dị thú đắc đạo. Mặc dù là con rơi bộ tộc, nhưng cũng được cho thần thú chi lưu. Lúc trước huyết dạ chúa tể, sở dĩ có thể lấy chúa tể cảnh giới nghịch chiến Thánh Thiên tông đạo cảnh sinh linh, dựa vào chính là tự thân siêu quân bản tụy tu hành thiên chất, và không phải tất bình thường thần thú thân thể. Nhưng tương tự như thế, tại bộ tộc Phượng Hoàng cường giả trước mặt, nhưng cũng thành lớn nhất thế yếu. Thế gian chim muông phi hành chi thuộc, đều không thể đột phá Phượng Hoàng nguy áp. Mặc dù huyết dạ chúa tể hóa thân thần thú con rơi, nhưng ở bộ tộc Phượng Hoàng cổ tổ khí tức áp bách phía dưới, cũng vô lực phản kháng. Bị vị kia thời đại thượng cổ đạo tôn một kích trọng thương, trong nháy mắt xóa đi hơn phân nửa tu vi. Nếu không có cuối cùng lấy giả chết thế thân chi pháp, lần trốn trở về thượng cổ di tích. Có lẽ vị này huyết dạ chúa tể một thế anh danh, liền muốn triệt để tại thượng cổ thời đại kết thúc. Con rơi màu máu gào thét mà qua, bay lượn toàn bộ thượng cổ di tích, làm cả cổ di tích người sáng lập. Ở chỗ này, huyết dạ chúa tể cực kỳ tự do. Giữa thiên địa, tất cả quy tắc đều vì nó nhường đường. Thậm chí nơi hắn đi qua, hư không vỡ nát. Tú Sĩ vẫn lạc tinh huyết lặng yên ở giữa hiện lên, tụ tập tại huyết dạ chúa tể trên thân, tiếp tục bổ dưỡng tu vi của hắn. Vị chúa tể này thực lực cường đại, nhưng tu hành công pháp đại đạo đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Có thể luyện hóa những sinh linh khắp tinh huyết đến để thăng tu vi. Chính là thông qua loại kia lực lượng cực kỳ quỷ dị, hắn có thể trong thời gian ngắn cấp tốc vượt hỡi, nhảy lên trở thành thế gian cường đại nhất tuyệt đỉnh chúa tể, sương bá thời đại thượng cổ. Sau một lát, vờ vết hoàn chỉnh phiến thượng cổ di tích. Huyết dạ chúa tể có chút hoài niệm nhìn nơi ở của mình, một chút lập tức lưu luyến không rời từ trong di tích bay ra ngoài. Một địa phương rách nát có gì đáng xem, trở về trường sinh cung. Ngươi lại chính mình tìm một chỗ năm xấp, chính là cam đoan cho so ngươi cái này rách dưới địa phương nhỏ tốt hơn nghìn lần. Và phần đạo nhân giờ phút này cực kỳ hưng phấn nói. Giờ phút này, hắn đối với mình vừa bái vị sư tôn này rất có lòng tin. Hơi vung tay liền đem một tôn hồng môn thần pháo đưa cho chính mình đằng sau, càng đem một kiện hồng ngông linh bảo cấp độ trưởng môn, làm lễ vật ban cho tòa kỵ. Cử động như vậy, đủ để chứng minh chính mình vị sư tôn này tuyệt đối là đường đường chính chính kim đại thối. Vừa thô vừa cứng. Có lẽ trường sinh cung chính là loại kia trong thần thoại có thể cùng Thập Đại tông môn sánh vai ẩn thế tiên môn, vẫn giấu kín vào trong hư không, hóa thành một cõi cực lạc, thế giới ngăn cách với đời không muốn người biết. Và phân đạo nhân trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhìn xem huyết dạ chúa tể hành không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Cảnh sắc trước mắt dần dần biến hóa, to lớn con rơi mồm máu, bay lượn qua một đầu lại một đầu dãy núi, đi trùng châu. Nghĩ không ra, Trường Sinh cung tông môn thế mà ngay tại Trung Châu bên trong. Vân đạo ngày xưa cũng ở Trung Châu bên trong du đã một lúc lâu, lại sửng sốt không có phát hiện Trường Sinh cung tung tích. Thần thế tiên môn thủ đoạn, quả nhiên là bất phàm và phần đạo nhân mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, đối với nhà mình sư phụ thủ đoạn cảm thấy càng phát không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà theo huyết dạ chúa tể Lộng Tĩnh, dần dần rõ ràng. Và phần đạo nhân nhìn trước mắt dần dần xuất hiện tòa kia nguy nga thần phong. Sư tôn ở trên, đệ tử có một chuyện không hiểu, chẳng lẽ Trường Sinh cung vị trí cùng Thánh Thiên Tông tiếp giáp sao? Ngày xưa, và phần đạo nhân đã từng âm thầm đối với Thánh Thiên Tông một chút đại năng phần mộ động qua tâm nghĩ, mà lại bằng vào hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa phong thủy huyền thuật, cũng phải tay không ít lần. Bởi vậy và phần đạo nhân đối với Thánh Thiên Tông rất quen thuộc. Nhìn xem huyết dạ chúa tể, thẳng hướng Thánh Thiên cung mà đi động tác. Vị này đoạn phần đạo nhân lập tức có chút không lý ra. Chẳng lẽ trưởng sinh cung chủ sở, thật ngay tại Thánh Thiên Tông dưới mí mắt? Không nên a. Mặc dù ẩn thế tiên môn ngăn cách với đời, nhưng nó tồn tại tất nhiên sẽ ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Một thần thế tiên môn, nó chiếm cứ khí vận cũng là rất khổng lồ. Nếu như cùng Thánh Thiên Tông quá tới gần nói, hội dẫn đến hai đại tông môn ở giữa khí vận lẫn nhau nhiễu ép. Chính là bởi vì nguyên nhân như này, mà nguyên đại lục thập đại tông môn ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, tránh cho sinh ra không cần thiết khí vận đối xứng. Nhìn xem đoạn phần đạo nhân một mặt không hiểu bộ dạng, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, Trường sinh cung đệ tử không đủ, lúc trước tại những cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong ở lại, tên tuổi không vang. Coi như mấy lần xuất thủ cũng không thể chiêu mộ được quá nhiều đệ tử, bây giờ dự định di chuyển chuyển sang nơi khác. Hắn vung tay, chỉ chỉ trước mắt tòa kia nguy nga thần phòng, lơ đến nói ra: "Ta xem ra, phía trước cái chỗ kia cũng rất không tệ." "Phía trước cái chỗ kia?" Vạn phần đạo nhân nhất thời nghẹn lời. "Cái kia cao vút trong mây thần phòng không phải liền là Thánh Thiên Tông chủ mà sao?" Danh xưng bản nguyên đại lục, tiếp cận nhất gần mặt trời chi địa. "Thánh Thiên Tông đệ tử, có nhất mạch chân truyền thuật pháp thần thông. Nó tổng cương được xưng là Thánh Quang đại đạo." chỉ có tại tiếp cận nhất Huy Hoàng Đại Nhật địa phương mới có thể thêm rõ ràng cảm nhận được trong truyền thuyết Thánh Quang chi đạo. Sư phụ nói giỡn, nơi đó là Thánh Thiên Tông trụ sở, ta nếu là đem trưởng sinh cùng cũng rời đi qua, Thánh Thiên Tông cũng sẽ không đáp ứng, đây chính là thập đại tông môn một trong, bên trong còn có con sống đạo tôn đâu. Đao Mộ đại nhân theo bản năng nói ra, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thánh Thiên Tông, chỉ hắn tự nhiên cũng muốn đi. Cái kia Hùng Vĩ thần phong bên trong, không biết có bao nhiêu tông môn đại năng phần mộ. Mặc dù một chút sửa đổi tận gốc thượng cổ yến giả, nó phần mộ xác thực không nên kinh động. Nhưng lớn như vậy một cái tông môn, rất nhiều cường giả tính tình vừa vặn rất tốt không đến đi đâu. Và phần đạo nhân đã sớm muốn đối với Thánh Thiên Tông độc thủ. Có thể cái này dù sao cũng là thập đại tông môn một trong. Tại tông môn này bên trong còn có cường cường đại hơn đạo tôn tọa trấn, nếu là tùy tiện mạo phạm, hậu quả rất đáng sợ. Không đáp ứng. Ta cần bọn hắn đáp ứng sao? Chân Trương Sinh bình tĩnh lắc đầu, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Không đáp ứng thì thế nào? Lần này đi ra hết thảy liền hai chuyện, chuyện thứ nhất cho trưởng sinh cùng dọn nhà, kiện thứ hai chính là diệt cái này Thánh Thiên Tông. Chân Trương Sinh khí định thần nhà nói. Nhưng mà cái kia ung dung thái độ, liền đọa phần đạo nhân và huyết dạ chúa thể trong lúc nhất thời đều ngây dại. Diệt Thánh Thiên Tông, đây là cỡ nào cường tứ thái độ? Không có đem cái này bản Nguyên Đại Lục thập đại tông môn một trong vô thượng thế lực để ở trong mắt. Phải biết, Thánh Thiên Tông bên trong còn có đạo tôn tọa trấn. Dù cho là chúa tể đi lên khiêu khích, cũng nhất định là hài cốt không còn hạ trạng. Giờ khắc này, Nguyên Bản còn cảm thấy khí định tân nhàn, rất là ung dung hoạt phần đạo nhân. Hắn không thể tại chỗ tìm một cơ hội, từ biết dại chúa tể phía sau thần chu phía trên nhẹ đi xuống. Thế này sao lại là đi theo sư tôn chạy về phía một fan tốt đẹp tương lai? Rõ ràng là bước lên một đầu con đường tử vong. Dù cho là huyết dạ chúa tể, cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nó cùng Thánh Thiên Tông ở giữa có đại thủ, cái này nếu là chủ động giết tới Thánh Thiên Tông, vậy đơn giản muốn đi chịu chết. Thời đại thượng cổ, Thánh Thiên Tông một vị đạo tôn liền trời đất xui khiến chết ở trong tay chính mình. Chỉ có huyết dạ tự mình biết, trận chiến kia, chính mình sở dĩ có thể nghịch thiên chém giết đạo tôn. Cơ duyên xảo hợp vật khí, đến tận cùng chiếm phần lớn tỷ trọng. Chương 763, Hồng Nông đại tử, thời đại thay đổi, huyết dạ chúa tể trong lòng rất rõ ràng. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, dù cho là chính mình gặp được Thánh Thiên Tông đạo tôn, thắng bại cũng rất khó đoán trước mà lại chính mình sát suất lớn sẽ bị áp chế. Thời đại thượng cổ, hắn tại tiêu diệt Thánh Thiên Tông đạo tôn đằng sau, cũng không lâu lắm, liền bị đuổi giết mà đến bộ tộc Phượng Hoàng cổ tổ một kích trọng thương, xám xịt trốn vào thượng cổ di tích bên trong dưỡng thương. Bởi vậy bỏ qua đem Thánh Thiên Tông nghiền xương thành chó cơ hội. Bây giờ truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, Thánh Thiên Tông lý lại đã đản sinh ra mặt khác đạo cảnh cường giả. Lần này chính mình lại để cho Tuân Tiêu chủ nhân an bài, thẳng tiến không lùi giết tới Thánh Thiên Tông chủ mạnh. Đối với huyết dạ chúa tệ mà nói, đây cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Song đợi, nên làm cái gì? Nếu là hiện tại đem Hồng Mông Linh Bảo biến thành thần mâu còn cho chủ nhân, còn thì sao? Huyết Dạ Chúa Tể trong lòng hiện hiện rất nhiều nghi hoặc, hắn cũng cảm thấy chính mình giống như là lên phải thuyền giặc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Bây giờ đạt được thanh kia Hồng Mông Linh Bảo biến thành trường mâu, nếu là cứ như vậy từ bỏ trọng bảo này, Huyết Dạ Chúa Tể 10 phần không bỏ, đây là hắn đời này gặp qua chân quý nhất thần vật. Nhưng nếu quả như thật tùy tiện đánh tới Thánh Thiên Tông đi, chỉ dựa vào trên người mình có những thần hoàn này, chủ thần cảnh tu sĩ, còn chưa đủ Thánh Thiên Tông trưởng lão tu tập. Mặc dù mình chủ nhân thực lực cường đại, nhưng ở huyết dạ chúa tể phòng đoán bên trong, đơn giản cũng chính là một tôn đạo tôn thôi. Nhưng bây giờ Thánh Tiên Tông lý đạo tôn, cũng không chỉ một tôn. Thậm chí tại Thánh Tiên Tông chủ mạch bên trong, tất nhiên có thâm căn cố đế tông môn đại trận, có thể gia trì đệ tử chiến lực, trấn áp những cái kia địch tới đánh. Ở dưới loại tình huống này, dù cho huyết dạ chúa tể là thực lực cường đại tuyệt đỉnh chúa tể, nhưng cũng không thể cùng toàn bộ tông môn lực lượng chống lại. Bọn hắn cái này một mạch xông đi lên, tựa như là lấy trứng chọi với đá, cực không lý trí. Đao Mộ đạo nhân và huyết dạ chúa tể thần sắc trầm mặc, trong lòng không gì sánh được rõ dự. Nhưng mà Trần Trường Sinh cũng không có phản ứng tâm tình của bọn hắn. Nguyên thần của hắn đắm chìm tại ý thức hải của mình bên trong. Lúc trước tại thu đô đệ đoạn thiếu thời điểm, hệ thống ban thưởng liền đã ban bố. Bây giờ Trần Trường Sinh tu vi tăng lên đã bước vào chúa tể cảnh giới, một bước lên trời, đạp đất viên mãn. Khoảng cách đạo cảnh cũng chỉ kém một đường, so huyết dạ chúa tể càng thêm cường đại. Mặc dù không có sử dụng vô địch lĩnh vực, hắn cũng có thể tùy tiện trấn áp một đầu nảy thượng cổ con rơi biến thành tuyệt đỉnh chúa tể. Nếu như huyết dạ chúa tể xứng đáng tuyệt đỉnh hai chữ, như vậy Trần Trường Sinh chính là vạn cổ không một tuyệt thế chúa tể. Hắn hôm nay thật có lấy nghịch thiên phạt tiền rằng cô đạo tôn vô thượng thực lực, nhất là tại vô địch lĩnh vực mở ra đằng sau, cho dù là đạo tôn cường giả cũng không thắng được hắn. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở: "Chúc mừng chủ nhân, Ngài đại đệ tử Dương Tiện đột phá giới chủ cảnh giới. Lần này ban thượng, rút thưởng cơ hội một lần." Chân Trương sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút ngạc nhiên. Dương Tiện tiểu tử kia đột phá? Hắn ngày xưa rời đi hỗn độn hư không, bước vào bản nguyên đại lục thời điểm, Dương Tiện mới vừa vận đi đến nửa bước giới chủ cấp độ. Mặc dù tại hỗn độn trong hư không, đã coi như là lắc đắc không có mấy đỉnh tiêm cử đầu. Nhưng là có thể tại một đoạn này, Tuyế Nguyệt bên trong hậu tích bà phát, lại đột phá tiếp, nhảy lên trở thành giới chủ. Cũng đủ để chứng minh chính mình mới đại đệ tử này tư chất thiên chất xác thực phi phàm. Không sai, rất tốt. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng là lớn đồ đệ Dương Tiện vỗ tay. Làm tốt lắm, hy vọng Đế Tần, rèn chính mấy cái kia tiểu tử thúi cũng tốt tốt biểu hiện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hắn yên lặng nghĩ đến, lập tức hệ triệu hoàn thống bắt đầu rút thượng. Một đạo huyền diệu đại đạo bảo luân, tại Trần Trường Sinh trong ý thức xuất hiện. Trên bảo luân, lóe ra vô tận bảo quang, phản phất tụ lại chư thiên vô số bảo cụ, chất chứa ngàn vạn chân bảo. Không biết lần này rút thưởng, đến tột cùng có thể rút đến vật gì tốt. Chân chương sinh tản mát ra ý thức, muốn thôi động đại đạo bảo luân. Nhưng mà hệ thống bên trong lại truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân quyền hạn không đủ, tạm thời không cách nào sử dụng đại đạo bảo luân. Xin chủ nhân không ngừng cố gắng, quảnh tu đệ tử. Thứ đồ chơi gì nhỉ, quyền hạn không đủ. Chân chương sinh lập tức mắt trắng váng. Chính mình rõ ràng có một lần rút thưởng cơ hội, liền ngay cả cái kia cực kỳ huyền diệu, bao quát chư thiên tạo hóa hồng mông đại đạo bảo luân đều đã xuất hiện ở trước mắt, lại không cách nào sử dụng. Vậy mình cái này rút thưởng cơ hội làm như thế nào tiêu hao? Hiện tại, ta liền muốn rút thượng. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng nhất tới. Sau một khắc, đại đạo trên bảo luân hiện hiện 6 đạo mông lung quang, rơi vào Trần Trường Sinh trước mặt. Cái kia mấy đạo quang hiện lên hình cầu, giống như là ẩn chứa cái nào đó đặc thù bảo vật. Sau cái trùng sáng tại Trần Trường Sinh trước mặt xoay chậm chậm, giống như là một phiên bản thu nhỏ bảo luân. Khá lắm, 6 quyển 1. Trần Trường Sinh có chút tở lưỡi. Hắn nhìn một chút cái kia lớn đến không thể tưởng tượng nổi đại đạo bảo luân, lại nhìn thấy trước mắt mình cái này hẹp hỏi đi rồi lục hoàn rút thượng bảo luân. Được chưa, trước thích hợp. Trần Trường Sinh rất nhanh tiếp nhận hiện trạng. Dù sao cái kia đại đạo bảo luân đã xuất hiện, chỉ cần làm từng bước tìm xem đệ tử, xoát xoát nhiệm vụ. Một ngày nào đó, chính mình tất nhiên có thể mở ra cái này đại đạo bảo luân. Hắn ngược lại muốn xem xem, cuối cùng là ai nấu từng chiếm được chính mình. Bảo luân, truyền. Nho nhỏ bảo luân tại Trần Trường Sinh trước mặt chậm rãi động. Lúc sắc quang màu diễn dịch, mỗi một chùm sáng bảy biển ra không thể tưởng tượng nổi khí tức. Hiển nhiên tại cái này sáu đạo chùm sáng ở trong, ẩn chứa kinh thiên động địa linh vật. Sau một lát chùm sáng dừng lại. Trần Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt nho ra tay, cầm ở trong một đạo màu tím chủng sáng. Khi chùm sáng kia vào tay thời điểm, mang tản đi, một kiện tạo hình kinh người bảo vật, xuất hiện tại Trần Trường Sinh trong góc. Nhìn xem cái kia rất là mới lạ, thậm chí cực kỳ thời đại đặc thù tạo hình, cho dù là Trần Trường Sinh cũng nhịn không được nói một câu. Ngoa tảo, tại sao có cái đồ chơi này? Trần Trường Sinh trong góc, giờ phút này xuất hiện một thanh đại thư. Hắn khó có thể tin nhìn xem thanh kia tạo hình kỳ lạ đại thư. Mặc dù trên đó đường vân rất huyền ảo, tản ra hùng mông cấp độ khí tức. Họng súng đen ngòm cũng giấu dếm sát cơ, phản phất một thương đánh đến ra, liền có thể hủy thiên diệt địa, gạt bỏ chúng sinh. Nhưng là Thế giới tu hành xuất hiện dạng này kỳ quái bảo vật, để Trần Trường Sinh cũng có chút không tiếp thu được. Tiếp lấy, hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên: "Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Hồng Mông đại thư. Đại thư bên trong, nội ẩn 10 pháp đạn, có thể ám sát đại đạo phía dưới hết thảy sinh linh." Trần Trường Sinh khẽ miệng hơi rút, có chút ngốc trệ. Đại đạo cấp sinh linh, tại bản nguyên đại lục đã là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Cái này đại thư ngược lại tốt, một người một súng. Đại đạo phía dưới, đại thư vô địch. Trần Trường Sinh rất nhanh từ loại kia trông chấn kinh trầm lại. Hắn thích ứng tính rất nhanh, đã điều chỉnh tâm tình của mình, giờ phút này cười nhạt nhẹ gật đầu. Không sai, lần này rút thưởng hắn rất hài lòng. Mặc dù mình sau này đối mặt đại đạo phía dưới đối thủ, nổ xuống một kích cử động, có lẽ có chút khác loại. Bất quá nghĩ đến Hồng Mông đại thư cường đại lực sát thương. Trần Trương Sinh cảm thấy, thời đại có thể thay đổi. Chương 764, Dương Tiến đột phá, giới chủ quý vị, thể nguyện đạo thành giới vô phận, hỗn độn hồng hoang. Một cố khí thế minh ngông, bay lên, chấn kinh thiên địa, để vô số sinh linh cảm thấy thất kinh. Rất nhiều bế quan đã lâu đại năng, từ trong động phủ chu ra. Danh Xuân đại xuyên một trận rung chuyển, càn khôn rung mạnh. Dù cho là thần ma cựu giới, cũng bị cái kia một cỗ bàng bạc vô lượng đại đạo khí tức nơi bao bọc. Giới chủ, sinh ra. Từng tồn siêu thoát thánh nhân tuẩn tự xuất thế, khó có thể tin cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa đại đạo quy tắc. Làm sao có thể, Hồng Hoang thế giới lại có giới chủ thành đạo? Hỗn độn trong hư không, mặt khác mấy chỗ hùng vĩ minh mông phồn thịnh thế giới. Giờ phút này cũng có vô thượng sinh linh thức tỉnh, khó có thể tin nhìn về phía hỗn độn Hồng Hoang. Thế giới này thật bất khả tư nghị. Tương tự có vài vị giới chủ thành đạo, nội tình sâu như thế, tạo hóa thần diệu. Hồng Hoang thế giới đã trở thành hỗn độn trong hư không, một người cường đại nhất thế giới. Giờ phút này Hồng Hoang trong thế giới Tiên Đạo Ý Chí, cũng từ thế giới Hạch Tâm bên trong đi ra. Nàng nhìn về phía thần ma cựu giới một trong chiến thần giới, ánh mắt chỗ sâu bộc lộ một tia ý vị thâm trường ý cười. Dương Tiễn quả nhiên không tầm thường. Không hổ là Trường Sinh cung thủ đồ, có thể bị người kia nhìn trúng, xác thực không phải tầm thường. Giờ khắc này ở Hồng Hoang thế giới mặt khác hai nơi to lớn thánh thổ bên trong, Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi lão tổ không hẹn mà cùng mở mắt ra. Trên người của bọn hắn đồng dạng tản ra huyền diệu khí tức, sớm đã bước vào giới chủ cảnh giới. Chân Trường Sinh vi thăng bản nguyên thế giới đằng sau, Hai vị này hỗn độn thần ma nhất mạch người nổi bật, liền tại Hồng Hoang Thiên Đạo âm thầm duy trì phía dưới, thuận thế đưa thân giới chủ cảnh giới. Nhưng bọn hắn theo hầu dù sao khác biệt. Trên thân còn gánh chịu lấy hỗn độn thần ma khí vận, bởi vậy không có khả năng xem như hoàn toàn trên ý nghĩa Hồng Hoang thế giới sinh linh. Mà tại trong Hồng Hoang, theo hầu sạch sẽ, sẽ, được trời ưu ái, theo thời thế mà sinh, cuối cùng trở thành giới chủ sinh linh, cũng chỉ có Dương Tiễn. Trần Trường Sinh càng phù hợp yêu cầu như vậy, nhưng mà hắn cảnh giới quá cao, sớm đã đi xa bản nguyên đại lục. Bởi vậy Hồng Hoang Thiên Đạo đem tự thân lực lượng ra chỉ tại Dương Tiễn trên thân. Càng chớ mong vị này Trường Sinh cũng tụ độ có thể thay thế Trần Trưởng Sinh tại Hồng Hoang thế giới tác dụng. Bây giờ Hồng Hoang sớm đã xưa đâu bằng này, là hỗn độn trong hư không cường đại nhất một phương thế giới. Ngày xưa Hồng Hoang còn muốn cẩn thận phòng bị chống tự ngoại địch xâm lấn, nhưng đến bây giờ, Hồng Hoang tên sớm đã thịnh chuyển hỗn độn hư không. Không người dám cùng Hồng Hoang tu sĩ giao phòng, nếu không gặp phải nhưng chính là thế giới phá diệt, chuyển thế thành trống không tình thế nguy hiểm. Tại đầu năm này, chớ bị Hồng Hoang tu sĩ đè mắt tới, cũng đã là một kiện may mắn sự tình. Phần môn Tịnh Tổ trong thế giới, hai vị vô thượng siêu thoát thánh nhân, nhìn lấy tiên điệp ở giữa lưu chuyển vô thượng đạo khí, lập tức trong lòng bừng khổ. Tiếp dẫn Phật tổ bất đắc dĩ một chút, nhìn về phía Phật môn trong Tịnh thổ đông đảo chúng sinh. Trường Sinh cung, nội tình quả nhiên sâu không lường được. Vị Tiên đạo Tôn lưu lại tạo hóa kia người, vậy mà ngạnh sinh sinh đem giường tiến đẩy lên giới chủ vị trí. Bây giờ hỗn độn trong Hồng Hoang, mấy vị siêu thoát thánh nhân y nguyên không thể chạm tới giới chủ cảnh giới nguyên liệu. Tiếp dẫn Phật tổ, thậm chí âm thầm cùng vị kia quá rõ thánh nhân cạnh tranh. Nhìn xem hai mới là kế Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi lão tổ đằng sau, vị kế tiếp trở thành giới chủ Hồng Hoang sinh linh. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cuối cùng nổi đến thứ nhất lại là Trường Sinh cung Dương Tiễn. Lúc cũng, mệnh cũng Đợi đến Phật Môn Đại Sưng, khí vận cường thịnh thời điểm, tam thế Phật tổ xuất thế. Vân Tăng khi tái phát một đại thệ nguyện, đạo phệ ngày, lập tức thành giới vư Phật, vì ta Phật Môn mở vô lượng thế giới mới, tiếp dẫn Phật tổ trong lòng mặc niệm. Khí tức trên tân huyền diệu biến hóa, Lăng Yên ở giữa đã tiếp cận vô thượng cảnh giới. Hồng Hoang thế giới, rất nhiều siêu thoát thánh nhân đạo thống, bởi vì một ngày này Dương Tiễn chứng đạo giới chủ dấu hiệu, đã dẫn phát sóng to gió lớn, cả thế gian kinh động. Không chỉ là Phật Môn thánh nhân có chỗ xúc động, cho dù là đạo môn tam thanh trong lòng cũng phức tạp. Trường Sinh cung coi là thật sâu không lường được, vị Tiêu Đạo Tôn quá mức huyền diệu. Dù là bây giờ Trần Trường Sinh đã sớm rời đi hỗn độn hư hoàng, nhưng người có tên cây cỏ bóng, uy danh của hắn vẫn tại trong hỗn độn truyền lại, thậm chí càng phát quỷ thần khó lường. Thế gian, phàm là cùng Trường Sinh hai chữ, có bên trên một chút điểm liên lụy, liền sẽ dẫn tới vô số tu sĩ chú ý bốn bản nguyên đại lục. Thánh Thiên Tông bên ngoài một mảnh nghiêm túc căn vả, đầy trời hào quang phô trào, rất nhiều đệ tử sừng sững tại trên tân phong. Tông môn đệ tử hội tụ, tất cả trưởng lão đều có mặt. Chúa tể khí tức tràn ngập thiên vũ, từ nơi sâu xa thậm chí có hai đạo cảnh cường đại hơn khí tức, từ Thánh Thiên Tông trong cấm điệu đặng không mà lên. Uy chấn thế gian, rung chuyển trên trời cao nhật nguyệt tinh hà, đó là trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả, ẩn tàng tại Thánh Tiên Tông chỗ sâu nhất. Hôm nay là Thánh Tiên Tông tế tự ngày, cử tông tế tự mặt trời, cầu nguyện tổn thương. Đối với Thánh Tiên Tông đệ tử mà nói, cái này một ngày cực kỳ là thủ. Là bọn hắn đạt vào tu hành chi đạo đến nay, trọng yếu nhất thời gian. Nhất là lần này, càng là đạt được tông môn cường giả âm thầm thu ý, muốn đem cái này tế tự nghi thức, tô đậm ra tuyệt vô cận hữu hy thế, muốn để bản nguyên đại lục chúng sinh cảm nhận được Thánh Tiên Tông lực lượng. Bây giờ Thánh Tiên Tông liên tiếp có vài vị chúa tể liên tiếp vớ lại Thậm chí ngay cả một chút phân tông bị diện tin tức, bây giờ cũng truyền đi xôn xao. Đường Đường thập đại tông môn lại rơi đến dạng này tình cảnh. Lập tức đệ Thánh Thiên Tông cao tầng cảm thấy số hổ. Bọn hắn muốn giữ hình tự thân uy nghiêm, căn phải để bản nguyên đại lục vô số sinh linh cảm nhận được Thánh Thiên Tông lực lượng chân chính. Lần này tế tự nghi thức, nhất định phải dốc hết toàn lực đưa nó làm tốt. Mấy vị trưởng lão đối với chuyện này phi thường coi trọng. Lúc trước tông môn chúa tể liên tiếp vớ lạc, có thể khiến người chơi chèn chính là, cho tới hôm nay Thánh Thiên Tông đều không có cha già, đến tụt cùng là ai đúng mấy vị kia chúa tể lãnh tụ. Đường Đường thập đại tông môn một trong Trở trễ lâu như vậy, lại ngay cả Mưu hại nhà mình môn nhân địch nhân đều tìm không thấy. Loại chuyện này nếu là truyền đi đủ để khiến người cười xuống cái răng hàm. Cho lão phu giữ vững tinh thần đến, sự tình hôm nay không cho phép có sai, bất luận kẻ nào nếu là ở tế tự trên mi tức xảy ra bất trắc, đừng trách lão phu vô tình. Tất cả trưởng lão sừng sững ở trong hư không, cảnh cáo chủ trì nghi thức vô số Thánh Tiên Tông đệ tử. Giờ phút này, một bóng người lặng yên ở giữa từ trên thần phong chậm rãi đi ra. Trên bầu trời hiển hiện chói lọi loại thánh quang, hóa thành to lớn tiên môn. Sau đó, áo bào trắng thân ảnh từ đó đi ra, chính là Thánh Tiên Tông tông chủ. Trên người hắn tản ra siêu việt chúa tể viên mãn khí tức, đã là một vị nửa bước đạo cảnh. Vị tông chủ này nguyên bản đã đang bế quan chi điệu thanh tu, chuẩn bị đột phá. Muốn nếm thử giọm nó đạo cảnh huyền diệu. Ai có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này đến nay trong tông môn đi đón suất liên tục đại sự, một kiện so một kiện không may. Rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ đành tạm dừng tự thân tu hành. Đi ra tiếp tục trấn áp tông môn thế cục. Hắn xử sự, để nguyên bản sao động bất an Thánh Tiên Tông, lại khôi phục trở ổn bình tĩnh. Một vị nửa bước đạo cảnh vô thượng cường giả. Tại đạo cảnh tu sĩ gần như không xuất thế hoàn cảnh bên trong, đủ để trấn áp toàn bộ Thánh Tiên Tông môn loạn. Tông chủ đến. Mấy vị đạo đồng nhìn thấy Tông chủ hiện thân đằng sau một tiếng hít dài. Ngàn vạn đệ tử đồng thời quỳ rạp xuống Thánh Thiên Tông Tông chủ trước mặt. Đệ tử cung nghênh Tông chủ. Chương 765, Thánh Thiên Thế Tự, Vô Địch Cổ Tổ, đạo cảnh bốn bước người mạnh nhất, Thánh Thiên Tông Tông chủ sừng sững trong hư không. Dưới chân đạp trên quang, nhìn Phảng Thông Phật giống như thần nhân dáng thế, cao không thể chạm. Ánh mắt của hắn quét xuống, nhìn về phía ngọn Thần Sơn kia trùng điệp phía trên vô số tông môn đệ tử. Ầm ầm sóng dậy, khí tượng to lớn. Thánh Thiên Tông chủ mạch nội tình thâm hậu. Rất nhiều đệ tử ở trong không thiếu tu đạo lượng tài, từng cái trên người khí vận rất kinh người. Đây là Thánh Tiên Tông trưởng tồn tại thế bảo tàng, cũng là bọn hắn có thể xứng sức tại thập đại tông môn một trong lực lượng. Chỉ có nhiều đời đệ tử tiến hành theo chất lượng, từ đầu đến cuối không ngưng, cuối cùng vượt thời. Đản sinh ra một vị lại một vị trụ cột v vàng, mới có thể tiếp tục ổn định Thánh Tiên Tông truyền thừa. Để cái này từ thượng cổ Tuyết Nguyệt bên trong liền truyền thừa xuống tông môn cổ lão, từ đầu đến cuối có thể bảo trì thịnh vượng sức chiến đấu. Nếu rất nhiều đệ tử đều đã tệ tụ, thế tự kia liền bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Thánh Tiên Tông tông chủ đã đưa tay vẫy một cái. Trong hư không hiện lên vô biên chi lực, phản phất vòng xoáy bình thường. Linh khí trong thiên địa trong khoảnh khắc đó bị kéo xuống cùng một chỗ, tựa hồ nhận một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Trong hư không tạo nên tầng tầng ngợn sóng, sau đó một bộ tế đàn to lớn từ trong hư không hiện hiện. Không lô tế đàn, toàn thân hai màu đen trắng, là lấy hai loại vật liệu đặc thù dựng thành vô thượng trọng khí. Trên tế đàn tản ra ánh sáng mông lung, có một cỗ hùng hồn cô đọng lực lượng, thánh khiết không tì vết nhưng lại phảng phất thêm hỗn tạp lấy một loại nào đó không giống với khí tức. Tại Thánh Tiên Tông tông chủ triệu hồi ra tế đàn đằng sau, còn lại trưởng lão nó âm thanh quát, "Cung phụng tế phẩm." Sau đó rất nhiều đệ tử tu sĩ cũng mở ra tự thân pháp khí, Trong lúc thoáng qua, Thánh Thiên Tông thần phong phía trên hiện hiện vô số tế phẩm, trong đó có kỳ chân dị thú, thiên hoa vật bảo, thậm chí còn có một ít bị Thánh Thiên Tông trấn áp tu sĩ. Thánh Thiên Tông thần phong bên ngoài, giờ phút này có vô số sinh linh nhìn chăm chú lên Thánh Thiên Tông tế tự trận cảnh. Đối với ngoại giới ánh mắt, Thánh Thiên Tông ngược lại biểu hiện phi thường thản nhiên. Quang Minh chính lại, ở trước mặt người đợi cử hành một trận độc thuộc về tông môn to lớn tế tự. Trong hư không, một không thần chu ở lại nơi này, chính là Trường Sinh cung đáng người. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu phẩm chất cực cao, không chỉ có thể xuyên thẳng qua hư không, đồng thời cũng có thể ẩn nấp tại vô gian chi bên trong. Bọn hắn mặc dù dừng lại tại trong không gian hư vô, cũng không có bị người phát hiện tung tích. Một nhóm người hưng sư động chúng giết tới Thánh Thiên Tông bên ngoài, lại nhìn thấy trong tông môn chính là dạng này một fan phạng phật tế tự tổ tiên giống như chẳng cảnh. Liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn là tại tế tự cái gì? Bái thần sao, hay là tại tế tự tổ tiên? Trần Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, đối với Thánh Thiên Tông như vậy tế tự cử động cảm thấy ma mang, mang. Đường đường bản nguyên đại lục thập đại tông môn, thế mà còn muốn cử hành tế tự. Tựa như là những cái kia thần phục với thần chi tín đồ bình thường. Khởi bẩm chủ nhân, Thánh Thiên Tông tế tự cũng không phải là tại tế tự từ nơi sâu xa hư vô thần chi, bọn hắn là tại lấy vạn linh bản nguyên huyết hy tế, tại tế tự thánh thiên cảnh vị kia cổ tổ. Huyết dạ chúa tể biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói ra, hắn là thời đại thượng cổ chúa tể, biết rất nhiều nội tình, vì vậy đối với thánh thiên tông bây giờ cử hành tế tự nghi thức, biểu hiện dị thường kiêng kỵ. Thánh thiên tông, tại thập đại tông môn ở trong thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là, trong truyền thuyết, thánh thiên tông phía sau còn đứng lấy một tôn thời đại thượng cổ vô địch cự phách, chính là đạo cảnh phía trên cường giả chí tôn, là một vị đạo cảnh bậc thứ 3 vô thượng tồn tại. Huyết dạ chúa tể đưa tay chỉ thánh thiên tông vị tông chủ kia, rất là cẩn thận nói ra. Thánh Thiên Tông môn nhân đệ tử đích truyền Thánh Quan vật, tương truyền chính là vị vô thượng tồn tại kia truyền lại xuống tu pháp. Chỉ là một đầu tổng cương, lại có thể diễn hóa xuất một cường đại tông môn. Huyết Dại chúa tể, tại thượng cổ 5 tháng bên trong cùng Thánh Thiên Tông có rất lớn nhân quả. Giữa lẫn nhau thù hận quá sâu, vì vậy đối với tông môn này, hắn cũng biết rất nhiều nội tình bí ẩn. Đạo cảnh bậc thứ 3, đây cũng là cái gì tuyệt pháp? Chúa tể phía trên đạo cảnh, chẳng lẽ còn phân cảnh giới khác nhau? Chân chương sinh, bây giờ chạy tới chúa tể viên mãn cảnh giới. Nhưng là đối với đạo cảnh phía trên cảnh giới, hắn vẫn không hay biết. Đại đạo của mình tàng kinh lâu bên trong cũng là có tương tự kinh văn ghi chép, nhưng một mực say mê thả câu Trần Trường Sinh, lười đi lật. Nếu hết giải chúa tể nhắc lên, hắn dứt khoát hỏi một chút, làm thời đại thượng cổ để lại gì loại chúa tể? Huyết giải chúa tể thực lực cường đại, biết đến bí ẩn cũng rất nhiều. Đối với đạo cảnh phía trên cảnh giới tình huống, cũng rất là rất quen. Hồi bẩm chủ nhân, mặc dù chúa tể phía trên tu sĩ được xưng là đạo cảnh cường giả, nhưng ở cảnh giới này ở trong hết thảy có 4 cái cấp độ. Bởi vậy được xưng là đạo cảnh bốn bước, chỉ có đi ra bước thứ tư tu sĩ mới có thể chân chính đạp mà lên, cuối cùng cùng vạn vật quy nguyên đại đạo tương hợp mà Thánh Tiên Tông chỗ tế tự vị cổ tổ kia, chính là một vị đạo cảnh bước thứ 3 đỉnh phong tồn tại. Truyền luôn bên trong, Hàn Tại thượng cổ Tuyết Nguyệt trận kia diệt thế đại chiến bên trong thâm thụ trọng thương, vì thế tu dưỡng dòng dã một kỳ nguyên, bằng không mà nói, vị này Thánh Tiên Tông cổ tổ, rất có thể chạy tới bước thứ 4. Giờ phút này, Trường Sinh cung rất nhiều lệ tử, trong lòng hiểu rõ. Thánh Tiên Tông sợ gì muốn cử hành tế tự nghi thức, cũng phụng vô số sinh linh tinh huyết. Tự nhiên là vì vị kia bị thương cổ tổ chữa thương. Cấp bậc kia cường giả một khi tụ thương, thường thường cần 5 tháng dài đẵng tu dưỡng. Tiêu hao vạn linh tinh huyết để đền bù tự thân thương thế. Bởi vậy mới có Thánh Tiên Tông, cử tông chi lực để vô số đệ tử sưu tập tế phẩm, hướng vị cổ tổ kia hiến tế. Nghe được huyết dạ chúa tệ giải thích đằng sau, Trần Trường Sinh thần sắc hơi động. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thánh Tiên Tông thần phòng, bình tĩnh hỏi: "Đã như vậy, cái này tế tự đã cử hành bao lâu?" Vị tia Thánh Tiên Tông cổ tổ, tại thượng cổ thời đại diệt thế đại chiến bên trong liền đã thụ thương. Bây giờ nghĩ đến, dạng này tế tự nói ít cũng có thành tựu trên vạn lần. Hàng ngàn, hàng vạn lần tế tự, mỗi một lần hiến tế sinh linh, đếm bằng ngức vạn kế, Thánh Tiên Tông trên tế đàn, liên tục không ngừng sinh linh bị đưa lên. Tại Quỷ Dị Pháp trận luyện hóa phía dưới, Hết thể tất cả bị giật đi, chỉ còn sót lại tinh thuần nhất bản nguyên huyết, sau đó tan biến tại từ nơi sâu xa. Phản phất bị một vị nào đó vô thượng tồn tại thôn phệ. Đây chính là cái gọi là Thập Đại tông môn sao? Sớm biết liền không đợi được hôm nay, sớm đi đến đây. Trần Trường sinh hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay triệu ra một tòa to lớn qua tải, trực tiếp ép hướng Thánh Tiên Tông. Oanh một tiếng tiếng vang. Tại Thánh Tiên Tông hiến tế trên tế đàn, một tòa to lớn quan tài động, từ trên trời giáng xuống, ầm vang ở giữa nện ở trên tế đàn. Nguyên bản ngay tại tiến hành theo chất lượng nghi thức hiến tế, bị cưỡng ép ngăn trở. Tế đàn bị chấn áp, Rất nhiều đệ tử mờ mịt nhìn về phía tế đàn vị trí, lại phát hiện cái kia to lớn quan tài. Quan tài? Làm sao có thể? Vô số đệ tử giờ phút này cứ thế tại nơi đó. Dù cho là ngoại giới ngay tại vây xem rất nhiều tu sĩ, giờ phút này cũng ngây dại. Chương 766, sau một niên nhang, ta sẽ đích thân xuất thủ, san bằng tông môn này, là ai lại dám đến Thánh Tiên Tông đến đập phá quán? Thánh Tiên Tông thần phong bên ngoài, rất nhiều vây xem tu sĩ giờ phút này thần sắc kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh Tiên Tông đế tử ngày đối với tông môn này mà nói có hết sức quan trọng ý nghĩa. Một ngày này tông môn ở trong mấy vị đạo tôn đều sẽ khôi phục. Giám ở Thánh Thiên Tông trên đài, đán, đánh lên một bộ quan tài. Đây là trắng trợn khiêu khích, căn bản không có đem cái này cường đại tông môn để ở trong mắt. Là ai có lá gan lớn như vậy, không muốn sống sao? Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Thánh Thiên Tông một đám cao tầng càng là tại chỗ khí giận sôi lên. "Lại ai dám đến ta Thánh Thiên Tông náo sự?" Thánh Thiên Tông tông chủ giõ giận, thân chấn lên chín tầng mây, để trên trời cao vang lên tiếng uy minh. Hắn chẳng không mà lên, sừng sững tại trên thần phong ngoại thân, ba phủ sáng chói lạ quang. Ở đâu ra hạng giá áo túi cơm? cho bản tọa đi ra. Thánh Hiền Tông tông chủ giận dữ, khí tức cực độ đáng sợ. Hắn thịnh nộ đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát một đòn mãnh liệt, giúp cho đối thủ chế tải. Trong hư không, một chiếc phong cách cổ xưa thần chu chậm rãi hiện hiện, thể hiện ra phi phàm khí tức, bảo quang lấp loé. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu, trực tiếp điều khiển Thánh Tiên Tông thần phong trước mặt, cùng hùng cứ trên trời cao Thánh Tiên Tông tông chủ giằng co. Thần chu phía trên, Trần Trường Sinh sừng sững tại phía trước nhất. Sau lưng thì đi theo Trường Sinh cùng chư vị đệ tử, cùng hết dạo chỗ thể. Ta làm, ngươi có ý kiến gì không? Trần Trường Sinh rất bình tĩnh nói, ánh mắt thông dong Hắn cũng không hề để ý Thánh Thiên Tông tông chủ thái độ, mà là đánh giá phía dưới Thánh Thiên Tông. Địa chỉ cũng không tệ, mặc dù ngọn núi thiếu chút, bất quá dưới mắt cũng coi là đã đủ dùng. Hắn yên lặng nói ra, hoàn toàn không có để ý Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử đối địch cảm xúc. Vị kia Thánh Thiên Tông tông chủ, càng phát giận không kìm được. Đường Đường tông chủ, thế mà ngay cả làm cho đối phương nhìn một chút tư cách đều không có. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch càng là nghiêm trọng chọc giận vị tông chủ này. Hạo tiểu tử, thế mà còn cho chạy đến ngươi nói ra trước mặt đến. Hắn đang muốn xuất thủ giáo huấn, đột nhiên lại cảm nhận được Trần Trường Sinh bên cạnh một đạo khắc khí tức. Lã Hán, thời đại thượng cổ huyết dạ chúa tể. Thánh Tiên Tông bên trong có trưởng lão lên tiếng kinh hô. Một câu nói toạc ra Trần Trường Sinh bên cạnh huyết dạ chúa tể thân phận. Đây là thời đại thượng cổ đỉnh tiêm chúa tể, hung danh huyền hách. Cùng Thánh Tiên Tông ở giữa càng có đại nhất quả. Lúc trước đã từng tạo thành toàn bộ tông môn ở trong đạo cảnh cường giả tôn thất, liên lụy niên đại đó Thánh Tiên Tông. Vì vậy đối với huyết dạ chúa tể, Thánh Tiên Tông đệ tử ấn tượng rất sâu. Cơ hồ là tại đối mặt trong nháy mắt liền đã nhận ra thân phận của hắn. Huyết dạ chúa tể, ngươi thế mà còn sống. Thánh Tiên Tông tông chủ thần sắc trên mặt bất biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần. Sau một khắc hắn liền liên tưởng đến lúc trước phát sinh một ý chuyện, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thì ra là thế, trách không được ta Thánh Tiên Tông hội hao tổn mấy vị chúa tể, nghĩ không ra lại là ngươi cái này thượng cổ dư nghiệt âm thầm ra tay. Thánh Tiên Tông tông chủ cấp tốc đem trong tông môn hai vị chúa tể trưởng lão vẫn lạc nguyên nhân, trách tội đến huyết dạ chúa tể trên đầu. Trước đó không lâu, chính là vị chúa tể kia trưởng lão lĩnh đội, xuất lĩnh cửa đông đệ tử tiến về thượng cổ di tích, tìm kiếm cơ duyên tạm hóa. Mà cái kia một mảnh thượng cổ di tích chính là huyết dạ chúa tể khai sáng. Bây giờ, trong tông môn đệ tử vẫn lạc, trưởng lão nói diện, mà vốn nên bỏ mình huyết dạ chúa tể lại độ hiện thân nơi này, thậm chí tại Thánh Thiên Tông tổ chức tế tự ngày đánh tới cửa, phá hủy trận này tế tự. Tốt một cái huyết dạ, lá gan ngược lại là đủ lớn, bây giờ còn dám huy động nhân lực đến ta Thánh Thiên Tông tới tìm hắn, quả nhiên là không biết sống chết." Thánh Thiên Tông tông chủ lạnh lùng nói, trên mặt toát ra khắc cốt minh tâm sắc ý. "Không thành đạo cảnh, vĩnh viễn không cách nào minh bạch đạo cảnh cường giả huyền diệu. Thời kỳ thợ cổ, ngươi thừa dịp tông môn ta tổ sư không sẵn sàng, âm thầm đánh lén, hủy lão nhân gia ông ta một câu nói thân. Cho ngươi vạn cổ tuyết nguyệt hư danh, thật chẳng lẽ cho là mình có thể khiêu chiến nói tôn sao?" Thánh Thiên Tông tông chủ lạnh lùng nói ra. Theo huyết giả chúa tể thân phận bại lộ, mà các ngay tại quan chiến tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu phản ứng lại. Cái gì? Lại là hắn? Vị này huyết giả chúa tể thượng cổ tuế nguyệt không phải có thể hành kích đạo tôn sao? Năm đó liền từng chém Thánh Thiên Tông một vị đạo cảnh cường giả, nghĩ không ra bây giờ lại lần nữa như thế, lại tìm đến Thánh Thiên Tông phiền toái. Có chút tu sĩ bắt đầu phỏng đoán lên trần trường sinh tân phận. Có thể hàng phục huyết giả chúa tể, để dạng này một vị có thể xưng tuyệt đỉnh vô địch chúa tể trở thành tọa kỵ của mình. Chẳng lẽ thiếu niên này hình dạng tu sĩ, chính là trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả phải không? Rất nhiều tu sĩ càng xem càng cảm thấy có khả năng Chân chương sinh khí tức trên thân rất bình tĩnh, đạm bạc mà khinh minh. Mặc dù là chúa tể cảnh giới đỉnh cao, nhưng hắn sừng sững tại Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu phía trên, ngoại giới hoàn toàn không cách nào xem thấu sâu cạn của hắn. Thánh Thiên Tông gặp nạn rồi, liên tiếp vẫn lạc mấy vị chúa tể thì cũng thôi đi, bây giờ lại có chân chính đạo cảnh tồn tại tới cửa khiêu chiến. Xem ra lần này, tông môn này chắc chắn gặp một phen đáng sợ gặp chắc trở. Có chút tu sĩ đối với Thánh Thiên Tông cũng không xem trọng, cảm thấy tông môn này ở trong trưởng lão đệ tử có lẽ sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng càng nhiều tu sĩ, nhưng như cũ kiên định đứng tại Thánh Thiên Tông bên này. Đạo tồn thế nào? Thánh Thiên Tông làm đường đường thập đại tông môn một trong, cũng tương tự có đạo tôn che chở. Đừng quên, bọn hắn lần này tổ chức nghi thức hiến tế, có thể chính là vị vị cổ tổ kia đâu, nếu là vị kia thánh thiên bên trong cổ tổ tự mình xuất thủ, cho dù là cái này một huyết dạ chứa tệ vượt qua tới thiếu niên nói tôn, cũng vô pháp tới chống đỡ. Đạo cảnh sinh linh tồn tại, tại bản nguyên đại lục có thể xưng đệ tài cấm kỵ, cũng không có bị quá nhiều người nắm giữ. Nhưng mà tin tức như vậy, tại thập đại tông môn trong mắt lại là rất thưa thất bình thường. Bất kỳ một tông môn nào bên trong tất nhiên có đạo cảnh tu sĩ tồn tại, mới có thể trở thành thập đại tông môn một trong. Đây là trấn áp tông môn khí vận trung cực nội tình, ác không thể thiếu. Nhìn thấy Trần Trường Sinh bên cạnh huyết dạ chúa tể đằng sau, Thánh Thiên Tông tông chủ sắc mặt biến hóa. Hắn cưỡng chế nội khí, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao muốn đến ta Thánh Thiên Tông đến đây quấy rầy?" Đối với vị kia Thánh Thiên Tông tông chủ coi thường thăm dò, Trần Trường Sinh bình tĩnh khoát tay áo: "Ta là ai, không cần nói cho ngươi. Lấy ngươi cấp độ, phải biết tên của ta, còn không có tư cách này." Ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào trước mặt Thánh Thiên Tông tông chủ trên thân. Trần Trường Sinh nụ cười nhàn nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh nói: Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, để tông môn này bên trong các đệ tử bắt đầu sám hối chính mình quá khứ, đồng thời làm ra đối ứng bản thân trừng phạt. Sau một nén nhang, ta sẽ đích thân xuất thủ, san bằng tông môn này. Tính cả cái này Thánh Thiên Tông bên trong tất cả ác quả đều thanh toán. Nếu là không hợp tác, đừng trách ta không đã cho các ngươi cơ hội. Chương 767, ai đến nhận lấy cái chết, Thánh Thiên Tông đợi trước thần tử, Sích Dương tiên tiêu, sau một nén nhang. Diện Thánh Thiên Tông. Thế gian, ai dám nói ra cuồng vọng như vậy không bị trói buộc lưỡi điệu? Thế nhân kinh dị, không gì sánh được hãi nhiên. Rất nhiều tông môn tu sĩ, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tại Thánh Thiên Tông Tế tự trên đại điện trước mặt mọi người khiêu khích, cũng không có đem cái này cường đại vô địch cái thế tông môn đệ ở trong mắt. Thậm chí, còn tại uy hiếp Thánh Thiên Tông tông chủ, muốn đại trong một nén nhang san bằng toàn bộ tông môn. Để những cái kia Thánh Thiên Tông đệ tử sám hối chính mình đã từng sai lầm, là ngày xưa nhân quả chủ tội. Đây là cỡ nào cuồng vọng thái độ, không ai bị nổi, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Người này là điên rồi sao? Hắn biết hắn đang nói cái gì? Thường Thánh Thiên Tông ở trước mặt khiêu khích, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Tế tự trong đại điện Không chỉ có Thánh Thiên Tông vô số cường giả đồng dự, thậm chí còn có trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả tại Dĩnh Mộ. Ở thời điểm này xuất hiện, cùng Thánh Thiên Tông làm khó dễ, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Dù cho là cùng là Thập Đại tông môn mặt khác đỉnh tiêm đạo thống, cũng sẽ không làm ra loại này không hợp tói thường tự động. Ngươi là người phương nào, dám đến ta Thánh Thiên Tông đến kêu gào? Thánh Thiên Tông tông chủ lạnh lùng ậm thiếu, thân sắc trở nên càng phát ra đáng sợ. Liên tiếp vẫn lạc mấy vị chỗ thể, dẫn đến tông môn thanh danh nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Lần này vốn là mượn thế tự đại điển, muốn trọng trấn uy nghiêm, nhưng mà một đám người như vậy đột nhiên xuất hiện tới cửa náo sự. Thánh Tiên Tông tông chủ trong lòng hơ động, rứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Giết đi cái này không biết sống chết khiêu khích tông môn, hướng thế nhân chứng minh Thánh Tiên Tông vô địch chi tử. Thánh Tiên Tông đệ tử ở đâu? Giết cho ta bọn này cùng đồ. Thánh Tiên Tông tông chủ một tiếng gầm thét, sau lưng lập tức hiện lên một đám đệ tử, ngang nhiên dễ ra. Thánh quang chiếu triệt thiên cùng, chói lọi đạo quang chiếu sáng tinh hồng, từng vị Thánh Tiên Tông đệ tử, hoành không xuất thế, thể hiện ra phi phàm thực lực. Thánh Tiên Tông chủ mạch, rất nhiều đệ tử tu vi rất cao thâm, chủ thần cảnh giới khối người như vậy. Nếu là có thể đi đến ngoại giới, chủ thần đủ để trở thành một tông chi chủ. Nhưng mà, tại Thánh Thiên Tông bên trong, chủ thần chỉ có thể làm đệ tử chân truyền, chỉ có chư thể mới có thể trở thành tông môn trưởng lão. Oen, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường sinh cung trước mặt mọi người. Ai đến nhận lấy cái chết? Đó là một vị chư thể, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, để thiên không biến sắc, thanh tiêu phía trên, đầy trời kinh lôi phong trào, một vòng tiên dương hoành không xuất thế vô định, tản mắt ra huyết sắc ma quang. Hắn là, Sích Dương thần tử. Chúng sinh phải sợ hãi, thần sắc rất kinh hoàng. Đây là Thánh Thiên Tông một vị đại nhân vật, thành danh tại vài vạn năm trước đó, là trong tông môn đời trước thần tử. Hắn không phải bế con sao? Ngay xưa, tu hành vào Lật Lối, tu vi nửa hủy, cuối cùng lại đi ra không giống với con đường. Rất nhiều tu sĩ đang tiếp sợ, càng khái vị nhân vật này hành không xuất thế. Sích Dương thần tử, đây là vài vạn năm tới một đời thiên kiêu, được vinh dự đạo cảnh chi tư, tu hành cao thâm, đối với đại đạo lĩnh ngộ cực cao. Nhưng mà, mấy vạn năm trước, vị này thần tử tại bước vào chủ thần định phong đằng sau, lại sinh ra không giống với tâm tư. Hắn tại chủ thần cảnh giới, điên cuồng củng cố đạo cơ, gắp lên tu vi, muốn đạt tới một loại nước đầy trì trặn, đạo quả viên mãn mà siêu thoát cấp độ. Vì thế, Vị này Sích Dương thần tử hao phí mấy ngàn năm khổ công. Hắn lấy chủ thần cảnh giới, nhưng tụ thành chỉ có chúa tể tu sĩ mới có thể diễn hóa đạo quả chân dương. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, vị này thần tử thật thành công. Hắn luyện hóa Sích huyết chân dương, đại đạo sâu thiên, trở thành đối đầu chúa tể tuyệt đại chủ thần. Nhưng mà, thành cũng Sích Dương, bại cũng Sích Dương. Sích Dương thần tử tu thành chúa tể Sích Dương, có thể xưng hành động vĩ đại. Mà ở hắn đột phá chúa tể cảnh giới lúc, một vòng này Sích Dương lại thành trở ngại lớn nhất. Chủ thần tại bước vào chúa tể cảnh giới đằng sau, tự thân đại đạo hội thăng hoa, hiển hóa đại đạo bản tướng chiếu rọi giữa thiên địa. Bọn hắn, hội lạc cấn ở trong hư không, bao trùng tư cùng, cùng vạn đạo đem kết hợp. Chính là bởi vậy, chúa tể tại vẫn lạc thời điểm mới có thể xuất hiện thiên khóc dị tượng. Nhưng mà, Sích Dương thần tử tại đột phá thời điểm lại gặp trở ngại cực lớn. Hắn bước vào chúa tể cảnh giới, đem ngưng tụ đạo quả chân dương. Nhưng mà, tự thân Sích Dương đạo quả đã sớm hiển hóa, bầu trời không có hai mặt trời, hai cái đạo quả tại va chạm, oanh minh đối kháng, không ngừng tiêu hao. Sích Dương thần tử tu vi đang không ngừng tăng hụt, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bước vào chúa tể cảnh giới. Dần dần, Vị này thần tử chẳng khác người thường, bị rất nhiều cùng thế hệ các thiên tài siêu việt. Lại về sau, Thánh Thiên Tông lại có một tôn thần tử xuất thế, Ma Sích Dương thần tử thì bị một chút Thánh Thiên Tông cao tầng coi là sỉ nhục, thậm chí xóa đi hắn thần tử thân phận. Dần dà, chúng sinh cũng quên đi vị này thiên tử chắc tuyệt Thánh Thiên thần tử. Cho tới giờ khắc này, khi Sích Dương Lam Tiên, huyết quang rượu thương khung thời khắc, chúng sinh lại lần nữa hồi tưởng lại vị này thần tử khủng bố. Huyết Dương là lao, vạn tái tu thân, thế gian quên đi tên của ta. Sích Dương thần tử, thấp giọng lị non. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, cùng giá áo choạng, trên người huyết khí như thiên trụ. Cường đại mà khỏe mạnh. Hôm nay, tiêu diệt các ngươi những sâu kiến này, hướng thế giới tuyên cáo, ta trở về. Sích Dương thần tử tản mát ra vô địch khí tức. Hắn đã sớm đăng lâm chúa tể cảnh giới, lại không muốn người biết. Trên người quang, chiếu sáng ngàn vạn dạng hư không, để thanh thiên hóa thành Sích Tiêu. Hắn từng bước một đi ra, đạp về trường sinh cung. Chiếc truyền này, cũng không tệ. Sích Dương thần tử sâu kín nói ra. Trong tay của hắn, hiện hiện một thanh Sích huyết thần đương, chiến lực tiêu thăng, bộc phát ra hung lệ mà cuồn dã uy áp. Mũi thương, nhắm ngay hồng mông xuyên thẳng qua thần chu. Trên thuyền người, cúi cho ta xuống tới. Nhận lấy cái chết. Thần Chu phía trên, Trường Sinh cung mấy vị đệ tử, thần sắc như thường. Dù cho là Sích Dương thần tử ra mặt khiêu khích, bọn hắn vẫn không có chút nào khẩn trương. Phảng phất một vị chúa tể, trong mắt bọn họ chỉ là một không có chút nào tu vi phàm nhân. "Huyết Dạ, ngươi đi đi, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này thượng cổ chúa tể có bao nhiêu năng lực." Chân Trường Sinh chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Huyết Dạ đứng dậy mà đi. Hắn hóa thành thân người, là một cá thể hình khôn ngo, cường tráng như ma sơn nam tử, tóc đỏ hồng ý ý, hai mắt nhu máu. Hắn từ thần chu phía trên nhảy ra, thẳng đến Sích Dương thần tử. "Thượng cổ Huyết Dạ!" Mày mắn còn sóng tàn hồn tôi. Thời đại của ngươi, tại thượng cổ. Bây giờ Tuyết Nguyệt không có vị trí của ngươi. Sích Dương thần tử trường kiếu, trong tay thần thương xuất kích, đâm về huyết giải chúa tể. Hàn tại Thánh Thiên Tông bên trong bế quan và tái, chống nổi hai cái đạo quả lẫn nhau làm hao mòn mang đến đau khổ. Cuối cùng, hợp hai là một. Hai vòng chân dương đạo quả, triệt để dung hợp, để Sích Dương thần tử tu vi phóng đại, vừa bước một bước vào chúa tể cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành chúa tể cảnh giới bên trong cao thủ. Bây giờ Sích Dương thần tử, trong lòng tự phụ, mặc dù rằng có huyết giải chúa tể, cũng có sức đánh một trận thậm chí chính mình thủ thắng khả năng cao hơn. Rít. Huyết dương cái thế, hoành ép hư không. Một vòng đạo quả xếp nhật, âm vang đánh tới hướng huyết dạ chúa tể. Chương 768, đạo nhân cùng đạo tôn, tiên kiếm chiến thiên mâu, chết. Huyết dạ chúa tể khét đều. Rộng rãi ma quang che đậy trên trời cao, biển máu ngập trời mà lên, cuồn cuộn bất diệt, ở trong hư không mở ra một mảnh đáng sợ thế giới huyết tinh. Huyết dương rơi xuống, đánh vào trong huyết hải. Hai vị chúa tể lực lượng tại va chạm. Đây là đại đạo đối kháng, là lẫn nhau chi đạo đối xứng. Bên thắng, sừng sững trên đại đạo, từ đầu đến cuối bất động kể thất bại, đại đạo sẽ bị rung chuyển, con đường gần như đoạn tuyệt, tự thân tu hành chấp nhận này dừng bước. Oanh, thần thương xuyên qua hư không, phá toái hư không, đem đại đạo quy tắc xé rách. Muội thương đâm về huyết dạ chúa tể, lại bị vị này thượng cổ chúa tể một tay đón đỡ. Không thể phá vỡ lợi trảo, trong nháy mắt cầm xích dương thần tử thần thương. Chết đi. Huyết dạ chúa tể lạnh nhạt thiết lại. Hắn rồi ra hai tay, nắm chặt xích dương thần tử thần thương, đem vị này thần tử giật tới. Bá đạo cường ma cường hành ma quyền, quét ngang mà ra, xuyên thủng thần tử lực lượng. Oanh, tiếng sấm nộ tung. Xích Dương thần tử thân thể ẩm vang vỡ nát, thần huyết vẩy xuống hư không, giãy lên hừng hực huyết quang. Chúa tể Nguyên Thần, ở trong hư không thiết giải, giống giận, bất khuất chống lại. Nhưng mà, tại huyết dạ chúa tể trước mặt, dù cho là một vị chúa tể, cũng như heo lợn giống như yếu đất. Đây là một vị tại thượng cổ thời đại, có thể cùng đạo cảnh cường giả tranh phong vô địch chúa tể. Đạo cảnh phía dưới, không người có thể cùng một trận chiến. Chết. Huyết hỏa bay lên, đem Xích Dương chúa tể Nguyên Thần nuốt hết. Một vị chúa tể, như vậy vẫn lạc. Tại chúng sinh trước mặt, vô số tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Thánh Thiên Tông, lần nữa vẫn lạc một vị chúa tể trên bầu trời, vậy xuống huyết vũ. Một vòng hư ảo huyết sắc đại nhật, chưa từng bên cạnh trong biển mây hiện hiện, chiếu rọi bản nguyên đại lục, gây nên vô số tu sĩ chú ý. Huyết nhật rơi về phía tây, đọa tại trong biển mây, hóa thành phá toái huyết quang. Xích Dương thần tử, chết. Chúng sinh kinh hô, vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn qua Thánh Thiên Tông. Đây là Thánh Thiên Tông tế tự ngày. Vì trọng trấn tông môn uy danh, cố ý mời rất nhiều tu sĩ đến đây xem lễ. Nhưng bây giờ, Thánh Thiên Tông mặt mũi mất hết dáng vẻ, lại bại lộ ở trước mặt mọi người. Ha ha, huyết giả chủ tế, cùng Thánh Thiên Tông ở giữa, thật đúng là một fan nhiệt duyên a. Trưởng cổ Tuyến Nguyệt, liên bị chém một vị đạo tôn, bây giờ lại bởi vì huyết dạ chủ thể, liên tiếp vẫn lạc mấy vị chủ thể. Chẳng lẽ, vị chủ thể này là Thánh Thiên Tông khắp tinh sao? Thánh Thiên Tông thần phong bên ngoài, tông chủ ánh mắt rất lạnh lùng, toát ra thấu xương sát ý. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Giết hắn. Huyết dạ chủ thể thực lực vô cùng mạnh mẽ, vừa rồi hiện ra phi phàm chiến lực. Trong khi lật tay, liền có thể chém giết một tôn chủ thể. Muốn cùng dạng này cường giả thời thượng cổ đối kháng, cũng chỉ có thể để trong tông môn, chân chính trọng lượng cấp cường giả ra mặt. Thánh Thiên Tông thần phong chỗ sâu, đột nhiên hiện ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Trong phong gạo thiết, tái nhật đạo quang từ thần phong bên trong xung ra. Một người mặc đạo bào, thân hình thanh quắc lão nhân, từ Thánh Tiên Tông chỗ sâu trầm dãi đi tới. Tiên vụ chẳng ngập, đạo vận kéo dài. Vị lão giả kia phảng phất vượt qua tiên cổ Tuyế nguyệt, đã trải qua dài dằng dặc thời đại, từ cổ lão Tuyế nguyệt đi tới đương thời. Huyết dạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Nghĩ không ra, một thế này, còn có thể nhìn thấy ngươi. Vị lão giả kia rất bình tĩnh, trong ánh mắt toát ra tang thương không minh chi tựa. Nhưng mà, khi nhìn đến vị lão giả này đằng sau, huyết dạ chúa tể, thần sắc lại biến. Ngươi, không chết. Thời đại thượng cổ, Vị này huyết dạ chúa tể đánh chết một tôn thánh tiên tông đạo tôn, bởi vậy danh chấn thế gian, trở thành tiên cổ không hai tuyệt đại chúa tể. Nhưng mà, trước mắt vị lão giả này, vậy mà cùng thời kỳ thượng cổ, vị huyết dạ chúa tể đánh chết vị kia đạo tôn, tướng mạo giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả khí tức đều là nhất trí. Thời đại thượng cổ, bần đạo chém xuống pháp thân, vốn định tu hành thánh quang chuyển thế pháp, tìm hiểu ra bất hủ bất diệt chi đạo. Nghĩ không ra, huyết dạ đạo hữu, thừa dịp bần đạo bế quan thời khắc, thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi bế quan, chém bần đạo một thể thân. Vị lão đạo nhân kia chậm rãi nói ra, khí tức rất bình tĩnh lại làm cho chúng sinh cảm thấy một áp lực trầm trọng. Phản pháp sơn mưa nổi lên phong màn lâu. Chúng sinh trong lòng căng cứng cùng một chỗ, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt. Vị đạo nhân này, mây trôi nước chảy, vật ngã luân vòng. Nhưng mà, tại vô số tu sĩ trong mắt, vị đạo nhân này lại có vẻ thần diệu đến cực điểm. Hắn ở trong hư không, chậm rãi đến. Mỗi bước ra một bước đều là giữa thiên địa rung động. Chúa thể xuất thế, giơ tay nhấc chân đều là dị tượng, càn khôn biến hóa, hoàn vũ chấn động. Nhưng mà, trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả xuất thế, lại là chất pháp tự nhiên, phản pháp quy chân trí tướng. Huyết Dạ Đạo Hữu, Bần đạo đã đợi đợi nhiều năm. Thượng cổ nhân duyên, hôm nay chấm dứt. Bởi vì Huyết Dạ Đạo Hữu sự tỉnh, Bần đạo đột phá, chỉ hoan 5 tháng dài đằng đẵng. Bây giờ, lại tối một đạo pháp thân, khi cùng Đạo Hữu, đoạn nhân quả." Viên kia đạo nhân trầm rãi nói ra. "Bần đạo pháp thân chưa lại thành. Bây giờ, cũng không đưa thân đạo cảnh, đánh với ngươi một trận, cũng không tính khi ngươi." "Ven." Lão đạo nhân một tiếng kêu nhỏ, há mồm phun ra một đạo tiên độ, cuồn cuộn vô biên, xuyên thủng hư không, áp sập cửu trọng tiên vũ, để chúng sinh rung động. Huyết hải trào lên, vạn hồn tiêu gạo. Huyết Dạ chúa tệ cường thế đánh trả. Vô biên thần lực ngưng tụ tại trên lợi trảo, ngang nhiên nhào về phía vị kia lão đạo nhân. Hắn lợi trảo tiên truy bất luyện, trải qua vô số pháp môn rèn luyện cùng gia trì, đã từng một trảo liền xé rách chúa tể thể phách. Vừa rồi, càng là tại Đông đảo tu sĩ trước mặt, vung trảo chém giết xích Dương thần tử, đem thanh kia vô kiên bất tội thần thương bẻ gãy. Oen, hai bóng người ở trong hư không không ngừng va chạm. Thanh quang cùng huyết sắc dây dưa, đem làn vạn giặm thương khung đánh xuyên, giống như một mảnh phá toái mạng nền. Huyết dạ chúa tể, hung danh hiển hách, tại chúa tể bên trong vốn là dị loại. Nhưng mà, vị lão đạo nhân này lai lịch càng lớn. Tu Lô thực thực là một vị đạo tôn chém ra hoàn thân, gánh chịu đạo tôn một bộ phận đại đạo. Trong ngay mắt, đại chiến trăm ngàn lần hợp, thắng bại khó phân. Lão đạo nhân trong tay, hiện lên một thanh sắc bén tiên kiếm, phong mang tất lộ, nở rộ vô lượng kiếp khí. Huyết dạ đạo hữu, thực lực không tầm thường. Bất quá, hôm nay là Thánh Thiên Tông tế tự đại điển, Vân Đạo Vô Tâm hắn chú ý, đành phải tốc chiến tốc thắng. Lão đạo nhân hở hững nói ra, sắc cơ lộ ra. Vị lão đạo nhân này, thân phận thần bí, thể hiện ra lực lượng phi phàm cùng pháp khí, để chúng sinh chấn động trong lòng. Vô số Thánh Thiên Tông đệ tử, trong lòng không gì sánh được nặng nề. Lão giả tướng mạo cùng Thánh Tiên tông tổ sư đường bên trong, một vị nào đó đạo tôn tự ngạn, gần như giống nhau như lúc. Lão đạo nhân cầm kiếm mà đến, khí tức trên thân bỗng nhiên biến hóa, một cỗ bảng bạc đạo khí xông thẳng tới chân trời, dung chuyển thái âm ngải tinh, vỡ nát ngàn vạn tinh hận. Đánh đi. Huyết dạ chúa tệ trong tay, xuất hiện một thanh phong mang tất lộ thiên mâu. Thiên mâu liền thành một khối, tản ra ngông lung hồng ngông đạo quang. Khi một thanh này thiên mâu xuất thế thời điểm, tuế nguyệt bị đại quế dậy, thời gian thành bụi, vạn cổ rách không. Cùng huyết dương thần thương so sánh, một thanh này thiên mâu lực lượng càng thêm hùng vĩ, chí cao vô thượng, hiện ra chí bảo khí tức. Đây là Thùng Hồng Mông Linh Bảo. Chúng sinh hít sâu một hơi, trong lòng đại chấn. Không ai từng nghĩ tới, vị chúa tể này vậy mà lại có được đáng sợ như vậy vô thượng pháp khí. Chương 769, Đạo cảnh hóa thân, mạnh nhất chúa tể chi chiến, tái hiện thượng cổ vinh quang. Khi Hồng Ngung Linh Bảo thời điểm xuất hiện, rất nhiều tu sĩ hít sâu một hơi, thậm chí là những cái kia Thánh Thiên Tông đệ tử cũng là sắc mặt đại biến. Thánh Thiên Tông đạo tôn hóa thân, tay cầm tiên kiếm. Đây là đạo cảnh phía dưới cực hạn chí lực, cơ hồ không ai có thể vượt qua. Trừ phi là một vị khác đạo tôn hóa thân xuất chiến, đồng thời chấp trưởng một kiện không kém hơn tiên kiếm vô thượng pháp khí. Huyết Dại Chúa Tể mặc dù vô cùng cường đại, có thể xưng tuyệt đại nhân vật, nhưng hắn cuối cùng không phải đạo cảnh cường giả hoàn thân. Đối mặt tay cầm tiên kiếm lao đạo nhân, Huyết Dại Chúa Tể chưa hẳn có thể giống ngày xưa một dạng. Lại lần nữa hoàn thành nghịch thiên mà lên, thí trạm đạo tôn kỳ tích. Nhưng mà, theo Hồng Mông Linh Bảo xuất hiện, chiến cục triệt để đã mất đi cân bằng. Cán cân thắng lợi, giờ phút này thế không thể đỡ, nghiêng hướng Huyết Dại Chúa Tể. Hồng Mông Linh Bảo đối với đấu pháp ảnh hưởng trình độ, quá kinh khủng. Đây là trong năm tháng dài đằng đẵng, cực kỳ hiếm thấy bất thế thần vật. Hồng Mông Linh Bảo xuất thế, dù cho là đạo tôn cũng sẽ đánh bạc ra mặt đi tranh đoạt. Dạng này thần vật, không chỉ có san bằng đạo tôn hóa thân hết thảy ưu thế, thậm chí áp chế tiên kiếm, để vết rẠ chúa tể thực lực bản thân, chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Đánh đi. Huyết dạ chúa tể điên cuồng gào hét, khí cái sơn hà, một thân huyết khí như thương hải hành lưu, bàng bạc vô lượng. Tại vị này huyết dạ chúa tể trước mặt, dù cho là lúc trước xích dương thần tử, cũng bất quá là một vừa mới bước vào chúa tể cảnh giới trẻ con. Chỉ có lao đạo nhân dạng này đạo tôn hóa thân, mới có thể vào huyết dạ chúa tể mắt. Đạo cảnh phía dưới, chỉ có những kẻ giống như chúa tể mà không phải chúa tể cường giả vô địch, mới có tư cách đánh với hắn một trận. Màu đỏ cuốn máu, thông thiên mà lên, liên tiếp 18 cây cuốn máu, hóa thành tình tiên chi trụ, trấn áp thiên địa, phong tỏa hoàn vũ. Mỗi một cây huyết sắc trụ cổ lực lượng, sánh vai xích dương thần tử lực lượng. 18 huyết thần trụ, khả trấn vạn đạo. Huyết dạ chúa tề đạp hư không mà đi, những nơi đi qua, thiên địa trật tự tất cả đều phá toái. Tay hắn cầm tiên mâu, nhắm ngay lão đạo nhân. Một kiếm chảm vũ, một kiếm đoạn trụ, một kiếm, diện tận cổ kim tương lai. Lão đạo nhân thâm thẳm thở dài, trong tay tiên kiếm nợ rộ vô lượng kiếm quang. Roeng. Tiên kiếm, chiến tiên mâu. Hai thanh vô thượng pháp khí tại kịch liệt va chạm, quấy thuế nguyệt trường hạ. Phá diệt tiên địa Huyền Hoàng. Đây là trước nay chưa có va chạm mạnh. Ở thời đại này bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua. Đạo tôn cường giả chưa từng xuất thế. Dù cho là một tôn hóa thân, cũng chưa từng hiện hóa tại thế gian. Wen, khó có thể tưởng tượng lực lượng đang điên cuồng đột trạng. Giữa thiên địa, dư âm cuồn cuộn. Vô số sinh linh nhìn thấy hai vị kia cường giả tuyệt thế giao phong cảnh tượng. Những tu sĩ kia sợ ngây người. Đây là phản phật giống như diệt thế bình thường cảnh tượng, tốc độ đáng sợ, siêu thoát ra hết thảy. Lao đạo nhân tay cầm tiên kiếm, một kiếm liền bổ ra hư không, phản phật chém vỡ như vũ trụ. Hắn xuất thế thời điểm, Tiên khí bừng bෙන්, siêu nhiên tại Trần Thế phía trên. Nhưng giờ phút này lại giống như là một diệt thế ma thần. Mỗi một kiếm tản ra làm cho vô số tu sĩ trong lòng run sợ khí tức. Cho dù là Thánh Thiên Tông các chúa tể cũng cảm thấy dùng mình, lão đạo nhân tiện tay một kiếm, liền có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nếu không có cùng hắn đối kháng, chính là thực lực cường đại huyết dạ chúa tể. Đối lại tu sĩ tầm thường, căn bản không có năng lực cùng vị lão đạo nhân này chống lại. Oen. Tiếng vang đinh thai nhức góc truyền đến. Hai vị vô thượng chúa tể va chạm, vẹn vẹn giao thủ dư âm, cũng đã vỡ vụn tiên địa lại đạo. Thánh Thiên Tông sơn môn bên ngoài, Rất nhiều trưởng lão đang nhìn chăm chú một màn kia. Đạo tôn Thái bên trên hóa thân xuất thủ đối kháng huyết dạ chúa tể. Đây là cùng tông môn có đại thủ thượng cổ đệ nhân, nếu như có thể tại lần này tế tự ngay, đem dạng này một tôn chúa tể chém chết chém. Đủ để cho Thánh Thiên tông uy thế lại lần nữa dốc lên, đạt tới một độ cao mới. Oeng. Một bóng người ngã vào trong hư không, bị đặt ở hạ phòng. Thân thể đụng thùng ngàn trượng sơn nhạc, ngã trên mặt đất, ném ra một vạn trượng hố sâu. Sau một khắc, trên đạo bào đều là cho bụi, thậm chí có chút phá toé lão đạo nhân, từ trong hố sâu vẫn ra. Tai chiến. Lão đạo nhân hét dài một tiếng. Trong tay tiên kiếm bốc cháy lên hừng hực diễm quang. Hắn thật sự nổi giận, giờ phút này trong lúc phất tay, thể hiện ra thần thông bất khả tư nghị tuyệt pháp. Đây là khai thiên tích địa của lực lượng, thậm chí đủ để cải biến bản nguyên đại lục quy tắc trật tự. Giờ phút này nương theo lấy lão đạo nhân tại Thánh Thiên Tông Sơn môn bên ngoài, vận dụng thần thông. Bản nguyên đại lục. Một to lớn mà siêu thoát trong thánh địa, cái nào đó phủ bụi vạn cổ, năm tháng dài đằng đẵng đều không có người đem chim mở ra cổ lão tảng đá thạch đầu trong phòng, đi ra một vị lão giả. Dầu tóc bạc trắng, một thân áo tơi, thoạt nhìn như là một tại bờ sông đưa đỏ lão ông. Nhưng mà Lão giả áo tơi khí tức trên thân, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Siêu thoát chúa tể phía trên, có một loại không cách nào suy nghĩ chi vật luật. Hắn nhìn về phía hư không, ngắm nhìn Thánh Thiên Tông phương hướng, phảng phất thấy được hai vị vô thượng tồn tại đấu pháp tình hình trên đấu. Thánh Thiên Tông cái kia lão đồ chơi, lại đang giãy vọ yêu thiếu thân gì? Cái gì thánh quang bất diệt chi đạo, chém ra đời đời kiếp kiếp thân, kết quả là luân hồi thành không, vạn kiếp bất phục. Bất quá cái kia cùng hắn đấu pháp tu sĩ, vì sao như vậy nhìn qua mắt, thượng cổ túy nguyệt tựa hồ gặp qua một lần. Tư chất coi là thật bất phạm, lại có thể đi theo lão giả hoa thân, giết tới loại trình độ này, cũng coi là hiếm thấy. Nhưng đi qua lâu như vậy, vì sao hắn đến nay đều không có đưa thân đạo cảnh? Trong thạch thất, lão giả áo tơi thở dài một tiếng, lập tức lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn dốc lòng tu hành, không còn cảm giác ngoại giới cử động. Thánh Thiên Tông bên ngoài kịch liệt đấu pháp, còn đang tiếp tục. Làm cho người không tưởng tượng được là, huyết dạ chúa tể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lão đạo nhân phấn khởi toàn lực, mặc dù cảnh giới so huyết dạ chúa tể cao thâm hơn. Nhưng lạ, trong tay hắn tiên kiếm, thật sự là quá hoang luồng. Cùng hồng ngông linh bảo va chạm mấy lần đằng sau, huyết dạ chúa tể trong tay thiên mâu, không có bất kỳ tổn thương gì. Lão đạo nhân trong tay tiên kiếm Giờ phút này cũng đã trở nên mập mờ, giống như là một thanh bị tùy ý đúc thành sắc thường trường kiếm. Yếu đất không chịu nổi. Thượng cổ Tuyết Nguyệt, ta có thể làm thịt ngươi lão lồ nuôi trâu. Cho tới bây giờ, ta uy nguyên có thể. Huyết dạ chúa tể khí thế như hồng, cường hành xuất kích. Hắn vận dụng tự thân toàn lực, đem Hồng Ngung Linh Bảo uy năng phát huy đến cực hạn. Một mâu lại một mâu, trực tiếp xuyên thủng thời không. Cái kia đang sợ lưới mâu, khóa chặt lão đạo nhân thân thể. Một chút hàn mang tới trước, lập tức phô thiên cái địa trường mâu tàn ảnh, ngang nhiên ở giữa phóng tới lão đạo nhân, đem hắn chung quanh hư không bao trùm lên đến. Bần đạo tuyệt sẽ không bại. Lão đạo nhân cau mày, lạnh giọng nói ra: "Giờ phút này liền ngay cả hắn cũng có chút không có sức, khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả mới ngưng tụ một thể này thân, mà ở Hồng Ngông linh vật trước mặt, dù cho là dạng này hóa thân, cũng chưa chắc có thể bảo toàn. Huyết Dạ tiểu nhi, ngươi nếu dám chém lão phu hóa thân, đừng trách lão phu Trần Thần xuất thế. Cho dù là lật tung toàn bộ bản nguyên đại lục, cũng nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Lão đạo nhân nghiêm nghị nói ra. Nhưng mà sau một khắc, Huyết Dạ chúa tể giơ cao trong tay trường mâu, lệnh đứt thanh kia tiên kiếm. Hắn ngang nhiên đâm xuyên qua lão đạo nhân lực. Đạo tôn hóa thân, vẫn chương 770, đạo tôn xuất thế, hướng cháy hết, nên lên đường, trước mắt bao người, tràn diện trở nên yên tĩnh vô cùng. Thánh Thiên Tông ngoài sân môn, rất nhiều tu sĩ muôn ngựa im tiếng, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Không ai từng nghĩ tới, vị này huyết dạ chúa tể sẽ như thế cương hành. Kinh diễm xuất thế, trước mặt mọi người sẽ xác Thánh Thiên Tông một vị chúa tể trưởng lão. Sau đó, càng là cùng cái kia một tôn hư hư thực thực đạo tôn hóa thân tồn tại chống lại, đánh giết đạo tôn. Nhìn xem huyết dạ chúa tể tiên môn, đâm xuyên qua vị lão đạo nhân kia lồng ngực. Giờ khắc này, vô số tu sĩ cảm thấy hãi nhiên mà kinh ngạc chỉ xuất hiện tại thần thoại ở trong một màn, giờ phút này chân chính bại lộ ở trước mặt bọn họ. Trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả hiển hóa, thể hiện ra áp đảo chúa tể phía trên vô địch vĩ lực, nhưng mà chính là dạng này khoáng thế cường giả, lại tại rất nhiều tu sĩ trước mặt vẫn lạc. Vị kia viết giả chúa tể, lại một lần nữa đã chứng minh chính mình chắc tuyệt chiến tích, nghịch thiên trảm đạo tôn. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, cũng đủ để chứng minh hắn chỗ phi phàm. Giờ khắc này, khách quan ngoại giới thần thái khác nhau tu sĩ. Thánh Thiên Tông bên trong rất nhiều đệ tử, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thời đại thượng cổ, Huyết Dã Chúa Tể chiếm đạo tôn hóa thân, dương chính mình một thế vô địch tên. Thật vất vả, mới nấu đi qua năm tháng dài đằng đẵng. Thế nhân đem chuyện này quên mất không sai biệt lắm. Trừ những cái kia tìm kiếm Chúa Tể di tích, đối với những chuyện này có hiểu biết tu sĩ bên ngoài. Thế gian còn có bao nhiêu sinh linh nhớ kỹ, thời đại thượng cổ từng có dạng này một tôn cường giả, nghịch thiên chém qua đạo tôn. Nhưng bây giờ ngay trước chúng sinh mắt, Huyết Dã Chúa Tể lại một lần nữa hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Huyết Dã Chúa Tể giơ cao trong tay thiên mô, giờ phút này hăng hái. Tinh khí thần, mặc dù có chỗ tiêu hao Nhưng tự thân chiến ý chất tuyệt, cũng đã đạt đến chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Trong lúc lơ đãng, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, cảm nhận được người sau cái kia ý vị thông trưởng đang thưởng thức bên trong còn mang theo nhàn nhã xem kỹ ánh mắt. Huyết Dạ chúa tể trong lòng hơ động, cất cao giọng nói: "Kẻ dưới người, Trường Sinh máu trong dạ con đêm, chỉ bằng phế vật như vậy, thậm chí không có tư cách mời ta chủ nhân tự mình độ thủ. Như Thánh Thiên Tông trên dưới tu sĩ, đều là dạng này gà đất chó sành, bản tọa một người xuất thủ cũng đủ để đem nó san bằng, không làm phiền chủ nhân của ta đại giá." Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh nụ cười trên mặt trở nên càng rõ ràng. Rất tốt, là sẽ làm sự tình chủ. Cũng không ngượng công chính mình đem Hồng Mông trưởng Mâu đưa cho hắn. Giờ phút này, chúng sinh lực chú ý cuối cùng tự huyết dạ chúa tể trên thân rời đi, rơi vào Thánh Thiên cung Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu bên trên. Đương nhiên, nhiều nhất ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Căn cứ huyết dạ chúa tể vừa rồi biểu hiện, hắn tựa hồ đem thiếu niên này xưng là chủ nhân. Trường Sinh cung, tựa hồ nghe nói qua tông môn này, là ẩn sĩ tiên tổ sao? Nội tình cường đại như thế, lại dám hướng Thánh Thiên tông khiêu khích. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối với cái này hoàn không xuất thế Trường Sinh cung cảm thấy yêu kỳ. Lúc trước Dù cho có Trần Trường Sinh ra mặt cảnh cáo, nhưng là nói lại nhiều, cũng so ra kém hành động. Huyết Dạ Chúa Tể trước hết giết một vị trưởng lão, đằng sau lại đánh nát Đạo Tôn Hóa Thân, liên tiếp cực kỳ điên cuồng, gần như không thể tưởng tượng nổi cử động. Tại mọi người dưới mí mắt, bị Huyết Dạ Chúa Tể hoàn thành. Chính là bởi vậy, mới có thể câu lên rất nhiều ngoại giới tu sĩ lòng hiếu kỳ, muốn đi vào Trường Sinh trong cùng, tìm tòi hư thực. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Thánh Tiên Tông thần phong. Hắn rất bình tĩnh nói: "Vừa rồi tọa kỵ của ta, cùng cái kia Đạo Tôn Hóa Thân tranh đấu pháp, thời gian đã qua gần một nén nhang." Ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng. Chân Trưởng Sinh ngữ khí trở nên trầm thấp. Hắn cũng không phải là một tâm hoài vô lượng người từ bi ở giữa thánh mẫu, nhưng là khi nhìn đến một chút tội lỗi chồng chất chuyện ác đằng sau, thái độ của hắn cũng theo đó phát sinh chuyển biến. Tất cả đã đối tự thân đi qua chân thành sám hối, đồng thời nguyện ý trả giá thật lớn thánh tiên tông đệ tử, hiện tại từ trong tông môn rời đi. Thánh Tiên Tông bên trong sân môn, không ai rời đi. Nhìn dạng như vậy, nói rõ là muốn và Trần Trưởng Sinh phụ ngỗ ngoan cố chống lại. Mà giờ khắc này Thánh Tiên Tông thần phong phía dưới, một đạo rộng rãi khí tức bộc phát mà ra. "Huyết Dạ tiểu nha nhi, ngươi thời gian qua đi và tái" xuất thủ lần nữa, hủy bản tọa một bộ hóa thân. Lần này nhân quả, ngươi muốn làm sao cọn? Thanh âm giản mùa từ Thánh Thiên Tông lĩnh truyền ra, vô lượng đạo quang chiếu khắp thiên ngoại mây xanh, đem lúc trước rất nhiều chiến đấu vết tích toàn bộ xóa đi. Đây là Thánh Quang Chi đạo cực hạn. Tại rất nhiều trong đại đạo, Thánh Quang Chi đạo một mực là công nhận bình thường chi đạo. Bởi vậy cũng dẫn đến Thánh Thiên Tông rất nhiều lệ tử, chân thực chiến lực tại cùng là thập đại tông môn những đạo thống khác trong mắt cũng không tính quá ưu tú. Nhưng là theo đạo kia thanh âm giản mùa, quên quần tại Thánh Thiên Tông thần phong trong ngoài. Trước nay chưa có thánh quan thuận, mới tách ra thuộc về mình tuyệt cường uy năng. Dưới thánh quang, chư tà lui tránh. Dạng này thánh quang chi đạo, cực độ bá đạo, có thể vỡ nát bất luận cái gì cùng thánh quang thuộc tính khác biệt đại đạo trật tự. Vừa rồi bị huyết dạ chúa tể một thương xuyên thủng lồng ngực lão đạo nhân, lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, trên người hắn đạo bảo lại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản cho bụi pháp pháp đạo bảo, giờ phút này trở nên sạch sẽ mà mượt mà, trên đó thậm chí có thể nhìn thấy một chút mai và qua đi vết tích. Mà ở vị lão đạo nhân này xuất hiện đằng sau, huyết dạ chúa tể thần sắc lại trước nay chưa có nghiêm trọng. Đạo tôn đích thân đến. Một đạo hóa thân vớ lạc, để vị lão đạo nhân này thậm chí động chân thân. Đây là 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, lần thứ nhất có đạo cảnh cường giả. Lấy chân thân hành tẩu bản nguyên đại lục. Phía sau này liên quan tới rất nhiều quy tắc quá mức bại bội, có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ bản nguyên đại lục khí vận đi hướng. Nguyên bản tâm tư phức tạp rất nhiều tu sĩ, khi nhìn đến đạo tôn chân thân hiển hóa thời điểm, trong ngóc trống rỗng. Không còn có những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Tại chính thức đạo tôn trước mặt, bọn hắn tất cả tâm tư đều sẽ không rõ chi tiết bạo lộ ra. Đạo tôn khí tức phi thường hùng vĩ, siêu thoát tại vạn đạo phía trên. Nếu như đổi lại là hỗn độn trong hồng hoang tu hành hoàn cảnh, như vậy một vị đạo cảnh cường giả chân thực chiến lực Liên có thể sánh vai Hồng Hoang trong thế giới 6 vị siêu thoát thánh nhân. Lão đạo nhân chân thân xuất hiện. Ánh mắt của hắn, trước tiên liền rơi vào huyết dạ chúa tể trong tay Hồng Mông trên trường mâu. "Hảo tiểu tử, khí vận quả nhiên kinh người, thế mà để cho ngươi tìm được một kiện Hồng Mông linh bảo, chứ không được dám gióng trống thu chiêng đến ta Thánh Thiên Tông náo sự." Ngay sau đó, lão đạo nhân thần sắc liền phát sinh biến hóa rõ ràng. Tiên phong đạo cốt khí chất đột nhiên tiêu tán, ngược lại lộ ra cực kỳ tính xâm lược khí tức. Diệt Bần Đạo hai tồn đạo thân, trì hoãn Bần Đạo 5 tháng dài đằng đẵng đến nay khổ hạnh, đã như vậy, liền lấy cái này Hồng Mông linh bảo để đền bù Bần Đạo tổn thất. Lão đạo nhân lần này xuất thế nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì cảm nhận được cái này Hồng Mông linh bảo khí tức. Hắn vốn định lấy hóa thân xuất thủ, đem đoạt lấy, lại đánh giá thấp huyết dạ chúa tể thực lực, dẫn đến chính mình lại hao tổn một câu hóa thân. Nhưng lần này, hắn chân thân giáng lâm, bằng vào tự thân áp đảo chúa tể phía trên cao hơn sinh mệnh cấp độ, lấy lực cấp trận, đem huyết dạ chúa tể tính cả sau lưng của hắn kia cái gọi là Trường Sinh cung, cùng nhau xóa đi. Thần chu phía trên, chân Trường Sinh bình tĩnh nhìn lão đạo nhân kia. Sau một khắc, hắn chỉ là nhẹ nhàng tỏ giải, một nén nhang đã đốt hết, các ngươi nên lên đường. Chương 771 Ông nông đại thư phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đạo tôn chân thân hiển hóa. Chúng sinh rung động, vô số sinh linh đều không thể tin tưởng, thế gian này thật sẽ có chủ làm thịt phía trên vô thượng đạo tôn tồn tại. Thậm chí, chân thân hiện thế hiện ra ở trong mắt mọi người. Không có người chú ý, thời gian một nén nhang đã lặng yên mà qua. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú vị kia đạo tôn, trong ánh mắt toát ra xem kỹ tri ý. Ngươi chính là đạo tôn, không gì hơn cái này. Hắn bình tĩnh nói. Thánh Thiên Tông bên ngoài, vị lão đạo nhân kia chậm rãi xuất thế, tay cầm pháp trận, tiên phong đạo cốt Cùng lúc trước đạo hóa thân kia so sánh, vị lão đạo nhân này khí chất càng thêm chân thực. Chất pháp tự nhiên, phản pháp quy chân. Nhưng mà, hắn đối với huyết dạ chúa tể trong tay Hồng Mông Thiên Mâu, cũng biểu lộ ra cực mạnh lòng mơ ước. Hồng Mông Linh Bảo, thiên cổ không một. Kỳ nguyên này đến nay, thế gian Hồng Mông Linh Bảo chưa bao giờ xuất hiện qua. Bây giờ xuất hiện tại huyết dạ chúa tể trong tay Thiên Mâu, chính là thế gian đệ nhất kiện Hồng Mông Linh Bảo. Vân đạo, chém chết hai đời thân. Bây giờ nghĩ đến, chính là vì món này Hồng Mông Linh Bảo. Vị lão đạo nhân kia, thần sắc lạnh nhạt, nghĩa chính môn tử. Thanh lãnh mà sắc bén ánh mắt, giống như lại kiếm. Gắt gao khóa chặt huyết dạ chúa tể trong tay Thiên Mâu. Nghe được Trần Trường Sinh khinh thường trêu chọc, lão đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Đôi mắt nhất chuyển, rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Thứ đâu tới bọn chuồn nhắt, cũng dám ở bần đạo trước mặt tiêu gạo. Lão đạo nhân khí định thần nhàn nói ra: "Bản thể hắn xuất thế, thân là đạo tôn, đủ để tung hoành bản nguyên đại lục, trấn áp vạn đạo phía trên. Hắn vốn là vạn cổ tuế trước, danh chấn bản nguyên đại lục một đời đạo tôn. Vật đổi sao dời, bây giờ thế gian, sớm đã quên đi vị lão đạo nhân này tên thật. Chỉ có Thánh Thiên Tông tổ sư trong nội đường, mới thờ phụng vị này đạo tôn tượng nạn." Thiên cổ Tuyết Nguyệt, thế nhân đã quên đi văn đạo a. Ngày xưa cầm kiếm giết thiên hạ, một kiếm xương hàn 16 châu. Lão đạo nhân thở dài. Đối với lần này tới cửa vẫy dày trường sinh cung một đoàn người, hắn cũng không để ở trong mắt. Trừ huyết dạ chúa tể, cầm trong tay hồng mông linh bảo, có thể làm cho hắn hơi có chút động dung bên ngoài. Các tu sĩ khác, đối với vị lão đạo nhân này mà nói, đều là như hạt bụi. Tính mạng của hắn khoảng cách quá mức dài dằng dặc. Chứng kiến vô số chúa tể sinh ra cùng vạn lạc. Dù cho là cái gọi là thời đại thượng cổ. Huyết dạ chúa tể chỗ chạm, đơn giản là hắn một bộ hóa thân. Chân chính đạo tôn thì như thế nào? Huyết Dã suốt đời làm việc, chưa từng e ngại. Giờ khắc này, Huyết Dã chúa tể phát ra rít lên một tiếng, nắm chặt trong tay Thiên Mâu. Dũng không thể đỡ. Hắn vốn là đi tới chúa tể cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách đạo cảnh chỉ có cách xa một bước. Dù cho là chân chính đạo cảnh cường giả Giang Lâm, Huyết Dã chúa tể trong lòng, cũng vẫn có một phần khiêu chiến tri tâm, muốn dùng cái này cân nhắc một chút tự thân chiến lực. Rít. Tay hắn chấp hồng mông Thiên Mâu, xông về vị lão đạo nhân kia bản thể. Trong tay Thiên Lưỡi Mâu mang lộ ra, trong lúc lơ đãng phá toái hư không, đâm xuyên qua thời không vĩ độ. "Oan!" Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Huyết Dã chúa tể lấy sức một mình hành chiến đạo tôn. Lần này, đối thủ của hắn không còn là đạo tôn hóa thân, mà là chân chính đạo tôn. Hắc gạo chi châu cũng giáng tỏa hào quang. Đạo tôn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiện hiện cự sát nguyên quang, trấn áp xuống. Bây giờ, đạo tôn chân thân xuất thủ, khí tượng hùng vĩ, viễn siêu lúc trước hóa thân. Giữa thiên địa, đạo ấn hành không. Cự sát nguyên quang, diễn hóa vô lượng đại đạo pháp ấn, trấn thiên địa, khóa vạn đạo. Trấn thiên hạ, chúng sinh đều là thần. Lão đạo nhân kêu nhỏ, sâu đầu hiện hiện nguyên thần đạo quang, chiếu triệt trong hư không, hóa thành vô lượng đạo tôn thần luân. Hồng Mông linh bảo thiên mô. Đâm xuyên thời không, đi ngang qua mà đến. Bị vô lượng đạo tôn thần luân nở rộ ánh mặt trời ba phủ, trong nháy mắt khóa chặt, giang cầm tại một mảnh hư vô trong không gian. Mặc dù Hồng Nông linh bảo vô địch tại thế, đủ để cho vô số sinh linh tránh lui, thậm chí có thể uy hiếp nói tôn cấp độ tồn tại. Nhưng là, bây giờ huyết dạ chúa tể, tự thân tu vi lại kéo chân sau. Hắn không cách nên nào vượt qua chúa tể cùng đạo tôn cảnh giới ở giữa hở câu. Dù cho là chỉ kém một đường, nhưng chỉ cần một đường này trên lệch còn tại, hắn liền không cách nào cùng chân chính đạo tôn cường giả địch nổi. Đạo quang trấn áp xuống, đem huyết dạ chúa tể nghiền ép tất cả chúa tể trật tự tại đạo tôn pháp tắc phía dưới bị triệt để ngưng kết. Lão đạo nhân khí định thần nhàn, đưa tay vẫy một cái, đang muốn cướp đi huyết dạ trong tay Thiên Mâu. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu phía trên, Trần Trường sinh ánh mắt lạnh xuống, bàn tay hư nắm. "Lão quỷ, thời đại thay đổi." Sau một khắc, trong tay của hắn hiện hiện một thanh Hồng Mông đại thư, họng súng đen ngòm, nhắm ngay lão đạo nhân kia. Sát cơ đáng sợ bỗng nhiên hiện hiện, làm cho người dùng mình khí tức sắp nhân. Dù cho là lão đạo nhân, trong lòng cũng giật mình. Một cỗ uy hiếp vô hình lực lượng trong nháy mắt tụ lại tại trên người mình. Thần chu phía trên gai của thiếu niên kia bên trong nắm một cây kỳ quái dạng côn binh khí, giờ phút này tựa hồ là đang nhắm chuẩn chính mình. Ám khí, cùng nhỏ, lão đạo nhân trong lòng hiện lên một tia thần sắc hoang mang. Hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì tính. Mặc dù thiên cơ cảnh báo, bất quá thiếu niên kia chúa tể trong tay thiêu hỏa côn, cũng không để lão đạo nhân quá mức để ý. Bần đạo tử hư tiên áo, là ngày xưa luyện cửu thiên chi tình, ngưng huyền quang quý mà thành, dù cho là tiên khí cũng có thể ngăn cản. Trừ phi là ra lại một kiện hồng mông linh bảo, nếu không, thế gian không người có thể thương bần đạo. Lão đạo nhân hơi suy nghĩ, chưa từng đem cây kia thiêu hỏa côn để ở trong lòng. Cái này còn không sợ, một đạo tôn có thể như thế cũng sao? Trần Trường Sinh đều có chút kinh ngạc. Hồng Nông đại thư mặc dù có chút huyềnuyễn, nhưng là uy lực là thật sự. Chợt có họng súng nhắm ngay chính mình, loại kết như có như không uy hiếp chi lực, cũng có thể làm cho trong lòng mình run mình. Nhưng mà, trước mắt vị lão đạo nhân này, nhưng như cũng bà ngoại thật tại, phản phất căn bản không có đem Hồng Nông đại thư để ở trong mắt. Hiện tại đạo tôn, như thế dũng. Trần Trường Sinh nắm chặt đại thư, chậm rãi nhắm chuẩn. Lên đạn. Trần Trường Sinh trong lòng yên lặng nhất nghiệm. Hồng Nông đại thư bên trong, tất sát đạn, trong nháy mắt hoán đổi. Dựa theo lúc trước hệ thống giới thiệu, Hồng Mông đại thư đủ để ám sát đại đạo cảnh giới phía dưới bất luận sinh linh gì. Đạo cảnh bốn bước, một bước một trọng thiên. Mỗi một bước đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù cho là đạo cảnh đệ tứ trọng chí cường giả xuất thế, tại Hồng Mông đại thư phía dưới, cũng chỉ có thể bị một phát nổ đầu, thân tử đạo tiêu. Đại thư phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Chân Trường sinh bình tính nói. "Phèn." Đại thư phía trên, tách ra sàn lạn ánh lửa. Hoa mỹ đạo hỏa dâng lên mà ra, sáng chói mà chói mắt, phản phật ánh sao đầy trời, chiếu sáng rạng rỡ. Thánh Thiên Tông lão đạo nhân, thần sắc ngạc nhiên. Lên ngực của hắn, tiên y phao toái, đỏ thấm máu tươi thấm thể mà ra. Không chỉ có là đạo thể thụ thương, liền ngay cả nguyên thần chịu trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đại đạo sụp đổ, trật tự đoạn tuyệt. Cơ hồ là tại trong lúc thoáng qua, vị này như mặt trời ban trưa thánh thiên tông đạo tôn, liền đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong thân thể, bàng bạc thị vượng sinh mệnh lực không ngừng đổ xuống mà ra, trong lúc thoáng qua, cũng chỉ còn lại có một thân thể tàn phế. Chương 772, đạo cảnh vẫn, quần hùng ra, thiên hạ đại biến, lực lượng sinh mệnh đều tán đi. Lão đạo nhân sắc mặt trình trở nên trắng bệ, đại đạo đã băng, đạo của hắn tôn cảnh giới cũng thành không trung lâu cát. Thậm chí, loại kết như rỏi trong xương giống như sắt lực, còn tại phá hủy lấy lao đạo nhân còn sót lại sinh cơ. Tam tổ, Thánh Thiên Tông bên trong truyền ra kinh người tiếng hô. Rất nhiều đệ tử, thần sắc lại biến. Đây là chí cao vô thượng đạo tôn, là có 102 bản nguyên đại lục, xương hùng vô tận tuế nguyệt cường giả tuyệt thế. Cường giả như vậy, thường thường xuất hiện tại trong truyền thuyết, thần bí khó lường, không cách nào đoán. Làm sao có thể, đạo tôn như thế nào vẫn lạc? Đây là chúng ta Tam tổ, Cổ Kim vô địch, Tuế Nguyệt vô song, là Thánh Tông môn tổ sư một trong. Đều là hảo tượng. Là áp động, đạo tôn là bất hủ, là chí cao bất diệt sinh linh, áp đạo chẩn thế phía trên. Dù cho là tiên khí trạng không được hắn, rất nhiều đệ tử đều nhanh điên rồi. Ai cũng nghĩ không ra, Thánh Tiên Tông đạo tôn xuất thế đằng sau, vậy mà lại bị người chém giết. Đây là xưa nay chưa thấy sự tình, không thể tưởng tượng nổi, dù cho là trong thần thoại cũng rất ít xuất hiện. T, đạo tôn vẫn lạc, Thánh Tiên Tông vận, sợ là muốn sập. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú lên Thánh Tiên Tông bên ngoài phát sinh biến cố. Nếu như một hai vị chúa tể vẫn lạc, chỉ là để Thánh Tiên Tông bị thế nhân chế nhạo một đoạn thời gian. Như vậy Một vị đạo tôn vẫn lạc, đối với Thánh Thiên Tông ảnh hưởng, càng thêm đáng sợ. Oan. Từ nơi sâu xa, Thánh Thiên Tông trên tần phòng, thật lớn khí vận biển cả bỗng nhiên cuộn, thiên địa khí vận ba động kịch liệt. Đây là một trận đáng sợ hậu kiếp. Treo chống toàn bộ Thánh Thiên Tông khí vận chi hải, giờ phút này bỗng nhiên sụp đổ, thiếu tổn một bộ phận khí vận. Sương mù hỗn độn bốc lên mà đi, khí vận bị trảm, toàn bộ tông môn nội tình, đều tại đây khắc nguyên khí đại thương. Bản nguyên đại lục, giờ phút này phát sinh cực biến. Một vị chúa tể vẫn lạc, đều có thể gây nên toàn bộ biến hóa của đại lục, dẫn phát dị tượng, để thế nhân động dung. Một vị đạo cảnh vẫn lạc, thì càng thêm cái người. Giờ khắc này, tất cả thiên địa ám, bàn nguyên đại lục qua mang, trong nháy mắt tiêu tan, rất nhiều tinh thần tán phát qua mang, đều tại đây khắc mở đi một màn lớn. Thánh Thiên Tông tu sĩ, tu hành thánh quang chi đạo làm chủ, lão đạo nhân càng là đạo này người lại thành, đối với giữa thiên địa quang chi quy tắc ảnh hưởng sâu xa. Hắn vất lạc sẽ dẫn đến giữa toàn bộ thiên địa quang chi đại đạo chịu ảnh hưởng. Thậm chí là những cái kia tu hành thánh quang chi đạo chúa tể, đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có thánh quang đạo quả không hiểu suy yếu không ít. Giữa thiên địa, quang minh chi đạo suy yếu là chân thật tồn tại, lại có lâu dài ảnh hưởng. Trừ phi có mới thánh quang đạo tôn sinh ra, thay thế lão đạo nhân tôn vị, hoặc là tu hành thánh quang chi đạo chúa tể, hiện lên giếng phun thức bộc phát, cưỡng ép đền bù thánh quang chi đạo chiếu hút. Nếu không, tại sao này một khoảng thời gian rất dài bên trong, giữa thiên địa quang chi lại đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng? Bàn Nguyên Đại Lục, mấy chỗ huyền diệu vô song đạo thổ trong thánh địa, từng đạo kinh thiên động địa khí tức, mạnh liệt mà ra. Đạo tôn hiển hóa, giữa thiên địa, dị tượng ngàn vạn. Một cá thể phách cường tráng khối nô, giống như ma thần bình thường thân ảnh cao lớn, từ một chỗ huyết khí tràn ngập bí thổ bên trong đi ra. Đây là một người nam tử trung niên, uyên thân quanh quần lấy chí tinh khí thuần võ đạo tiên tiên cương khí, một hít một thở ở giữa, đều có thể dung chuyển tinh hà, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí. Hắn ngẩng đầu, cảm ứng đến giữa thiên địa đại đạo biến hóa. Cái này phảng phất cực nhân bộ dáng nam tử, thần sắc hơi đổi. Thánh tiên tông, cái kia lô núi châu chết, là ai ra tay? Mây mù lượn lờ, kiếm khí ngút trời chi điệp. Một đạo trắng kiếm tiên, ngồi ngay ngắn mây xanh trên đỉnh, ánh mắt nhìn ra xa vân hải quần quần. Hắn vẻ vẻ nằm nghiêng tại mộc lan trần mây bạch tiên một phía trên. Phảng phất một vị thả câu nhân gian, trọ đến kiếp phủ dư nửa ngày nhàn trích tiên nhân. Kiếm phong trong biển mây, Hai đạo kiếm khí giống như linh ngư lượn nước, lên xuống chơi đùa, linh tính cực cao. Thánh Thiên Tông. Ha ha, thời gian qua đi và cổ, rốt cục lại có một lão bất tử trói vị. Đại kiếp sắp nổi, bản kiếm chủ một thân kiếm khí, đều nhanh không nhận lại được. Giờ phút này, bản nguyên đại lục rất nhiều tông môn, đều có chỗ xúc động. Những cái kia chỉ có chứa tệ trấn giữ lạc thống, lo sợ bất an, cảm thấy trong lúc vô hình đại thế mãnh liệt, chỉ có vô thượng đạo tôn trấn giữ tuyệt đỉnh tiên tông, mới có đối mặt trận này hỏa loạn lực lượng. Một chỗ thanh khí phun trào, tạo hóa tinh tuyệt thần thổ bên trong. Một vị quần áo rách nát, giống như tên ăn mày giống như lão nhân sẽ bằng ở định đế liên hoa phía trên. Tịnh đế mà mở một cái khác đóa trên hoa sen, ngồi ngay thẳng một vị tố y thần nhị, sau lưng nợ rộ vô lượng thần hạ, hiện ra hiền lãnh tiên nhân chi tướng. Thánh Thiên Tông có đạo tôn Vô Lạc, bây giờ là ta độ thế tông cơ hội đã đến. Toàn bộ bản nguyên đại lục, bởi vì Thánh Thiên Tông đạo tôn Vô Lạc gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều thế lực sóng ngầm mấy liệt. Thậm chí một chút vốn là dục dịch thế lực, càng là buông tay buông chân, bắt đầu mưu đồ thập đại tông môn vị trí. Thánh Thiên Tông bên trong, một đám đệ tử tiêu thảm, sợ vỡ mật, gần như điên cuồng. Đạo tôn Vô Lạc đối với bọn hắn ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất không chỉ có là vận bị hao tổn, liền ngay cả rất nhiều đệ tử đạo tâm đều hứng chịu tới thương tích. Trong tông môn rất nhiều diệu pháp sẽ nhận ảnh hưởng. Đạo tôn vẫn lạc, để trong tông môn thánh quang nhất mạch truyền thừa phát sinh không bị khống chế biến hóa. Thánh Thiên Tông địa vị bất ổn. Tông môn đại vận nhận trùng kích, đạo tôn vẫn lạc, nội tình bị hao tổn. Thập đại tông môn địa vị sẽ nhận ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ, khoảng cách tại Thánh Thiên Tông bên ngoài, giờ phút này nghị luận ầm ĩ, rất lạ chấn kinh. Quân tinh tản mát, huyết quang đầy trời phun trào, để thế nhân kinh hãi. Tuyế nguyệt ngù dòng, hư không rung chuyển. Bàn nguyên đại lục dị tượng, không ngừng biến hóa. Huyết Nhật Lăng Không, Sinh Nguyệt Bạo Thiên, đẩy trời màu đỏ tươi yêu tinh lấp loé, tượng trưng cho chẳng lành cùng chinh chiến chiến. Lão đạo nhân đạo tôn chân thân, giờ phút này chậm rãi phá diện, từng sợi lưu quang tràn ra, tản mát hướng thiên địa tứ phương, lão đạo nhân đã vẫn lạc, đạo tôn thân thể tản phế cấp tốc hóa đạo. Thế gian quang chi lại đạo, bởi vì hắn vẫn lạc mà bị thương. Giờ phút này, thiên địa quy tắc tự phát tán dã thân thể của hắn, lập loạt hết thể đạo tôn quy tắc, đền bù giữa thiên địa thiếu tổn quang chi trật tự. Trong mấy mắt, đạo tôn chân thân triệt để tiêu tán, một đoàn đại đại bản nguyên, chậm rãi hiện hiện, tản ra làm cho chúng sinh động dung khí tức. Đây là Lạc Tinh thuần nhất đạo chi bản nguyên, là đạo tôn bản nguyên lực biến thành, phi phàm có lượng, đủ để cho thế gian sinh linh chạy theo như vịn. Tại đoàn kia đại đạo bản nguyên thời điểm xuất hiện, gần như tất cả sinh linh lộ ra khát vọng thân sắc. Huyết dạ chúa tể biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cơ hồ khống chế không nổi nét mặt của mình. "Xích hồng hai con ngươi, dày đặc tơ máu." Hắn gần như không cách nào áp chế chính mình đối với đại đạo bản nguyên khát vọng. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu, huyết dạ liền đã sừng sững tại chúa tể cảnh giới đỉnh phong. Vật đuổi sau rời, hắn vẫn dừng lại tại trong cảnh giới này, mặc dù đạo quả càng phát viễn mãn, nhưng thủy chung không cách nào bước ra tự thân chi đạo. Không cách nào đem huyết giá chi đạo dung nhập trong hư không, cùng bản nguyên đại lục tương hợp. Chỉ cần đạt được đại đạo bản nguyên, luyện hóa về sau, ta chắc chắn thành tựu đạo cảnh. Huyết giá chúa tệ nị non, thân xác cùng nhiệt, phàm phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thời không. Chương 773, đem chúc phúc, tương lai đạo tôn vị trí, tông môn đại bỉ, Thánh Thiên Tông, vô số đệ tử lòng như cho ngựa. Trưởng lão hao tổn, thân tử tan lùi, đạo tôn vẫn lạc. Toàn bộ tông môn cao tầng, bị trưởng sinh cung chém một lần. Theo trưởng sinh cung biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi vô địch chiến lực, rất nhiều Thánh Thiên Tông đệ tử, hoàn toàn rồi. Không ai từng nghĩ tới Cái này không có bị chủ mạch bất luận kẻ nào, để ở trong mắt Trường Sinh cung, vậy mà lại có như thế đáng sợ đội tình. Một vị thượng cổ chúa tể, tại Trường Sinh cung bên trong, lại chỉ có thể biến thành phác kỵ. Thậm chí, đây là một vị thiên cổ vô địch, có thể hai lần hoàn thành chém ngược đạo tôn hóa thân tuyệt đại chúa tể, nhưng ở Trường Sinh cung bên trong, lại chỉ có thể làm phác kỵ. Sao mà trơ trọc, nếu là Trường Sinh cung mấy vị này tu sĩ tự mình xuất thủ, lại sẽ là như thế nào một bộ kinh thiên động địa hình tượng. Không thể nào, chúng ta không bị thua, đạo tôn vô địch, làm sao lại thành như vậy tùy tiện vớ lạc. Mặc dù mất đi, hắn cũng sẽ từ tuế nguyệt những bên trong trở về đạp sông dài thời gian tái hiện. Mấy vị đệ tử bí thiếu không thể nào tiếp thu được vận mệnh như vậy. Giữa Thiên Điệu thuộc về Thánh Tiên Tông vị kia đạo tôn đại đạo đã sụp đổ. Trong hư không đại đạo bản nguyên, chiếu sáng rạng rỡ để vô số sinh linh trong lòng đại động. Đạo tôn lưu lại bản nguyên đối với bất luận sinh linh gì đều có ý nghĩa phi phàm, nếu là có thể đem thu mạch diệu dụng vô tận, nhất là đối với huyết dạ chúa tể cường giả như vậy mà nói, càng làm một bước lên trời, có thể giúp hắn triệt để hoàn thiện tự thân đại đạo, từ đó bước vào đạo tôn cảnh giới. Một vị đạo tôn vẫn lạc, một vị khác đạo tôn bù đắp nó vị. Mặc dù giữa lẫn nhau đại đạo có lẽ cũng không giống nhau nhưng lại có thể gánh chịu lúc trước vẫn lạc đạo tôn khí vận, từ đó đệ tử thân đột phá thoải mái hơn chút. Huyết dạ chúa tể khẽ vươn tay, lòng bàn tay thả ra bảng bạt thần lực, đem cái kia một đoàn đại đạo bản nguyên đo lấy. Ở đây tu sĩ bên trong, cảnh giới của hắn cao nhất, lấy lực lượng một người hành ép Thánh Tiên Tông. Không có bất kỳ cái gì đệ tử trưởng lão dám cùng hắn đối mặt. Mà ở đạt được cái kia một đoàn đại đạo bản nguyên đằng sau, Huyết dạ chúa tể thần sắc có chút biến hóa, có vẻ hơi phức tạp. Nhưng cuối cùng hắn lại quay người lại, đem chạm tay có thể bổng đại đạo bản nguyên đưa tới Trần trưởng sinh trước mặt. Thánh Tiên Tông đạo tôn đã đền tội, đây là ngài chiến lợi phẩm cuối cùng thứ nhất cắt, vị này vô địch thiên hạ đạo tôn là bị Trần Trường Sinh chém giết. Trong tay Hồng Mông đại thư một vang, chính là vạn cổ vô địch đạo tôn cũng muốn vất lạc. Mặc dù huyết dạ chúa tể lấy hết toàn lực, nhưng lấy hắn chí lực, hiển nhiên không cách nào chống lại vị kia chân chính đạo tôn. Thậm chí nếu không có đạt được Trần Trường Sinh ban cho Hồng Mông tiên mô, huyết dạ chúa tể ngay cả ngay từ đầu đạo tôn hóa thân cái kia quan làm có dễ. Thời đại thượng cổ, hắn sở gì có thể đánh lén thành công. Là bởi vì khi đó đạo tôn hóa thân, tại trong mật thất bế quan tu hành, nhất thời không trà, rơi xuống tính toán, mới có thể dẫn đến hóa thân bị hủy. Ở chính diện đối kháng tình huống dưới, nhất là vị kia đạo tôn hóa thân trong tay, lại nắm giữ tia kiếm. Nếu như không có Hồng Mông Thiên Mâu, đem cân bằng một lần nữa đột lại. Lấy huyết dạ chúa tể bây giờ chiến lực, y nguyên không đủ để va một vị đạo tôn hóa thân chống lại. Huyết dạ chúa tể có khi rất tham lam, nhưng có khi cũng rất thinh tĩnh. Đại Đạo bản nguyên, chỉ có thể thuộc về Trần Trường Sinh. Nhìn xem huyết dạ chúa tể đưa tới đại đạo bản nguyên, Trần Trường Sinh một chút quan sát, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Đối với ngoại nhân mà nói, cực kỳ cho yếu, thậm chí coi là tôi bảo vô thượng thần vật. Tại Trần Trường Sinh trong mắt, lại có vẻ không có ý nghĩa. Đại Đạo bản nguyên, không gì hơn cái này Hắn bình tĩnh nói, thần sắc thản nhiên. Hệ thống bên trong có thể hối đoái khác biệt cấp độ bản nguyên, ngày xưa hắn vì giữ lại Diệp Phượng ngoại ý muốn thức tỉnh Phượng hoàng huyết mạch thời điểm hao tổn, không tiếc đổi một đạo vô thượng bản nguyên. Đạo bản nguyên kia cấp độ, không chút thua kém tại đạo tôn sau khi ngã xuống còn sót lại đại đạo bản nguyên. Thậm chí có phần hơn mà không kịp, càng thêm thuần túy, không có bị bất luận sinh linh gì khí tức dính vào. Nếu là ngươi xuất chiến, thứ này liền ban cho ngươi đi." Chân Trương Sinh bình tĩnh nói, tiện tay đem lại đạo bản nguyên lại lần nữa giao cho huyết dạ chủ thể. Ngươi khoảng cách đạo tôn cảnh giới, đã không xa. Luyện hóa vật này Toàn thế đưa thân đạo cảnh đi. Huyết dạ chúa tể thần sắc chấn kinh, cơ hồ không thể tin được trong tay cái kia một đoàn đại đạo bản nguyên là chân thật. Từ thượng cổ thời đại đến nay, năm tháng dài đằng đẵng, huyết dạ chúa tể từ đầu đến cuối rừng bước tại chúa tể cảnh giới, không cách nào dò móng ngõ đạo cảnh phong thái. Đột phá đạo cảnh gần như trở thành trong lòng của hắn ác mộng, khó thể thực hiện. Ai biết, bây giờ bái nhập Trường Sinh cung, trở thành vị này Trường Sinh cung cung chủ dưới trướng và kỵ, không chỉ có đạt được một kiện Hồng Mông Linh Bảo, chấp trưởng vô địch tiên mâu, có thể giết đạo tôn hóa thân, thậm chí có có thể được một đoàn đại đạo bản nguyên, đạo tôn cảnh giới gần ngay trước mắt. Hắn thậm chí không chế không nổi nội tâm công hỉ, ngồi ngay ngắn trong hư không, luyện hóa thiên địa tinh khí, đem đại đạo bản nguyên đều nuốt vào. "Sư phụ, đến cùng là lai like lợi gì?" Lão nhân tóc trắng mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đao Mộ đạo nhân đột thiếu, nhìn xem vừa rồi kinh thiên đại chiến, đã sớm trợn mắt hốt muội. "Chúa Tể xuất thế, Đường Đường Thánh Thiên Tông đời trước thần tử, bị một kích mất mạng. Đạo tôn hóa thân huyền thánh, vậy mà cũng bị vết rẠ chúa Tể giết chết. Nếu như, đây hết thảy đều có thể quy tội vết rẠ chúa Tể cường đại. Như vậy cầm một cây thiêu hỏa côn, trực tiếp chỉ trích chết một vị đạo tôn chân trưởng sinh, coi như quá kinh khủng." Đao Mộ đạo nhân chưa từng thấy qua Hùng Mông đại thư, cũng vô pháp lý giải loại vũ khí này đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn duy nhất có thể hiểu được, chính là vị này ma xui quỷ khiến phía dưới mới bái sư phụ, tựa hồ đáng sợ đến cực hạn. Thói quen liền tốt. Chúng ta ngày xưa vừa mới bái sư thời điểm, cũng không dám tin tưởng sư phụ vậy mà cường đại như thế. Mú mắt thiếu niên bình tĩnh khai đạo vị này sư lại mới. Trường Sinh cũng nội tỉnh, vốn cũng không có thể dùng lẽ thưởng đến định đoạt. Cái này nhìn như xây dựng ở Hoang Vu vắng vẻ chi địa tông môn, lại có được đủ loại có thể xưng không thể tưởng tượng nổi thần tích. Trong lúc Lơ đãng triển lộ một góc nội tình, cũng đủ để lật tung toàn bộ bản nguyên đại lục. Vị này là mộ. Sư đệ, nhớ lấy muôn cần cụ tu hành, sư phụ mặc dù rất ít phải cầu chúng ta. Bất quá, chúng ta thân là trường sinh cung đệ tử, tất cả tu hành cần thiết đều là sư phụ cung cấp, quyết không thể làm mất mặt hắn mặt. Diệp Phượng chậm rãi mở miệng, ngữ điệu ôn hòa, khí tức trên thân lại có vẻ tuế nhã, để đoàn thiếu trong lòng giận mình. Chân chính bộ tộc Phượng hoàng hậu duệ, trên người Phượng huyết cực độ tinh thuần, có khôi phục chi tướng. Là vương hoàng cổ tộc thất lạc thế gian hậu nhân sao? Đao Mộ đạo nhân trong lòng đại chấn. Theo giữa thiên địa, đạo tôn vẫn lạc dị tượng càng phát ra hãi nhiên, thiên khung nhuốm máu. Xin không bạn làm dạ. Giờ phút này, Thánh Thiên Tông bên trong, đông đảo đệ tử phảng phất giống như đi cuồng. Đạo Tôn, Vô thượng tổ sư, chí cao Thánh Thiên cảnh chi chủ, xin mời lắng nghe chúng ta triệu hoán. Chúng ta, lấy tinh huyết làm thế, xin mời Đạo Tôn khôi phục. Rất nhiều đệ tử đề phiếu. Đây là Thánh Thiên Tông thế từ ngày gặp đại biến, liền nói Tôn bị ếch. Đối với bọn hắn mà nói, đây là có sự đến nay đáng chắc nhất một ngày, cũng là thời khắc hấp cảm nhất. Chương 774, Đạo Vương hiện, Trảm Thiên Địa vận may và tái, chấm dứt nhân quả, giữa thiên địa, tiên quang lên. Đạo vận Di Mạn Sơn hà thần phong, để tông môn thánh địa tỏa sáng vô thượng chói lọi thần cảnh. Bàng bạc rộng rãi phi thức, từ thần phong chỗ sâu truyền đến, để chúng sinh sợ hãi, lại làm cho Thánh Tiên Tông rất nhiều đệ tử lệ nóng rơi tròng. Cổ tổ cũng không từ bỏ chúng ta." Hắn khôi phục. Tông môn đệ tử quần tình kích động, khó có thể tin nhìn về phía thần phong chỗ sâu cấm địa. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng đang thức tỉnh. Giữa thiên địa, quang ám biến hóa, sáng sủa không mây thương không giờ phút này hóa thành ám dạ màn trời. Chúng sinh diện, thương dương vẫn, vĩnh dạ độc tôn. Cổ lão đạo âm, từ thần phong bên trong truyền ra. Thanh quang rọi vũ thế gian, một bóng người Từ Thánh Tiên Tông chỗ sâu đi ra, Huyền Bảo pháp phối, Tiên Phong đạo cốt, tướng mạo cùng lúc trước vị kia bị trảm lão giả có chút tương tự. Chỉ bất quá, cùng vị lão giả kia so sánh, vị này xuất thế đạo tôn nhìn qua càng thêm xuất trần, giữa lông mày có một đạo tối vấn, huyền diệu phi thường, gần như lại đạo. Ai dám loạn thần của ta tông? Đạo tôn xuất thế, ánh sáng vô lượng chấn cả hồn. Giữa thiên địa đạo quang tụ đến, bị đạo tôn pháp tướng đều nuốt hết. Ảm đạm chư thiên, hồn vũ nên bị diệt. Vị đạo nhân kia xuất thế một khắc này, giữa thiên địa, vang vọng vô lượng rộng rãi đạo âm. Đây là đại đạo rung động thanh âm, thuộc về giữa thiên địa, tự phát mà sinh. Bởi vì vị này đạo tôn hành không xuất thế, mà hiện hóa thành âm. Mà cái này cũng càng phát ra ấn chứng vị này đạo tôn vô địch thần thông. Là hắn, Hối Minh đạo tôn. Rất nhiều tu sĩ bên trong có biết rõ thượng cổ bí văn cường giả, phát ra kinh hô. Đây là thời kỳ viễn cổ một vị đạo tôn, linh trưởng, khó mà ước đoán, giống như là một bộ côn sóng cổ sử. Hắn tồn tại tuổi tác, cực độ dài dằng dặc, vượt ngang bản nguyên đại lục rất nhiều thời đại. Đây vốn là một vị nhân vật trong thần thoại, rất nhiều truyền lưu thế gian thần thoại ở trong có thân ảnh của hắn. Nghe đồn vị này đạo tôn là giữa thiên địa chí ám chi quang hóa thân, đại biểu hoàng hôn cùng bình minh là sáng tối giao thế thời điểm tôn chủ, khi hắn thời điểm xuất hiện, cả thế gian đều sẽ giáng lâm vĩ dạng. Trước đó, trong thánh điện rất nhiều đệ tử đem Hối Minh đạo tôn phụng làm tổ sư, thậm chí đưa tới những tông môn khác chế dế ước, đem dạng này một vị thần thoại nhân vật coi là tiết tổ. La đang hướng về mình trên khuôn mặt thiết vàng, nhưng cho đến giờ phút này, rất nhiều tu sĩ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thần phại lại lạ thật, vị kia đạo tôn thật tồn tại, mà lại là ngày xưa khai sáng Thánh Thiên Tông đạo tôn. Bao nhiêu năm chưa từng động thủ cùng người giao chiến, vân đạo ngày xưa chinh phạt bản nguyên đại lục thời điểm, giữa thiên địa mưa máu hạ một trận, lại một trận Vẫn lạc tại bần đạo trong tay chúa tể đến cũng hết. Hối Minh đạo tôn sâu kín nói ra, pháp tướng của hắn tinh thế, hiện ra vạn trưởng thân thể, nuốt hết giữa thiên địa hết thảy quan minh. Nghĩ không ra vạn cổ tuyết nguyệt đằng sau, lại là bần đạo xuất thế, vì mình mở tông môn chỗ bắt đầu. Hắn nhìn chăm chú hư không, phản phất quan sát vạn cổ tuyết nguyệt bên trong phát sinh hết thảy. Cổ kim tương lai cảnh tượng, xuất hiện tại vị này đạo tôn trong đôi mắt. Cùng lúc trước vẫn lạc vị lão đạo nhân kia so sánh, vị này Hối Minh đạo tôn thực lực tăng mạnh, đã trên con đường lớn đi ra kiên cố một bước. Hắn đã bước vào đạo tôn bước thứ 2, đạo vương cảnh. Thế gian đạo cảnh cơ giả, tổng cộng có 4 bước cảnh giới. Bước đầu tiên, được xưng là đạo nhân cảnh, sừng sững tại trên đại đạo, một người đồ hành, có một 02 chư thiên quần hùng, siêu thoát ngàn vạn chúa tể phía trên. Bước thứ hai, được xưng là đạo vương cảnh. Đại đạo chi vương, tự thân chi đạo so bình thường đạo tôn càng thêm đáng sợ, giống như đạo tôn bên trong vùng giả, cổ kim không người địch. Đây là cực kỳ hiếm thấy cường giả tuyệt thế, là đạo tôn bên trong người nổi bật, cực kỳ thuất xuất, mà lại sẽ chiếm theo cực lớn thiên địa khí vận, bất kỳ một cái nào kỳ nguyên bên trong, sinh ra không được quá nhiều loại tồn tại này. Đạo cảnh phía trên, bước thứ ba được xưng là đạo thánh cảnh. Siêu phàm nhập thánh người có thể tại tự thân vương đạo phía trên đi được càng xa, thậm chí cảm xúc đến từ nơi sâu xa đại đạo cảm ứng. Về phân bậc thứ tư, mặc dù được xưng là đạo chủ cảnh giới, nhưng toàn bộ cả bản nguyên trên đại lục, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chưa từng có cấp độ này đạo cảnh cường giả xuất thế. Bây giờ xuất hiện Hối Minh đạo tôn, chính là một vị xứng xưng tại đạo cảnh bậc thứ 2 đạo vương cấp cường giả. Lúc trước vẫn lạc lão đạo nhân thì là một vị đạo nhân cảnh đạo tôn. Mặc dù chỉ thiếu chút nữa, nhưng giữa hai bên tu vi nhưng lại có khoảng cách cực lớn, Hối Minh đạo tôn nếu là xuất thủ, đồng dạng có thể tùy tiện trấn áp vị lão đạo nhân kia. Chỉ bất quá lần này Hắn hiển nhiên là đứng tại Thánh Tiên Tông bên này. Vân Đạo Tam Đệ, vẫn lạc. Vị kia hành không xuất thế Hối Minh Đạo Tôn, mà không thay đổi nói ra. Khí tức trên thân càng phát ra biến hóa khó lường, phảng phất chư thiên khí tựa bình thường, âm tình biến hóa, khó mà phán đoán. Vân Đạo tuy là người xuất gia, không nói tu tính, nhưng mà ta thứ ba đệ, là Thánh Tiên Tông tam tổ. Vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, vì tông môn trấn áp khí vận, công hơn lớn lao. Hối Minh Đạo Tôn khí tức tràn ngập tại Thánh Tiên Tông bên ngoài, để thương khung rung động. Thánh Tiên Tông bên ngoài, độ thế thần tông thánh địa trong đạo tràng. Trong thánh địa trong hồ sen, nở rộ lấy một đóa khoáng cổ tuyết luân. Thần Diệu vô song tịnh đế tiên liên, hai vị đồng dạng siêu thoát chúa tể phía trên, bước vào không thể tưởng tượng nổi chi đạo cảnh tồn tại cổ lão. Giờ phút này ngồi xếp bằng trên hoa sen, nhắm mắt tu hành, bọn hắn dốc hết toàn lực, nuốt đoạt tiên địa chi ở giữa tản mạn khắp nơi vô thượng khí vận. Bây giờ, Thánh Tiên Tông vẫn lạc một vị đạo tôn. Đạo môn khí vận rung chuyển, độ thế thần tông hai vị vô thượng cường giả, muốn mượn cơ hội này, cướp đoạt giữa thiên địa vận. Đột nhiên, hai vị vô thượng đạo tôn thần sắc đại biến. Hối Minh đạo tôn, hắn lại còn còn sống. Hai vị đạo tôn sắc mặt trở nên rất là khó coi. Đây là thời đại viễn cổ vô thượng đạo tôn là đạo vương cảnh giới tồn tại, tu vi cực mạnh, công tham tạo hóa. Tại hắn xuất thế một khắc kia trở đi, Thánh Thiên Tông dung chuyển bất an khí vận biển cả, lập tức lắng lại. Chém thế gian vận may và tái, bổ dưỡng thánh thiên cảnh. Hối Minh Đạo Tôn nhìn về phía hư không, đưa tay hướng về bầu trời phía trên một trạm. Oanh. Thiên địa vánh minh, một cố khó mà nắm lấy hùng vĩ khí vận, từ trên bầu trời rơi xuống, cuối cùng tụ hợp vào Thánh Thiên Tông khí vận trong biển rộng. Hừ, Thánh Thiên Tông, thật là lớn thủ đoạn, chém bản nguyên đại lục khí vận, muốn diệt thế sao? Một đạo khí tức xông lên tận trời, là một tòa khác thập đại trong tông môn đạo tôn. Thánh Thiên Tông vẫn lạc một vị đạo tôn, trả lại giữa thiên địa vô số linh khí, vạn tái vận may, đơn giản là một chút bội thường thôi. Chúng ta thân là đạo tôn, vì thiên địa lập đại đạo, trải vượt và pháp, vạn cổ truy nguyệt, công đức vô lượng, chẳng lẽ một chút khí vận cũng không chiếm được sao?" Hối Minh đạo tôn lạnh lùng nói ra, danh chấn hoàn vũ, cùng mấy vị tông môn khác biệt đạo tôn tương lượng. Đạo vương khí tức hiện thị rõ, là một loại tự nhiên mà vậy biểu đạt, cũng là một loại không giữ lại chút nào trơn nhếp. Sau đó, chính là để chấm dứt nhất quả. Lời còn chưa dứt, vị đạo nhân kia ánh mắt liền đã rơi vào Trường Sinh cung hồng nông xuyên thẳng qua thần chu phía trên. Py ý làm bậy, làm tổn thương ta Thánh Thiên Tông môn nhân tại trước, khiêu khích liên tục, xuất thủ hại chết tông ta đạo tôn. Sâu như vậy thủ, không thể không có báo. Chương 775, Hối Minh xuất thủ thiên hạ kinh, vô thượng đạo vương chi lực, đại thế sẽ nghiêng, đạo tôn xuất thế. Thiên băng địa liệt, uy trấn sân hạ. Bất luận một vị nào đạo tôn xuất hiện, đều có thể để bản nguyên đại lục phát sinh rung mạnh. Hướng chi lần này xuất thế đạo tôn, hay là từ viễn cổ tuế nguyệt đi vào trong mộng, vượt ngang tuế nguyệt trường hạ, đi đến hôm nay cổ lão đạo tôn. Đây là một tôn vô địch đạo vương, dù cho là thế gian đạo tôn cũng không dám mạo phạm. Bản nguyên đại lục, kiếm tông nội địa. Cái kia một tôn vô thượng đạo tôn, Từ Vân Bạch tiên thụ trên cảnh cây bỗng nhiên ngồi dậy. Ma quyền sắc trượng, thần sắc phấn chấn, trong ánh mắt càng là hiện ra kinh người qua mang. Kích động, phảng phất ngưng tụ to lớn trên ý. Một khi nở rộ mà ra, có thể xuyên thủ toế nguyệt trời không, phá diệt cựu trọng thiên. Rốt cục gây ra một đụ phất lượng, thiên hạ đại thế này thật loạn. Đại kiếp sắp nổi, thập đại tông môn, lại lần nữa một lần nữa bại vị. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, sau này là cái nào lộng triều nhân, có tư cách đứng hàng trên đó, lại là cái nào ngồi không ăn bám lão gia hỏa, cũng bị người chạy xuống. Hối Minh đạo tôn xuất thế, thiên hạ đều là loạn. Cái kia một tay thần thông bất khả tư nghị, chém xuống bản Nguyên Đại Lục Vạn Tại vận mai, để thế nhân sợ hai thành phục. Dù cho là Trường Sinh cung mấy vị đệ tử, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Vị này Hối Minh đạo tôn tử lực, so lúc trước xuất thế lao đạo nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Sư tôn trong tay kiện pháp khí kia, còn có thể hàng yêu trừ mà sao? Đoan quyết đạo nhân trong lòng kinh hãi, rất là do dự. Chân Trường Sinh tay cầm pháp khí, một kích liền chém giết vô thượng đạo tôn, nhưng trọng khí như vậy thường thường có rất lớn hạn chế, vì thiên địa quy tắc trói không dùng. Có lẽ cần up thủ vận tại mới có thể tích xúc đầy đủ năng lượng, lần nữa phóng xuất ra có thể uy hiếp nói tôn đáng sợ sát lực. Nhưng mà Thánh Thiên Tông nội tình vượt qua tưởng tượng của mọi người, liên liên nói tôn cường giả cũng không chỉ một vị. Bây giờ những hối minh đạo tôn xuất thế, đã gây nên thiên hạ biến sắc. Xin mời tổ sư xuất thủ, bảo vệ Thánh Thiên Tông." Thánh Thiên Tông tông chủ khàn cả giọng nói, thần sắc thành khẩn đến cực điểm. Hắn mặc dù là một tôn đỉnh phong chúa tể, nhưng hắn nếu là xuất thủ, liền ngay cả huyết dạ chúa tể bắt không được. Lúc trước Sích Dương thần tử đã tính mệnh đã chứng minh điểm này. Vị này thời đại thượng cổ huyết dạ chúa tể Tại chúa tể cảnh giới có thể sưng vô địch, không ai có thể chiến thắng hắn. Muốn diệt đi Trường Sinh cung đáng người, bảo vệ Thánh Thiên tông uy nghiêm, bây giờ cũng chỉ có thể xin ngợi vị này tông môn tổ sư xuất thủ. Ma Hối Minh đạo tôn đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Thanh lên ánh mắt, nhìn về phía Trường Sinh cung đáng người. Đạo khí giật giảo, quang tỏa sáng. Trường Sinh cung, vận đạo ngày xưa tựa hồ nghe qua cái danh hiệu này, nghĩ không ra bây giờ thế mà còn có thể tồn tại, cũng coi là truyền thừa cổ xưa. Hối Minh đạo tôn thản nhiên nói, mặt mày bên trong lướt qua nhớ lại hồi tưởng chi ý. Giống hắn công việc như vậy hóa thạch, thế gian vốn là lắc đắc không có mấy có thể làm cho tâm hắn sinh hồi ức sự tình cùng vật, tất nhiên có lịch sử cực kỳ lâu đời thậm chí là lai lịch to lớn. Vô đạo tôn toát chớn, lại có thể truyền thừa đến nay. Trưởng sinh cùng cũng coi là không dễ. Nếu là bần đạo ở bên ngoài du lịch tứ phương lúc gà gã, nói không chừng còn có thể chỉ điểm một hai, chỉ tiếc không biết số trời, dám đến va chạm bần đạo thánh tiên cùng, còn dám làm như thế chuyện ác, dẫn đến tang đệ vẫn lạc. Hối Minh đạo tôn càng nói càng giận, trên thân tản mát ra sáng tối xen lẫn huyền quang. Tội nặng như vậy, không thể tha các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn ngang nhiên đưa tay, một tay chụp vào trưởng sinh cùng hồng mông xuyên thẳng qua thần chú vị này đạo tôn khí phách cực lớn, sau lưng vạn trượng pháp tướng đồng thời xuất thủ. Long bàn tay phảng phất bao quát thiên địa, một bàn tay mở ra liền có thể nắm trư khung. Oanh! Vạn trượng pháp tướng, nghiền nát không gian, phát ra tiếng vang ầm ầm, thiên địa đại đạo đều không thể gánh chịu cái kia cô bàng bạc cự lực. Huyết dạ chúa tể một tiếng hét giận dữ, mắt đỏ ở trong phảng phất tiêu đốt lên tiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Đừng tổn thương chủ ta, muốn động trường xin cùng, trước qua ta một cửa này. Thế nhân mây, kẻ sĩ chết vì chí khí. Huyết dạ chúa tể suốt đợi hành hành thiên hạ, chưa bao giờ trước bất kỳ ai khuất phục. Thượng cổ 5 tháng Hắn dám lấy sức một mình, thừa dịp Thánh Tiên tông đạo tôn bế quan thời điểm, giết vào hắn chỗ tu hành, phá hư đạo tôn hóa thân, gan to bằng trời, không có kỳ gì. Mặc dù bị bộ tộc Phượng Hoàng cổ tổ đạo tôn xuất thủ, đánh thành trọng thương sắp chết. Bất đắc dĩ, lèn về với bản thân mở thế giới kỳ dị âm thầm tu dưỡng. Đối với hắn mà nói, suốt đời tu hành toàn bộ nhờ chính mình. Đại đạo là tự mình đi ra. Mà ở thế giới kỳ dị bên trong, bởi vì kiện kia Hồng Mông linh bảo xuất thế, huyết dạ chúa tể mới tại ấm ở tình hung dưới ra nhập Trường Sinh cung, thậm chí trở thành trấn trưởng Trường Sinh tòa kỵ. Ngay cả như vậy đối với vị này tuyệt đại chúa tể mà nói, y nguyên tâm cao khí ngạo, chưa từng đem thế nhân để ở trong mắt. Trên đời này, có thể làm cho hắn cảm thấy nhìn không thấu sinh linh lắc đắc không có mấy, vị này trưởng sinh cũng công chủ, coi như một hồng mông linh bảo quá mức trân quý, dù cho là một kỳ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một kiện. Có thể có được thanh kia thiên mâu, đối với huyết dạ chúa tể mà nói, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Khi đó hắn, trong lòng thì là một phen khác tính toán. Nếu là mình cuối cùng vẫn không cách nào hoàn thiện huyết dạ đại đạo, dùng cái này đưa thân đạo tôn cảnh giới, cũng lắm thì bỏ qua hết thảy, cùng Hồng Mông Thiên Mâu Triệt để dung hợp, Ngựa Thiên Mâu bên trong đại đạo bước vào đạo cảnh. Cứ việc cứ như vậy lại giới, có lẽ là tự thân hội vây ở đạo tôn cảnh giới nào đó một cấp bậc, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Bất quá đối với cả đời lấy đạo tôn làm mục tiêu huyết dạ chúa tể mà nói, có thể trở thành đạo tôn cũng đã đầy đủ. Từng muốn vị này Trường Sinh cung cung chủ làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, mới vừa từ thế giới kỳ dị bên trong đi ra đến, ngựa không ngừng vó liền muốn đến Thánh Tiên Tông kiếm chuyện. Mặc kệ thế giới kỳ dị ở trong, Thánh Tiên Tông đến tột cùng ăn bao lớn thua thiệt, rất nhiều chúa tể vẫn lạc, đệ tử môn nhân tàn lùi nhưng ở bản nguyên đại lục phía trên, cái này thủy chung là thập đại tông môn một trong cự vô phách, là trấn áp bản nguyên đại lục năm tháng dài đằng đẵng, làm cho vô số tông môn nhìn mà phát khiếp tồn tại. Tông môn ở trong đạo tôn cường giả, còn chưa hết một vị. Phen này quấy rầy, đối với huyết dạ chúa tệ mà nói, cũng là lương beo rất lớn áp lực tâm lý. Nhưng giống hắn dạng này thượng cổ thần thú, tính tình vốn là như vậy, càng lang nghịch cảnh ngược lại càng phát ra có thể kích phát trong lòng của hắn hung tính. Từ nơi xa, đối với trưởng sinh cũng tán thành trình độ cũng liền cao hơn. Thẳng đến Thánh Thiên Tông đạo tôn xuất thế, Huyết Dã vốn cho là mình sắp vẫn lạc thời điểm, lại trông thấy Trưởng Sinh cùng công công chủ xuất thủ, vận dụng một kiện chính mình thấy thế nào cũng nhìn không hiểu huyền diệu pháp khí, một kích liền tiêu diệt lao đạo nhân kia. Sau đó nói người còn sót lại đại đại bản nguyên, đối với thế gian vạn vật sinh linh đều là không cách nào cự tuyệt tiên đại dụ hoặc, là bước vào đạo tôn cảnh giới nước cầu đầu, nhất là huyết dạ chúa tể. Một khắc này hắn thậm chí có cấp đi đại đại bản nguyên, như vậy chạy trốn ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn thượng cổ thần thú tự tôn ước thúc hắn, để hắn cố nén tham lam, đem đại đạo bản nguyên đưa cho Trần Trưởng Sinh. Nhưng mà đệ thế nhân không có nghĩ tới là Trần Trường Sinh thế mà lại lại lần nữa đem cái này lại đệ đại bản nguyên, đưa tặng cho huyết dạ chúa tể. Chương 776, huyết dạ đột phá, đạo tôn cất ngợi, một thương mở lỗ lớn, loại tình huống này, không chỉ có thường nhân khó có thể lý giải được. Liền ngay cả huyết dạ chúa tể chính mình cũng có chút không nghĩ ra. Huyết dạ chúa tể mạnh hơn, tại Trường Sinh cung thân phận đơn giản là một đầu tọa kỵ, cùng những môn nhân đệ tử kia so sánh kém một tầng. Nhưng trọng điếu như vậy bảo vật, lại tiện tay ném cho hắn. Chính là bởi vì Trần Trường Sinh cái kia một phen cử động, lại làm cho huyết dạ chúa tể trong lòng đại thụ rung động. Bản tọa từ thượng cổ tuế nguyên xuất thế tu hành bắt đầu, Suốt đời sắt phạt, chưa bao giờ thiếu qua nhân quả. Bây giờ bất quá mấy ngày, lại thiếu trường sinh cũng to lớn như thế nhân quả, đến đại đạo này bản nguyên, nhận lấy thì ngại. Huyết Dại Chúa Tể hét giận dữ lấy, trên thân dâng lên hừng hực thần hỏa, là tự thân tinh huyết thiêu đốt mà thành. Đó là hắn tụ tại đạo thể chỗ sâu nhất bản nguyên huyết, cũng là tự thân huyết giải đại đạo, tha hoa là vô thượng đạo tôn lực lượng của quy tắc. Giờ khắc này, Huyết Dại Chúa Tể triệt để động liệu mạng ý nghĩ. Huyết Dại đời này mặc dù nhiễm chúng sinh máu tươi, tội ác chồng chất, nhưng lại chưa bao giờ thiếu qua nhân quả. Ta suốt đời chỉ tuân thủ nghiêm ngặt một câu, có ơn báo ân, có cũ báo cũ. Lời còn chưa dứt, huyết giải chúa tể nắm chặt trong tay Hồng Ngông Thiên Mâu, ngang nhiên phóng tới Hối Minh đạo tôn. Tại Thiên Mâu lực lượng che chở phía dưới, hắn xông phá đạo tôn trấn áp thiên địa vô thượng nghi áp. Bản nguyên huyết thiếu đốt, phóng xuất ra nhất tuyệt định lực lượng. Giờ khắc này, huyết giải chúa tể tự thân đại đạo cũng bắt đầu thối biến. Oanh oanh liệt liệt đốt cháy không dứt, triệt để đem hắn khí tức tối động hướng về phía tầng thứ cao hơn, trong lúc mơ hồ có hóa dấu hiệu. Thật to gan, dám ở bần đạo trước mặt đột phá, muốn lâm trận phá cái sao? Hối Minh đạo tôn hơi sửng sợ, trong ánh mắt bộc lộ một tia kinh ngạc thân sắc, nhưng lập tức, trên mặt của hắn liền hiện ra tự tin mà khinh thường cười lạnh. Tổ đoạn như vậy lấy ra đối phó Bần Đạo Tam Đệ có lẽ có thể thực hiện. Nhưng Bần Đạo sớm đã đi vào Đạo Vương cảnh giới, mặc dù ngươi trở thành tân tân đạo tôn, cũng ngăn cản không được Bần Đạo thần thông. Lời tuy như vậy, Hối Minh đạo tôn lại lặng yên ở giữa cải biến ý nghĩ. Bây giờ Thánh Thiên Tông đã mất đi một vị đạo tôn. Đó là chính mình Tam Đệ, mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là một đời đạo tôn. Chỉ cần hắn còn tại thế, liền có thể trấn áp Thánh Thiên Tông khí vận, mà chính mình thì có thể an tâm tu hành, tiếp tục tham nội vô thượng đại đạo. Bây giờ Tam Đệ vẫn lạc, tông môn ở trong khuyết thiếu đạo tôn trấn áp. Dưới sự bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể lại lần nữa xuất thế, trấn áp toàn bộ tông môn vô lượng khí vận. Kể từ đó, khó tránh khỏi hội trì hoán tự thân tu hành. Huyết dạ chủ thể, Bần đạo ngày xưa đã từng nghe qua thanh danh của ngươi, thượng cổ Tuyết Nguyệt tựa hồ còn chém giết Bần đạo Tam đế một bộ hóa thân, để hắn trăm vạn năm khổ tu nước chảy về biển đông. Bây giờ nhân quả báo ứng, ta cái này Tam đế nếu bởi vì ngươi mà chết, hắn chỗ thiếu nhân quả liền muốn do ngươi đến trả. Bần đạo to hạ, chính thiếu một đầu tọa kỵ. Lời còn chưa dứt, Hối Minh đạo tôn trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo hỗn nguyên đạo vòng. Phản phất lấy lúc thiên địa sơ khai huyền quang, ngưng tụ mà thành Đêm này biến hóa, luân chuyển không thôi. Hôm nay thu ngươi vào Tà Thánh Quang Đạo môn bên dưới, là Bần đạo tọa kỵ, vì ta Thánh tông đệ tử, hộ đạo trăm vạn năm. Lời còn chưa dứt, Hối Minh đạo tôn đem trong tay Hỗn Nguyên đạo vòng ném ra ngoài, trực kích huyết giải chúa tể. Mà giờ khắc này huyết giải chúa tể chính là bởi vì đánh bạc hết thảy, thiêu đốt bản nguyên huyết cử động, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích đạo cảnh. Thời khắc này tình hình chiến đấu rất nguy hiểm. Hắn bại lộ tại Hối Minh đạo tôn trước mặt, một vị chúa tể, tại đối địch đạo vương cường giả trước mặt lộ đạo, quả thực là không muốn mạng cử động. Chỉ cần Hối Minh đạo tôn tùy ý xuất thủ, liền có thể đem nó gật bỏ nhưng giới mắt Hối Minh đạo tôn, nhu đồ càng xa, muốn lấy đạo này hút nguyên đạo vòng dung nhập huyết dạ chúa tể đạo quả bên trong. Cứ như vậy, huyết dạ chúa tể tuấn thế thành đạo đằng sau, tự thân đại đạo liền sẽ nhận đêm ngày chi đạo dẫn dắt, biến thành Hối Minh đạo tôn phụ thuộc. Hùng chi huyết dạ chúa tể luyện hóa cái kia một cố đại đại bản nguyên, vốn là đồng xuất Thánh Tiên Tông nhất mạch đạo tôn để lại rơi. Loại đại đạo này ở giữa áp chế lực càng thêm rõ ràng. Cảnh giới ngộ đạo bên trong huyết dạ chúa tể cũng không hiểu rõ tình hình. Giờ phút này chỗ hắn tại loại kia sắp đột phá đạo cảnh phía trên. Giữa thiên địa rất nhiều trí lý đều hiện lên tại tâm đầu, ngày xưa đủ loại hoang mang mi nan lặng yên ở giữa hóa giải. Thì ra là thế, Tích Lũy đã xuống đủ, lại chậm chạp không có bước ra một bước này. Đạo cảnh phía trên, phá trước rồi lập, chỉ có thiêu đốt tự thân bản nguyên, đánh bạc hết thảy, mới có thể lấy tự thân đại đạo dung nhập giữa thiên địa. Ngày xưa huyết dạ chúa tể sớm đã có trở thành đạo tôn tư cách, nhưng hắn lại đi vào lạc lối, một lòng một dạ tích lũy tự thân lực lượng, không có tìm được chân chính phá cảnh chi pháp. Thẳng đến lần này hắn bỏ qua trong lòng rất nhiều cảm nghiệm, muốn vì trưởng sinh cung can thiệp vào. Không tiếc lấy thân thể chúa tể và một tôn đạo vương cường giả khai chiến, như vậy cách xa đối kháng, để hắn ngay đầu tiên liền làm xong chịu chết vẫn là chuẩn bị. Bởi vậy thiêu đốt bản nguyên huyết, đem chính mình đẩy lên đỉnh cao nhất trạng thái. Vật ngã lương vong, vạn tượng quy nguyên, rất nhiều tạp niệm tiêu hết, trong lúc vô hình huyết dạ chúa tể ngược lại phù hợp cái tiêu huyền diệu khó giải thích đạo cảnh lực lượng. Mặc dù từ nơi sâu xa huyết dạ đại đạo tại kháng cự hồi minh đạo tôn thần hoàn, ngăn cản cái này một cỗ từ bên ngoài đến đại đạo lực lượng dung nhập. Nhưng mà huyết dạ chúa tể cùng đạo vương ở giữa chênh lệch quá to lớn. Cái kia thần hoàn áp chế mà đến, sắp rơi vào huyết dạ chúa tể bản nguyên bên trong. Oen, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi là tọa kỵ của ta. Dám cướp ta trưởng sinh cùng người, chán sống sao? Giờ khắc này, Trần Trường Sinh sắc mặt đại biến, đột nhiên tức giận. Hắn rất lười nhác, cho tới nay đều là ăn mềm không ăn cứng tính tình. Lần này đánh lên Thánh Thiên Tông, kỳ thực cũng vì những cái kia Thánh Thiên Tông đệ tử môn nhân lưu lại chỗ trống. Lúc trước một nén nhang chính là hắn quan ngầm độ lượng tự động. Chỉ cần những cái kia Thánh Thiên Tông môn nhân đệ tử, kiểm điểm tự thân ngày xưa hành động, tự hành chứng trị, hắn cũng sẽ không làm khó những người này. Chỉ tiếp thập đại tông môn, cao cao tại thượng. Rất nhiều môn nhân đệ tử tự cao tự đại, cũng không đem Trần Trường Sinh để ở trong mắt. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn đằng sau xuất thủ quả độc ác. Nhưng mà ngay sau đó nói tôn xuất thế, uy áp chúa tể, cái kia đúng là so chúa tể còn cường đại hơn sinh linh. Một loại kia huyền diệu đạo tôn lực lượng, dù cho là Trần Trường Sinh cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá tay nắm Hồng Mông đại thư, hắn chưa bao giờ quan tâm qua đạo tôn uy hiệp, chỉ có giờ phút này hồi Huyễn Minh đạo tôn xuất thủ, muốn đem hết dạng chúa tể trấn áp cử động, mới hoàn toàn chọc giận Trần Trường Sinh. Đây là chính mình vất vả vơ vét tới thượng cổ con rơi dị chủng, cũng coi là thần thú hàng ngũ, là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại chúa tể. Sau này mặc dù là làm tọa kỵ, nhưng cũng là hướng tông môn hộ pháp phương hướng bổ dưỡng. Trước mắt cái này lỗ mũi trâu ngược lại là cường hãn rất, chào hỏi không đánh một câu, liền muốn từ trong tay mình cướp người. Nói đùa, trên đời này vẫn chưa có người nào dám từ ta trưởng sinh cung trong tay giật đồ. Trần Trường Sinh hờ hợt lột lên tay áo, trong tay Hồng Mông đại thư hất lên đối với Chuẩn Hối Minh đạo tôn mi tâm. Cho ta giơ tay lên. Lại có một tia động tác, ta trực tiếp tại trên đầu ngươi, mở lỗ lớn. Chương 777, đêm này tư cảnh, đại ca cứu ta, chư thế đạo tôn<td>động, khi Trần Trường Sinh Hồng Mông đại thư nhắm ngay Hối Minh đạo tôn thời điểm, Vị này đạo tôn trong lòng đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động, cảm nhận được một cỗ khó mà nắm lấy hàn khí quét sạch trong lòng. Đây là một cỗ không cách nào hình dung được lực lượng, vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có chính mình ngày xưa, chưa mấy tiếng nói tôn tại bản nguyên đại lục phía trên chiến chiến, sắp phạt thời điểm mới trải qua sinh tử báo động. Nghĩ không ra trên đời này thế mà thật có uy hiếp nói tôn bà bối. Hối Minh đạo tôn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Người sau trong tay hồng nông đại thư tản ra nhàn nhạt khí tức, nhìn qua chính là một cây thiêu hỏa côn, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng này họng súng đen ngòm, lại tản ra sát cơ lăng lệ. Lúc trước xuất thế thời điểm, Hối Minh đạo tôn nhìn xuyên Quế Nguyệt, đồng dạng thấy được lão đạo nhân vẫn lạc lúc một mà kia. Vị kia đạo tôn sở dĩ vẫn lạc, chính là bị Trần Trường Sinh trong tay, cây kia rất giống tiêu họa côn giống như pháp khí đánh giết. Nguyên lai là có trọng bảo tại thân, khó trách dám uy hiếp bần đạo. Hối Minh đạo tôn bình tĩnh nói, cũng không có đem Trường Sinh cung để ở trong lòng. Hắn đã là đạo vương cảnh giới, so lão đạo nhân mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần coi chừng đê, dù cho là Trần Trường Sinh trong tay Hồng Mông đại thư cũng vô pháp thương tới tự thân. Chỉ là một tôn chỗ thể, có thể có như thế vật nặng, xem ra Trường Sinh cung truyền thừa cũng có chút huyền diệu. Hôm nay diệt đi Ngô Tông, tất cả công pháp điển tịch cấm thuật, dung nhập thành Thiên Tông Bá Khố. Vị này đạo tôn trầm dãi nói ra, Phản Phật Tử Vong tiên cáo bình thường lạnh nhạt vô tình. Nhưng mà Trần Trường Sinh khinh thường đáp lại, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên. Trong tay Hồng Mông đại thư nhắm chuẩn, lập tức phong long bộc cỏ. Phanh. Trong hư vô vang lên một đạo tiếng vang trầm đọng. Một khắc này, Hối Minh đạo tôn tâm thần câu chiến. Hắn cảm nhận được sắp gặp tử vong áp lực. Trong khoảnh khắc đó, Phản Phật về tới ngày xưa lúc nhỏ yếu, tại bản nguyên đại lục phía trên bị cửu gia truy sát kinh lịch. Khi đó hắn còn chưa trở thành đạo tôn. Thậm chí ngay cả chúa tể cảnh giới đều không có thành tựu, chỉ là một vị nhóm lựa thần hỏa tu sĩ. Cùng mắc các mấy vị đồng đạo huynh đệ cùng một chỗ trên thế gian đau khổ dãy rủa, gian nan cầu sinh. Thời đại vi cổ, bản nguyên đại lục cũng đã có thập đại tông môn loại hình thuyết pháp. Những thời đại kia bên trong, bản nguyên đại lục cường giả chân chính thuộc về những cái kia thiên phú dị bẩm vô thượng chủng tộc. Cái cặp gọi là tông môn đạo thống, chẳng qua là một chút chí cường giả thành lập tổ chức. Khi đó Hối Minh đạo tôn bọn người tập kết cùng một chỗ, chơi xui đất khiến ở giữa đạt được kinh người cơ duyên, nhưng cũng bởi vậy bị thế lực khắp nơi vây quét, tại toàn bộ bản nguyên đại lục chạy trối chết, tứ phương đảo vong cuối cùng tại dài dằng dặc đảo vong trong quá trình, một chút đồng bạn chết, nhưng người còn sống sót, luyện hóa cơ duyên trở nên càng phát ra cường đại. Bọn hắn dắt tay, cuối cùng một đường tìm tòi đi tới chúa tể cái giới, thành lập Thánh Tiên Tông. Cuối cùng càng là liên tiếp đưa thân đạo tôn cấp độ, triệt để luyện hóa phần cơ duyên kia, đem Thánh Tiên Tông đặt lên thập đại tông môn một trong vị trí. Khi Hồng Mông đại thư súng vang lên một khắc này, một đạo hư vô đạn tử trong họng súng bắn ra. Viên đạn kia hiện ra một loại trạng thái quỷ dị, giống như chất lỏng, lại phản phất lực kết, thậm chí tản ra mông lung hồng mông khí, xen vào tam thể ở giữa, biến hóa khó lường. Mà ở Hối Minh đạo tôn trong mắt, lại có một đầu thần tuấn phượng hoàng, từ chân trường sinh trong tay thiêu hỏa côn bên trong bay ra. Nhìn như nhỏ bé đến cực điểm, bất quá lớn bằng ngón cái, lại giống như lúc sinh động như thật, giống như là một cái chân chính cao lượng cựu thiên vô thượng phượng hoàng. Nhưng ngay sau đó ở trong hư không tiến lên sau một thời gian ngắn, cái kia phượng hoàng trên người cuốn hồng mông khí phát sinh biến hóa. Tiên vụ phun trào, phượng hoàng hóa chân long, bay lượn mà ra, gào thét đánh tới. Một khắc này, vượt qua cổ kim tương lai, siêu thoát ra thời gian phía trên, gào thét mã tới chân long, phản phất đã khóa chặt Hối Minh đạo tôn, tản mát ra hung ác mà bạo ngược man hoang khí tức. Hối Minh đạo tôn chị cảm thấy chính mình giống như là thần phục tại thần thú dưới chân run lẩy bẩy ti tiện dã thú. Biến đổi thất thường, chân long biến mất vào hư không, dấu kiếm tại tiên vụ ở giữa. Sau một khắc thời điểm xuất hiện, liền hóa thành sáng chói mà phun trào kinh thiên lôi đỉnh. Lôi quang lập loé, là giữa thiên địa kiếp lực trung cực diễn hóa. Cùng lúc trước vẫn lạc lão đạo nhân khác biệt. Hối Minh đạo tôn, dù sao cũng là đạo vương cấp độ cường giả, một thân tu vi sâu không lường được, vậy vậy có thể nhìn thấy một khắc này từ Hồng Ngâm đại thư bên trong bắn ra đạo. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Văng vào tu vi của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát viên kia trạm vào hắn phải chết, đại đạo phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi một thư. Tuyế nguyệt như hối, không ánh sáng có hiểu. Hối Minh đạo nhân hét dài một tiếng, không tiếp vận dụng đạo vương bản nguyên, cưỡng ép ngưng kết thời không. Hắn muốn định trụ giờ khắc này Tuyế nguyệt. Nhưng mà cái kia hồng không đại thư bên trong một thương lại siêu thoát thời gian phía trên, mặc dù thời không ngưng kết viên kia đã, nhưng như cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lao thẳng tới Hối Minh đạo tôn. Trong nháy mắt cả hai khoảng cách cấp tốc tiếp cận. Giờ khắc này, Hối Minh đạo tôn rốt cục hoàn loạn rồi. Trong đầu hắn điểm dữ, càng rõ ràng đã cảm nhận được cái kia cốt như có gai ở sau lưng mi hiếp, nếu là bị một kích kia đánh trúng, chính mình tất nhiên vẫn lạc, mặc dù đã bước vào đạo vương cấp độ, cũng vô pháp còn sống. Thậm chí chân linh bị hủy, ngay cả luân hồi không vào được. Thở khác Mi Cơ, Hối Minh Đạo Tôn, ngửa mặt lên trời thét giải, vận dụng toàn thân chi lực đối với trên trời cao hét lớn. Đại ca, cứu ta. Đạo Tôn mở miệng, ù ù tiếng vang, rung động thiên địa. Bàn Nguyên Đại Lục, không biết bao nhiêu sinh linh đều nghe được cái kia bối rối đến cực điểm tiếng cầu cứu. Đương nhiên Đạo Tôn thân em đối với bình thường sinh linh mà nói, quá huyền diệu, cao không thể tả. Tại tuyệt đại đa số sinh linh con mắt bên trong, bọn hắn chỉ nghe được giữa thiên địa vang vọng một đạo trời hà lôi. Nhưng mà những tông môn khác bên trong lẫn cư những cái kia đạo tôn cường giả, nhao nhao sững sờ. Hối Minh đạo tôn, đây là đang cầu cứu. Độ thế thần tông bên trong, hai vị đạo tôn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đạo vương cảnh giới tồn tại, là đạo tôn bên trong người nổi bật, dù cho là độ thế thần tông bên trong, hai vị đạo tôn đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại Hối Minh đạo tôn. Nhưng giờ phút này, dạng này một vị vô cùng cường đại cổ lão đạo tôn lại tại cầu cứu, ngửa mặt lên trời thách giải. Ha ha ha, quả nhiên là hay lắm. Dưới gầm trời này thế mà còn có trò vui như vậy sự tình, thật sự là cản phát không thể chờ đợi. Kiếm tông nội địa, áo trắng kiếm tiên hơi sử sở, lập tức cười to. Là ai? Thế mà có thể làm cho Hối Minh lão già kia mở miệng cầu cứu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Áo trắng kiếm tiên nhạ báng, nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt của hắn đột nhiên biến hóa. Áo trắng kiếm tiên ánh mắt sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, áp đạo bản nguyên đại lục cái kia một vòng huy hoàng đại nhật. Hối Minh lão gia hỏa kia không chết cũng thì rồi, Thánh Thiên tông dấu vẫn rất sâu đầu, nhiều năm như vậy thế tự, vốn cho rằng là đi đi ngang qua sân khấu. Ngụy không ra thế mà thật là tại bãi lão quỷ kia. Giờ phút này, theo Hối Minh đạo tôn hô hét, không biết bao nhiêu vị đạo tôn gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Thương khung chi đỉnh vầng đại nhật kia. Chương 778, Thánh tiên vô địch, đại nhật chi chủ, tuyệt thế đạo tôn Giang Lâm, Thái Dương chi quang, rọi khắp nơi thế gian. Trên bầu trời vầng đại nhật kia vẩy xuống thuần dương tiên quang, chiếu sáng bản nguyên đại lục. Đại nhật chi quang, chí tinh chí thuần, chí cương chí dương, to lớn vô biên. Vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, một mực tại làm dịu vạn vật sinh linh, tạo phúc bản nguyên đại lục vô số tông môn. Nhưng mà theo Hối Minh đạo tôn tiếng cầu cứu Cái kia áp đảo bản nguyên đại lục phía trên rộng rãi đại nhật bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người, nhìn như nhỏ bé, lại đạp trên kim quang thần đạo, phản phất cùng cả viên đại nhật hòa làm một thể. Thánh quang cảnh giới người khai sáng. Thánh Thiên Tông ngày xưa chân chính cổ lão tổ sư, cũng là Thánh Thiên Tông vạn cổ thế tự đến nay chỗ tế bái vị kia vô thượng tồn tại. Độ Thế Thần Tông bên trong, hai vị đạo tôn trợn mắt hốt muội, nhìn qua trên đại nhật, hiện ra chân thân một vị tồn tại vô địch. Hai vị đạo tôn tâm thần đại chấn. Quần áo rách rưới, giống như tên ăn mày giống như đạo tôn, giờ phút này sắc mặt phất tạm, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sở trời liếc, ta độ thế thần tông đương hưng. Nhưng vì sao cái này Thánh Tiên Tông phía sau lão bất tử còn chưa chết? Thời đại thượng cổ liền truyền ngôn, hắn hợp đạo đại nhật thất bại, đã vãn lạc, toàn bộ Thánh Tiên Tông đã truyền đến Hối Minh đạo tôn trong tay. Về sau, lại có vị thứ ba đạo tôn xuất thế, vẫn không thấy thân ảnh của hắn, xem như là tôn này Thánh Tiên Tông tổ sư vẫn lạc nắp hòm kết luận. Giờ phút này xếp bằng ở tên năm mày đạo tôn bên cạnh, vị kia thần ni ăn mặc nữ tử nói tôn cũng chậm rãi thở dài. Thánh Tiên Tôn, thế nhưng là thời kỳ viễn cổ liền chứng đạo tôn tại vô địch, từng tham dự rất nhiều vô thượng chủng tộc ở giữa tranh bá. Như vậy nhân kiệt nếu là vửa lạc, tất nhiên sẽ tinh thiên động địa. Thượng cổ Tuyết Nguyệt, mặc dù hợp đạo đại nhật thất bại, nhưng cũng vô thanh vô tức, âm thầm ẩn núp bây giờ đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, chắc hẳn khoảng cách trong truyền thuyết đạo chủ cảnh giới đều đã gần trong gang tấc. Thánh Thiên Tông sáng tông tổ sư, ngày xưa khai sáng Thánh Quang Đại Đạo Viễn Cổ cường giả, Tôn Hiệu Thánh Thiên. Lấy tôn hiệu là sáng tạo tông môn khai tên. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng vị này cổ lão đạo tôn danh hào quá lớn, chiếm một chữ thánh, còn lại không đủ muốn lấy Thiên Vi Tôn Hạo. Trên thế gian đạo tôn bên trong, có như thế phách lực chí cường giả, co như không gọi được gần như không tồn tại, cũng là ít càng thêm ít. Xem ra lần này lại kiếp, Thánh Thiên Tông xem là khá an ổn vượt qua, coi như vẫn lạc một vị đạo tôn, nhưng lúc trước quan sát khí tượng, tựa hồ lại có một vị đạo tôn muốn xuất thế. Ta suy tính số trời, chứng đạo thành tôn người, nên là thời đại thượng cổ náo ra không nhỏ động tính cái kia đạo tôn hạt giống. Tựa hồ được xưng là huyết dạ. Cái này đạo tôn hạt giống cùng Thánh Thiên Tông ở giữa nhân quả rất lớn, thời đại thượng cổ liền náo ra qua động tính không nhỏ. Nghĩ không ra lại là Thánh Thiên Tông âm thầm ẩn giấu đi đạo tôn hạt giống ẩn nút vào cổ, bây giờ xuất thế, vừa vặn thay đạo tôn vị trí. Đại đạo luân chuyển. Thánh Thiên Tông tiếp khí, cũng có thể mượn nhờ lần này xung đột sớm tiêu diệt. Đến lúc đó những tông môn khác độ kiếp, Thánh Thiên Tông treo cao thế ngoại, không nhiễm bụi bặm. Nói không chừng tại Hạ Kỳ Nguyên đến thời điểm, còn có thể nhảy lên trở thành thập đại trong tông môn mạnh nhất tông môn. Không chỉ có là độ thế thần tông bên trong hai vị đạo tôn, hình thành như vậy cái nhìn, những tông môn khác bên trong đạo tôn, đồng dạng có chỗ xúc động, Kiếm Tông bên trong, áo trắng kiếm tiên cắn chặt hàm răng, tức giận bất bình nhìn xem cái kia từ trên đại nhật đi tới, chân đạp kim quang thần đạo, phảng phất giống như thần nhân giáng thế vô địch thân ảnh. Lão bất tử, đợi tại trong mặt trời lâu như vậy, làm sao không nóng chết ngươi? Lôi còn chưa dứt, áo chăng kiếm tiên trấn trưởng nằm lại mây bạch thụ bên trên. Được, một thế này xung đột, sợ là cùng Thánh Thiên Tông không có quan hệ gì. Lão bất tử này xuất thế, muốn vặn ngã Thánh Thiên Tông, coi như phiền toái. Áo chăng kiếm tiên hề và nói, tựa hồ có chút tiến lưỡi, đối, đối với cùng là thập đại tông môn một trong Thánh Thiên Tông, vị này kiếm tông đạo tôn cũng không lừa. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn mượn đại thế khởi tiếp cơ hội, đi cùng Thánh Thiên Tông đạo tôn so tay một chút. Đương nhiên, vị này mới vừa từ trên đại nhật đi xuống Thánh Thiên Tôn ngoại trừ. Áo chăng kiếm tiên cùng là đạo vương cảnh giới đạo tôn. Một thân kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, sát phạt quyết đoán, chính là đạo vương cảnh giới bên trong, tiếng tâm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù thành đạo tại Hối Minh đạo tôn đằng sau, lại long tinh hổ mãnh, thể hiện ra kinh người tiềm lực. Không đến một kỳ nguyên, đã xông vào đạo vương cảnh giới đỉnh phong. Chính là bởi vì có vị này đạo tôn che chở, cùng một chút thủ đoạn đạt thủ, mới có thể để cho bây giờ kiếm tông sừng sững tại thập đại tông môn hàng ngũ. Giờ phút này, thập đại trong tông gia môn, mặc khác đạo tôn bọn họ cũng là như thế phàm lứng. Đào trong tông, một vị độc tí đạo khách, ẩn cư tại trong rừng sâu núi thẳm. Trong tay của hắn nắm một thanh pha tạp miếng sắt, nghiêng đặt đầu gối, một tay câu lên trong khe nước thanh thủy, từ từ lau. Lúc trước mặc kệ là lão đạo nhân vẫn lạc hay là Hối Minh đạo tôn tiếng cầu cứu, đều không có gây nên vị này Đao Tông đạo tôn chú ý. Hắn phản phất làm một ngăn cách với đời kẻ điếc, đắm chìm tại trong thế giới của mình, một người một đao, làm bạn đi theo. Thẳng đến trên đại nhật, Thánh Thiên Tông hiển hóa, vị này Đao Tông đạo tôn mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vô thiên cái địa cực thế ba mang. Đao Trạm Tam Thiên thế giới, bộ ngang lục đạo luân hồi. Thánh Thiên Tông tổ sư, thế mà còn sống. Kỷ nguyên trước, cùng ta Đao Tông đạo tôn tiền bối luận chiến, Tông ta tiền bối, tu thành Tam Thiên Thế Giới Đao, lại vẫn đánh không lại Thánh Thiên Tôn, cuối cùng tiếc nuối bị thua, buồn bực sầu não mà chết. Bây giờ bản Tôn tu thành Lục Đạo Luân Hồi Đao, không biết cùng vị này Thánh Thiên Tôn còn có bao nhiêu chiến lực. Thánh Thiên Tôn hiện thế, toàn bộ Bản Nguyên Đại Lục rung động. Đây là Bản Nguyên Đại Lục trong thần thoại Đại Nhật Chí Chủ, là thế gian hết thảy quang minh đấy đầu nguồn, là khai thiên tích địa thời đại liền đản sinh nguyên thủy thần chi. Nó chỗ kinh khủng, dù cho là những cái kia thượng cổ chủng tộc cũng tràn đầy nghe thấy. Đây là một tuyệt thế cường đại, thậm chí có thể cùng thượng cổ trong chủng tộc chí cường giả vật tay nhân vật cường hành. Thánh Thiên Tông bên ngoài Hối Minh đạo tôn tiếng cầu cứu, cuối cùng vẫn đưa tới Thánh Tiên Tông chú ý. Vị này cổ lão đạo tôn từ trong đại nhật đi xuống, tiến về Thánh Tiên Tông đi cứu đồng bào của mình. Mà giờ khắc này Hồng Nông đại thư bán ra viên kia đạn, khoảng cách Hối Minh đạo tôn mi tâm chỉ kém một tia. Hồng Nông đại thư khóa chặt, mặc dù khoảng cách vô ngần hư không, đều không thể né tránh. Hối Minh đạo tôn vận dụng hết thảy thủ đoạn, thậm chí muốn hóa thân ngàn vạn, ký thác tự thân nguyên thần. Lại phát hiện viên kia đạn, không giờ khắc nào không tại khóa chặt chính mình chân linh. Giờ khắc này hắn không gì sánh được tuyệt vọng, đã thấy được chính mình vẫn lạc cảnh tượng. Đạo tôn cường giả sớm đã thông linh, Tại chính thức tử vong trước đó một sát na kia, có thể nhìn thấy rất nhiều hiện tượng khó giải thích đồ vật. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, nguyên bản thất kinh con ngươi, trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Phốc phốc. Hồng Nông đại thư đạn phá vỡ mà vào Hối Minh đạo tôn mi tâm, trong khoảnh khắc đó xuyên thủng đầu của hắn, tính cả nguyên thần cũng cùng nhau vỡ nát. Đại đạo băng vẫn, Hối Minh đạo tôn khí tức trên thân trong nháy mắt đó trở nên chập trùng không ngừng. Đạo tôn pháp thân sinh mệnh cường đại lực, chống đỡ lấy hắn cụ thể, để hắn cũng không có trong nháy mắt triệt để tích mình. Bị một thương xuyên thủng mi tâm Hối Minh đạo tôn, ánh mắt trở nên mê nô. Đầu của hắn Theo quán tính chậm rãi nâng lên, chống rung ánh mắt, Phản Phật Tại nhìn chăm chú lên trên đại nhật, chạy nhanh đến Thánh Thiên Tôn. Hối Minh Đạo Tôn bở môi run rẩy, tại bước vào tử vong một sát na, hắn Phản Phật muốn nói ra một chữ. "Đi." Chương 779, lại diệt đêm ngày, Thánh Thiên Tông ngày hắc ám, vô địch đạo Tôn chi nộ, một viên hồng ngông đại thư đạn, trong khoảnh khắc đó xuyên thủng đêm ngày đạo Tôn mi tâm. Vị này đạo vương cảnh giới vô địch đạo Tôn, đột nhiên ở giữa vẫn lạc. Mặc dù cường đại và cổ, uy áp bản nguyên đại lục, làm cho thế gian mặt khác đạo Tôn cảm thấy sợ hãi, mà ở chúng sinh bình đẳng hồng ngông đại thư trước đó, chỉ cần không có bước vào đại đạo cảnh giới, mạnh hơn đạo tôn cũng khó có thể tránh thoát cái kia tất sát đạn. Thiên địa hoành minh, nhật nguyệt biến hóa. Trên trời cao, ước vạn rằm trời quang. Giờ phút này đột nhiên phát sinh quỹ dị biến hóa. Đêm tối cùng ban ngày giao thế diễn hóa, hiện hiện như máu hoàng hôn. Ta dương như máu, vi trắng mà thế lương, tản ra một cỗ vạn cỗ khó mà biến mất bi thương. Thần thế đạo tôn đều kinh hãi. Một đạo lại một đạo khí tức phô thiên cái địa, từ rất nhiều tông môn nội địa vọt ra. Lại có đạo tôn vẫn lạc. Vẫn là Thánh Thiên Tông phương hướng. Có đạo tôn kinh ngạc, thấp giọng khẽ nói: Giữa thiên địa dị tượng trở nên càng phát ra đáng sợ, trong thoáng chốc hình như có thần ma tiếng gầm vang lên. Từng đạo vạn cổ bất diệt thân ảnh từ trong tia nắng ban mai hiện hiện, sau đó tại trong hoàng hôn kết thúc. Đây là thượng cổ chư thần tàn lụi cảnh tượng, lại nơi này khắc lại lần nữa hiện thế, chứng kiến lấy một vị đạo tôn lý thương. Sẽ ra chuyện gì? Đến tột cùng Thánh Tiên Tông là gặp được như thế nào tai họa? Độ Thế Thần Tông hai vị đạo tôn, nhìn trợn tròn mắt. Ban sơ, vị lão đạo nhân kia vẫn lạc thời điểm, bọn hắn vốn cho rằng Độ Thế Thần Tông cơ hội đã đến. Mất đi đạo tôn phù hộ Thánh Tiên Tông, cũng không còn cách nào chiếm cứ thập đại tông môn một trong vị trí. Tới lúc đó, Độ thế thần tông liền có thể thay vào đó, trở thành mới thập đại tông môn, đạt được cái kia không có gì sánh kịp hùng vị khí vận. Đợi đến về sau, đêm ngày đạo tôn xuất thế. Độ thế thần tông bên trong hai vị đạo tôn, cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia không giống với tâm tư, truyền trách tận nhẫn. Đêm ngày đạo tôn là đạo vương cảnh giới cường giả, áp đạo bình thường đạo tôn phía trên. Mặc dù hai người bọn họ đồng loạt ra tay, cũng khó có thể vả vị lão đạo này tôn chánh phong. Nhưng lạ, phong hồi lộ truyền tới nhanh như vậy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến vị này đạo tôn, vừa rồi thế mà phát ra sương nay chưa thấy tiếng cầu cứu. Ngay sau đó càng là thánh tiên cảnh chi chủ Thánh Thiên Tôn tự mình xuất thế, từ đại ngai phía trên trở về, hưởng ứng vị này đem đại đạo Tôn cầu cứu. Cho dù là trên đại Nhật Thánh Thiên Tôn tự mình xuất thủ, thế mà cũng không thể cứu vị này đạo Tôn. Đem ngai đạo Tôn vẫn lạc đưa tới dị tượng, so lúc trước lão đạo nhân vẫn lạc còn muốn đáng sợ. Giữa thiên địa tiên tượng triệt để thay đổi, quang minh không còn, há dám đánh tới? Giữa thiên địa, một mảnh ngầm đạo. Vô thượng kiếm tông bên trong, cái kia áo trắng kiếm tiên giờ phút này lại lần nữa từ mây bạch thần thụ trên cảnh ngồi dậy. Thân sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hắn nhìn về phía Thánh Thiên Tông phương hướng, Sắc bén như thiên kiếm giống như trong đôi mắt, lộ ra một tia thận trọng thân sắc. Đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì? Ta cảm nhận được chẳng lành phi tức. Đêm ngày lão bất tử kia cũng vẫn lạc, Thánh Thiên Tông đến tột cùng mạo phạm như thế nào tồn tại? Đạo tông chủ mạch bên trong, tu thành lục đạo luân hồi đao đạo tông đạo tôn, giờ phút này đã ngừng tay mình đầu động tác. Trong tay hắn nắm một thanh thiên ngoại thần thiết tạo thành liền vô thượng thần đao, giờ phút này như lâm đại địch, thân sắc nghiêm túc. Liên tiếp vẫn lạc hai vị đạo tôn, như vậy lại giới, chẳng lẽ còn không đủ sao? Trận này đại thế chi kiếp, chưa bắt đầu cũng đã đáng sợ như thế. Thế gian rất nhiều đạo tôn, đối với Thánh Thiên Tông thái độ lại lần nữa trở nên trở nên tê nhị. Đường Đường thập đại tông môn một trong, bây giờ liên tiếp vẫn lạc hai vị đạo tôn. Lực lượng của bọn hắn nhận lấy rất lớn suy yếu, đã không cách nào lại chiếm cứ thập đại tông môn một trong bảo tọa bốn. Thánh Thiên Tông thần phong bên ngoài. Thánh Thiên Tôn Hàn Sĩ, phảng phất đại nhật lâm trần bình thường, khí tức to lớn, tản ra một loại hùng vĩ mà dương cương, không gì sánh được bá đạo vô thượng đạo quang. Đối với Thánh Thiên Tôn mà nói, đêm ngày đạo tôn vẫn lạc ngoài dự liệu của hắn. Vô luận như thế nào, đây là một vị đạo vương cảnh giới cường giả. Từ xưa đến nay, Năm tháng dài đằng đẵng cấp độ này đạo tôn cũng không có mấy vị, nhưng bây giờ lại bị người một kích truy sát. Làm tổn thương ta nhị đệ, tam đệ chi tính mệnh, không thể tha cho ngươi." Thánh Thiên Tôn giáng thế, trước tiên liền khóa chặt Trần Trường Sinh. Trong ánh mắt hắn, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực quang, giống như hai vòng huy hoàng to lớn, không thể nhìn thẳng thuần dương tiếng này. Tổ sư ở trên, mời làm nhị tổ tam tổ báo thủ." Thánh Thiên Tông tông chủ, lòng đầy căm phẫn nói, "Một ngày này đối với Thánh Thiên Tông vô số đệ tử mà nói, là bọn hắn đời này kinh lịch hắc ám nhất một ngày." Hai vị đạo tôn vẫn lạc, toàn bộ tông môn khí vận nhận xưa nay chưa từng có đại suy kích. Cái này cổ lão tông môn đỉnh tiêm có lẽ chấp nhận này sa đoạ, trở thành trong lịch sử buổi bảm. Sau này 5 tháng dài đằng đẵng, tông môn khí vận sẽ lâm vào suy vong, đối mặt theo sát mà đến đại thế chi kiếp, không ai có thể tại trường Hạo kiếp này ở trong chỉ lo thân mình. Nhất là Thánh Thiên tông chắc chắn đứng mũi chịu sào, lọt vào công kích. Diệt cái này Trường Sinh cung, có lẽ chúng ta còn có một tia tương lai. Thánh Thiên tông tông chủ hung tận nhìn về phía Hồng Ngung xuyên thẳng qua thần chu phía trên Trường Sinh cung đã người. Trường Sinh cung đệ tử cũng không nhiều, cộng lại cũng không đến 10 người. Theo số lượng tính tựa như là một lùi bại đến cực điểm, tiếp cận suy vong tiểu đạo hống. Nhưng chính là dạng này một không đáng chú ý lạ thúng, lại tại vừa rồi đối kháng bên trong, thể hiện ra không thể tầm thường so sánh lực lượng. Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử, giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cực kỳ bi thương. Bọn hắn cao cao tại thượng, chưa từng đem thế nhân để ở trong mắt. Trừ thập đại tông môn bên ngoài, thế gian lại không tu sĩ có thể vào Thánh Thiên Tông đệ tử mắt. Nhưng mà Trần Trường Sinh hai phát hồng mông đại tự, lại đem những này Thánh Thiên Tông đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận và tự tôn, toàn bộ đánh nát. Diệt. Thánh Thiên Tôn lúc này xuất thủ, không có chút nào do dự cùng lão đạo nhân và đêm ngày đạo tôn khác biệt, vị này Thánh Thiên Tông đệ nhất tổ sư cũng là ngày xưa uy trấn bản nguyên đại lục đỉnh phong đạo thánh cấp tương giả, đối với đấu pháp chém giết lực độ trưởng không cử mạnh. Bởi vậy cũng không lãng phí mảy may thời gian, tại dáng thế trong mắt, liền ngang nhiên phát khởi trước nay chưa có nhanh chóng cực mạnh công. Đại nhật tại ta, Sơn Hà La Lô, Phần Thiên Trừ Hải, Thánh Thiên Tôn thi triển vô thượng thần thụ, vào thời khắc ấy thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Trên bầu trời cái kia một vòng chiếu rọi vạn cổ tuyết nguyệt đại nhật, giờ phút này tách ra khó có thể tưởng tượng hà quang. Đây chơi thuần dương tinh quang, hội tụ vào một chỗ, Hóa thành sáng chói giống như như lưu ly đại nhật hư ảnh, âm vang ở giữa đánh tới hướng Trường Sinh cung hồng ngông xuyên thẳng qua thần trụ. Phen! Chân Trường Sinh không tránh không né, nâng lên hồng ngông đại thư, hướng phía trước người trực tiếp bắn một phát súng. Bàng bạc vô lượng hồng ngông khí tức, từ hồng ngông đại thư hạ súng chỗ bộc phát mà ra. Từng đạo chói lọi thiên địa phù văn hiển hóa, trong khoảnh khắc đó, hồng ngông đạn bắn vào đại nhật hư ảnh bên trong. Phen! Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Giữa thiên địa linh khí tứ tán phun trào, hư không bị đánh ra một đạo ức vạn dặm dáng dấp cái khe lớn. Thở không lần nữa ngưng kết, sau đó vỡ nát. Hết thể quy tắc tán nữa. Hóa thành vạn vật hủy diệt đằng sau về với bụi đất chẳng thái. Chương 780, Thánh Thiên Thần Thông, Đại Nhật Mộc Trùng, Thủ Đoạn Vô Địch, Linh Khí, Quy Tắc, thời không hết thảy tất cả cũng không còn tồn tại. Tại cả hai giao chiến phiên khu vực kia, giờ phút này trở về khai thiên tích địa trước đó, hết thảy tồn tại ở vô trạng thái. Đây là Hồng Ngung đại thư nổ súng đến nay, lần thứ nhất không thể đánh giết đạo tôn. Chân Trương Sinh có chút ngoài ý muốn, lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không sai, xem như có chút độ vận. Hắn hờ hững nói, lập tức nâng lên trong thực tay Hồng Ngung đại thư, nhắm chuẩn Thánh Thiên Tôn Mi Tâm. Phang! Lại là một thương Một đạo năng lực không gì sánh được hồng mông đạn bắn ra, trong chốc lát hóa thành côn bằng chi hình, dương cánh bay cao chín vạn dặm, bay lượn trên bầu trời, thanh chấn cửu tiêu, kỳ thế bàn bạc. Một khắc này, dù cho là Thánh Thiên Tôn trong thoáng chốc cũng sinh ra hảo giác. Phàm phất nhìn thấy một cái to lớn côn bằng từ trong hư không hiện hiện, mạnh mẽ đâm tới, khiến mình liền ép mà đến. Khí thế kia có thể so với thời đại viễn cổ côn bằng bộ tộc vô thượng đạo tôn. Quang hú tát thân, thánh quang bất diệt, vạn thế khó tuyển. Thánh Thiên Tôn bình tĩnh nói, trong miệng niệm tụng lấy thần quyết. Giờ phút này ở bản nguyên đại lục, thương khung chi đỉnh vầng đại nhật kia vội xuống vô cùng vô tận thuần dương tiên quang. Từng đạo quang mang rơi vào Thánh Thiên Tông trên thân hóa thành hoàng kim giáp, giống như là chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm bất hộ thần tượng. Oen, hồng ngông đạn bay vụt mà đến, cái tia to lớn côn bằng hư ảnh, đột nhiên đâm vào bất hộ thần tượng phía dưới, gạch nói phá toái, hồng ngông khi biến thành long vũ luân giáp cũng theo đó sụp đổ. To lớn côn bằng, cùng đại nhập chi quang biến thành bất hộ chi tượng, đồng thời hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, một đạo lạnh thấu xương tiên quang liền từ cuồn bão tản phá bừa bãi linh khí bên trong vọt ra, lại lần nữa ép về phía Thánh Thiên Tôn. Đó là một đạo kiếm quang, phản phất khai thiên tích địa bình thường, có huyền diệu khó lường uy năng. Kiếm Tông cấm địa, Hào trắng kiếm tiên lần thứ nhất tự Vân Bạch trên thần thụ nhảy xuống tới. Hắn một lên xuống, thân ảnh thình lình ở giữa xuất hiện tại Kiếm Tông chi đỉnh. Chu thân kiếm khí lưu chuyển giống như liên hoa áo trắng kiếm tiên, giờ phút này thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Thánh Thiên Tông phương hướng. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ vô thượng kiêu ý, so với hắn đời này nhìn thấy bất luận cái gì một kiếm đều muốn kinh diễm, càng thêm đáng sợ. Một kiếm kia, khó lường, đến tột cùng là người phương nào phát ra, dưới một kiếm, có thể giết đạo tôn. Kiếm khí tới người, Thánh Thiên Tôn cũng cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Hắn hét dài một tiếng, miệng phun một tràng tinh hà, ngàn vạn tinh quang lấp loé, hóa thành tung hoành nức vạn dặm tinh thần khổng lồ. Cái này không chỉ có là một viên hai viên tinh thần, mà là đầy trời thần tinh, đến ngàn vạn mà tính. Lệ gấu xương không gì sánh được tuyệt thế kiếm quang, phá toái hư không, xuyên thủng hoàn vũ. Trong khoảnh khắc đó, chém chết vô tận trật tự tử, xông vào trong tinh hà, ức vạn quả tinh thần bị nghiền nát, phá diệt là buổi bặm. Kiếm khí vô địch, trực chỉ thánh thiên tôn. Nhưng vị này vô địch đạo tôn sử dụng vô thượng thần thuận, tuyệt không phải phàm tục. Ngàn vạn quả tinh thần đập xuống, tiêu hao kiếm khí tuyệt đại bộ phận lực lượng cuối cùng kiếm khí tới người, lại chỉ còn lại có một tia tinh thuần phá diệt chi ý, cũng không còn cách nào chân chính thương tới vị này tuyệt thế lão tôn. Diệt. Thiên Tôn vẫn không có kinh định. Trong tay của hắn đột nhiên hiện hiện một ngụm ngọc trùng, tản ra cực nóng nhiệt độ cao khí tức, màu đỏ quang bay lên, giống như nham tương bình thường. Đó là một kiện vật tuấn dương, cùng thiên cung phía trên đại nhật đồng nguyên, nhưng càng quan trọng hơn là xuất hiện ở Thánh Tiên Tôn trong tay thanh kia trùng, hình lĩnh cũng là một kiện hồng ngông linh bảo. Oen. Thánh Tiên Tôn tay cầm đại nhật ngọc trùng, ngang nhiên đập xuống. Phình một tiếng, ngọc trùng nện ở cái kia đạo chạy như bay tới kiếm khí phía trên. Đem sau cùng phá diệt tri ý, triệt để xóa đi. Nghĩ không ra lại là Hồng Mông Linh Bạo xuất thế, kỳ nguyên này, Hồng Mông Linh Bạo như vậy là thủ. Liền ngay cả Bần Đạo cũng chưa từng ngờ tới. Thánh Thiên Tông ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trong tay Hồng Mông đại thư phía trên. Vị này đạo tôn trong đôi mắt, không chút nào che giấu nó ngập ngẽ cùng tham lam. Chết không được hai ta vị sư đệ sẽ vẫn lạc tại trong tay của ngươi, vốn cho rằng là cái gì khó lường thủ đoạn, nguyên lai là ỷ vào Hồng Mông Linh Bạo uy năng, bảo vật này quả nhiên không sai, thậm chí có thể làm cho Bần Đạo không thể không vận dụng Đại Nhật Ngọc Trung đệ ngăn cản. Thánh Thiên Tôn trong tay Đại Nhật Ngọc Trung, là một kiện Hồng Mông Linh Bạo xuất hiện tại kỷ nguyên trước. Loại tầng thứ này vô thượng bảo vật, một kỷ nguyên bên trong cũng không ra được một hai kiện. Kỷ nguyên trước, tại đại nhật ngọc trung hành không xuất thế thời điểm, đưa tới các phương đạo tôn tranh đoạt. Cuối cùng vẫn Thánh Thiên Tôn cao hơn một bậc, lực áp các tông đạo tôn, cuối cùng cường thế đoạt được đại nhật ngọc trung. Thậm chí hắn còn mang theo món này có thuần dương thuộc tính hồng ngông linh bảo, đặt vào đại nhật. Muốn mượn cơ hội luyện hóa hồng ngông linh bảo đồng thời, lấy tự thân thánh quang chi đạo hóa đại nhật, mượn cơ hội này cùng trên trời cao kia thuần dương bản nguyên triệt để tương hợp. Mặc dù, Thánh Thiên Tôn sau cùng cử động vẫn là thất bại, cũng không thể hợp đến đại nhật. Nhưng ít ra món này Hồng Mông Linh Bảo bị hắn chỗ thuần phục trở thành hắn trọng yếu nhất thần khí. Một thế này Hồng Mông Linh vật, sức công phạt có thể xưng thế thế. Dù cho là lịch đại Hồng Mông Linh Bảo bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu. Thánh Tiên Tôn chậm rãi nói ra, giờ phút này khí định toàn nhàn, không có chút nào sầu lo. Hồng Mông Linh Bảo muốn thôi phát đại giới cực lớn, dù cho là lấy hắn đạo tôn chi lực, nếu là muốn đem trong tay đại nhật ngọc trùng phát huy đến cực hạn, cũng muốn trải qua dài rằng giặc chuẩn bị mới có thể phát động. Ma chân trường sinh trong tay món kia Hồng Mông Linh Bảo, hiển nhiên chuyên ti sắp pháp. Nhìn cái kia công phạt thủ đoạn, hay là một loại có thể khoảng cách vô tận hư không. Cử Ly sa thi triển công pháp tính linh bảo. Nói chung, dạng này linh bảo muốn phát động cần thần lực to lớn hơn. Một chúa tể bất luận như thế nào, cũng không có khả năng thôi phát nhiều lần. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, hôm nay lần đạo lần nữa một kiện hồng mông linh bảo, ngày sau công thủ gồm nhiều mặt, đủ phụ hộ Thánh Thiên Tông trưởng tồn vạn cổ kỳ nguyên, dù cho là đại thế chi kiếp giáng lâm, cũng không có người có thể động Thánh Thiên đệ tử mấy may. Thánh Thiên Tôn hờn hận, cũng không đem hai vị sư đệ vẫn lạc để ở trong lòng. Có lẽ tại Thánh Thiên Tông đệ tử trong mắt, trong tông môn có 3 vị đạo tôn, Tịnh Sương Tam Tổ, Nhưng trên thực tế, Thánh Thiên Tôn mới là vị kia chân chính khai sáng Thánh Quang Chi Đạo vô thượng đại năng. Hai vị khác đạo Tôn đơn giản là đi theo cấp bộ của hắn, mới chậm rãi bước vào đạo Tôn cảnh giới. Thời đại Thái Cổ, chúng ta thế đơn lực bạc, vị nhanh chóng quật khởi bất đắc dĩ kia cắt cơ duyên tạo hóa, mặc dù bần đạo đạt được lớn nhất phần cơ duyên kia, bất quá Hối Minh tiểu tử kia còn có lao tam diên phần mình chiếm một bộ phận. Bây giờ hai bọn họ đều nói diệt, chỉ cần thu thập về bọn hắn đại đạo bản nguyên, liền có thể đúc lại bần đạo Thánh Quang đại đạo. Có lẽ có thể trùng kích đạo chủ cảnh giới. Thuận tiện có có thể được một kiện công phạt cực mạnh Hồng Ngung Linh Bảo. Cho dù đối với Thánh Thiên Tông mà nói, Cái này Tế Tự ngày đã thành bọn hắn lập tông 5 tháng rải đằng đẵng đến nay, thê thảm nhất một ngày. Nhưng ở Thánh Tiên Tông trong mắt, một ngày này nói không chừng còn là chính mình may mắn lớn nhất ngày. Chờ đợi vạn cổ cơ duyên rốt cục xuất hiện, chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ, có lẽ sẽ có cực kỳ kinh người thu hoạch. Thánh Tiên Tông thần phong bên ngoài một chỗ khác, giờ phút này phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Liền ngay cả bản nguyên trên đại lục cái kia ảm đạm vô quang cực kỳ hỗn loạn thiên tượng, cũng lại một lần sinh ra cải biến. Huyết sắc tràn ngập mà đến, trong nháy mắt chiếm cứ thương khung. Chương 781, huyết dạ thành đạo, đại nhật tuyệt sắc, không tổn tại cơ hội. Huyết quang chiếu sáng chín tầng trời, để chúng sinh cảm nhận được một cố khó mà tán đi khí tức đáng sợ. Mùi máu tanh nồng đậm, tản mạn khắp nơi tại bản nguyên trên đại lục. Cái này một cố mùi máu tanh rất quái dị, cũng không làm cho người buồn nôn, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút say mê, giống như là một loại thấm vào ruột gan hương hoa, nhìn qua hết sức hiện huyễn huyền diệu. Ngay sau đó trên trời cao, huyết vân phun trào, lầy trời xích hà chiếu rọi quần tinh. Từ nơi sâu xa phảng phất nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ, bay cao hơn khắc thế, giương cánh, tu hành ngàn vạn năm dặm. Đó là một con rơi. Bây giờ bản nguyên đại lục Rất nhiều đạo tôn cơ hồ đều đã xuất thế, ở vào thức tỉnh trạng thái. Bọn hắn ngước nhìn thiên cung, nhìn lấy thiên địa ở giữa phát sinh huyền diệu dị tượng, rơi vào trầm tư. Có đạo tôn chính đạo. Lúc trước hai vị thánh tiên tông đạo tôn vẫn lạc, gây nên sóng to gió lớn, để bản nguyên đại lục vô số đạo tôn cảm thấy chấn kinh. Nhưng nguy cơ đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Thế gian đạo tôn số lượng vốn là có hạn, thường thường một vị đạo tôn vẫn lạc, rất nhanh liền sẽ có một vị khác tuyệt thế chúa tể đột phá trở thành đạo mới tôn, từ đó bổ khuyết bên trên một phần kia thiếu hụt. Trên thế gian đạo tôn toàn bộ tại thế thời điểm, muốn sinh ra một vị đạo mới tôn, cơ hồ không gì sánh được gian nan bởi vì dạng này sẽ chiếm theo càng nhiều đại đạo khí vận, từ đó ảnh hưởng quy tắc giữa thiên địa diễn hóa. Ai động tác thế mà nhanh như vậy, vượt lên trước chiếm cứ một đạo tôn vị. Thánh Thiên Tông để chống hai vị đạo tôn vị trí, lập tức gây nên thế gian rất nhiều chúa tể điên cuồng đuổi theo. Đến bọn hắn cấp độ này, đủ để tiếp xúc đến một chút thế gian bí ẩn. Trong đó cũng bao gồm đạo tôn vị trí vấn đề. Rất nhiều chúa tể kẹt tại nửa bước đạo tôn cấp độ từ đầu đến cuối không có đột phá. Trợ cứng lấy thiên địa quy tắc, cưỡng ép chứng đạm mệnh sĩ, không phải là không có, nhưng hạ trạng thượng thượng rất thảm. Bởi vậy càng nhiều chúa tể lựa chọn chính là chịu khổ năm tháng dài đằng đẵng. Đợi đến đại thế chi kiếp giáng lâm thời điểm, đạo tôn vẫn lạc. Bọn hắn mượn cơ hội đột phá, từ đó tranh đoạt cái kia một tia trở thành đạo tôn cơ hội. Loại tình huống này nhìn mãi cuốn mắt, thậm chí Thánh Thiên Tông bên trong tám tổ, vị kia trước hết nhất vẫn lạc lão đạo nhân. Tại trước đó tuế nguyệt bên trong, cũng là thông qua phương thức như vậy, thuận thế đưa thân đạo tôn vị trí. Chỉ bất quá năm tháng trôi qua quá lâu, thế nhân đã quên lãng hắn những cái kia qua lại. Thánh Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, nhìn xem trong tay hắn kiện kia Hồng Mông Linh Bảo, không chút khách khí châm chọc. Phạm ta Thánh Thiên Tông, tội lỗi khó tha thứ, mặc dù ngươi đưa cho Hồng Mông Linh Bảo cũng khó thoát kiếp này. Nhớ kỹ đời sau, không nên trêu chọc Bần Đạo Thánh Thiên Tông. Thánh Thiên Tôn mặt không thay đổi nói ra, lập tức huy động trong tay đại nhật ngọc trùng, muốn dung ra một đạo thần âm, đem trước mắt những chúa tể này đều giễ sát. Giờ phút này sự chú ý của hắn đã rơi vào huyết dạ đạo tôn trên thân. Vừa rồi đột phá huyết dạ dấu hiệu, chính là do huyết dạ chúa tể đưa tới. Bất quá hắn giờ phút này đã không cách nào xưng là chúa tể, mà là một vị chân chính đạo tôn. Luyện hóa lao đạo nhân đại đạo bản nguyên đằng sau, huyết dạ đã vượt qua cái kia giàn nan nhất một bộ, tự thân bản nguyên thuần hóa, trở thành đạo tôn bản nguyên. Cùng lúc đó, hắn cũng đem huyết dạ đại đạo triệt để dung nhập giữa thiên địa. Vạn cổ tâm nguyện tại lúc này đã thành. Huyết dạ thần sắc cực kỳ kích động, không gì sánh được phong trấn. Cùng lúc đó, hắn đối với Trần Trường Sinh cũng càng phát cảm kích. Mặc dù vị này Trường Sinh cũng cung chủ, có vẻ như vẫn chỉ là một vị chúa tể cái giới. Nhưng ở huyết dạ trong lòng, chính mình nếu đáp ứng trở thành Trường Sinh cung cung chủ tọa kỵ, cái kia sau đó ước và năm, chính mình liền từ đầu đến cuối hội khắp thủ điều quy tắc này, tuyệt không vượt qua. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được thánh tiên tôn nhìn chăm chú. Vị Tiên Tuyệt Thế đạo tôn ánh mắt ngoan độc này, cứ câu câu nhìn mình chằm chằm, tựa hồ có ý đồ. Nghĩ không ra thế mà thật đúng là để cho ngươi tiểu côn trùng này mượn cơ hội đoạt được thiên mệnh, một khi thành thế, thành đạo tôn." Thánh Thiên Tôn chậm rãi nói. Hắn cấp đi đại đạo bản nguyên, nguyên bản dễ như trở bàn tay. Bây giờ huyết dạ chúa tể trở thành đạo tôn, muốn cầm lại bản nguyên, bổ khuyết tự thân không đủ liền trở nên phiền phức đứng lên. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng bèn bèn phiền toái một chút thôi. Ngày xưa thời đại viễn cổ tranh phạt thiên địa, vị này Thánh Thiên Tôn trong tay có thể có quả thực đánh thực chém giết đạo tôn đi chép, mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất. Mặc kệ là những tông môn khác ở trong nền thế đạo tôn, hay là những cái kia chủng tộc cổ lão bên trong cổ tộc cư gia. Tương tại Thánh Thiên Tôn trong tay Thôi nằm đẫm máu. Ngươi rất ổn sao? Chỉ sợ chưa chắc. Trần Trường Sinh lưu loát giơ lên Hồng Ngung đại thư, lại một lần nhắm chuẩn Thánh Thiên Tôn mi tâm. Ngươi tam đệ và nhị đệ còn tại trên hoàng tuyển lộ chờ lấy đâu, ngươi cũng tận sớm xuống dưới, đừng để bọn hắn sót ruột. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh lại lần nữa kéo trong tay Hồng Ngung đại thư có súng. Phang! Phang! Liên phát hai phát. Đột nhiên, bắn ra đạn liền ngay cả Thánh Thiên Tôn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sắc mặt của hắn đột biến, cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm sao có thể có như thế, tạ dị Hồng Ngung linh bảo? Mỗi một lần tôi động, dĩ nhiên như thế Lão Yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước, hơn nữa nhìn người chúa tể kia dáng vẻ, phảng phất thôi động một kiện hồng ngông linh bảo, cũng không cần hao phí khí lực lớn đến đâu. Một viên đạn xuyên qua mà đến, ở trong hư không lưu lại một đầu tàn gia tính hủy diệt khí tức thần đạo. Đạn ầm vang ở giữa đâm vào đại nhật ngự bên trong phía trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hồng ngông linh vật ở giữa va chạm cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, tàn phá bừa bãi sóng xung kích quét ngang mà ra, đem Thánh Thiên Tông bên ngoài phòng hộ đại trận đều phá hủy. Rất nhiều Thánh Thiên Tông môn nhân đệ tử cũng trong khoảnh khắc đó tử thương thảm trọng. Một viên đạn bị đại nhặt ngọc trung trớ ngăn trở, nhưng mà Thánh Thiên Tôn nhưng không có chút nào ý mừng rỡ. Giờ khắc này, hắn đồng dạng cảm nhận được lúc trước Hối Minh Đạo Tôn đã từng cảm thụ qua cảm giác nguy cơ, phảng phất chân mệnh của mình bị một loại nào đó từ nơi sâu xa tồn tại khóa chặt. Bỗng nhiên, Thánh Thiên Tôn quỷ thần xui khiến nhớ tới vừa rồi chính mình giáng lâm Trần Thế thời điểm. Hối Minh Đạo Tôn tại trước khi vẫn là há miệng muốn tự đụ. Cái chữ kia, tựa hồ là chưa đi. Đi? Tại sao phải đi? Thánh Thiên Tôn vẫn luôn không nghĩ minh bạch. Cho tới giờ khắc này, khi viên đạn thứ 2 vỡ nát thời không, vượt qua khăng khít hư vô, Ván thẳng đến đến trước mặt mình tới điểm. Thánh Thiên Tôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỗ mi tâm của hắn bạo phát xưa nay chưa từng có ánh đao sáng chói, la ức vạn năm tuế nguyệt đến nay ngưng tụ đại nhật bản nguyên chi lực. Ta cũng không tin ta đường đường đại thánh, ngăn không được Hồng Mông linh bạo một kích. Thánh Thiên Tôn không tin tạ, thân hình đủ kiểu né tránh, lại vẫn không cách nào né tránh cái kia tất sát một thư. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xạ thân trói cứng. Chờ xem, cái kia tiểu tử đáng chết, chỉ cần bần đạo chống nổi một cái này, tuyệt sẽ không cho ngươi xuất thủ lần nữa cơ hội. Thánh Thiên Tôn trong ngóc hiện lên cuối cùng một đạo suy nghĩ, lập tức đạn sông vào mi tâm võ vụn Thánh Thiên Tông Nguyên Thần. Vị này đạo tôn ngay cả tiếng kêu rên đều không có phát ra, liền tán đi cuối cùng một hơi, hoàn toàn chết đi. Trên bầu trời, đại nhật giật cắt. Chương 782, thanh toán nhân quả, trấn nhiếp đạo tôn, ai dám đi tìm cái chết. Trong vòng một ngày, trong nháy mắt, Thánh Thiên Tông ba vị đạo tôn cùng nhau vẫn lạc. Đây vốn là Thánh Thiên Tông trọng đại nhất tế tự ngày. Vì hiền lộ rõ ràng long trọng, trọng trấn tông môn thần uy, Thánh Thiên Tông còn cố ý mời rất nhiều tông môn cao thủ đến đây đi gặp. Nhưng mà trước mắt bao người, tất cả trưởng lão vẫn lạc. Toàn bộ tông môn hộ tông đại trận bị đạo tôn cùng Hồng Ngông Linh Bảo ở giữa đối kháng dư âm cho sụp đổ. Nếu như đây chỉ là Thánh Tiên Tông mặt mũi bị gọn, như vậy, Thánh Tiên Tông nội đình cũng bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Lam nội đình ba vị tổ sư liên tiếp vỡ lạc. Trong mấy mắt, để cái này thập đại tông môn một trong đỉnh cấp đạo thống triệt để ngã vào bùi bặm. Bọn hắn giờ phút này, ngay cả những cái kia kém hơn một bậc tông môn cũng không bằng, đã đã mất đi đạo tôn phù hộ. Thánh Tiên Tông chắc chắn nhận thành toán, ngày xưa những cái kia bị Thánh Tiên Tông xóa đi rất nhiều tông môn, đến nay còn có cô hồn dã quỷ lưu lại tại thế. Trong hư không, một vị đạo tôn tỏa giải, cảm khái Thánh Thiên Tông mệnh vận sau này. Đối mặt đạo tôn làm chứng Thánh Thiên Tông, những cái kia ngày xưa kẻ bại, chỉ có thể ẩn vào trong bóng tối, không dám trả thù. Nhưng khi đạo tôn vẫn lạc, Thánh Thiên Tông xuất hiện suy tàn dấu hiệu thời điểm. Những tu sĩ kia giống như giống là chó điên hội không muốn mạng nhào lên cắn xé, đem ngày xưa đủ loại nhân quả đều hoàn trả. Trên bầu trời, Thánh Thiên Tông tông chủ kinh hô một tiếng. "Thổ sư." Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, thế mà ngay cả Thánh Thiên Tôn bại. Đây chính là trong thần thoại Thánh Thiên cảnh chi chủ, là trên đại nhật đạn sinh nguyên thủy thần linh. Trong tại thời đại viễn cổ vô địch tại thế cái thế đạo tôn, không có khả năng chúng ta tuyệt sẽ không bại. Thánh Thiên Tông truyền thừa vạn cổ, chưa từng ta lui. Rất nhiều tông môn đệ tử hét giận dữ, khó mà tiếp nhận thảm như vậy nhạt kết cục. Nhưng mà sự thật như vậy, giờ phút này đã thành kết cục đã định. Tại trường sinh cung trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đêm ngày đạo tôn vẫn lạc, Thánh Thiên Tôn vẫn lạc. Hai vị đạo tôn sau khi ngã xuống đại đạo bản nguyên tất lạc ở trong hư không, tỏa ra sáng chói đạo quang. Nhất giả là Đạo Vương lưu lại bản nguyên. Một cái khác người càng thêm đáng sợ, là vị Tiên Đạo cảnh bậc thứ 3 đạo thánh cường giả đại đạo bản nguyên. Cái này hai đạo bản nguyên, thậm chí có thể một hơi bồi dưỡng được mấy vị đạo tôn. Giờ phút này, bên trong hư không sâu xa, lần lượt từng bóng người hiện hiện. Trên bầu trời đại nhật tảm dạng, phát sinh cực kỳ đáng sợ nhật thực dị tượng. Trên bầu trời, chư quang giật hết, ngôi sao đầy trời trở nên lờ mờ, giống như là bị một cô đáng sợ mà khí chỗ che đậy. Cho dù là đáng sợ như thế, tượng trưng cho chẳng lạnh dị tượng, lại vẫn không cách nào ngăn cản thế gian đạo tôn bọn họ cử động. Trong hư không, Tiễn Quang tiêu tan, Đao khí hội hùng, lần lượt từng bóng người phảng phất ngăn cách cổ kim tuyết nguyệt, xuất hiện tại tuyết nguyệt chướng hạ phía trên. Hai đoàn đại đạo bản nguyên dụ hoặc thật sự là quá lớn, dù cho là bọn hắn cũng có chút kìm nén không được, huống chi còn có không chỉ một kiện hồng mông linh bảo. Độ thế thần tông bên trong, hai vị đạo tôn triệt đệ ngồi không yên. Thiên An Mạch ăn mặc đạo tôn tử Tịnh Đế liên trên ải, đứng dậy. Thông môn tương lai đang ở trước mắt, nhất định phải bắt lấy. Thánh Tiên Tông phái vị, độ thế thần tông mới có thể đưa thân thập đại tông môn hàng ngũ, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm trước tiên cơ. Ngay sau đó, thần nhi bộ dáng đạo tôn cũng theo đó xuất thế. Nàng thật dài thở dài một hơi. Đại kiếp sắp tới, thế gian chúng sinh tại chênh độ, vì độ thế thần tông tương lai cũng không thể không liệu một phen. Giờ phút này, những tông môn khác đồng dạng có đạo tôn xuất thế, muốn tranh đoạt cái kia tuyệt thế cơ duyên. Mặc dù huyết dạ chúa tể đã bước vào đạo tôn cảnh giới, nhưng chỉ là tại một vị tân tân đạo nhân cảnh đạo tôn, hiển nhiên không cách nào ngăn trở thế gian rất nhiều đạo tôn. Huyết dạ chúa tể đồng dạng minh bạch tình huống gấp gáp tính, thần sắc hắn nghiêm trọng, thả ra đạo tự thân tôn liệp, cấp tốc trấn phong chúng quanh hư không, ngăn cản những cái kia nhìn trộm mà đến ánh mắt. Cùng lúc đó, huyết dạ đạo tôn càng là truyền âm Trần Trường Sinh, rất là dồn dập nói ra: "Chủ nhân, chúng ta hay là rời đi trước đi, cái này hai phần đại đạo bản nguyên quá là quan trọng." Nếu là rơi vào những tông môn khác trong tay, chí ít có thể nuôi dưỡng được ba vị đạo tôn. Những tông môn kia tất nhiên sẽ không mắt thấy Trường Sinh cũng nuốt vào Thánh Thiên Tông toàn bộ nội tình, mà lại sư tôn ngài trong tay Hồng Mông Linh Bảo uy lực lớn, đã bại lộ, đã gây nên những cái kia đạo tôn ngắc ngé. Huệ Dạ suy tính hết sức cẩn thận, lấy hắn triển hiện ra lực lượng, không cách nào trấn nhiếp mặt khác đạo tôn. Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời hành chính lui. Nhưng mà đối với Huệ Dạ đạo tôn cảnh báo, Chân Trường Sinh mỉm cười bình tĩnh lắc đầu. Để cho ta lui, bọn hắn xứng sao? Hắn không chút khách khí, trực tiếp nâng lên trong tay Hồng Mông đại thư, đối với trên trời cao "Phain, không sợ chết liền đến va vào, đường trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi." Trần Trường Sinh nói mà không có biểu cảm gì, trong lúc Lơ đang triển lộ khí tức cùng cương ngạnh, lại làm cho trong hư không ẩn nấp rất nhiều đạo tôn cảm thấy ngạc nhiên. Từ đâu tới tiểu bối, chỉ dòng là chúa tệ thôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt kêu gào." Một vị đạo tôn hung hăng nói. Nữ khí âm trầm, cũng không có đem Trần Trường Sinh để ở trong mắt. Nhưng mà, Hồng Nông đại thư một vang, khí tức đáng sợ kia trong chớp mắt, một viên đạn xuyên thủng bản nguyên đại lục thương khung hoàn vũ, trong nháy mắt chui vào thiên ngoại. "Trần Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Lôi Kiếp." thậm chí kiếm khí 4. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Mông đoạn diễn hóa rất nhiều hư diệu, sát phạt thần thông. Nhìn như đạn, lại ẩn chứa giữa thiên địa rất nhiều chủng tộc cùng vô thượng đại đạo trung cực pháp môn. Trong hư không, rất nhiều đạo tôn tất cả căm nghiệm. Nhìn xem Trần Trường Sinh trong tay cái kia lên ngọm, giống như thiêu hỏa côn giống như Hồng Mông linh vật. Rất nhiều đạo tôn trong lòng do dự, không biết giờ phút này có nên hay không tiến lên Liễu lĩnh. Đã có 3 cái không có mắt râm mạng, các ngươi cũng nghĩ thử một chút sao? Nói không chừng vận khí tốt, một thương đánh không chết các ngươi. Trần Trường Sinh cười cười, đối với tiên khung lộ ra cái kia hàm răng trắng đoản, ung dung dáng tươi cười. Tại rất nhiều đạo tôn trong mắt lại giống như giống như ma quỷ, làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh không còn phản ứng những cái kia nhìn chằm chằm đạo tôn. Ánh mắt của hắn hướng về phía trước người Thánh Thiên Tông tất cả trưởng lão đệ tử. Ta đã đã cho các ngươi cơ hội, thời gian một nén nhang sớm đã đi qua, nhưng cũng không có người sám hối chính mình ngày xưa hành động. Đã như vậy, liền do ta tự mình phán phán. Vừa nói, Trần Trường Sinh đưa tới một bên trong lòng run sợ đạo mộ đạo nhân. Đối với cái này vừa thu làm môn hạ đệ tử nói ra, ngươi lúc trước không phải nói từng thu thập qua chứng cứ sao? Cái kia Thánh Thiên Tông bên trong có chút cứng giả chỉ có cao thăm tu vi, lại lại không làm nhẫn sự, hiện tại đem chứng cứ lấy ra. Bắt được một làm thịt một, hôm nay liền muốn để Thánh Tiên Tông triệt để tại bản nguyên đại lục xóa tên." Chân Trường Sinh lạnh lùng nói. Rất nhiều Thánh Tiên Tông đệ tử, giờ phút này thần sắc bối rối, hoảng sợ tột đỉnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay Thánh Tiên Tông thế mà lại gặp được đáng sợ như vậy tình huống. Tông môn đạo tôn chết trận, cho dù là những chúa tể kia bọn họ cũng tính mệnh thở hơi cuối cùng. Tại huyết dạ đạo tôn trấn nhiếp phía dưới, cái gọi là chúa tể căn bản không đủ sức xoay chuyển đất trời, ngay cả chạy trốn vong cơ hội đều không có. Ta sai rồi, ta hiện tại liền thoát ly Thánh Tiên Tông. Giờ phút này, một vị trưởng lão khàn cả giọng gào thét, thân sắc cực độ sợ hãi. Hắn cấp thiết muốn muốn từ Thánh Tiên Tông rời đi, không muốn theo lấy cái này cổ lão tông môn cùng nhau hủy diệt. Lời còn chưa dứt, một đạo trường hồng từ Thánh Tiên Tông bên trong sơn môn bay lượn mà lên, hốt hoảng thất thố trốn hướng bên ngoài. Chương 783, Thánh Tiên Tông diện, Bình Thần Phòng, lập cấm khu, trưởng sinh cung vô lượng nội đình, huyết dạ chúa tể hừ lạnh một tiếng, trong hư không lập tức hiện hiện vạn trượng bàn tay lớn màu đỏ ngọn, tại trong một chớp mắt kia, lật đổ thiên địa, thay đổi càn khôn. Đem cái kia bộ chạy rời đi Thánh Thiên Tông trưởng lão cho ngạnh sinh sinh bắt trở về. "Chủ ta không có để cho ngươi đi, ngươi đi không được." Huyết Dạ Chúa Tể lạnh lùng nói. Đối với cái kia chạy thuộc mạng Thánh Thiên Tông trưởng lão, Trần Trường Sinh xử trí cực kỳ đơn giản, tùy ý xử lý. Hắn nếu thật vấn tâm hổ thẹn, vừa rồi cũng đã sám hối tự thân gây nên. Bây giờ muốn chạy, đã nói lên trong lòng có quỷ. Giờ phút này, Đào Mộ đạo nhân cũng lấy ra những năm gần đây chính mình lấy được rất nhiều chứng cứ. Làm nổi tiếng xấu, tiếng xấu liền truyền bản nguyên đại lục hiếm thấy tồn tại. Vị này Đào Mộ đạo nhân tại một ít lĩnh vực, quả thật có không tầm thường tạo nghệ có thể bằng một kẻ thần hỏa tu sĩ thân phận, tìm kiếm được rất nhiều không muốn người biết bí, thậm chí bao hàm rất nhiều cùng Thánh Thiên Tông có liên quan lịch sử đen. 2 vạn năm trước, Thánh Thiên Tông cử hành tế tự đại hội. Ma thú sơn mạch, man tộc 3000 bộ lạc, trong vòng một đêm bị nhân độ lục, toàn bộ man tộc triệt để tại bản nguyên đại lục diệt vong. Man tộc thành trại bên trong, còn sót lại lấy nồng đậm thánh quang nhất mạch khí tức, căn cứ rất nhiều pháp môn phòng đoán, tất nhiên là Thánh Thiên Tông nhất mạch tu sĩ xuất thủ. 2300 năm trước, Thánh Thiên Tông trưởng lão vô tâm, là đúc thành chúa tể thần binh, huyết tẩy nhân tộc cổ thành 18 tòa, dùng cái này luyện thành 18 trôi lục thần kiếm từng có từng kiến, Đao Mộ đạo nhân đem chính mình biết được những chuyện xấu kia đều bạo lộ ra. Bản Nguyên Đại Lục rất rộng lớn, cương vực rất rộng, sinh sôi vạn tộc sinh linh. Thánh Thiên Tông cao cao tại thượng, thu liễm những cái kia lương tài ngọc thô làm môn nhân đệ tử đồng thời. Siêu cao thuế nặng, vờ vẹt bản Nguyên Đại Lục phía trên rất nhiều kỳ chân dị thảo. Thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ huệ tinh, tạo thành không nhỏ ân nghiệt. Chỉ tiếc tông môn này thực lực quá mạnh, cho tới nay không người có thể đem hắn bằng ngã. Cho đến hôm nay, Đao Mộ đạo nhân mỗi tuân ra một kiện ngày xưa thảm án, liền sẽ có vết rạn chỗ tể, từ Thánh Thiên Tông trong tông môn tìm ra đối ứng tu sĩ môn nhân đệ tử là một có thể là một đám. Ngay trước rất nhiều tông môn cường giả trước mắt, đem kẻ cầm đầu kia ngay tại chỗ giết chết. Tính cả chân linh cùng nhau vỡ nát, khó vào luân hồi. Như vậy báo ứng, không thể bảo là không vận động, đem những này Thánh Thiên Tông tu sĩ hồn phách đều vỡ nát, từ đây tiêu vong giữa thiên địa, đem bọn hắn tất cả tồn tại đều xóa đi. Đạo tôn Cẩm Khải, đối với Trường Sinh cung thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này, không chỉ có là Thánh Thiên Tông tu sĩ cảm thấy trong lòng ưu tư, cho dù là thập đại tông môn ở trong những tông môn khác cường giả, cũng cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Thánh Thiên Tông tu sĩ cách làm mặc dù không tàn, nhưng ở bản nguyên đại lục phía trên cũng coi là lệ cũ. Cử động như vậy tại cái khác trong tông môn, đồng dạng có chỗ hiển ra. Mạnh được yếu thua, mới là tu hành giới duy nhất chuẩn tắc. Thánh Thiên Tông cùng với những cái khác tông môn khác biệt lớn nhất, chính là những tông môn khác đạo tôn cường giả, bình thường đều tuyển trạch cần cư. Mà Thánh Thiên Tông bên trong đạo tôn rất ít xuất thế. Trước đó, thế gian sinh linh vẫn cảm thấy bây giờ Thánh Thiên Tông chỉ có 2 vị đạo tôn. Chính là sớm nhất xảy ra chuyện lão đạo nhân, cùng đêm ngày đạo tôn, ai cũng không biết cái kia thượng cổ tuyết nguyệt, hợp đạo đại nhật thất bại Thánh Thiên Tôn, thế mà một mờ gần nốt tại trong đại nhật Nếu như tính luôn ba vị đạo tôn thực lực, Thánh Thiên Tông đủ để tại thập đại trong tông môn đứng hàng đầu. Sau một lát, Thánh Thiên Tông bên trong rất nhiều trưởng lão đệ tử liền bị chết hết. Rất nhiều đệ tử hành vi ác liệt, về phần những chúa tể kia cảnh giới trưởng lão, càng là tội lỗi chồng chất. Trong đó mang không thiếu có người muốn phản kháng, thậm chí vị kia Thánh Thiên Tông tông chủ tại phát giác chính mình muốn lọt vào thanh toán thời điểm, cũng không tiếc nhóm lựa bản nguyên. Hắn muốn liều chết đánh cược một lần, vì chính mình rết ra một con đường sống. Mà ở huyết dạ chúa tể trước mặt, tất cả chống cự biến thành phí công. Huyết dạ bây giờ đã trở thành chúa tể, trong tay lại nắm hùng nông thiên mô. Đối phó một vị nửa bước chúa tệ cảnh giới Thánh Thiên Tông tông chủ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Anh, ngay sau đó, chân trường sinh khống chế Hồng Ngung xuyên thẳng qua thần chu, nghiền ép mà đi, trực tiếp đập xuống Thánh Thiên Tông thần phong. Hồng Ngung xuyên thẳng qua thần chu phẩm chất không chút nào tại Hồng Ngung linh vật phía dưới, chỉ bất quá bởi vì cái này một chiếc thần chu quá khổng lồ, bởi vậy mới có thể để cho người ta hiểu lầm. Đồng thời Hồng Ngung xuyên thẳng qua thần chu, tự thân cũng có được gần tảng phi tức, ẩn mấp hư không thần thông. Trừ phi là Trần Trường Sinh chính mình phóng xuất ra thần chú ân ký, nếu không người ở bên ngoài trong mắt dù cho là đạo tôn xuất thế quan sát, cũng chỉ sẽ cảm thấy Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chú, là một kiện hiếm có linh vật. Khoảng cách Hồng Mông linh vật cấp độ còn kém rất nhiều. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chú nghiền ép mà lên, đem Thánh Thiên Tông rất nhiều cung điện đều hủy diệt. Cho dù là những bố trí kia tại trong tông môn vô thượng đạo tôn phát trận, cũng toàn bộ nghiền nát. Trường Sinh cung nhất mạch tự có thân truyền vô thượng pháp trận, lực phòng ngự càng kinh người hơn. Hệ thống xuất ra, vốn là tinh phẩm, còn có thể tiếp tục thăng cấp. So sánh với Thánh Tiên Tông đạo tôn pháp trận, bao nhiêu khó có chút, bảy biển cũng là ngãi địa phương. Chuyện hôm nay hôm nay, bản tọa lần này xuất hành, vốn là là hai chuyện mà đến, đầu tiên là dọn nhà, thứ hai là san bằng Thánh Tiên Tông. Bây giờ Thánh Tiên Tông đã diệt, nơi đây về ta Trường Sinh cung tất cả, từ nay về sau bản nguyên đại lục, Trường Sinh cung sơn môn liền ở chỗ này. Ngay sau đó, trấn Trường Sinh Triệu hội gia thuộc về Trường Sinh cung bên ngoài to lớn cung huyết, từ trên trời giáng xuống, đều rơi vào Thánh Tiên Tông trên tần phòng. Từ hôm nay, nơi đây, đổi tên Trường Sinh dãy núi, vì ta Trường Sinh cung nhất mạch đạo chẳng chỗ. Nơi đây là bản nguyên đại lục vô thượng căn khu, sinh linh chớ vào, am hiểu người vạn kiếp bất phục. Đã có tâm thu lấy lệ tự, bất quá Trưởng sinh hay là cấp tốc lấy xuống tứ hồng, cấm chỉ ngoại giới sinh linh giải sinh ra núi, tham dò trưởng sinh cũng ý. Khi Trưởng sinh cung hùng vĩ cung khuyết liên miên không ngừng, giống như tinh thần rơi xuống thời điểm. Những cái kia ẩn nấp ở trong hư không đạo tôn nhìn lên người. Đây là trước nay chưa có cảnh tượng, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng sinh cung, hẳn là thật là cái nào đó ẩn thế tiên tông không thành, nếu không vì sao lại có như vậy nội tình? Chưa bao giờ thấy qua khủng lổ như vậy tông môn cung quyết cung điện, xảo đoạn thiên công, là trong truyền thuyết tiên tượng chế tạo sao? Ban về cung khuếch lầu các, Trường Sinh cung nhất mạch nội tình so thập đại tông môn còn muốn đã lâu nhiều. Khi Trần Trường Sinh chân chính xuất ra Trường Sinh cung áp đáy hòm đồ vật thời điểm, dù cho là trong hư không những cái kia không có cam lòng đạo tôn bọn họ, cũng đều đã nhìn ngây người. Cung thành, trận lập. Theo Trần Trường Sinh một tiếng nói và, một tòa hùng vĩ pháp trận tử trong hư không hiện hóa, cùng Trường Sinh dãy núi dung hợp. Mỗi một tòa Trường Sinh cung cung quyết, đều là trong trận pháp mấu chốt thiết điểm. Giờ phút này thiên địa chi lực triệt để dung hợp lại cùng nhau, to lớn khí vận gom mà đến. Theo Thánh Tiên cung sụp đổ, xuất hiện trống chỗ thập đại tông môn vị trí, cung cấp tốc đạt được bổ đắp. Bên trong hư không sâu xa, phun trào ra một mảnh mênh mông vô lượng khí vận biển cả, hình lĩnh thuộc về Trường Sinh cung nhất mạch. Mà tại cái kia khí vận trong biển rộng, kim long bay lên hùng, phượng hoàng hiện thế. Một đầu khủng lồ con rơi màu máu cũng tại khí vận trong biển rộng ngẫu du, rất nhiều dị tượng, đáp ứng không xuể. Để thế gian đạo tôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trường Sinh cung đến tồn cùng sâu bao nhiêu nội tình, tông môn này bên trong, có mấy vị đạo tôn